Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện thập niên 70 thiên kim huyền học xuống núi. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 341 tuần theo bản tâm, ầm một tiếng vang lớn, Tống Bách đỡ thay đạo chân một đòn chí mạng hồn phách lập tức trở nên hư ảo. Ông cố cháu giúp ông, Tô Thiểu Lạc nói, không cần đâu, Tống Bách ngăn lại, ông đã lén trốn trong mai rùa tránh khỏi thiên đạo. Giờ đây thiên đạo luân hồi ông cũng nên như vậy. Lựa chọn là ở cháu, không cần gánh vác sứ mệnh của chúng ta. Kẻ thù tàn sát nhân dân nước ta, sát chết khắp nơi cứu hay không cứu. Quốc thù ra hận báo hay không báo. thiên đạo ai có thể thực sự thấu hiểu ý trời. Như cậu trai trẻ này đã nói, chúng ta thân ở nơi đây, sao có thể thực sự đứng ngoài cuộc. Điều chúng ta có thể làm chỉ là đưa ra quyết định cho hiện tại. Tiểu lạc cháu làm rất tốt, ông tự hào về cháu. Ông cố tô tiểu lạc che miệng nước mắt lăn dài trên má. Trường sinh thì được gì? Trong năm tháng dài đẳng đẵng điều ông nhớ nhất lại là lúc mới gặp và những ngày tháng bên cạnh bà cố của cháu. Ông tin cháu có thể làm tốt hơn. Đạo chân nhìn hồn phách tống bách dần tan biến, ánh mắt chất chứa nỗi buồn vô hạn. Điều bà hoài niệm chẳng phải cũng là những ngày đầu gặp gỡ ông ấy sao? Phụt, Đạo chân phun ra một ngụm máu tươi, bà bị tập kích lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất sức cùng lực kiệt. Cấp cấp như luật lệnh. Chết! Hai tay Tô Tiểu Lạc kết ấn, một đóa sen khổng lồ ập đến che kín lão già áo đen. Tuyết trên mặt đất bị cuốn lên, tạo thành những quả cầu tuyết khổng lồ. Lão già áo đen bị hất văng ra xa, ngã xuống đất. Lão phun ra một ngụm máu, miệng lẩm bẩm gì đó rồi biến mất khỏi chỗ cũ. Tô Tiểu Lạc chạy tới cố gắng chữa thương cho sư phụ. "Tiểu Lạc, không cần nữa." Đạo chân nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói, "Tiểu Lạc, sư phụ không thể ở bên con nữa, sau này con hãy sống tốt." Bà Liếc nhìn Phó Thiếu Đình đang đứng sau Tô Tiểu Lạc, mỉm cười trong im lặng. Tiểu Lạc, hãy tuân theo bản tâm mà làm chính mình. Sư phụ sẽ không ép con nữa." Tay đạo chân buông xuống, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía xa xăm. Một cô bé bám sát theo sau một cậu bé, miệng liên tục gọi, "Đại sư huynh chờ em với." "Sư phụ, Tô Tiểu Lạc ôm lấy đạo chân, gào khóc trong vô vọng. "Sư phụ, người nói cho con biết, phải làm sao để cứu người, người đừng chết, sư phụ." con không cho phép người chết sư phụ tô tiểu lạc gào khóc thảm thiết nhưng không ai có thể giúp cô phó thiếu đình ôm lấy cô nhỏ giọng nói muốn khóc thì cứ khóc đi phó thiếu đình em không còn sư phụ nữa phó thiếu đình ôm chặt lấy cô nhưng không biết nên an ủi cô thế nào lão già áo đen bị tô tiểu lạc đánh trọng thương cũng không còn sống được bao lâu tô tiểu lạc giải cứu được một hồn phách của ông nội đưa thi thể sư phụ đi hỏa táng cô ngây dại ôm lấy hộp cho cốt đôi mắt sưng húp vì khóc Phó Thiếu Đình giúp cô lo liệu hậu sự. "Phó Thiếu Đình, em muốn đưa sư phụ về Am Đào Hoa, người nói người thích nơi đó." "Được, anh sẽ đi cùng em." Tô Tiểu Lạc trở về thôn Đào Hoa, người dân trong thôn thấy cô đều vui vẻ chào hỏi. "Tiểu Lạc con về rồi à? Dạo này sao không thấy sư phụ đạo chân, lần trước chúng ta lên núi đưa ít đồ ăn, bà ấy cũng không ở trong am." "Sư phụ con mất rồi." Tô Tiểu Lạc cố kìm nén cảm xúc cuối cùng cũng vỡ hòa trước câu hỏi của dân làng. Chỉ có những người dân này mới hiểu được tấm lòng của sư phụ Người dân trong thôn tổ chức tang lễ cho đạo chân An táng bà dưới gốc cây đào lớn nhất trên núi Sư phụ từng nói người thích hoa đào nhất Bởi vì dưới gốc cây đào, người đã gặp được người quan trọng nhất đời mình Tô Tiểu Lạc vừa khóc vừa nói Phó thiếu Đình thở dài ôm cô vào lòng Vậy chắc chắn bà ấy rất thích nơi này Sau này mỗi năm hoa đào nở anh sẽ cùng em đến thăm bà ấy, được không? Được, Tô Tiểu Lạc gật đầu lia lia Rời khỏi thôn Đào Hoa, dân làng ai nấy đều quyến luyến không nỡ. Họ đứng tiễn mãi ngoài làng. Sư phụ Đạo chân đã đưa cô bé Tiểu Lạc đến thôn Đào Hoa, mang đến cho nơi đây biết bao niềm vui. Năm đói kém, chính sư phụ Đạo chân và Tô Tiểu Lạc đã lên núi săn bắn, chia sẻ thức ăn cho dân làng. Năm lũ lụt cũng chính hai người họ dẫn dắt dân làng chống trọi thiên tai cứu sống mấy đứa trẻ trong làng. Giờ đây sư phụ Đạo chân đã ra đi. Ký ức của họ dường như vẫn dừng lại ở nhiều năm trước. Tô Tiểu Lạc cứ ba bước lại quyến luyến ngoảnh đầu nhìn lại, nơi này chất chứa tuổi thơ của cô quá nhiều kỷ niệm của cô. Cô vẫy tay thật mạnh chào họ, tại vệ thành Tô Chính Quốc cũng đã tỉnh lại trong bệnh viện. Nghe mọi người kể lại chuyện đã xảy ra ông cảm thấy an lòng. Tô Tiểu Lạc nhào vào lòng Tô Chính Quốc khóc nức nở ông nội ông không được xảy ra chuyện gì nữa. Ha ha tai qua nạn khỏi ắt có phúc về sau. Ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, nhìn cháu gái chúng ta kết hôn sinh con ông còn phải trông cháu cho cháu nữa chứ. Ông nội ông nói gì vậy? Tô Tiểu Lạc đỏ mặt. Cháu gái ngại ngùng rồi à? Tô Chính Quốc cười lớn. Thiếu đình lần này nhờ cháu chăm sóc Tiểu Lạc. Cháu làm rất tốt, ông rất thích. Tô Chính Quốc bày tỏ sự hài lòng. Mọi người trong phòng đều bật cười. Đúng lúc này, nghiêm trì dắt từ thành đẩy cửa phòng bệnh bước vào, hốt hoảng hỏi, mọi người có thấy tử huyên không? Không thấy chẳng phải em đi đón cháu ấy sao? Vương Thiến lo lắng hỏi. Lúc tan học con còn thấy em gái mà. Còn đi vệ sinh một lát lúc ra thì đã không thấy em gái đâu. Từ thành lo lắng nói. Cô giáo cũng nói không thấy. Nhiêm chỉ lo lắng đến phát khóc. Tiểu cửu em giúp chị tìm với. Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán. Không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên ngưng trọng ánh mắt mọi người đều đổ rồn vào Tô Tiểu Lạc. Sắc mặt Tô Tiểu Lạc nghiêm trọng trên trán lấm tấm mồ hôi. Không tính được em không tính được, đừng vội em bình tĩnh lại. Phó thiếu đình vỗ vai cô, em thử lại lần nữa. Tô Tiểu Lạc hít sâu một hơi, tiếp tục tính toán. Tại sao không tính được, chị dâu cho em biết ngày tháng năm sinh của Tử Huyên. Nghiêm chỉ nói ngày tháng năm sinh của Tử Huyên cho Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc tiếp tục bấm ngón tay tính toán, rồi nói mệnh cách của Tử Huyên đã thay đổi, sau này sẽ thuận buồm xuôi gió, sao lại mất tích được chứ. Từ thành chó có thấy người nào lạ không? Tô Tiểu Lạc ngồi xổm xuống hỏi Tử Thành. Tử Thành lắc đầu, bỗng nhiên cậu bé nhớ ra điều gì, nói: "Hình như cháu thấy một ông lão kỳ lạ, ông ấy mặc áo choàng đen." Tâm Tô Tiểu Lạc chợt lạnh xuống. "Là lão? Sao vậy Tiêu Cửu, em đừng làm chị sợ." Nghiêm chỉ lo lắng đến mức toàn thân run rẩy, gần như không đứng vững nữa. "Chị hai, rất có thể Tử Huyên đã bị sư thúc em bắt đi rồi." Tô Tiểu Lạc siết chặt nắm tay, nhưng theo mệnh cách của Tử Huyên, con bé sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tử huyên nghiêm chỉ tối sầm mặt mũi, ngất lịm đi. Chị hai, tô tiểu lạc đỡ lấy cô ấy, nói bây giờ em sẽ đi tìm cách mọi người chăm sóc chị hai cẩn thận. chương 342, đều là những kẻ đáng thương không ai yêu. Tuyết rơi dày đặc, toàn bộ vệ thành chim trong biển tuyết trắng xóa. Trong một con hẻm nhỏ, một lão già mặc áo đen cõng một túi vải bước đi loạn troảng. Bỗng nhiên, lão gục xuống bên thường ho dữ dội, một ngụm máu đen phun ra rơi trên nền tuyết trắng, trông vô cùng chói mắt. Lão dựa vào tường ngồi bệt xuống đất chiếc túi phải bị vứt sang một bên. Ý thức dần mơ hồ, trong đầu lão vang lên câu nói của Tống Bách Sư Đệ, đời người trăm năm ngắn ngủi, đại nạn của người cũng sắp đến rồi. Vẫn còn chấp niệm với ân oán năm xưa, người không mệt sao? Mệt, sao lại không mệt? Lão ngủ ở bãi Tha Ma, ngày ngày làm bạn với sát chết tất cả chỉ vì muốn trả thù sư huynh và sư phụ. Nhưng mà khoảng trống trong lòng ngày càng lớn, không những không có niềm vui, ngược lại càng thêm đau khổ. Lão muốn hủy diệt tất cả, tầm nhìn dần mờ đi, lão lấy từ trong ngực ra một chiếc lọ xứ. Nhưng tay run run, chiếc lọ lăn ra xa. Lão bò trên mặt đất muốn nhặt lại, không ngờ chiếc lọ lại lăn ra xa hơn, chỉ có thể dựa vào tường thở dài một hơi, rồi mỉm cười. Chiếc túi phải trên mặt đất động đậy tử huyên từ trong túi bỏ ra Cô bé ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn thấy lão giả áo đen Lão nôn ra rất nhiều máu Tử huyên che miệng hỏi ông ơi ông bị thương sao Lão già áo đen nhìn tử huyên con bé này trông có vài phần giống sư huynh Tử huyên bước tới đặt tay lên chán lão giọng nói mềm mại ngọt ngào ông bị cảm lạnh sao Đau đầu à bị bệnh thì phải uống thuốc ông có thuốc không Thật phiền phức Con bé này giống sư huynh thật khiến người ta bực mình, lúc nào cũng ra vẻ người tốt. Cho dù bị lão hãm hại, nhưng lần nào cũng ân cần hỏi han như vậy. Thật già tào, không cần cháu lo, lão già áo đen đầy tử huyên ra. Tử huyên lảo đảo ngã xuống mặt đất, hai mắt đỏ hoe miếu máu sắp khóc. Đừng ồn ào, lão già áo đen cau mày. Tử huyên sờ thấy chiếc lọ sứ trên mặt đất nói chiếc lọ này giống của cô nhỏ, ông là bạn của cô nhỏ sao? À, cháu biết rồi, là cô nhỏ bảo ông đến cứu cháu đúng không? Tử huyên không nhìn thấy người bắt cóc mình là ai, nhìn thấy chiếc lọ này liền theo bản năng nghĩ rằng đây là bạn của cô nhỏ. Cô bé lập tức vui mừng, ông ơi, ông uống thuốc đi, thuốc của cô nhỏ rất hiệu nghiệm. Ông uống xong sẽ không thấy khó chịu nữa. Lão già áo đen nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô bé, không kìm được nhận lấy chiếc lọ uống một viên thuốc. Sau đó lão thiền điều hòa một lúc. Mở mắt ra liền thấy tử huyên vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, ông ta không khỏi hỏi, sao cháu không chạy? Ông bị bệnh cần người chăm sóc, cháu sẽ không bỏ đi đâu. Tử huyên nói, ha ha ha, ta cần cháu chăm sóc. Lão già áo đen bật cười. Vâng ạ, ông nôn ra máu chắc là rất khó chịu. Lúc ông ngoại cháu bị bệnh, cháu hát cho ông ngoại nghe thì ông ngoại sẽ đỡ hơn. Cháu cũng hát cho ông nghe nhé. Tử huyên nhìn bộ dâu bạc phơ của ông lão, không khỏi nhớ đến ông ngoại cô bé cất giọng hát ngọt ngào. Lão già áo đen hiếm khi không thức giận im lặng lắng nghe cô bé hát. Ngoài mẹ lão ra chưa từng có ai hát cho lão nghe. Giọng hát này dường như thật sự có tác dụng chữa lành tâm hồn, khiến trái tim sao động của lão có được một khoảnh khắc bình yên. Ông đỡ hơn chưa à? Tử huyên hát xong, lại hỏi. Nào ngờ lão giả áo đen đột nhiên biến sắc sách cô bé lên ôm chạy về phía trước. Cháu tự đi được mà ông ơi, cháu nặng lắm, ông bế cháu sẽ rất mệt. Tử huyên vẫn còn lo lắng cho ông lão. Lão già áo đen cảm thấy kỳ lạ, lẽ ra lão phải bài xích sự quan tâm giả tạo này, nhưng hiện tại trái tim băng giá lại bắt đầu tham luyến hơi ấm đó. Phải chăng vì sắp chết? Lão chợt cảm thấy khinh bỉ bản thân, chỉ vì lời nói của một đứa trẻ con mà dao động. Đi đến cuối con hẻm, lão đẩy cửa bước vào, bởi vì kiệt sức nên đặt Tử Huyên xuống. Lý Vãn từ bên trong đi ra, sắc mặt đại biến khi nhìn thấy Tử Huyên. Nhanh đóng cửa lại, lão già áo đen nói: Lý Vãn vội vàng đóng cửa, lớn tiếng chất vấn ông đưa con bé đến đây làm gì. Người đừng quản, lão già áo đen chừng mắt nhìn cô ta. Vừa nhìn thấy Lý Vãn tử huyên chợt nhớ tới lời mẹ dặn, lớn tiếng nói cô là người xấu, chính cô đã đẩy ông cố xuống cầu thang. Cháu muốn về nhà, cháu muốn về nhà. Cô bé chạy đến cửa định ra ngoài, nhưng bị Lý Vãn kéo lại, cháu tạm thời chưa về được ngoan ngoãn một chút. Các người là người xấu, hu hu hu, tử huyên khóc đỏ cả mắt. Đừng có khóc, Lý Vãn sợ tiếng khóc của cô bé sẽ thu hút người khác. Tử Huyên càng khóc to hơn, lão già áo đen không nói rõ được cảm giác trong lòng, lớn tiếng quát ngươi ngay cả dỗ dành một đứa trẻ cũng không biết sao. Lý Vãn không dám cãi lời lão, vội vàng nói Tử Huyên ngoan, đợi cô mua đồ chơi cho cháu nhé. Cô không phải cô của cháu, Tử Huyên bướng bỉnh nói. Đứa trẻ hư hỏng này, Lý Vãn dơ tay lên tắt mạnh vào mặt Tử Huyên. Tử Huyên ngã xuống đất lặng lẽ rơi nước mắt. Ai cho phép ngươi đánh con bé? Lão già áo đen chừng mắt nhìn Lý Vãn. Lý Vãn nói, nó không nghe lời, đứa trẻ lớn thế này rồi, đánh mấy cái là ngoan ngay. Lão già áo đen đưa tay muốn đỡ tử huyên dậy, tử huyên che mặt không để ý đến lão. Niếp niếp là niếp niếp về rồi sao? Trình nhã từ trong phòng đi ra, bà ta nhìn quanh cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tử huyên đang ngồi trên nền tuyết. Niếp niếp sao con lại ngồi dưới đất thế kia, mau đứng lên nhìn thấy bà nội tử Huyên lập tức nhào vào lòng bà khóc lóc nói bà nội cô ta là người xấu cô ta đánh cháu Trình Nhã ôm trầm lấy Tử Huyên trái tim bà như tan chảy bà đã tìm thấy Niếp Niếp rồi bà ta đứng dậy giấu Niếp Niếp ra sau lưng bất ngờ cho Lý Vãn một cái tát sao cô lại bắt nạt Niếp Niếp mẹ Lý Vãn ôm mặt còn không bắt nạt nó là nó cứ quấy khóc không được bắt nạt Niếp Niếp Trình Nhã ôm Tử Huyên quan tâm nói. Trời lạnh thế này, có bị lạnh không con? Vào nhà sưởi ấm nào? Lý Vãn nhìn bóng lưng trình nhã, đến giờ vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Cô ta quay đầu lại nói với lão già áo đen, ông đã nói là có cách giúp mẹ tôi trở lại bình thường mà. Ha ha, ngươi nghĩ bà ta trở lại bình thường rồi thì có thể chấp nhận ngươi sao? Lão giả áo đen nhìn Lý Vãn, người cũng giống như ta thôi, đều là những kẻ đáng thương không ai yêu. Tôi không giống ông, mẹ tôi yêu tôi, bà ấy đã nói sẽ mãi mãi làm mẹ của tôi." Lý Vãn không chịu thừa nhận, lão già áo đen càng cười lớn, cười đến mức lại ho khan, lão nói ta đã sức cùng lực kiệt rồi, không giúp được ngươi nữa đâu. Lý Vãn siết chặt nắm đấm, gầm lên, "Vậy tại sao ông lại đưa Tử Huyên đến đây, tại sao lại để con bé nhìn thấy chúng ta?" Lão già áo đen nhướng mày, bàn tay to lớn bóp chặt cổ Lý Vãn, hung dữ nói, "Cho dù ta sức cùng lực kiệt, muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay." Ta muốn làm gì thì làm, đâu đến lượt ngươi sen vào. Mặt Lý Vãn đỏ bừng, ngay khi cô ta nghĩ mình sắp chết, lão già áo đen mới buông tha. Lý Vãn quỷ trên mặt đất ho sạc sụa, cô ta siết chặt nắm đấm. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ có được tất cả những gì mình muốn. chương 343, bái sư phụ, còn ngây ra đó làm gì? Mau đi nấu cơm, lão già áo đen quát khẽ, Lý Vãn run rẩy đi nấu cơm. Cô ta lén lấy từ trong áo ra một gói thuốc, dùng cán bột nghiền thành bột mịn rồi bỏ vào bát. Bên trong phòng, Tô Tử Huyên nắm tay Trình Nhã, nhỏ giọng hỏi, bà nội sao bà lại đi cùng kẻ xấu. Trình Nhã vụ ốt ve đầu cô bé, ánh mắt chất chứa bao cảm xúc niếp nhếp, đừng chạy lung tung nữa, mẹ tìm con mãi không thấy. Tô Tử Huyên biết bà nội thần trí không ổn định, liền ngoan ngoãn nắm tay bà, bà nội cháu không đi đâu cả cháu sẽ ở bên bà lão già áo đen bên ngoài nghe được bất giác mỉm cười con bé này cũng khéo nói dối đấy hừ ông là kẻ xấu cháu không thèm nói chuyện với ông tô từ huyên quay lưng đi lão già áo đen ho dữ dội chiếc khăn tay nhuốm máu đỏ lão nhúm mày ném chiếc khăn vào lò sưởi nó lập tức hóa thành cho bụi ông không đi bệnh viện sẽ chết đấy tô tử huyên thấy vậy cao mày nói ta chết đi chẳng phải tốt sao nhóc con có thể chạy thoát lão già áo đen thản nhiên nói Đại sư huynh, sư phụ, sư muội đều không còn nữa. Cõi đời mênh mông này, quyền lực tiền tài đều là hư vô. Nghĩ lại những năm qua, lão đã sống được bao nhiêu ngày vui vẻ. Tô tử huyên khoanh tay nói, hừ, nếu ông chết chắc chắn sẽ không có ai đốt giấy tiền cho ông. Ông sẽ không có tiền tiêu, sẽ chết đói. Lão già áo đen chừng mắt cô bé đã nói chúng nỗi đau của lão. Lão đột nhiên nhìn tô tử huyên, vẫy tay, nhóc con, lại đây, bái ta làm sư phụ. Tại sao cháu phải bái ông làm sư phụ? Cháu không muốn. Tô Tử Huyên từ chối. Ta có thứ rất quan trọng đối với cô nhỏ của cháu. Chỉ cần cháu bái ta làm sư phụ ta sẽ truyền lại cho cháu. Lão già áo đen dụ rỗ. Thứ rất quan trọng đối với cô nhỏ. Tô Tử Huyên nghe mẹ nói cô nhỏ đã trở về. Nhưng đến giờ bé vẫn chưa gặp. Nếu cô nhỏ có được thứ quan trọng đó chắc chắn sẽ rất vui cô bé do dự nhỏ giọng hỏi vậy nếu cháu bái ông làm sư phụ ông sẽ thả chúng cháu đi sao đương nhiên lão già áo đen biết mình không còn sống được bao lâu liền đồng ý ngay vậy tô tử huyên nhíu mày cháu phải bái sư như thế nào cháu lại đây quỳ xuống lão già áo đen nói nói theo ta cháu là tô tử huyên hôm nay bái lý mộc làm thầy tô tử huyên quỳ xuống nói theo lời lão già áo đen cháu là tô tử huyên hôm nay bái lý mộc làm thầy Lý Mộc, lão già áo đen nhắm mắt lại, đã lâu lắm rồi lão không nghe thấy cái tên này. Mẹ lão vì nhà nghèo không có tiền cho chồng đánh bạc nên bị đánh chết. Lão bỏ nhà ra đi, đói đến hoa mắt chóng mặt cướp lấy chiếc bánh bao của sư muội. Đại sư huynh đã đè lão xuống đất đánh cho một trận. Nhưng cũng nhờ lần đó, ba người quen biết nhau. Sư muội lau vết thương trên chán cho lão, hỏi anh tên gì. Lần sau đừng cướp bánh bao của người khác nữa. Lý Mộc. Trong ngôi miếu đổ nát đó, ba người quỳ xuống kết nghĩa anh em. Không cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, chỉ cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Tầm mắt lão mờ đi, nhìn lại cuộc đời đúng sai bỗng chốc trở nên chẳng còn quan trọng. Đại sư huynh trọng tình trọng nghĩa, lão thì trọng lợi còn tiểu sư muội chỉ có đại sư huynh trong mắt. Ba người bọn họ đều không phù hợp với nhau, tu luyện trăm năm cuối cùng cũng chỉ là công cốc Ông lão ho dữ dội, Tô Tử Huyên cao mày, đứng dậy bưng bát nước trên bàn đưa đến cho lão. Lý Mộc nhìn cô bé trước mặt nhận lấy bát nước hỏi, cháu nên nói gì? Sư phụ mời người uống nước. Ha ha ha, tốt, Lý Mộc uống cạn nước ném bát xuống đất vỡ tan thành. Trước ánh mắt kinh hãi của Tô Tử Huyên, ông lão lấy từ trong ngực ra nửa cuốn sách đưa cho cô bé, cái này thuộc về cháu. Đúng lúc này, Lý Vãn bưng bát mì đến. Mỗi người một bát, ánh mắt cô ta dừng lại trên người lão già áo đen. Lão già áo đen ăn được vài miếng thì ngừng lại, bắt đầu ho dữ dội. Bụng lão đau quặn thắt, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Lý Vãn. Ngươi dám hạ độc ta? Tôi không có, tôi không biết ông đang nói gì." Lý Vãn kéo Trình Nhã dậy. "Mẹ chúng ta đi thôi." Lão già áo đen nằm im bất động. Tô Tử Huyên đi tới hỏi, "Sư phụ sao vậy?" Trình Nhã kéo Tô Tử Huyên theo, "Nhiếp nhiếp chúng ta đi thôi." "Cháu không đi, bà nội ông ấy không khỏe." Tô Tử Huyên nghiêm túc nói. Bây giờ ông ấy là sư phụ của cháu, cháu không thể đi. Lão giả áo đen bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, ngửa đầu lên trời cười lớn, sư huynh con bé này mang dòng máu của anh, vậy mà lại là đồ đệ của ta. Ta không thua ta không thua, đồ đệ, lễ tết nhớ đốt giấy tiền cho ta, sư phụ cháu sợ nghèo lắm, không chịu nổi cảnh nghèo khổ đâu. Tô Tử Huyên gật đầu, nửa hiểu nửa không, mẹ chúng ta đi thôi. Lý vãn lao tới, giật lấy nửa cuốn sách trên tay Tô Tử Huyên. Cô ta cầm con dao găm kích động đến run dày. Chỉ cần học được đạo thuật trong đó, cô ta sẽ có năng lực chống lại tô tiểu lạc. Kẻ xấu, đừng cướp sách của cháu. Tô tử huyên túm lấy tay cô ta. Lý vãn đẩy cô bé ra, cô bé ngã xuống đất, đau đến khóc lớn lên. Niếp niếp khóc rồi, niếp niếp khóc rồi. Trình nhã luống cuống, bà ta nhìn cuốn sách trong tay Lý vãn, lao tới định giật lại. Đây là của niếp niếp, mẹ, mẹ tỉnh lại đi, con là vãn, vãn, con mới là con gái của mẹ. Lý Vãn gần như phát điên, Trình Nhã không nghe rằng co với Lý Vãn, ánh mắt Lý Vãn lạnh đi. Đột nhiên đẩy Trình Nhã ngã xuống đất. Là bà ta không chịu đi cùng mình, không phải mình không đưa bà ta đi. Trình Nhã ngã xuống đất miệng lẩm bẩm, đừng cướp đồ của niếp niếp không được. Bà ta ôm chặt chân Lý Vãn không cho cô ta đi. Lão già áo đen nói, người không đi tô tiểu lạc sẽ đến đấy. Lý Vãn nghiến răng, cô ta không thể gục ngã ở đây, cô ta không muốn ngồi tù. Cô ta cố gắng gỡ tay trình nhã ra nhưng trình nhã hoàn toàn mất lý trí cũng không sợ đau. Cô ta tức giận dơ con dao găm lên. Bà nội, lão giả áo đen lao tới cứu trình nhã nhưng lưng lão lại bị con dao găm đâm trúng. Lý vãn hoảng hốt vừa đi vừa lùi vội vàng rời khỏi đó. Tô tử huyên chỉ nhìn thấy máu chảy lênh láng đứng chết lặng tại chỗ. Đồ đệ ta đã cứu bà nội cháu nhớ lời hứa với sư phụ đốt nhiều giấy tiền cho ta. Nói xong, lão gục đầu xuống hoàn toàn tắt thở. Wow, Trình Nhã ôm chặt Tô Tử Huyên không cho cô bé nhìn nữa. Tô Thiểu Lạc và Phó Thiếu Đình vừa lúc chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này. Tô Thiểu Lạc bước tới kiểm tra hơi thở của lão giả áo đen, đã không còn thở nữa. Cô bấm đốt ngón tay, nói, Phó Thiếu Đình, anh ở đây trông chừng họ em đi truy đuổi. Được cẩn thận, Tô Tiểu Lạc lần theo dấu chân đuổi theo, chương 344, bị câm. Theo dấu chân, tô tiểu lạc nhanh chóng đến ngã ba đường. Cả hai bên đều có dấu chân, còn có dấu vết bánh xe, có người qua lại không phân biệt được ai với ai. Đang do dự không biết đi đường nào, cáo tuyết xuất hiện từ trên vai cô nhảy xuống, đứng ở phía trước ra vẻ muốn tô tiểu lạc đi theo nó. Khứu giác của cáo tuyết rất nhạy bén, đi theo nó chắc chắn không sai. Hai người đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến bờ sông Vệ Thành. Trên sông có một chiếc thuyền đang rời khỏi đây. Lý Vãn trốn trong đống lương thực trong khoang thuyền, nhìn chằm chằm tô tiểu lạc bên bờ sông. Cô ta siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy thù hận. Nếu không phải tại tô tiểu lạc cô ta căn bản không cần phải thê thảm như vậy. Ủa con nhỏ này từ đâu đến, trông sinh thật đấy. Làn da này thật trắng. Có mấy người đàn ông phát hiện ra Lý Vãn, dồn cô ta vào trong góc. Lúc chạy trốn cô ta sơ ý làm rách quần, hiện giờ chiếc quần rách không thể che đậy cặp đùi trắng nõn. Những người lái thuyền này rong ruồi khắp nơi, đã lâu không gần gũi phụ nữ Họ chỉ đi ngang qua vệ thành, lúc này nhìn thấy Lý Vãn một mình bỗng nảy sinh tàn niệm Các người, các người đừng lại gần Lý Vãn vừa lùi lại vừa lớn tiếng kêu Đến chơi với anh em một chút nào Một người trong số đó lao tới trước Lý Vãn muốn hét lên, chỉ cần cô ta hét lên Tô Thiểu Lạc sẽ tìm thấy cô ta, nhưng vừa mở miệng, đã bị bịt chặt Cô ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt tủi nhục rơi xuống Âm thanh ghê tởm cùng tiếng cười phóng túng của bọn họ, Lý Vãn hoàn toàn mất đi ý thức, nhất định phải khiến Tô Tiểu Lạc phải trả giá. Phải khiến đám người này phải trả giá. Tô Tiểu Lạc nhìn về phía chiếc thuyền xa xa, Lý Vãn rốt cuộc đã đi đâu? Cô trở lại con hẻm nhỏ. Phó Thiếu Đình thấy cô một mình trở về, không khỏi hỏi, để cô ta chạy thoát rồi sao? Ừm, tâm trạng Tô Tiểu Lạc không tốt, cô đi đến bên Tô Tử Huyên, Tô Tử Huyên nhào vào lòng cô lặng lẽ rơi nước mắt. Ngoan, không sao rồi. Tô Tiểu Lạc nhẹ nhàng vỗ về lưng cô bé. Đừng cướp con gái của tôi. Trình Nhã đẩy Tô Tiểu Lạc ra ôm Tô Tử Huyên vào lòng. Tô Tiểu Lạc đứng đó nhìn Trình Nhã với ánh mắt phức tạp. Phó Thiếu Đình đột nhiên lên tiếng Tử Huyên hình như không nói được nữa rồi. Ôn Dữ có mặt dọn dẹp hiện trường. Tô Tử Huyên không nói được chỉ có thể viết chữ để nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra. Khi biết Lý Vãn chỉ mũi dao vào Trình Nhã, ôn Dữ cũng giật mình. Sư thuốc của cô trước khi chết cũng coi như làm được một việc tốt. Ông ta chỉ là vì bản thân để đổi lấy lợi ích cuối cùng mà thôi, thật hèn hả. Tô Tiểu Lạc miến răng miến lợi, nhưng không thể không nhận ơn này của ông ta. Cho dù là Trình Nhã xảy ra chuyện hay Tô Tử Huyên xảy ra chuyện, đều là điều mà nhà họ Tô không thể chịu đựng nổi. Uồn giữ mang thi thể lão giả áo đen và con dao găm về đồn cảnh sát, trên đó có dấu vân tay, sau này cũng có thể làm bằng chứng. Tô Thiểu Lạc và Phó Thiếu Đình đưa Tô Tử Huyên và Trình Nhã đến bệnh viện. Cả nhà cuối cùng cũng đoàn tụ, nghiêm Chỉ sau khi biết Tử Huyên không nói được lập tức đưa cô bé đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói Tử Huyên bị di chứng chấn thương tâm lý, là vấn đề về tâm lý, có lẽ cả đời cũng không nói được nữa. Nghiêm Chỉ ôm Tử Huyên, đau lòng không biết làm sao. Tô Thiểu Lạc cũng không có biện pháp tức giận siết chặt nắm đấm. Lý vãn này thật sự là hại người không ít, không còn cách nào sao. Phó Thiếu Đình hỏi, đây là chứng mất tiếng em cũng không có cách nào. Tô tiểu Lạc bất lực nói, nếu là chuyện về hồn phách cô còn có thể nghĩ cách. Cô chống cầm phiền muộn nói, nửa cuốn sách kia bị lý vãn cướp mất rồi, nếu không thì còn có thể giải cổ cho bố mẹ anh. Bố mẹ anh bị trúng cổ. Phó Thiếu Đình kinh ngạc hỏi, ừm, ly tâm cổ. Tô tiểu Lạc gật đầu, nếu em đoán không nhầm thì nửa cuốn sách kia là về cổ thuật. Sắc mặt Phó Thiếu Đình trầm xuống, hỏi chúng cổ này sẽ có hậu quả gì? Tình cảm sẽ ngày càng nhạt dần, khó trách, trong ấn tượng của Phó Thiếu Đình tình cảm của bố mẹ kỳ thật vẫn luôn rất tốt. Chỉ là tại sao ông ta lại dùng cổ thuật với bố mẹ anh? Tô Tiểu Lạc cũng cảm thấy khó hiểu, em không có cách nào gọi linh hồn ông ta ra sao? Phó Thiếu Đình nghiêm túc hỏi, em cũng muốn, Tô Tiểu Lạc thở dài, như ông ta vậy, không gọi về được nữa rồi. Để ôn giữ điều tra chiếc thuyền kia, nói không chừng là cô ta đã lên chiếc thuyền đó. Phó Thiếu Đình nói, em cũng nghĩ vậy, Tô Tiểu Lạc nói, đừng suy nghĩ nhiều, Phó Thiếu Đình xoa đầu cô. Chuyện của bố mẹ anh cũng không gấp, đã lâu như vậy rồi, từ từ cũng được. Cũng đúng, lo lắng cũng vô dụng. Từ bệnh viện trở về, mọi người đều trêu chọc Tô Tử Huyên nói chuyện, nhưng tinh thần cô bé không tốt nghiêm chỉ đưa cô bé lên lầu ngủ. Vừa xuống lầu, cô ấy liền nghe thấy trong phòng bịch một tiếng, bèn vội vàng chạy lên lầu lại, phát hiện Tử Huyên đang khóc. Mọi người đứng ở cửa, nhìn mà đau lòng. Tử Thành nắm chặt tay Tô Tiểu Lạc tự trách cô nhỏ, đều tại cháu không bảo vệ tốt em gái. Tô Tiểu Lạc ôm lấy cậu bé nói cháu cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi thôi. Có nhiều chuyện không thể tránh khỏi, nhưng Tử Thành vẫn rất buồn, tâm trạng cũng không tốt. Tô Tiểu Lạc đi đến đầu giường Tử Huyên thiết lập một trận pháp an thần. Cô nói chị hai em ở riêng với Tử Huyên một lát. Nghiêm Chỉ đặt Tử Huyên lên giường, bà bước ngoái đầu nhìn lại rồi đi ra ngoài. Vương Thiến kéo cánh tay cô ấy cũng lo lắng cho Tử Huyên. Tô Tiểu Lạc ôm Tử Huyên dỗ dành Tử Huyên ngoan ngủ một giấc là không sao nữa. Tô Tiểu Lạc dán lên người cô bé một lá bùa an thần. Tô Tử Huyên nhìn Tô Tiểu Lạc không nói nên lời, cô bé cũng rất sốt ruột nhưng làm cách nào cũng không nói được. Không nói được cũng không sao tử huyên của chúng ta biết viết chữ, chữ rất đẹp. Tô tiểu lạc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé. Đừng sợ chúng ta đều ở bên cháu, được không? Cô nhỏ nhất định sẽ nghĩ cách để cháu nói chuyện lại, được không? Tô tử huyên ngoan ngoãn gật đầu, cô bé cầm bút và giấy trên đầu giường, viết cháu tin tưởng cô nhỏ tử huyên không sợ nữa. Sự ngoan ngoãn của tử huyên khiến tô tiểu lạc đau lòng. Cô nhẹ nhàng ôm tử huyên, vỗ về lưng cô bé. Vất vả lắm mới rỗ được người ngủ, tô tiểu lạc ra khỏi phòng, xuống lầu phát hiện mọi người đều đang nhìn cô. Cô nói, tử huyên đây là trở ngại tâm lý. Nghiêm chỉ, bác sĩ tâm lý điều trị cho chị đã trở về nước rồi, trong nước cũng không có bác sĩ tâm lý, vậy phải làm sao bây giờ? Vương tiến thở dài, không chỉ tử huyên, mẹ cũng vẫn như vậy. Tiểu cửu em có cách nào chữa chị không? Trình nhã ôm con búp bê vải, trải tóc cho nó hết lần này đến lần khác. Tô Tiểu Lạc nhìn bà trong lòng có loại cảm xúc khó nói nên lời. Bà đây là khổ sở gì chứ? chương 345, khởi điểm tri thức mới. Đối với Trình Nhã, tâm trạng Tô Tiểu Lạc rất phức tạp. Trình Nhã không nhìn Tô Tiểu Lạc bà chăm chú ôm con búp bê ẩu ơ dù nó ngủ. Chị hai thử tìm cách liên lạc với bác sĩ tâm lý xem sao. Tô Tiểu Lạc nói, bệnh tâm lý thì phải chữa bằng phương pháp tâm lý. Tô Tuyết Bình cùng Trần Bắc Hiên làm xong việc trở về nhà họ Tô, Tô Tuyết Bình kéo tay Tô Tiểu Lạc cảm khái nói, "Trở về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi." Ngàn lời vạn chữ hóa thành một câu, "Bình an là tốt rồi." Trần Bắc Hiên giơ ngón tay cái với Tô Tiểu Lạc, "Em họ, em thật lợi hại, là anh hùng của chúng ta." Trong lòng Tô Tiểu Lạc vẫn còn chút bất an, đối với lời khen của anh ấy cũng không có nửa phần vui vẻ, chỉ nói, Lý Vãn đã bị người ta thay đổi mệnh cách em đã không thể tính được thông tin của cô ta nữa rồi, không bắt được cô ta chỉ sợ cô ta sẽ quay lại làm hại bọn trẻ. Chắc cô ta cũng không dám đâu, Trần Bác Hiên nói, hiện giờ cô ta không phải là tội phạm bị truy nã sao. Mang trên mình một mạng người chạy trốn khắp nơi, ngày tháng của cô ta cũng chẳng dễ chịu gì còn dám quay lại sao. Mong là vậy. Tô Tiểu Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, mượn mạng của người khác trông quy không phải là của mình, Lý Vãn cô có hối hận không? Khi chiếc thuyền kia cập bến, thời tiết càng thêm lạnh lẽo. Con thuyền này bị đóng băng, trên nóc thuyền toàn là tuyết. Một đứa trẻ ham chơi chạy lên trên đó chơi trốn tìm cảnh tượng bên trong khiến nó sợ hãi ngã xuống đất tè cả ra quần. Bên trong có 5 người chết vì chúng độc. Ôn dữ nhận được tin tức này đã là một tuần sau, con thuyền này nghi là con thuyền rời khỏi vệ thành hôm đó, ôn dữ mời tô tiểu là cùng mình đến xem. Tô Bình nghe được tin này, sắc mặt ảm đạm hỏi, là Lý Vãn làm sao? Ôn dữ liếc nhìn anh ta nói, chuyện này phải điều tra mới biết được. Tô Bình từ sau khi bị phát hiện ngủ chung giường với Lý Vãn, ôn đình đã đề nghị chia tay với anh ta, anh ta đã lâu không gặp ôn đình nên hỏi ôn đình vẫn khỏe chứ? Nó khỏe hay không, tự cậu không biết đi xem sao? Ôn giữ đau lòng cho em gái mình, nhưng cũng biết Tô Bình là bị người ta hãm hại. Tô Bình không dám đi, anh ta không có cách nào đối mặt với ôn đình. Tô Thiểu Lạc thu dọn đồ đạc chào tạm biệt người nhà cùng ôn giữ ra khỏi cửa. Con thuyền được phát hiện ở bờ sông Thôn Mạnh cách vệ thành 500 số. ôn giữ đến đồn cảnh sát địa phương, lấy được thông tin trực tiếp từ đó. 5 người trên xe đều chết vì chúng độc. Ổn giữ nói chất độc trong cơ thể họ giống với chất độc trong cơ thể vị sư thúc kia của cô. Anh ấy liếc nhìn hồ sơ, tiếp tục nói trên thuyền có vết máu còn có của mấy người đàn ông. Ổn dữ không biết nên nói với Tô Tiểu Lạc như thế nào, đổi cách nói khác theo suy đoán của vụ án, có thể họ đã cưỡng hiếp một cô gái, sau đó bị cô gái đó hạ độc gì SCSS. Cưỡng hiếp, Tô Tiểu Lạc nhíu mày, vậy Lý Vãn thì sao? Không có bằng chứng chứng minh người đó là Lý Vãn, nhưng khả năng cao là cô ta cũng không có ai nhìn thấy cô ta đi đâu. Không biết là người bị phi tăng, hay là đã chạy trốn. Ổn giữ thở dài, dù sao cũng là đứa trẻ nhìn lớn lên từ nhỏ, bây giờ cô ta rơi vào kết cục này, không khỏi cũng cảm thán. Giữa mùa đông giá rét như thế này, ném một người xuống sông, không có hy vọng sống sót. Từ thôn mạnh trở về tâm trạng tô tiểu lạc vẫn nặng nề. Trên đường về, vừa lúc gặp đồ đệ tôn đằng phi và trịnh thư ý ở bên ngoài, họ đưa giấy báo sự thi cho cô, sư phụ, sắp đến ngày thi đại học rồi, cô có tham gia không? Tham gia, tô tiểu lạc nhận lấy giấy báo sự thi, nói. Chúng ta đều phải tham gia cố gắng trở thành ba sinh viên đại học. Mèo mập được trịnh thư ý ôm ánh mắt nhìn chằm chằm vào cáo thuyết trên vai tô tiểu lạc không khỏi ngáp một cái. Cáo tuyết bị nó chừng mắt lập tức sụt người lại. Làng thú vỗ ngực nói, bây giờ ngươi là đàn em của ta, không cần sợ nó. Cáo thuyết lúc này mới an lòng lại. Mèo mập chật một tiếng, nó càng thích ở bên cạnh trịnh thư ý hơn. Kỳ thi đại học diễn ra vào ngày 10 tháng 12, kéo dài 3 ngày. Lần này những người đến tham gia có công nhân, thậm chí còn có cả cán bộ cũng đến thi Đây là một khởi điểm mới của thời đại, cũng là hành trình mới của những người này Sau khi thi xong, bên ngoài trường thi tràn ngập sự phấn khích Các thí sinh có người đang ước tính điểm số, có người đang kể với gia đình về tâm trạng kích động của mình Có những người công nhân không còn trẻ, xúc động đến rơi nước mắt Khát khao tri thức khiến họ đặc biệt trân trọng cơ hội thay đổi vận mệnh này Tô Tiểu Lạc bước ra khỏi trường thi với dáng vẻ thoải mái, Tôn Đằng Phi đang đợi ở đó, hỏi, sư phụ thi thế nào? Mặc dù sư phụ có tư chất thông minh, nhưng nửa năm nay vẫn luôn không học hành, Tôn Đằng Phi vẫn có chút lo lắng. Tô Tiểu Lạc cười nói, đương nhiên là tôi ổn rồi. Tôi có trí nhớ siêu phàm mà, chỉ cần không thi ngoại ngữ tôi chắc chắn đậu. Ngoại ngữ là một bài toán lớn, mặc dù Phó Thiếu Đình đã dạy kèm cho cô, nhưng vẫn dối tinh dối mù may mà không thi chuyên ngành ngoại ngữ thì không cần thi ngoại ngữ. Tôn Đằng Phi nói, sư muội muốn thi chuyên ngành ngoại ngữ, cô ấy nói sau này muốn làm nhà ngoại giao. Tô Tiểu Lạc gật đầu, ý thường hay, vậy còn cậu? Tôn Đằng Phi gãi đầu, hắng giọng nói tôi thì không có chí hướng lớn như vậy, nên đã đăng ký ngành khảo cổ học. Không tệ, vậy là ông cụ Tôn có người kế nghiệp rồi. Tô Tiểu Lạc tán thưởng gật đầu. Đó chẳng phải là do ông nội thường xuyên bị lừa sao? Tôn Đằng Phi bất đắc dĩ nói: Sư phụ Tiểu Cửu, ông cụ tôn từ bên kia chạy tới chào hỏi Tô Tiểu Lạc. Sau đó ông vỗ một cái vào người Tôn Đằng Phi thằng nhóc thối này, sao không gọi ông dậy? Mấy ngày nay ông đều không ngủ được cháu không nghĩ gọi ông dậy. Tôn Đằng Phi nói: Ba ngày thi đại học sĩ từ căng thẳng, người nhà còn căng thẳng hơn. Quầng thâm mắt của ông cụ tôn có thể sánh ngang với bảo vật quốc gia rồi cứ thế mà không nghỉ ngơi cho tốt. Hôm qua tôn đằng phi thật sự không chịu nổi, dùng bùa an thần cho ông cụ thế là ông cụ ngủ một mạch đến giờ. Thằng nhóc thối này thì thế nào? Ông cụ tôn kích động hỏi. Cũng tạm ạ, tôn đằng phi bình tĩnh nói. Tạm là tạm thế nào, không tạm là không tạm thế nào, tạm là sao? Ông cụ tôn rất không hài lòng với câu trả lời này. Ấy thì là tạm ạ, tôn đằng phi cũng không dám nói qua chắc chắn. Thằng nhóc thối, ông cụ tôn cảm khái nói. May mà quen biết sư phụ Tiểu Cửu mới đưa thằng cháu này vào con đường chính đạo. Sư phụ Tiểu Cửu, một thời gian nữa là cô tròn 20 tuổi rồi đúng không? Lúc đó đến nhà tôi ăn cơm tôi làm một bữa thịnh soạn chiêu đãi mọi người. Được à, Tô Tiểu Lạc cũng không khách sáo. Gọi cả bạn bè cô đến cho náo nhiệt. Ông cụ tôn hiếu khách đặc biệt là quen biết thêm một người bạn thêm một con đường. Ông phải chuẩn bị sẵn sàng cho cháu trai. Chuyện này Tô Tiểu Lạc lại thấy ngại ngùng. Cô đừng khách sáo với Đằng Phi, một ngày làm thầy cả đời làm mẹ Ông cụ tôn cười nói, phải không Đằng Phi, phụt cái này nghiêm trọng quá rồi, không cần thiết đâu à. Tô Thiểu Lạc liên tục xua tay con trai lớn như vậy cô không dám nghĩ. Tôn Đằng Phi trợn trắng mắt nói ông nội ông thật là. Được rồi, được rồi, không nói nữa, tâm trạng ông cụ tôn tốt nhìn thấy cháu trai có tiền đồ còn vui hơn cả bản thân. Lúc này trịnh thư ý từ trong trường thi đi ra. Tôn Đằng Phi hỏi: "Sư muội, thế nào? Chương 346, nếu chúng ta có con." Trịnh Thư Ý liếc nhìn họ, mỉm cười, cảm giác mấy câu hỏi đáp cũng khá đơn giản, tôi tự tin lắm. "Cháu gái ngoan, tối nay ông sẽ mời cả đám ăn mừng." Ông cụ Tôn cười dạng rỡ. Dạo gần đây Trịnh Thư Ý đều ở lại nhà họ Tôn, ông cụ Tôn đã sớm xem cô như cháu gái ruột của mình. Tô Tiểu Lạc mỉm cười, cảm khái nói: "Đất nước chúng ta chắc chắn sẽ ngày càng phát triển hơn." Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý đồng thanh hưởng ứng nhất định sẽ thế. Cô nhỏ, Tô Tử Thành lon ton chạy tới, phía sau là Tô Tử Huyên. Tô Tiểu là cúi xuống bế Tô Tử Huyên lên, hỏi sao hai đứa lại đến đây? Không phải bảo trời lạnh thế này đừng đến sao? Kỳ thi đại học quan trọng như vậy, sao có thể không đến? Nghiêm chỉ cười nói, Tô Tử Huyên mấy ngày nay học được vài câu thủ ngữ, nhưng chưa thạo lắm. Cô bé lấy sổ tay ra viết Tử Huyên không lạnh. Chúc cô nhỏ lấy mơ làm ngựa, không phụ thời gian, thi đại học chắc chắn thành công. Tô Tiểu Lạc nhìn đôi tay đỏ vì lạnh của cô bé, đau lòng nói tử huyên của chúng ta viết nhiều chữ như vậy, lạnh không? Tô Tử huyên ngoan ngoãn lắc đầu. Tô Tiểu Lạc một tay bế Tô Tử huyên, một tay dắt Tô Tử thành, đi nào cô nhỏ dẫn hai đứa đi mua quà. Chị hai, mọi người về trước đi, lát nữa chúng em về sau. Tô Tiểu Lạc quen sống một mình, thật ra vẫn hơi không quen khi có người đi cùng. Nghiêm chỉ không ép buộc chỉ dặn đừng tiêu xài linh tinh nhé. Tô tử huyên vùng vẫy đòi xuống, tô tiểu lạc đặt cô bé xuống đất tay dắt nhau băng qua đường. Đột nhiên mắt tô tử thành sáng rực chỉ vào chiếc xe bên đường kêu lên. Cô nhỏ là chú thiếu đình, phó thiếu đình sau khi trở về đã bị gọi vào căn cứ. Nghe nói bị phạt và phải trải qua khóa huấn luyện nghiêm khắc. Hai người đã hơn nửa tháng không gặp, anh đến đây làm gì? Tô tiểu lạc ngạc nhiên hỏi. Nghe nói em thi đại học thi thế nào rồi? Đương nhiên là tốt rồi. Tô Tiểu là cười hì hì. Ánh mắt phó thiếu đình dừng lại trên gương mặt cô. Sau hơn nửa tháng tẩm bổ, sắc mặt cô trông có vẻ khá hơn một chút. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn có góc cạnh rõ ràng, đã không còn sự non nớt hai má đầy đặn thay vào đó là vẻ thanh tú trưởng thành. Cô gái nhỏ của anh đã lớn rồi. Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cô, rồi mở cửa xe, đi đâu anh đưa đi. Chưa đợi Tô Tiểu Lạc trả lời, hai đứa nhỏ đã leo lên xe, tựa vào cửa sổ cười với cô. Bọn họ đi đến một cửa hàng bách hóa lớn. Sắp đến Tết, nơi này bày bán rất nhiều thứ đẹp mắt và thú vị. Nhà họ Tô xảy ra bao nhiêu chuyện, Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên cũng đã lâu không được ra ngoài chơi. Hàng hóa đa dạng khiến người ta hoa cả mắt. Phó Thiếu Đình mua cho mỗi đứa một cây kẹo hình người, hai đứa nhỏ vui sướng ra mặt. Tô Tiểu Lạc vuốt tóc chúng, đúng lúc nhận được một cây kẹo hình phượng hoàng. Cái này là cho em sao? Tô Tiểu Lạc nhận lấy, mỉm cười nói. Người khác nhìn vào không thấy kỳ lạ sao? Không đâu, phó thiếu đình trả tiền. Ông chủ quầy cười nói, hiếm khi thấy có người mua cho vợ đấy. Mặt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng, vội xua tay, không phải vợ đâu ạ. Ông chủ nhìn kỹ hai người, cả hai đều quá trẻ, liền bật cười. À, vậy tôi hiểu lầm rồi, xin lỗi nhé. Cậu trai này biết chiều chuộc, đáng để quen. Ông chủ thì thầm với tô tiểu lạc khiến mặt cô càng đỏ hơn, vội dẫn hai đứa nhỏ rời đi. Cảm ơn, phó thiếu đình nói với ông chủ, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Bốn người cùng dạo quanh cửa hàng bách hóa mua không ít đồ. Không mang đủ tem vải tem đường cũng thiếu. Tô tiểu lạc lựa chọn cẩn thận mua một ít phó thiếu đình lại đưa thêm cho cô. Anh đưa hết cho em, vậy nhà anh mua đồ kiểu gì? Tô tiểu lạc không nhận, họ không thích đồ ngọt. Phó Thiếu Đình điềm nhiên đặt tem đường và tem lương thực vào tay cô. Tô Tử Thành cười nịnh nọt chú Thiếu Đình là tuyệt nhất thương cô nhỏ nhất. Tô Tử Huyên cũng cười theo. Phó Thiếu Đình xoa đầu cậu bé, hỏi chú không thương cháu sao. Tô Tử Thành dù sao cũng phải thương cô nhỏ nhất mẹ cháu bảo con trai phải đối tốt với con gái. Tô Tử Huyên lấy sổ tay, viết một hàng chữ đưa cho Tô Tiểu Lạc. Cô cầm lên đọc cảm ơn chú Thiếu Đình. Hai đứa nhỏ ôm miệng cười trộm. Mặt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng, thậm chí không dám nhìn mặt Phó Thiếu Đình, đành giả vờ ngậm cây kẹo trong tay. Ừm, ngọt thật, khóe miệng Phó Thiếu Đình khẽ nhách nói đi, muốn gì nữa chú mua cho. Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên kéo Phó Thiếu Đình đến cửa hàng bán đồ chơi. Tô Tiểu Lạc A lên một tiếng. Hai đứa nhóc này, đúng là chẳng biết khách sáo chút nào. Hai đứa chơi cả buổi chiều, lên xe thì ngủ thiếp đi vì mệt. Anh chiều chúng quá, lát nữa chị hai chắc chắn lại nói cho mà xem. Tô Tử Thành thật sự không giúp Phó Thiếu Đình tiết kiệm chút nào chọn ngay khẩu súng đồ chơi mẫu mới nhất, còn Tô Tử Huyên thì lấy một con búp bê vải. Phó Thiếu Đình mỉm cười, không để ý, nói, nếu chúng ta có con, chắc chắn còn chiều hơn. Còn cái không thể nuông chiều quá, dễ sinh thói quen hoang phí, không tốt. Tô Tiểu Lạc phản bác, em nói đúng, nghe em hết. Phó Thiếu Đình thuận theo, tim Tô Tiểu Lạc như lỡ nhịp, anh nói nghe cô hết, nghe để làm gì, mặt cô lại bất giác đỏ bừng. Ban nãy phó thiếu đình nói nếu chúng ta có con, à sao anh cứ nói mấy câu dễ khiến người khác hiểu lầm vậy chứ? Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hai người họ là một đôi, nhưng từ đầu đến cuối tên này chưa từng nói thích cô. Tô thiểu là cảm thấy hơi bực mình, khuôn mặt xinh xắn của cô thoáng chầm xuống, không muốn để ý đến anh nữa. Phó thiếu đình không hiểu cô đang giận chuyện gì, liền hỏi còn một tuần nữa là sinh nhật em rồi, em muốn gì nào? Không muốn gì cả. Tô Tiểu Lạc bực bội đáp lại, sinh nhật 20 tuổi chẳng lẽ không có thứ gì muốn sao? Phó Thiếu Đình lại hỏi, không có, Tô Thiểu Lạc nói, chỉ là 20 tuổi thôi mà, vậy em định tổ chức ở đâu? Ông Tôn bảo em qua nhà ông ấy tổ chức, anh hôm đó có rảnh không? Tô Thiểu Lạc không nhịn được mà hỏi, cũng chưa chắc, Phó Thiếu Đình không dám hứa chắc chắn, nếu đột nhiên có nhiệm vụ anh không muốn làm cô thất vọng. Ồ, Tô Thiểu Lạc đáp lời, giọng không mấy vui vẻ. Anh sẽ cố gắng thu xếp. Phó thiếu Đình lái xe đến trước cửa nhà họ Tô, giúp bế Tô Tử Thành vào trong nhà. Nghiêm chỉ ra đón, bế Tô Tử Huyên vào nhà. Tô Thiểu Lạc sách theo một đống túi lớn nhỏ, bước vào trong. Phó thiếu Đình chào hỏi các bậc trưởng bối trong nhà xong, thì định rời đi. Thật ra, anh định rủ Tô tiểu Lạc đi dạo cùng mình, nhưng khi thấy Tô Vệ Quân đang ở nhà, đành nói nhỏ với cô, bố em đang ở nhà, có chuyện gì cứ từ từ nói. Nếu thấy ấm ức, hãy đến tìm anh. Tô Thiểu Lạc gật đầu tiện anh ra tận cửa xe. Phó thiếu Đình đưa tay, khẽ vén lọn tóc mái của cô ra sau tay. Anh kiềm chế sự thôi thúc muốn ôm cô vào lòng, quay người bước lên xe. Những gì cần đối mặt cuối cùng vẫn phải đối mặt. Tô Thiểu Lạc xoay người, bước vào trong nhà. chương 347 có những chuyện không thể nóng vội. Lần trước Tô Vệ Quân bị gọi gấp về quân đội, đến giờ mới có thời gian về nhà. Ông ở nhà bồn chồn cả buổi còn đặc biệt trải chuốt lại đầu tóc quần áo. Đây là con gái ông, con gái ruột của ông đã trở về. Tiểu cửu nhà ông giỏi giang như vậy, không biết có chê người bố này không? Hay nói đúng hơn, điều khiến ông băn khoăn nhất chính là suy nghĩ của tiểu cửu. Nghe thấy tiếng cửa mở tô vệ quân, người từng trải qua vô số trận chiến, chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này. Ông siết chặt nắm tay, có chút không kìm được mà nhìn về phía người con gái đang bước vào. Con bé gầy đi rồi, trông càng giống mẹ nó cũng giống ông. Tô Vệ Quân có chút nghi ngờ mắt mình có vấn đề, vậy mà lại không nhận ra đây là con gái mình. Thực ra cũng là do suy nghĩ cô hữu ông luôn cho rằng con gái mình có thể đã mất từ mười mấy năm trước, nên chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Tô Tiểu Lạc đứng đó, ánh mắt dừng trên người Tô Vệ Quân và Trình Nhã, họ là những người đã đưa cô đến thế giới này. Trong hang động của lão già kia cô đã rơi vào hôn mê. Ký ức lúc ba tuổi tất cả đều khôi phục, Tô Vệ Quân có bảy người con trai. Thời đó, có một đứa con gái là điều hiếm thấy. Nếu không phải vậy, ông cũng sẽ không sinh nhiều con như thế. Tô Thiểu Lạc vừa chào đời đã khiến Tô Vệ Quân vui mừng khôn xiết, gặp ai cũng khoe. Mọi người đều trêu chọc còn sinh nữa không? Tô Vệ Quân xua tay, không sinh nữa, sinh nhiều làm gì? 8 đứa con trong đại viện cũng là ít thấy. Mỗi ngày ăn cơm cứ như đánh trận, vô cùng náo nhiệt. May mà có Tô Chính Quốc và Tống Tĩnh Thư giúp đỡ, nếu không thì thật sự không nuôi nổi. Bố con tô ra đều ở trong quân đội, mọi việc trong nhà đều do hai người phụ nữ gánh vác. Tống tĩnh thư rất yêu quý cô cháu gái nhỏ này. Lúc Trình Nhã sinh tô tiểu lạc thì tuổi đã cao, phải cho bú sữa ngoài. Trình Nhã chỉ phụ trách giặt giũ và dọn dẹp. Còn cái thường thân thiết với người nuôi nấng mình, Trình Nhã cũng từng ghen tị vì điều này. Nhưng không còn cách nào khác con cái trong nhà quá nhiều, bà ta không có nhiều sức lực để chăm sóc tô tiểu lạc. Tô vệ quân mỗi khi về nhà đều bế con gái nhỏ ra phố cứ như sợ người ta không biết ông ấy có con gái vậy. Trình Nhã bất lực lắc đầu. Cũng vì vậy mà tình cảm của Trình Nhã với Tiểu Cửu không được tốt như với Tống Tĩnh Thư. Tuy sống chung một nhà, nhưng tình cảm của Trình Nhã và Tô Tiểu Lạc lại như có một lớp màng ngăn cách. Không phải là không yêu thương, chỉ là quá bận rộn, không có thời gian để yêu thương. Sau này nhếp nhếp gặp chuyện Trình Nhã tự trách bản thân vô cùng. Tống Tĩnh thư bệnh nặng, lúc đó mọi người chỉ cho rằng bà suy nghĩ nhiều sinh bệnh, nào ngờ bà lại hy sinh để kéo dài mạng sống cho Tô Tiểu Lạc. Trong lúc hấp hối, Tống Tĩnh thư vẫn còn gọi tên Niếp Niếp. Trình Nhã càng thêm áy náy, những năm qua bà ta không ngừng tìm kiếm. Cho đến khi Lý Vãn xuất hiện, đã khiến bà ta giấy lên một tia hy vọng. Niếp Niếp khi còn nhỏ đã bị mẹ chồng cướp đi, bà ta chưa bao giờ được con gái thân thiết dựa dẫm. Bà ta nhớ Niếp Niếp càng coi Lý Vãn như người thay thế Niếp Niếp. Nhiếp nhiếp, Tô vệ quân xúc động gọi tên thân mật của con gái Trình nhã nghe thấy cái tên niếp nhiếp không khỏi ngẩng đầu nhìn Tô vệ quân Tô tiểu lạc đứng ngây người tại chỗ khoảng trống hơn 10 năm khiến tình cảm của cô không còn mãnh liệt như vậy Cũng không biết nên đáp lại thế nào, con có thể cần thời gian Không sao, Tô vệ quân không để tâm an ủi nói Chúng ta sẽ không ép con, con cứ là chính mình là được Về cách xưng hô con muốn gọi thế nào thì gọi Chỉ cần con ở lại đây, để chúng ta nhìn thấy con là được rồi. Con người không thể quá tham lam, niếp niếp có thể trở về có thể ở lại nhà họ Tô, đã là một điều rất may mắn rồi. Tô vệ quân tuy có chút thất vọng, nhưng ông cũng hiểu tâm trạng của Tô Tiểu Lạc lúc này. Ông chỉ hy vọng trong những năm tháng sau này có thể bù đắp những khoảng thời gian đã mất. Cảm ơn mọi người, Tô Tiểu Lạc thở vào nhẹ nhõm, trình nhã yên lặng ôm búp bê, không nói gì. Nghiêm chỉ đi tới nói: "Mẹ, đến giờ ăn cơm rồi." Dì Trần bưng thức ăn lên. Tô Chính Quốc nói: "Cháu Trần à, cháu giúp nhà tìm thêm một người nữa đến làm giúp việc nhé, đãi ngộ giống như cháu." Nhà này người già thì già, người trẻ thì trẻ, một mình cháu vất vả quá. Dì Trần vội vàng nói: "Cô Mô Liên nhà họ Ôn mới nói với cháu là muốn tìm việc làm, hay là để cô ấy thử xem. Cô ấy không phải là con gái nuôi nhà họ Ôn sao?" Vương Thiến cũng biết Ngô Liên, cô gái này thật không dễ dàng, đã từng cứu ôn đình, là một đứa trẻ tốt. Ừ, là cô ấy. Dì Trần liên tục gật đầu, cháu thấy cô gái này cũng được hay là để cô ấy thử xem. Vương Thiến lên tiếng ủng hộ, được chỉ cần làm việc nhanh nhẹn là được nhà này ăn gì thì con bé ấy ăn nấy. Tô Chính Quốc gật đầu đồng ý, Tô Bình ủ rũ tâm trạng không tốt chỉ ăn vài miếng cơm rồi lên lầu. Tô vệ quân hỏi, tiểu cửu à, con có muốn ăn gì không, lát nữa bố dẫn con đi mua. Tô tiểu lạc lắc đầu. Tô vệ quân có chút thất vọng, hồi nhỏ tiểu cửu nghe nói được ra ngoài là vui lắm, quả nhiên là lớn rồi, ông cũng không đoán được con bé thích gì nữa. Tô tiểu lạc thấy ông lộ vẻ thất vọng, vội vàng nói con đã đi dạo cả buổi chiều rồi, đồ cần mua đều đã mua hết. Bố yên tâm, con muốn gì sẽ không khách sáo với bố đâu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tô vệ quân lại vui vẻ, gấp cho cô một miếng thức ăn. Ăn nhiều vào, Tô Tiểu Lạc cầm đũa, đào qua đào lại thức ăn cuối cùng vẫn nói một tiếng cảm ơn bố. Tô vệ quân xúc động không biết nói gì cho phải ông liên tục nói tốt tốt tốt ha ha ha. Còn bớt bớt lại đi, mọi người đang ăn cơm đấy. Miệng con sắp tâu tuét đến mang tay rồi. Tô chính quốc cười trách, mọi người cũng đều rất vui vẻ. Trình nhã ăn cơm xong ôm búp bê lên lầu, nghiêm chỉ nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc nói tiêu cửu, hãy cho mọi người một chút thời gian. Em với nhà họ tô máu mủ ruột thịt đây là điều không thể cắt đứt. Tô chính quốc cũng khuyên nhủ, đúng vậy. Cứ từ từ tình cảm đều là do vun đắp mà thành. Lúc đầu khi bố tìm thấy tiểu cửu, nó còn chê bố, không cho bố đi theo. Bây giờ thì không như vậy nữa rồi. Tô hòa gật đầu, nói với tô vệ quân tiểu cửu nhà chúng ta rất tốt. Lúc đầu con đưa thờ giấy trắng lừa gạt em ấy, em ấy cũng không hề tức giận. Tô vệ quân nhíu mạch vậy mà còn có chuyện này nữa, vậy phạt con bổ sung gấp 10 lần cho Tiểu cửu. Tô hòa kêu khổ liên tục bố con đang dành dụng để cưới vợ đấy. Bố không cho con một ít à. Tô vệ quân con không nói thì bố quên mất con định khi nào thì cưới con bé nhà họ phó về. Tô hòa gãi đầu, sau năm mới con định đến vùng ven biển xem sao, nghe nói bên đó đã bắt đầu khuyến khích khởi nghiệp quy mô nhỏ. Con và phó nhiễm đều cảm thấy chúng con còn trẻ, không vội kết hôn. Thằng nhóc thối này, con định không chịu trách nhiệm sao? tiểu nhiễm lớn hơn con, con định để nó chịu đựng những lời dị nghị sao? Tô vệ quân không vui. Quan hệ hai nhà vốn đã tốt hai đứa nhỏ kết hôn là chuyện đáng mừng. Thằng nhóc này không biết chấp thời cơ còn muốn ra ngoài dạo chơi, thật là tức chết người mà. Kết hôn rồi để cô ấy ở lại đây một mình, người ta lại không biết nói gì nữa. Tô hòa không đồng tình với quan điểm của bố mình, còn không thể đưa con bé đi cùng sao? Tô vệ quân nhíu mày, sự nghiệp của phó nhiễm ở đoàn văn công thì sao, còn không thể vì sự nghiệp của mình mà để cô ấy hy sinh sự nghiệp của cô ấy được. Hơn nữa, bây giờ không phải đang khuyến khích kết hôn muộn sinh con muộn sao, không sao đâu. Tô hòa có chủ kiến của riêng mình, cánh cứng rồi có lúc con hối hận đấy. Tô vệ quân thức giận, tiểu nhiễm ưu tú như vậy, con tin tưởng cô ấy. Tô hòa kiên quyết nói, thôi được rồi, chuyện của con cái, người lớn đừng xen vào. Tô chính quốc ngăn họ lại. Đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng cảnh cáo cháu ở bên ngoài đừng có làm bậy. Ông nội cháu là loại người đó sao? Tô hòa cảm thấy có chút oan ức. Ông cụ đã lên tiếng Tô vệ quân cũng không dám nói gì nữa. Ăn cơm xong, ông ấy bảo Tô Tiểu là cùng mình đến phòng sách. chương 348 cố gắng hòa giải. Trong phòng sách, Tô vệ quân nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong những năm qua cảm giác như đã trải qua cả một đời người. Ai có thể ngờ rằng con gái lại có thể trở về. Ông lấy ra từ một ngăn trong tủ sách những bức thư từ khắp nơi gửi đến trong những năm qua. Tất cả đều là thư nhận thân của Niếp Niếp. Tô Thiểu Lạc nhìn chồng thư dày cộp nhất thời không nói nên lời. Tô Vệ Quân chắc con rất ngạc nhiên tại sao lần này nhận được thư của sư phụ con chúng ta lại thờ ơ như vậy. Bởi vì những bức thư như thế này, mỗi năm đều có rất nhiều. Ông nội con anh sáu của con chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm con gần như đã đi khắp cả nước. Nhưng gia đình này còn có nhiều người khác, mẹ con là trụ cột của gia đình, bà ấy không thể gục ngã. Chúng ta đều cho rằng con có thể đã chết nhưng bà ấy không chịu tin vào sự thật đó. Bà ấy đã dồn hết tình cảm dành cho con vào người Lý Vãn. Mười năm nay, nếu không có Lý Vãn bầu bạn, có lẽ bà ấy cũng không thể gắng gượng được. Tiểu cửu con có thể hiểu được tâm trạng của bố không? Tô vệ quân nhìn Tô Tiểu Lạc nhẹ nhàng hỏi, bởi vì đã quá nhiều lần thất vọng nên không dám hy vọng nữa. Nhưng cũng chính vì vậy mà đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để nhận lại Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc không nói gì cô có thể tưởng tượng được tâm trạng của họ nhưng cũng không thể hiểu được hành động của họ. Nuôi một đứa con gái không phải của mình thật sự có thể thay thế được sao? Tô vệ quân thở dài nói con có thể trách mẹ con nhưng bố không thể trách bà ấy. Bởi vì nếu không có bà ấy, gia đình này đã không thể đi đến ngày hôm nay. Vì vậy, bố không mong con tha thứ cho chúng ta, nhưng bố hy vọng con đừng vì chuyện này mà ghi hận bà ấy. Bà ấy chưa bao giờ quên con, con đều biết, tô tiểu lạc thản nhiên nói. Thực ra con không trách ai cả, tất cả đều là duyên số. Lúc còn nhỏ con và sư phụ đi trên đường, thỉnh thoảng gặp những người vì con cái bị lạc mà cầm ảnh đi khắp nơi tìm kiếm. Họ đã lớn tuổi, đến một nơi nào đó làm những công việc lặt vặt kiếm được chút tiền thì lại bắt đầu đi tìm người. Con nhớ có một bà cụ, vì nhớ thương con mình mà khóc đến mù cả mắt. Bà ấy không thể đi đâu được nữa, chỉ quỳ trên đường, vừa xin ăn vừa hỏi mọi người có nhìn thấy con mình không. Lúc đó con đã nghĩ, nếu con là đứa trẻ bị lạc đó, con hy vọng bố mẹ mình có thể sống tốt, đừng vì con bị lạc mà ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Chúng ta thật sự đã rất may mắn, nên mọi người không cần phải cảm thấy ái náy. Con là con gái của mọi người, con đương nhiên mong mọi người được hạnh phúc. Không trách mọi người, trách bọn buôn người, trách những kẻ đã chia cắt chúng ta. Tô vệ quân cảm thấy an ủi phần nào, năm đó vì niếp niếp bị lạc mẹ đau lòng qua đời, bố đi khắp nơi tìm kiếm. Cuộc sống vốn yên bình bỗng chốc trở nên hỗn loạn, không nhìn thấy chút hy vọng nào. Họ chỉ có thể chôn giấu nỗi đau tiếp tục sống. Ông lấy ra từ dưới ngăn kéo bàn một cuốn sổ tiết kiệm, nói, bố nói là bố nghĩ con đã không còn, nhưng mỗi khi bố nhớ đến con, đều gửi một ít tiền vào cuốn sổ này, bố nghĩ rằng nếu một ngày nào đó tìm được con, bố vẫn có thể đưa cho con. Tô Tiểu Lạc vốn định từ chối, nhưng tô vệ quân rất kiên quyết đưa cuốn sổ tiết kiệm cho cô con gái ngốc, đây là của hồi môn bố dành dụng cho con. Tô Tiểu Lạc mở ra xem, không khỏi cảm động. Một năm 12 tháng, mỗi năm đều có 12 lần gửi tiền vào. Lần gửi gần đây nhất chính là nửa tháng trước, mẹ con nhắc đến con một lần, bố lại đi gửi tiền một lần. Nhớ con lắm, con gái à. Tô vệ quân không giỏi thể hiện tình cảm, cũng chưa bao giờ thể hiện sự nhớ nhung tiểu lạc trước mặt người nhà. Một khi thể hiện ra, sẽ chỉ khiến mọi người thêm đau lòng. Tình cha như núi, tô tiểu lạc nhìn ông, khóe mắt không khỏi ươn ướt bố. Ừ, tô vệ quân cũng không kìm được nước mắt. Ra khỏi phòng sách Tô Tiểu Lạc lau khô nước mắt nhìn thấy cửa phòng ngủ của Trình Nhã không đóng. Trình Nhã ngồi đó ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào con búp bê trước mặt. Tô Tiểu Lạc bước vào ngồi sổm bên cạnh bà cố gắng hòa giải với bản thân đi ạ. Sư phụ con nói trên đời này có rất nhiều chuyện là mình không thể kiểm soát được đừng dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân. Ngủ một giấc thật ngon đi. Tô Tiểu Lạc lấy con búp bê ra kéo chăn ra đỡ bà nằm xuống. Cô đi đến bên cạnh cửa quay đầu lại nhẹ nhàng nói, mẹ cảm ơn mẹ đã đưa con đến thế giới này. Cô tắt đèn, cửa vừa đóng lại, trình nhã cuộn mình trong chăn khóc nức nở rất lâu. Ngày sinh nhật của Tô Thiểu Lạc cô ở nhà ăn cơm trưa với Tô Chính Quốc? Tô Chính Quốc dặn dò sau năm mới, cháu hãy đến Tân Thành một chuyến, bà cô của cháu rất nhớ cháu, cháu hãy đến thăm bà ấy. Vâng ạ, Tô Thiểu Lạc đáp, nếu bà ấy giới thiệu đối tượng cho cháu, nhất định không được đồng ý, biết chưa? Tô Chính Quốc dặn dò Vâng ạ, cháu biết rồi, tô tiểu lạc bất đắc dĩ cười cười, sao cô có cảm giác là mình vừa lớn thêm một tuổi, mọi người đều bắt đầu quan tâm đến chuyện hôn nhân của cô rồi. Tuy sư phụ nói là không ép cô nữa, nhưng nguyện vọng mười mấy năm nay của cô là phi thăng, ngoài phi thăng ra cô thật sự không biết mình nên làm gì nữa. Cái căn nhà nhỏ của chúng ta, ba cháu đã nhờ người ta bắt đầu sửa sang rồi, đến lúc đó sẽ làm của hồi môn cho cháu. Tô chính quốc hy vọng được gần tiểu cửu hơn một chút. Tô Tiểu Lạc uống một bụng trà, vội vàng nói, ông nội, cháu đã hẹn với mọi người rồi, chuyện này để sau này hãy nói ạ. Tô Tiểu Lạc vội vã chạy ra ngoài, Tô Chính Quốc lắc đầu lẩm bẩm: đứa nhỏ này, nói chuyện cũng không chịu nghe người ta nói hết. Tô Hòa, cháu đi đâu đấy? Tô Chính Quốc gọi Tô Hòa đang định ra ngoài lại. Hôm nay không phải là sinh nhật của Tiểu Cửu sao ạ? Cháu và Phó Nhiễm đi chọn quà cho Tiểu Cửu. Tô Hòa cười nói. Cháu nói rõ ràng với con bé nhà họ phó đi, nếu nó không đồng ý cho cháu đi xa thì cháu tự suy nghĩ cho kỹ. Tô chính quốc là người từng trải cũng là người lụy tình điển hình. Năm đó vì tống tĩnh thư ông đã từ bỏ không ít cơ hội. Nhưng bây giờ nhớ lại ông không hề hối hận chỉ cảm thấy thời gian ở bên nhau quá ngắn ngủi. Tô hòa gãi đầu đáp vâng ạ, cháu biết rồi, cháu đi trước đây. Vương Thiến nhờ ông bế Tiểu Dĩ An, ông nội giúp cháu bế con một lát ạ. Tô Chính Quốc bế tiểu dĩ an, cười nói, cũng chỉ có cháu thôi, còn chưa biết chạy, chỉ có thể ngồi đây nghe ông nội nói chuyện. Tô Bình ủ rũ đi xuống ngồi đối diện với Tô Chính Quốc. Tô Chính Quốc chừng mắt nhìn anh ta, hỏi, người khác đều ra ngoài hết rồi, sao cháu còn chưa ra ngoài? Quả sinh nhật của tiểu cửu cháu đã chuẩn bị xong rồi. Tô Bình vội vàng nói, ông nội tâm trạng cháu không được tốt lắm, vẫn còn vì chuyện đó sao? Tô Chính Quốc hỏi, vâng ạ, Tô Bình nói. Có phải sai lầm một lần thì sẽ không có tư cách được tha thứ nữa. Trình Nhã đang ôm con búp bê đứng ở cầu thang, nghe thấy câu này cũng sững người lại, hình như đang chờ đợi câu trả lời. Tổ chính quốc phải xem là sai lầm gì, nếu biết sai mà không sửa thì chắc chắn không thể được tha thứ. Nếu biết sai mà sửa thì người khác có tha thứ cho cháu hay không cũng là quyền của họ ít nhất đừng tự lừa dối bản thân. chương 349, âm sai dương thác, có tiếng gõ cửa vang lên. Dì Trần ra mở cửa, Ngô Liên và ôn đình bước vào. Tiểu Liên, cháu muốn đến đây làm giúp việc sao? Dì Trần hỏi, những ngày qua, một mình dì Trần quả thực khá mệt. Ngô Liên gật đầu, dì Trần nắm lấy tay cô ấy nói, thật tốt quá, mau vào nói chuyện nào. Tô chính quốc bế Tiểu Dĩ An không có kinh nghiệm, con bé thấy không thoải mái nên khóc ré lên. Ngô Liên lập tức tiến lên bế đứa nhỏ, dỗ dành một chút, con bé liền nín khóc mờ to đôi mắt tròn xoay nhìn Ngô Liên. Tô chính quốc cô gái này nhìn tuổi còn nhỏ, không ngờ lại biết dỗ trẻ con. Ngô Liên, cháu được bà nội nuôi lớn ăn cơm chăm nhà. Hàng xóm nhà ai bận không trông con được cháu đều giúp bà nội trông non cũng coi như có kinh nghiệm ạ. Tốt không tôi, tô chính quốc gật đầu khen ngợi. Cháu ở lại giúp việc tiện thể giúp trông non đứa nhỏ tiền lương hàng tháng giống như gì trần được không? Được ạ, ngô Liên len lén nhìn tô bình trong lòng vui mừng đồng ý. Tô Bình lại nhìn chằm chằm vào ôn đình, ôn đình cúi đầu nắm chặt vạt áo. Đợi ông cụ tô nói chuyện xong, mới ngẩng đầu lên nói, hôm nay là sinh nhật của tiểu lạc cháu, cháu có chuẩn bị quà cho cô ấy. Thời gian này tâm trạng ôn đình rất phức tạp, mọi chuyện không xuân sẻ cũng không dám đến gặp tô tiểu lạc. Trong lòng cô ấy náy, ngày thi đại học cô bị sốt cao nên bỏ lỡ một môn, không còn cơ hội vào đại học nữa. Nhưng cô luôn coi những điều này là báo ứng của mình, năm đó nếu không phải cô ngăn cản Tô Bình đã đón được Tô Tiểu Lạc. Cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, tạo nên khoảng cách giữa bọn họ. Năm đó, Tô Tiểu Lạc gặp nạn cũng là vì cô. Bây giờ sự phản bội của Tô Bình, việc thi đại học không thuận lợi, bệnh tật trên người cô đều cam tâm tình nguyện chịu đựng. Hình như chỉ có như vậy cô mới có thể tha thứ cho chính mình. Anh trai nói Tô Tiểu Lạc không phải là người nhỏ nhen, nếu cô có thể đối mặt với lỗi lầm của mình và chân thành xin lỗi, Tô Tiểu Lạc sẽ tha thứ cho cô. Thế nhưng trong lòng cô vẫn rất lo lắng. Hôm nay sinh nhật tiểu cửu, nó đến nhà ông Tôn để tổ chức sinh nhật tối nay không về ăn cơm. Tô Chính Quốc nói, Ồ, vậy được ạ, vậy cháu sẽ đến tìm cô ấy sau. Ôn bình đứng dậy chào tạm biệt. Ngô Liên được gì trần dẫn đi làm quen với môi trường xung quanh tô chính quốc đá tô bình một cái tô bình lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng vội vàng đuổi theo. Lúc anh ta đuổi theo ra ngoài ôn đình đã đi được một đoạn khá xa. Đình đình, đình đình, tô bình đuổi kịp nắm lấy cánh tay ôn đình nói em có thể cho anh một cơ hội để nói chuyện với em được không? Em không có gì để nói với anh cả. Ôn đình bước đi một bước đột nhiên dừng lại. Em muốn đi tặng quà sinh nhật cho tô tiểu lạc anh có thể đưa em đi được không? Được, được, anh đưa em đi ngay. Tô Bình lập tức vui mừng ra mặt, anh ta đi trước dẫn đường, cẩn thận giải thích. Đình đình, hôm đó anh đưa Lý Vãn về nhà. Anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra uống một cốc nước rồi ngủ thiếp đi. Anh không hề, em biết, Ôn Đình nói, anh trai đã nói với em rồi, Lý Vãn có thể đã bị người ta làm nhục trước đó cô ta vẫn còn trong sạch. Ôn Đình nhắc đến Lý Vãn, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nhớ lại những việc mình đã làm trước đây, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Em biết, em biết hết rồi sao? Tô Bình vui mừng khôn xiết. ừ, nhưng tại sao anh không đến tìm em? Ôn Đình chừng mắt nhìn anh ta trong mắt có chút khó hiểu. Anh sợ, sợ em không để ý đến anh, lại sợ chọc em thức giận. Tô Bình hoàn toàn yên tâm. Hừ, Ôn Đình chỉ vào mắt mình nói. Anh có biết em đã khóc bao nhiêu nước mắt không? Đình đình, anh cũng vậy. Chuyện này anh không dám nghĩ đến, cứ nghĩ đến là tim lại đau. Tô Bình nắm lấy tay Ôn Đình. Chúng ta đừng giận dỗi nhau nữa được không? Chúng ta làm hòa nhé. Ôn Bình gật đầu, Tô Bình ngoác miệng cười, bế cô ta lên xoay một vòng. Vậy sau này anh không được để xảy ra chuyện như vậy nữa? Ôn Bình vẫn không yên tâm nhắc nhở. Chắc chắn rồi, sau này anh sẽ tránh xa những cô gái khác. Tô Bình thề, Ôn Bình lứt nhìn anh ta, nói, vậy anh mau đưa em đi tìm Tô Tiểu Lạc đi. Đến lúc đó nếu cô ấy không để ý đến em thì anh phải nói giúp em vài lời tốt đẹp đấy. Tiểu cửu không để ý đến em, chẳng lẽ lại để ý đến anh sao? Tô Bình thở dài, anh là anh bảy, chẳng làm được gì cho Tiểu cửu cả. Uốn Bình thức giận phòng má, đều là vì lúc đầu đã đứng về phía Lý Vãn, nào ngờ Lý Vãn lại là một kẻ máu lạnh, ngay cả bọn họ cũng tính kế. Không sao, cô ấy không để ý đến chúng ta, chúng ta để ý đến cô ấy. Chúng ta cứ bám lấy cô ấy, cô ấy thấy phiền kiểu gì cũng phải quát chúng ta một tiếng cút chứ. Tô Bình cười nói, đáng ghét. Ôn Đình bị Tô Bình chọc cười, không nhịn được đánh anh ta một cái. Tô Bình và Ôn Đình đến nhà ông Cụ Tôn, ông Cụ Tôn chưa bao giờ gặp hai người này, nhưng đều là người cùng trang lứa, nên nhiệt tình mời, nhanh, nhanh vào nhà đi, mọi người đang đợi đấy. Vâng ạ, vậy cháu xin phép. Ôn Đình lễ phép thưa, hai người vào nhà, mọi người đang bận rộn làm đồ ăn. Trịnh thư ý và những người khác quyết định làm một chiếc bánh kem cho Tô Tiểu Lạc nhưng không ai biết làm, vẫn đang nghiên cứu. Sự xuất hiện của hai người ôn đỉnh đã phá vỡ bầu không khí vui vẻ bên trong. Ôn đỉnh cũng nhận ra bầu không khí ngại ngùng, cô ta nói, tiểu lạc chúc cô sinh nhật vui vẻ, đây là quà sinh nhật tôi tặng cô, mong cô đừng chê. Cô ta đưa món đổ giấu trong ống tranh ra với vẻ mặt như sắp chịu chết. Tô tiểu lạc nhận lấy, đổ ra một sắp giấy giày, trên đó có rất nhiều chữ. Tôn Đằng Phi tò mò hỏi, đây là gì vậy? Tô tiểu lạc liếc nhìn, rồi nói, đây là thường thanh kinh của. Thái thượng lão quân còn có âm lộ văn của văn xương đế quân. Hai bài kinh này đều là kinh văn của đạo giáo để bày tỏ lời xin lỗi, thể hiện sự phản tỉnh về lỗi lầm của bản thân, và mong muốn bù đắp những oan ức do lỗi lầm gây ra. Xem ra cũng khá có lòng. Chép rất lâu phải không? Không, không có. Ôn đỉnh xua tay nói. So với lỗi lầm tôi gây ra, những thứ này chẳng là gì cả. Đình đình từ khi biết chuyện của em, mỗi ngày đều ở nhà chép kinh cầu phúc mong em bình an trở về tay cô ấy xưng hết cả lên, thậm chí đến ngày trước khi thi đại học bị sốt cao, vẫn còn chép những thứ này. Tô Bình bổ sung, vậy thì sao? Tô Tiểu Lạc nhìn bọn họ, không phải tôi, tôi chỉ muốn bày tỏ lời xin lỗi của mình. Tiểu Lạc năm đó, năm đó kẻ bắt cóc vốn định bắt cóc tôi, nhưng, nhưng cô đã giúp tôi cản kẻ đó lại. Chuyện này tôi chưa bao giờ nói với ai cả, là tôi sai tôi xin lỗi cô. Ôn Bình lấy hết can đảm, lần đầu tiên nói ra sự thật năm xưa. Mọi người đều kinh ngạc, thì ra năm đó còn có chuyện như vậy. Tô Bình cũng kinh ngạc, anh ta hỏi, vậy tại sao lúc đó em không nói? Em có nhớ rõ mặt mũi của tên đó không? Sao bao nhiêu năm qua em không nói? Tại sao bây giờ lại nói? Xin lỗi, em không cố ý Tô Bình. Ôn Bình lướng cuống, em quá hoảng sợ, em sợ mọi người trách em, đều là lỗi của em. Tô Bình không thể chấp nhận được nếu lúc đó em nói ra, có lẽ đã sớm có manh mối rồi, có lẽ tiểu cửu đã sớm được tìm thấy. Lý Vãn căn bản sẽ không đến nhà họ Tô, nhà anh cũng sẽ không như thế này. Xin lỗi, Tô Bình, anh đừng giận. Ôn đỉnh hoàng hốt, em cũng, cũng là trong hồ sơ của anh trai em mà nhìn thấy, bố của Lý Vãn chính là tên buôn người đó. Trình Nhã Tô vệ quân đặt đồ xuống đất, Trình Nhã đã ném con búp bê chạy ra ngoài, ông vội vàng đuổi theo. chương 350, trao tay cho em. Điều Tô Tiểu Lạc lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra, Trình Nhã đã biết sự thật. Ông cụ tôn ngượng ngùng đứng ngoài nói là tôi nhiều chuyện vốn dĩ họ chỉ định để đồ lại rồi đi tôi nghĩ hay là cùng vào cho vui. Ổn đỉnh càng thêm hối hận cô ta rốt cục lấy hết can đảm nói ra sao lại bị nghe thấy chứ. Tô Thiểu Lạc nhìn những món đồ trên mặt đất đều là những món ngọt cô thích ăn. Sinh nhật con cái là ngày mẹ khổ nạn. Tô Thiểu Lạc nhặt một viên kẹo bỏ vào miệng trong lòng ngồn ngang trăm mối. Tô Bình biết mình không nên trách Ôn Đình, nhưng khi nghe cô ta nói những lời đó, vẫn không nhịn được mà đau lòng thay cho Tô Tiểu Lạc. Rõ ràng đã có cơ hội, ít nhất là lúc hai người kia đưa Lý Vãn đến, có thể phát hiện ra họ là bọn bắt cóc. Như vậy, sẽ không nuôi Lý Vãn trong nhà, càng sẽ không xảy ra chuyện bây giờ Tử Huyên sẽ không bị câm, mẹ sẽ không nghĩ quẩn. Tất cả bi kịch có lẽ đã bị bóp chết từ trong trứng nước. Tô Bình, Ôn Đình lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, cô ta sợ đến cả Tô Bình cũng không để ý đến mình nữa. Em biết lỗi rồi, Tô Bình nhìn Tô Thiểu Lạc cứng rắn không để ý đến tiếng gọi của Ôn Đình. Trong lòng anh ta cũng áy náy, Tô Thiểu Lạc nhìn anh ta nói, Thực ra em không vì chuyện lưu lạc bên ngoài mười mấy năm mà ghi hận bất kỳ ai, giống như sư phụ em nói, tất cả đều là nhân quả tuần hoàn. Cho dù em ở lại nhà họ Tô, có lẽ những gì chờ đợi em cũng không tốt đẹp gì. Em vốn nghĩ nhận thân, mọi người sẽ giống như người thân lâu ngày gặp lại. Không ngờ mọi người lại không chào đón em, em cũng tưởng mình có thể bình thản. Nhưng em đã đánh giá cao bản thân mình, con người ai cũng có thất tình lục dục, mọi người vì lý vãn mà xa lánh em, lạnh nhạt với em, em làm sao có thể thật sự không quan tâm chứ. Chuyện này là lỗi của anh, Tô Bình chân thành xin lỗi. Hôm đó nếu anh kiên trì ý mình, đến nhà ga đón em trước, thì đã không có nhiều hiểu lầm như vậy rồi. Tiểu cửu, đừng trách mẹ. Bà ấy là người nhớ em nhất thật đấy. Tuyết rơi rất lớn, Tô Tiểu Lạc nhìn ra ngoài, giống như tâm trạng của cô lúc này vậy. Trình Nhã chạy ra ngoài rất xa, Tô vệ quân mới đuổi kịp bà ta. Trình Nhã quỷ trên mặt đất, đầu óc trống rỗng. Lý Vãn là con gái của kẻ đã bắt cóc nhếp nhiếp. Điều này còn khó chịu hơn cả việc giết bà ta. Người mà bà ta coi như mạng sống, lại là con gái của kẻ đã bắt cóc nhiếp nhiếp. Niếp niếp bị người ta ném xuống sông Nguyệt còn bà ta lại coi con gái của kẻ sát nhân đó như bảo bối. Trình Nhã không thể đối mặt với sự thật này, bà ta dùng sức đấm vào ngực mình, nhưng lại không khóc thành tiếng. Tô vệ quân ôm chặt bà ta, nhìn thấy bà ta như vậy, đau lòng không thôi. Trình Nhã khóc đến ngất đi, Tô vệ quân lớn tiếng gọi tên bà. Đúng lúc này, phó thiếu đình từ phía đối diện chạy tới, cõng bà ta lên đưa đến bệnh viện. Trình Nhã được đưa đi cấp cứu. Tô vệ quân ngồi trên hành lang, những người khác biết tin cũng chạy đến. Bác sĩ từ phòng bệnh đi ra ngoài, mọi người đều súm lại hỏi. Bác sĩ nói, bệnh nhân hôn mê có thể là do tâm trạng dao động quá lớn. Gần đây nhà ông có chuyện gì sao? Sao cứ liên tục có người ngất xỉu vậy? Ừm, gần đây có chút chuyện. Tô vệ quân ngượng ngùng nói, tốt nhất là nên chú ý một chút tuổi tác đã cao rồi. Bác sĩ lại dặn dò thêm vài câu. Vừa rồi đã làm kiểm tra cuộc sống và chân của bệnh nhân không tốt đã rất nghiêm trọng rồi, sau này không thể làm việc nặng nhọc được nữa. Được tôi biết rồi. Tô vệ quân liên tục gật đầu. Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại, mọi người giữ yên lặng một chút. Bác sĩ lại dặn dò vài câu rồi mới rời đi. Tô vệ quân không yên tâm nên vào phòng bệnh, những người khác cũng đi theo. Tô thiểu lạc đứng bên ngoài nhìn những bông tuyết rơi. Phó thiếu đình đi đến bên cạnh cô, hỏi, sao không vào trong? Tô Tiểu Lạc lít nhìn anh, nghe nói là anh đã giúp đưa mẹ đến đây cảm ơn anh. Không có gì, Phó Thiếu Đình thấy cô không muốn nhắc đến chuyện này, nên cũng không nói gì nữa im lặng đứng bên cạnh cô ngắm tuyết. Một lúc sau Tô Thiểu Lạc mới lên tiếng tiếp hôm nay anh không có việc gì sao. Em thật vô tâm, anh vội vàng chạy đến đây để chúc mừng sinh nhật em đấy. Phó Thiếu Đình giả vờ trách, vậy quà sinh nhật đâu? Tô Thiểu Lạc đưa tay ra. Phó thiếu Đình đưa bàn tay to lớn của mình ra, Tô tiểu Lạc khó hiểu nhìn anh, gì vậy? Phó thiếu Đình, trao tay anh cho em, em muốn làm gì, anh sẽ giúp em? Hứ, Tô tiểu Lạc rụt tay lại, cười nói. Vậy anh đi nặn người tuyết giúp em đi. Phó thiếu Đình nhướng mày, cả đời anh chưa từng làm chuyện trẻ con như vậy, nhưng vẫn đồng ý, được không thành vấn đề. Ha ha, đùa anh thôi. Không nói chuyện với anh nữa, em vào xem mẹ đây. Tâm trạng Tô Thiểu Lạc đã khá hơn nhiều. Cô vào phòng bệnh. Trình Nhã nằm im bất động trên giường, hai mắt nhắm chặt. Trên mặt còn vương nước mắt thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tô vệ quân có chút lo lắng, Tô Tiểu Lạc an ủi, bố đừng quá lo lắng, mẹ sẽ không sao đâu. Được rồi, các con đi chơi đi. Tô vệ quân không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Tô Tiểu Lạc hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của con bé. Ông lấy từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc hình con bướm đưa cho cô. Đây là mẹ con chọn đấy. Tô Tiểu Lạc nắm chặt lấy chiếc kẹp tóc. Tô vệ quân bắt đầu đuổi người đi. Mau đi đi, đừng để bạn bè đợi lâu. Vâng, con đi đây. Tô Thiểu Lạc đi đến bên giường, dán một lá bùa an thần lên người trình nhã. Lông mày trình nhã lập tức giãn ra. Tô Thiểu Lạc đi ra ngoài từ xa đã nhìn thấy một bóng người trên bãi đất trống của bệnh viện. Cô xuống lầu, đến gần thì thấy phó thiếu đình thật sự đang nặn người tuyết ở đó. Đầu người tuyết bị lệch. Cô không khỏi ngạc nhiên hỏi anh thật sự nặn người tuyết sao. Phó Thiếu Đình thờ hồn hền trả lời không phải có người nào đó bảo anh nặn người tuyết cho sao. À, người nào đó này thật tốt số nhỉ. Tô Thiểu Lạc cười hì hì cũng bỏ thêm một nắm tuyết lên người tuyết. Anh thấy đúng là vậy. Phó Thiếu Đình nghiêm túc phụ hỏa. Ha ha ha, Tô Thiểu Lạc bị cho cười lớn. Chỉ là người tuyết này hơi xấu. Lần này tạm chấp nhận vậy, lần sau anh sẽ nặn cho em một cái đẹp hơn. Phó Thiếu Đình sờ sờ mũi mình, có chút ngượng ngùng. Tô Thiểu là cười mũ của mình ra đội cho người tuyết, nhìn Phó Thiếu Đình cười nói tuy nhiên, nó cũng khá đáng yêu. Đáng yêu sao? Phó Thiếu Đình lại nhìn thêm vài lần, thật sự có chút không nỡ nhìn thẳng. Rất đáng yêu, Tô Thiểu là gật đầu lặp lại. Phó Thiếu Đình hắng giọng lấy khăn quàng cổ của mình quàng cho người tuyết như vậy càng đẹp hơn. Khăn quàng cổ che mất miệng và mũi của người tuyết chỉ để lộ ra đôi mắt. Tô Thiểu là gật đầu che miệng cười trộm Phó Thiếu Đình hỏi, em định quay lại nhà ông cụ Tôn sao? Vâng, Đằng Phi và Thư Ý vẫn đang đợi em." Tô Tiểu Lạc nói, "Đi thôi, anh đi cùng em." Phó Thiếu Đình vỗ vỗ tay. "Anh đi làm gì?" Tô Tiểu Lạc hỏi, "Quà cũng đã tặng rồi, dù sao cũng phải ăn một bữa cơm chứ." Phó Thiếu Đình đút hai tay vào túi, thản nhiên nói. "Vậy đi thôi." Tô Tiểu Lạc biết anh đang trêu mình, vừa cười vừa đi về phía trước. Khi Tô Tiểu Lạc đến nhà họ Tôn, chiếc bánh kem đã được làm xong. Cô còn chưa kịp hỏi, trịnh thư ý đã nói, chiếc bánh này là ôn đình làm, cô ta vừa khóc vừa làm xong rồi bỏ đi. Chiếc bánh này, cậu xem có ăn không? chương 351, sinh nhật vui vẻ. Ăn chứ, sao lại không ăn? Tô Thiểu Lạc nói, lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ đấy. Cũng không tính là lãng phí, nếu ngươi không muốn ăn, ta có thể giúp ngươi ăn hết. meo mèo mập nằm dài trên bàn, từ lâu đã bị mùi thơm của bánh kem hấp dẫn. Hạt châu trên bàn tính của ngươi đều bắn hết vào mặt ta rồi, chuyện này cần ngươi ra tay sao? Ta đều có thể giúp nhóc con giải quyết đúng không? Lang thú nịnh nọt nói, cáo thuyết dùng đôi cọ cọ vào mặt tô tiểu lạc tô tiểu lạc túm lấy nó, bảo chúng xếp thành hàng, nhìn cái bộ dạng chẳng ra gì của các ngươi kìa cứ như là đi theo ta chẳng được ăn gì ngon lành ấy. Mèo mập hứ một tiếng, nó cũng là sau khi đi theo trịnh thư ý mới miễn cưỡng no bụng. Làng thú ngồi xếp bằng trên bàn, nhìn tô tiểu lạc nói: "nhóc con, ngươi sờ sờ lương tâm mà nói, ta đã được ăn no bao giờ chưa?" Cáo tuyết ngồi xổm ở đó, đáng thương nhìn tô tiểu lạc. Tô tiểu lạc hắng giọng thôi được rồi, ta thấy các ngươi sắp làm phản rồi đấy. Trước đây là do ta bận rộn nên mới không cho các ngươi ăn uống tử tế. Làng thú liên tục gật đầu, biết lỗi sửa lỗi, vẫn là cô gái ngoan. Cáo tuyết vẫy cái đuôi trắng của mình, hiển nhiên cũng hài lòng với lời nói của cô. Mèo mập liếc nhìn chúng, khinh thường lại hứ một tiếng, vẫy đuôi cái gì chứ? Một đứa là sói, một đứa là cáo, sao lại giống cho thế? Ta thì khác ta có cốt cách hơn. Hôm nay còn có cá kho tàu nữa. Ông cụ tôn bưng một nồi cá kho tàu vào. Mèo, mèo mập vừa nghe thấy liền đứng dậy, vẫy vẫy đuôi. Hứ, lang thú và cáo thuyết chừng mắt nhìn nó. Tiểu lạc sinh nhật vui vẻ. Tô Hòa và Phó Nhiệm bước vào, phía sau còn có Lục Bắc Thành và Lý Thịnh, Phó Vân Hải và A Bố Y, tiếp theo là Dương Lâm và chồng chưa cưới của cô ấy Sở Quân. Tím Hồ và chú Trương cũng đến. Tím Hồ nhìn Tô Tiểu Lạc với đôi mắt ngấn lệ, nắm chặt tay cô, đứa nhỏ này, cháu đã 20 tuổi rồi, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn Tím Hồ, Tô Tiểu Lạc ôm tím, nhìn tím cũng giống như nhìn thấy bà nội, vô cùng thân thiết. Tím ấy từ lâu đã muốn đến thăm cháu rồi. Nghe tin cháu mất thích thím ấy khóc hết ngày này qua đêm khác mắt mũi đều sưng húp cả lên. Chú Trương lau nước mắt nói, hôm nay là sinh nhật tiểu cửu, ông nói mấy chuyện này làm gì? Thím hồ ngượng ngùng lau nước mắt, mắt tô tiểu là cũng ơn ướt. Tô chính quốc nghiêm chỉ dẫn theo hai đứa trẻ, vương thiến bế tiểu dị an đứng ngoài cửa. Tiểu cửu sinh nhật vui vẻ, nhóc con không chê ông già này đến góp vui chứ? Tô chính quốc cười nói, ghét quá, mọi người, sao mọi người lại đến đây hết vậy? Mắt Tô Tiểu Lạc đã đỏ hoe trái tim trong nháy mắt tràn ngập sự ấm áp. Sinh nhật 20 tuổi của tiểu cửu nhà chúng ta, chúng ta sao có thể không đến chứ? Nghiêm trì cười nói, chúc cô út năm mới không phiền muộn, mọi điều mong muốn đều thành hiện thực, mọi việc làm đều đạt được mục tiêu. Tô Tử Thành ngoan ngoãn nói, Tô Tử huyên thì vỗ tay bên cạnh. Tiểu Lạc chị chúc em những năm tháng sau này luôn có hoa tươi đồng hành, bình an và niềm vui luôn bên cạnh. A Bố Y nói. Vương Thiến, vậy chị Trúc Tiêu Cửu thanh xuân mãi mãi, nhiệt huyết không ngừng. Nghiêm trì, chị Trúc Tiêu Cửu ăn hết sơn hào hải vị trên đời mà không béo lên. Tô Tiểu Lạc không kìm được xúc động, nói đùa, vẫn là chị hai hiểu em nhất. Phó nhiễm, vậy chị Trúc Tiêu Cửu cả đời được tình yêu bao bọc, hạnh phúc ngập tràn. Dương Lâm có chút buồn bực vò đầu, lời Trúc đều bị các chị nói hết rồi, chúng em nói gì bây giờ? Lý Thịnh cười, vậy chúng ta đừng nói nữa, để người khác nói. Đồng chí Phó Thiếu Đình, sao anh không nói gì thế? Đột nhiên nhắc đến tên anh tim Tô Tiểu Lạc không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp cô có chút ngại ngùng. Phó Thiếu Đình sải bước đến trước mặt Tô Tiểu Lạc tháo găng tay ra, lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp bút máy, đưa cho cô sinh nhật vui vẻ. Gì vậy anh hai, anh chỉ nói vậy thôi sao? Phó nhiễm hơi nhíu mày. Đúng vậy, còn không bằng từ thành. Tô Hòa Phụ họa chạm phải ánh mắt của Phó Thiếu Đình, anh ấy lập tức đổi giọng. Thực ra bốn chữ này ngắn gọn xúc thích cũng rất hay. Cảm ơn mọi người, Tô Tiểu Lạc nhận lấy hộp bút máy cất đi. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu ăn thôi. Tô Chính Quốc cũng vừa đúng lúc đói bụng, còn có bánh kem nữa Tiểu Lạc phải ước nguyện trước đã. Dương Lâm nói, đúng vậy, ước nguyện, mọi người đều gọi tên Tô Tiểu Lạc căn phòng chật kín người. Tô Tiểu Lạc nhìn khuôn mặt của mọi người, sinh nhật của cô chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Cô đột nhiên nhớ đến sư phụ. Sư phụ người có nhìn thấy không? Tiểu lạc không còn cô đơn một mình nữa. Những người thân yêu đáng mến này sẽ cùng tiểu lạc đi một đoạn đường rất dài. Tô tiểu lạc nhắm mắt lại ước nguyện của mình. Tô từ thành đi tới tò mò hỏi cô út cô ước gì vậy? Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa. Tô tiểu lạc cười thần bí, cắt bánh kem, chia phần đầu tiên cho tô chính quốc, ông nội, phần đầu tiên cho ông ạ. Tô chính quốc ngượng ngùng nói à ông già rồi có ăn hay không cũng không sao. Miệng thì nói vậy, nhưng tay lại rất thành thật nhận lấy ăn thử một miếng, cười híp mắt bánh kem này ngon thật đấy. Bánh kem khá nhỏ, mỗi người chỉ được chia một miếng nhỏ. May mà hôm nay các món ăn rất phong phú, cả vịt cá thịt đều có đủ. Mọi người vui vẻ cười nói, Tô Chính Quốc gọi những người đàn ông cùng uống rượu với mình. Phó Thiếu Đình lấy lý do còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ từ chối lời mời của ông cụ. Tô Hòa và Sơ Quân là lần đầu tiên gặp mặt lập tức tiếp đãi người ta rất chu đáo, hai người nhanh chóng xưng anh em. Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi, rượu này ngon không? Muốn thử không? Nghiêm chỉ hỏi, ông nội không cho em uống? Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Tô Chính Quốc, có thể thử lén một chút. Nghiêm chỉ rót cho Tô Tiểu Lạc một ly, lúc chị 20 tuổi cũng đã uống rồi. Được, Tô Tiểu Lạc nhận lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, vị cay khiến cô ho sặc sủa. Nghiêm trì che miệng cười trộm, nói, nhanh ăn miếng thức ăn đi. Tô Tiểu Lạc ăn một miếng thức ăn, đột nhiên cảm thấy dạ dày ấm áp, cả người dường như cũng ấm lên không ít. Cô lại uống một ngụm có kinh nghiệm lần trước, lần này cảm giác ngon hơn nhiều so với vừa nãy. Không trách được có người thích uống rượu, cũng khá thú vị. Tô Tiểu Lạc uống từng ngụm từng ngụm, không biết đã uống hết 2 ly từ lúc nào. Cô hơi chóng váng, nhìn mọi thứ trước mặt đều có bóng mờ. Kỳ lạ thật sao đầu nặng chân nhẹ thế này. Tô Tiểu Lạc hơi nhíu mày, cô đứng dậy, đi ra ngoài, cô cần rửa mặt cho tỉnh táo lại. Tô Tiểu Lạc bước đi khá lảo đảo, Nghiêm Chỉ nhìn dáng vẻ của cô, nói em say rượu rồi, uống nhiều như vậy, cẩn thận một chút. Nghiêm Chỉ vốn định đi theo nhưng hai đứa nhỏ cứ quấn lấy cô đòi bóc tôm, đành nói với Phó Thiếu Đình, Thiếu Đình, cậu trông chừng em ấy một chút. Phó Thiếu Đình đi theo ra ngoài, thấy Tô Tiểu Lạc giống như chú thỏ lạc đường, không tìm thấy phương hướng. Lảo đảo nghiêng ngả, giấu chân trên mặt đất gần như vẽ thành một vòng tròn. Kỳ lạ, nhà bếp ở hướng nào nhỉ? Cô xoay người, bịch một tiếng đụng vào lồng ân ực cứng rắn của một người. Cô mơ màng nhìn lên, ánh mắt rừng trên khuôn mặt kiên nghị của anh. Anh là Phó Thiếu Đình. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com. Trường 352, giờ trò với anh. Em đã uống bao nhiêu vậy? Phó Thiếu Đình nắm lấy cánh tay cô cảm giác như cô sắp ngã quỵ đến nơi. Hai ly, tô tiểu lạc dơ hai ngón tay lên. Phó Thiếu Đình nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, đưa tay vén những sợi tóc rối ra sau tai cô. "Phó Thiếu Đình anh đẹp trai thật." Tô Tiểu Lạc nheo mắt giống như một con thỏ ngây thơ. "Đẹp trai?" Phó Thiếu Đình hơi nhíu mày, nếu người khác khen anh đẹp trai, anh có thể lập tức bỏ đi. Nhưng hai chữ này từ miệng Tô Tiểu Lạc nói ra, lại không hề đáng ghét chút nào. "Thích không?" Phó Thiếu Đình hỏi. "Thích." Tô Tiểu Lạc cười, đưa tay ra ôm lấy mặt anh. "Thích, thích đến mức nào?" Phó Thiếu Đình thì thầm, giọng nói trầm ấm mang theo chút dụ dỗ. Tô Tiểu Lạc nhón chân ôm lấy mặt anh, người không tự chủ được mà ngả về phía trước tuyết rất dày, Phó Thiếu Đình bị cô đẩy ngã ngồi xuống đất. Phía sau dựa vào một cây hồng, trên ngọn cây còn sót lại vài quả hồng chưa được hái. Bông tuyết trắng xóa bám vào thân cây, long lanh trong suốt. Tuyết rơi là tả, Tô Tiểu Lạc say mắt lờ đờ ánh mắt dừng trên đôi môi của Phó Thiếu Đình, môi đỏ răng trắng. Giống như thạch vậy, trông ngon quá. Phó Thiếu Đình còn chưa kịp phản ứng, cảm giác lạnh lẽo mang theo chút vị ngọt của rượu đã ập đến. Anh như trong nháy mắt cũng say, vô thức ôm lấy eo Tô Tiểu Lạc nhẹ nhàng chiếm lấy hơi thở của cô bá đạo mà cẩn thận xâm chiếm lấy hương thơm ngọt ngào thuộc về cô. Mãi đến khi cô khẽ dẫy rụa anh mới buông ra. Mấy phần men say của Tô Tiểu Lạc đã tan biến tim như muốn nhảy ra khỏi lồng âng ực. Vừa rồi, giống như đã làm chuyện xấu vậy. Cô không dám nhìn vào mắt Phó Thiếu Đình, vội vàng muốn đứng dậy, chân mềm nhũn lại ngã vào lòng anh. Hai mắt nhìn nhau, ánh mắt của anh sâu thẳng mà nồng cháy, khiến cô gần như muốn tan chảy, phải khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình, vừa rồi, vừa rồi em say rượu. Phó Thiếu Đình ưm một tiếng, gật đầu, đúng vậy, em đã dở trò với anh. Tô Thiểu Lạc rất muốn phủ nhận điều này, nhưng đúng là cô đã sai. Nhưng mà người ôm chặt cô không buông là anh mà. Người này sao lại đổ lỗi cho cô chứ? Anh, anh, phó thiếu đình nhìn cô cũng cảm thấy mình có chút bắt nạt người ta, bèn nói, rượu làm loạn tâm trí, sau này đừng uống nữa. Không uống nữa, tô thiểu là có chút tức giận. Vậy về thôi, mọi người đang đợi em đấy. Phó thiếu đình đứng dậy, đưa tay ra muốn kéo cô lên. Cô gái nhỏ hình như vẫn còn giận, tự mình vùng vẫy đứng dậy, chỉ để lại cho anh một cái gáy. Khóe miệng Phó Thiếu Đỉnh hơi nhếch lên, ngón tay thon dài chạm lên môi mình, giống như con mèo vừa trộm mỡ. Tô Tiểu Lạc vào nhà tức giận ngồi xuống. Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên đã ăn no xong rồi chạy đi chơi, Nghiêm Chỉ không cần phải rỗ dành con ăn cơm, tiến lại gần hỏi, "Tô Tiểu Lạc, môi em làm sao vậy?" Hơi sưng, Tô Tiểu Lạc lướt nhìn Phó Thiếu Đỉnh, nói, "Chắc là bị muỗi đốt." "Muỗi?" Nghiêm Chỉ khó hiểu hỏi, "Thời tiết này còn có muỗi sao?" Tô Tiểu Lạc ưng một tiếng, chắc là một con muỗi có sức sống mãnh liệt. Được rồi, nghiêm trì cười, đứng dậy giúp Thím Hồ bưng canh. Đây là ba ba nấu với thịt rùa, mọi người uống nhiều một chút. Thím Hồ cười nói, con ba ba già này chú phải mất rất lâu mới bắt được. Chú Trương nói, bổ lắm đấy, đều uống một bát cho ấm người. Thím Hồ múc cho mỗi người một bát. Mọi người hòa thuận vui vẻ, vô cùng ấm áp. Buổi tối về nhà, Tô Thiểu Lạc chẳng chọc mãi không ngủ được lòng dối bời. Nhắm mắt lại chính là nụ hôn sai lầm dưới gốc cây hồng. Phó thiếu đình nói cô giờ trò với anh, kẻ xấu lại đi kiện cáo trước. Đồ tôi, tô thiểu lạc bật đèn bàn cầm hộp bút máy trên bàn lên. Mở ra xem là một cây bút máy màu đỏ. Trên nắp bút có khắc một dòng chữ nhỏ cùng nhau vượt qua mọi biển núi, ngắm nhìn mỗi lần bình minh và hoàng hôn. Bây giờ bút máy cũng thịnh hành khắc chữ rồi sao? Không ngủ được tô tiểu lạc đành thức dậy ngồi xếp bằng cầm cuốn sách tìm thấy ở thư viện lần trước lên xem. Từ trước đến nay vẫn chưa có cơ hội đọc. Nửa cuốn sách về cổ trùng mà sư phụ nói đã bị lý vãn lấy đi, muốn giải quyết chuyện nhà họ phó, vẫn cần phải nghĩ thêm cách. Ngày mùng một tết xảy ra án mạng, thôn thường thanh hai nhà sát vách xảy ra án mạng. Một nhà bảy người già trẻ lớn bé đều bị sát hại. hung thù cũng đã bị bắt nhưng hắn ta không chịu nói rõ nguyên nhân gây án. Ổn giữ bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm đến tô tiểu lạc. Trên xe anh ấy kể cho cô nghe về vụ án lần này. Được biết quan hệ của hai nhà này rất tốt, mọi người đều không biết tại sao hắn ta lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy, rất khó chấp nhận. Lúc xuống xe trên đường không có nhiều người. Mùng một Tết xảy ra chuyện đẫm máu như vậy, cả thôn đều chìm trong bầu không khí nặng nề. Nghe thấy tiếng xe cảnh sát mới có người đi ra ngoài tụ tập xem náo nhiệt. Sau khi tìm hiểu, gia đình nạn nhân họ Lý còn hung thủ họ Trần. Ông Trần và ông Lý trước đây quan hệ rất tốt thân thiết như anh em ruột. Năm đó lúc đói kém, hai nhà càng thân thiết như một nhà có gì ăn nấy, không phân biệt lẫn nhau. Đúng vậy, ông Trần này tâm địa cũng khá tốt bắt được thỏ rừng gà rừng gì đó, làm một bữa cũng phải uống với ông Lý vài chén. Đúng vậy, thường xuyên thấy họ uống rượu tán gẫu trong sân. Sao đột nhiên lại thành ra thế này? Ông Trần như bị ma nhập vậy cầm dao phay chém người. Trong thôn có người đến can ngăn còn bị chém hai nhát. May mà chạy nhanh, nếu không chắc cũng gặp nạn. Thật là tạo nghiệt mà. Máu nhuộm đỏ cả sân. Vốn dĩ tuyết rơi dày, nhà ông Lý đang quét tuyết trong sân thì bị ông Trần cầm dao phay chém chết. Đầu lìa khỏi cổ, vô cùng kinh khủng. Nếu nói hai nhà này ngày thường có thù oán thì cũng dễ hiểu. Vấn đề là quan hệ của hai nhà này ngày thường cực kỳ tốt. Ngay cả vợ ông Lý chết, vợ ông Trần cũng phải mắng ông Trần là cái đồ đáng giết ngàn đau, không biết bị cái gì nhập vào mà phát điên. Quan hệ giữa hai người vợ cũng rất tốt, còn cái chơi với nhau, tình cảm cũng tốt. Tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Tô Tiểu Lạc nghe mọi người nói, khẽ nhíu mày, hung thủ này vẫn còn sống. Người chết chắc cũng không biết mình chết như thế nào, vậy thì hỏi làm sao đây? Bùa nói thật, bùa nói thật cũng chỉ có tác dụng khi người ta nói chuyện, nếu hắn ta cứ im lặng, thì ai làm gì được hắn ta chứ? E rằng, phải tìm bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý, ổn dữ chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy, dù có hỏi thế nào cũng không mở miệng giống như bị câm vậy. Ừ, tô tiểu là gật đầu, nhưng mà em có thể tái hiện lại chuyện đã xảy ra để anh điều tra. Còn lại, thật sự có thể cần đến bác sĩ tâm lý. Không chỉ vụ án này cần, mà nhà họ tô cũng cần. Có hai bệnh nhân đấy, chương 353, xem bói là một môn học vấn. Trình Nhã vẫn không chịu tỉnh lại, phải đến Tết mới được đưa về nhà. Chứng mất ngôn ngữ của tử huyên cũng không có tiến triển gì. Phải tìm một bác sĩ tâm lý giỏi. Vừa đúng lúc sở có một người, ủng giữ vỗ chán quên mất đưa người ta đến. Gần đây, các vụ án xảy ra ở khắp nơi ngày càng kỳ lạ, sở cũng dự định thành lập một nhóm nghiên cứu tâm lý tội phạm. Vị bác sĩ tâm lý này cũng kỳ lạ, trước Tết đến sở rồi cứ ở lì trong đó không chịu đi, Tết cũng ở lại sở ăn Tết. Lần này đi vội quá, cũng quên gọi anh ta đến. Tô Tiểu Lạc nói, vậy anh đi đón anh ta đi, em đi xem xét tình hình xung quanh. Sau khi ôn giữ rời đi Tô Tiểu Lạc đi dạo xung quanh, một người dân vừa đi vừa tức giận mắng, tên thầy bói thối tha đó, xem bói chẳng chuẩn chút nào, lần sau gặp lại nhất định phải đến ủy ban thôn tố cáo hắn. Thầy bói, dì ơi, thôn mình có thầy bói sao? Tô Tiểu Lạc nhíu mày hỏi, có một tên lừa đảo sống trong đạo quán trên núi, bà gì kia tức giận đến nghiến răng. Tô Thiểu Lạc không khỏi tò mò, nói đến cũng lạ cô đã lâu rồi không gặp người trong giới. Dù sao thì ôn giữ đến cũng cần một chút thời gian cô lên núi xem thử. Vừa rồi nghe người dân nói, trên đó có thể bắt được thỏ rừng và gà rừng, dù sao cũng phải thử vận may một phen. Tô Thiểu Lạc sử dụng bùa thần hành, nhanh chóng đến đỉnh núi. Vừa đặt vài cái bẫy cô liền ung dung đi vào đạo quán. Đạo quán này rất cũ nát thậm chí còn tồi tàn hơn cả nơi cô từng ở. Cửa ra vào răng đầy mạng nhện không có ai quét dọn. Kết một tiếng tô tiểu lạc đầy cửa bước vào. Sân đầy cỏ dại khô héo tuyết phủ dày một lớp có một vài dấu chân chứng tỏ nơi này quả thực có người ở. Tô tiểu lạc đi về phía trước liền nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của một người đàn ông ngoài cửa có phải là một nữ đồng chí không? Đúng vậy tô tiểu lạc đáp. Cô đến để cầu duyên sao? Đối phương lại hỏi, ủ anh là đại sư sao? Sao đoán chuẩn thế? Tô Tiểu Lạc cố ý trêu chọc anh ta. Từ bên trong đi ra một người đàn ông, mũ đội lệch lạc dáng vẻ rất luộm thuộc. Anh ta nhìn thấy Tô Tiểu Lạc miệng cười tâu tuét cô gái, chắc hẳn cô đã nghe được không ít về sự tích của tôi ở bên ngoài rồi nhỉ? Thực ra đó đều là chuyện trước kia rồi, hảo hán không nhắc chuyện xưa. Cô cũng đừng quá sùng bái tôi, cũng không cần phải đưa tiền gì cho tôi, cho chút đồ ăn để bày tỏ lòng thành là được rồi. Tô Tiểu Lạc không khỏi bật cười, anh xem bói cũng khá chuẩn đấy, vậy duyên phận của tôi thế nào? Cô, Đào Hoa đã đến rồi. Đối phương cười nói, Đào Hoa đã đến, Tô Tiểu Lạc đang định nói anh ta nói bậy, thì anh ta đã nhảy dựng lên, gần đây có phải cô thường xuyên nhớ đến một người nào đó, mỗi khi nhớ đến là tim đập thỉnh thịch không? Tô Tiểu Lạc đỏ mặt không hiểu sao lại nhớ đến phó thiếu đình, vội ôm lấy mặt. Bị tôi nói chúng rồi chứ. Đối phương lại giả vờ xem bói, hai người tiến triển chậm chạp đúng không? Tô Tiểu Lạc nhíu mày ai thèm tiến triển gì với phó thiếu đình chứ? Chẳng vui chút nào, cô đưa ngày tháng năm sinh của anh ta cho tôi, tôi giúp cô xem thử. Đối phương lấy ra một cây bút lông và giấy. Thực ra không cần, đánh chết hắn, bắt hắn lại. Đúng vậy, tên lừa đảo này. Tôi còn nghi ngờ chuyện nhà ông Lý là do hắn giở trò. Một đám người dân phá cửa sông vào tay cầm sảnh quốc trồi. Ai nấy đều hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Tô thiểu là quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng tên kia đâu. Chạy cũng nhanh thật đấy, cô gái tên đó đâu? Một người dân hỏi, có phải cô cũng bị hắn lừa rồi không? Vâng, đúng vậy, tô thiểu là thản nhiên nói. Từ khi thằng nhóc này đến đây, trong thôn không ngày nào được yên ổn. Nhà ông chu đầu thôn còn nhớ không? Người ta sinh được một đứa con trai bụ bẫm, vui mừng khôn xiết. Mời mọi người đến ăn cơm, tên này vào nhà lại nói cái gì mà đứa con trai đó không phải con ruột. Kết quả là ông chu đánh vợ một trận, thật sự moi ra được chuyện. Vợ ông chu vừa khóc vừa nói ông chu tuổi đã cao, không sinh được con thì đánh bà ta. Bà ta chịu không nổi nên đã sinh con với người khác. Cô nói có tức không chứ? Cơm cũng chẳng được ăn, bụng đói meo mà phải khuyên can cả buổi. Vậy cuối cùng thế nào? Tô Tiểu Lạc to mò hỏi. Cuối cùng thì sao được nữa? Biết không phải con mình cũng phải nuôi thôi. Ông chua tuổi đã cao như vậy rồi, lấy vợ khác thì phải tốn bao nhiêu tiền? Đúng vậy, đều là tại thằng nhóc đó. Ông Trương trong thôn tuổi cũng cao rồi, khó khăn lắm mới có người đồng ý lấy. Hắn lại nói ông Trương sống không được bao lâu nữa, hại người ta bỏ chạy. Cái này đúng là hơi quá đáng. Tô Tiểu Lạc gật đầu đồng tình, ai nói không phải chứ? tức đến nỗi ông trương phải đi bệnh viện rồi phát hiện ra bị ung thư chuyện này điều này khiến tô tiểu lạc có chút kinh ngạc dù sao thì tên này không đáng tin là cái đồ chọc gậy bánh xe khiến cả thôn chúng tôi rối ren hết cả lên ông trần kia có phải cũng từng đến tìm hắn không ngày hôm sau liền xảy ra chuyện chắc chắn là tại hắn rồi mọi người thi nhau nói ngược lại khiến tô tiểu lạc nảy ra vài ý tưởng Đám người này tìm mãi không thấy người tức giận đập phá đồ đạc trong đạo quán một trận rồi mới bỏ đi. Tô Tiểu Lạc đứng đó, nhìn thấy tên kia từ trong chum nước chui ra, nghe răng cười với cô, mấy người này thật là không nghe lời khuyên tôi nói có sai đâu. Tô Tiểu Lạc nhướng mày, đi ra ngoài. Này cô gái, tên kia đuổi theo nói cô đừng nghe mấy người đó nói bậy, tôi xem bói rất chuẩn đấy. Chỉ cần một cái bánh bao tôi sẽ xem duyên phận cho cô. Tô Tiểu Lạc vậy anh có biết nướng đồ ăn không? Nhất định là biết, tên kia vội vàng gật đầu trên núi này, thứ anh ta giỏi nhất chính là nướng đồ ăn. Tô Tiểu Lạc đến chỗ mình đặt bẫy, quả nhiên bắt được một con gà rừng. Nào, anh nướng đi, chúng ta mỗi người một nửa. Được cứ giao cho tôi. Tên kia vui vẻ đi nướng gà, Tô Tiểu Lạc ngồi chờ sung dụng Này, mấy người kia nói hung thủ giết người từng tìm anh là có ý gì vậy? Tô Tiểu Lạc hỏi, cũng là xui xẻo thôi. Tên kia bất đắc dĩ thở dài, tên đó là một kẻ thần kinh, gần đây thường xuyên đến tìm tôi, bảo tôi cải mệnh cho ông ta. Thực ra thì tôi chỉ là một kẻ ăn bám lấy đâu ra bản lĩnh đó chứ. Cải mệnh, tô tiểu là cười, anh giỏi lắm sao? Hầy, xem bói chính là một môn học vấn về cách ăn nói. Ông ta muốn nghe gì, không muốn nghe gì tôi đều rõ như lòng bàn tay. Tên kia đắc ý nói, vậy mấy chuyện mà người dân nói, cô gái này không hiểu rồi. Trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió Những chuyện này tôi đều nghe ngóng được Không giả thần giả quỷ một chút thì làm sao họ có thể lén lút đến tìm tôi chứ Anh ta có chút đắc ý Vậy ông Trần giết người cũng là do anh xúi dục sao Tô Thiểu Lạc đột nhiên hỏi chương 354, vận may 10 năm Nói bậy cô nói vậy thì oan uổng cho tôi quá Tôi đến nơi này chưa được nửa năm, hoàn toàn không có xung đột gì với nhà ông Lý. Tôi có lý do gì để bảo ông Trần đi giết cả nhà họ chứ? Người đàn ông chừng mắt nhìn tô tiểu lạc. Vậy anh tên gì? Tô tiểu lạc cũng chỉ là trêu chọc anh ta thôi. Sam Thanh, anh ta đặt con gà nướng xuống, cười nói. Rất đặc biệt phải không? Nạp Lan Tính Đức từng viết một bài thơ, màn nhiễm lộ yên song tụ tử, không thương tử vận nhất Sam Thanh. Một bầu rượu ung dung tự tại, vô lo vô nghĩ. Trong đạo quán của tôi còn cất một bầu rượu tôi đi lấy ra đây. Anh ta đứng dậy quay về đạo quán. Sam Thanh, Sam Thanh, cái tên này nghe quen quen. Tô Thiểu Lạc nheo mắt. Sư phụ người còn có đồ đệ nào khác sao? Coi như là có một đứa, nó khá nghịch ngợm. Không giống như con có thiên phú như vậy, không an tâm thu hành. Nó nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Sư phụ cũng mặc kệ nó, dù sao cũng không chết đói được. Lời nói của sư phụ vẫn còn vang vẳng bên tai. Chẳng lẽ, Sam Thanh này chính là người sư huynh bất cần đời mà cô chưa từng gặp mặt sao? Sam Thanh cầm một bầu rượu chạy lon ton đến, nhìn xem có một bầu rượu này. Sam Thanh cười nói, vẫn là lần trước lúc nhà ông Chu làm tiệc rượu thuận tay lấy được. Tôi không cần, anh uống đi. Tô Thiểu Lạc bây giờ coi rượu như thuốc độc liên tục xua tay. Cũng đúng, cô gái nhỏ thì đừng uống. Sam Thanh nói là bầu rượu, nhưng thực ra chỉ còn lại một vò nhỏ. Anh ta rót cho mình một ly, vừa uống rượu vừa ăn thịt. Tô Tiểu Lạc hỏi, không biết sư phụ của anh là ai? Động tác uống rượu của Sam Thanh khượng lại, ánh mắt thay đổi. Hầy, chút tài mọn này của tôi, nào có sư phụ nào? Tô Tiểu Lạc đương nhiên nhìn ra sự khác thường trong sắc mặt anh ta, bèn nói, anh không có sư phụ tôi có sư phụ, sư phụ tôi tên là Đạo chân Đạo chân Sam Thanh đặt bầu rượu xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Tiểu Lạc. Thật tốt, cô còn có sư phụ, là sư phụ dạy gì? Cùng chung chí hướng với anh, học đạo thuật. Tô Tiểu Lạc nói, chúng tôi sống ở am đào hoa trên núi đào hoa, anh có biết nơi này không? Sam Thanh khẽ siết chặt nắm tay, bưng bầu rượu lên, nghe có vẻ là một nơi tốt vậy sư phụ cô bây giờ khỏe không? Sư phụ tôi, không còn nữa. Tô Tiểu Lạc nhẹ nhàng nói. Choang một tiếng, bầu rượu trong tay Sam Thanh rơi xuống đất vỡ tan tành, rượu chảy lênh láng trên mặt đất. Mắt Sam Thanh đỏ hoe, hỏi chuyện xảy ra khi nào? Hai tháng rồi. Tô Thiểu Lạc nhớ đến sư phụ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sư phụ được trôn cất ở đâu? Sam Thanh hỏi, em trôn cất người dưới góc cây đào mà người yêu thích nhất, sư huynh. Tô Thiểu Lạc gọi, Sam Thanh nhìn Tô Thiểu Lạc anh ta che giấu khuôn mặt bằng chiếc mũ. Cô không uống rượu sao lại say rồi, gọi tôi là sư huynh làm gì? Em nghe sư phụ kể về anh. Tô Thiểu Lạc nói, anh đừng giả vờ không quen biết nữa. Tôi với bộ dạng này, nào có mặt mũi nhận mình là đồ đệ của sư phụ. Sam Thanh bất đắc dĩ nói, một ngày làm thầy cả đời làm thầy. Tô Tiểu Lạc nói, em nhớ sư phụ, anh cũng vậy, Sam Thanh ngừa đầu nhìn trời. Thật tốt, còn có người có thể cùng em nhớ sư phụ. Tô Tiểu Lạc cười buồn, sư phụ đã nói, người chết như đèn tắt, đừng thương nhớ. Sam Thanh nói, em làm vậy là trái lời sư phụ, không được đâu. Tô Tiểu Lạc và anh ta nhìn nhau cùng cười, cô hỏi, sư huynh, sau này anh có dự định gì? Bốn biển là nhà, nơi này em cũng thấy rồi, không ở lại được nữa. Sam Thanh thở dài, sư huynh, vậy anh thu dọn đồ đạc rồi xuống núi với em, nói rõ chuyện này với cảnh sát, nếu không anh sẽ gặp rắc rối Tô Tiểu Lạc khuyên nhủ, được anh đi với em một chuyến. Sam Thanh không có nhiều hành lý, chỉ có một bộ quần áo để thay. Anh ta vốn phóng khoáng, không chút vướng bận đi theo Tô Tiểu Lạc xuống núi, ôn giữ cũng đưa bác sĩ tâm lý đến trước cửa nhà ông Lý. Đây là, ôn giữ hỏi. Đây là sư huynh của em, Sam Thanh cũng là người đã từng nói chuyện với ông Trần. Tô Tiểu Lạc giới thiệu, đây là ôn dữ người phụ trách vụ án này. Sư huynh, ôn giữ ngạc nhiên, ừm, lâu ngày gặp lại. Tô Tiểu Lạc cười, vị bác sĩ tâm lý này không giới thiệu một chút sao. Bác sĩ tâm lý quay người lại, anh ta đeo một cặp kính cận trông có vẻ lạnh lùng. Tô Vọng, anh ta nhìn Sam Thanh hỏi ông Trần trước khi giết người đã từng nói chuyện với cậu, đã nói những gì? Sam Thanh ông ta mấy hôm trước đã đến tìm tôi. Nếu anh hỏi nguyên nhân ông ta giết người, tôi nghĩ tôi đại khái biết một chút. Thì ra gần đây ông Trần gặp vận xui, lên núi đốn củi thì bị trẹo chân. Chưa khỏi được hai ngày, lúc chặt cỏ cho lợn ăn lại bị thương. Mẹ già lại đổ bệnh, tiền thuốc thang tốn không ít. Con cái lại bị ngã xuống nước lúc đang chơi. Đúng là uống nước cũng mắc nghẹn, thật không sai chút nào. Vì vậy ông Trần đã tìm đến anh ta, bảo anh ta cài mệnh cho mình. Sam Thanh nào có bản lĩnh đó, đành phải nói ra bí mật của mình, anh ta chỉ là một kẻ lừa đảo, không phải thật sự có năng lực. Tôi đã nói với ông ta rồi, huyền học chỉ có thể cầu may tránh họa, không thể nghịch thiên cải mệnh. Ông ta không tin tôi, tôi cũng hết cách. Đúng rồi, ông ta còn hỏi tôi, có phải ông Lý đã đến tìm tôi không? Uồn dữ nhíu mày hỏi, ý anh là ông ta cho rằng ông Lý đã tìm anh để nghịch thiên cải mệnh. Đúng, đúng, chính là ý đó. Sam Thanh gật đầu. Gần đây ông Lý này có phải gặp vận may không? Tô vọng hỏi, vận may của một người kéo dài khoảng 10 năm, sớm hay muộn mà thôi. Ông Lý này những năm đầu vận thế không tốt thậm chí còn phải dựa vào ông Trần cứu tế. Nhưng rồi vận may đến, đã đến lúc ông ta gặp may mắn. Ông Trần đã chui vào ngõ cụt tự mình suy diễn lung tung, còn tưởng là bị ông Lý mượn vận. Sam Thanh bất đắc dĩ nói, chẳng phải là do những kẻ như cậu lừa đảo khiến người ta đi vào con đường sai lầm sao? Tô Vọng khinh thường nhìn Sam Thanh. Sam Thanh cười, đây là tội của kẻ có ngọc quý sao? Theo cách nói của anh, vậy những người trên thế giới này đều không nên có tiền à, nếu không những tên cướp kia sẽ không phạm tội. Cậu cậu đây là ngụy biện, sao có thể giống nhau được chứ? Tô Vọng tức giận nói. Bản chất đều giống nhau cả thôi. Sam Thanh nói, tôi đã cố gắng khuyên can ông ta, nhưng ông ta không nghe tôi đâu, thể suốt ngày đi theo ông ta được. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa chúng ta đến nhà ông Trần tìm hiểu thêm tình hình. Ổn dữ ngăn cản, nhóm người đi đến nhà ông Trần. Nhà ông Trần được xây bằng gạch ngói, là ngôi nhà hiếm hoi trong thôn. Còn nhà ông Lý hiện tại vẫn là nhà đất nghe nói đã mua gạch dự định xây nhà gạch ngói. Vợ ông Trần vừa khóc vừa mắng, cái đồ đáng giết ngàn đau này, hại người hại mình. Sau này gia đình chúng tôi biết sống sao đây, người trong thôn sẽ nhìn gia đình chúng tôi như thế nào chứ? Những năm trước ông Trần nhà chúng tôi vẫn may tốt được người ta thưởng thức làm một số việc về nghề mộc. Kiếm được nhiều hơn những người làm công ăn lương trong thôn, thấy nhà ông Lý đáng thương, còn dạy ông Lý cùng làm nghề mộc kiếm tiền. Ông Lý thì vẫn luôn giúp đỡ ông Trần giao hàng các thứ. Hai người quan hệ rất tốt giống như anh em ruột. Mấy hôm trước ông Lý bắt được con thỏ trên núi còn mang đến cho tôi làm thịt chúng tôi cùng ăn một bữa cơm. Thật sự không biết ông ta bị làm sao nữa tức chết đi được. Trường 355, anh thích tiêu cửu. Mấy năm nay ông Trần có phải kiếm không được bao nhiêu tiền nữa không? Tô vọng đột nhiên lên tiếng hỏi. Đúng vậy, nhà tôi những năm trước làm nhiều việc nặng tuổi cao sức yếu tay chân không còn nhanh nhẹn nữa, cũng không ai thuê. Vợ ông Trần thở dài nói ông Lý nhỏ hơn ông Trần nhà tôi 10 tuổi, người tìm đến ông ấy nhiều hơn, trong lòng ông Trần khó chịu. Nhưng ông Lý là người biết ơn, thường xuyên mang đồ ăn đến. Thế thì có thể ngăn cản người ta phát tại sao? Sao không nói là ông Lý vẫn còn ở nhà đất, vợ ông Trần nói xong lại khóc, con người mà, một khi lòng đố kỵ nảy sinh, sẽ giống như ác quỷ ăn mòn tâm hồn. Cộng thêm nhiều chuyện trùng hợp xảy ra, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Vừa sợ anh em sống khổ, vừa sợ anh em hơn mình. Đến đây coi như vụ án đã được sáng tỏ, nhưng chưa có lời khai của ông Trần, vẫn chưa thể kết án. Nhóm người trở về sở, bắt đầu thẩm vấn ông Trần. Tô Vọng ở bên trong đối chất với ông Trần, Tô Tiểu Lạc và Sam Thanh đứng ngoài vừa ăn khoai lang nướng vừa nghe anh ta hỏi. Tô Vọng, chúng tôi đã nắm được chứng cư ông giết người cũng là tận mắt chứng kiến tôi hy vọng ông có thể phối hợp với cảnh sát chúng tôi, sớm kết thúc vụ án này. Ông Trần không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt đờ đẫn. Tô Vọng lại nói ông ghen tị với ông Lý nên mới giết cả nhà ông ấy đúng không? Sam Thanh không khỏi bật cười, chỉ vậy thôi, mà cũng là chuyên gia tâm lý. Không phải hỏi như thế đâu, anh ta hỏi thẳng thừng như vậy, ai thèm để ý đến anh ta chứ? Trước tiên con người là gì? Con người là động vật có tình cảm so với động vật ngoài bản năng còn có tình cảm. Ông Trần bây giờ đã tự phòng thủ, phải tìm được đột phá trước mới có thể công phá được ông ta. Tô Tiểu lạc liếc nhìn anh ta, người sư huynh này tuy đạo thuật không tinh thông, nhưng khả năng thấu hiểu lòng người lại khá mạnh. Cuộc thẩm vấn kéo dài đến tận chiều, vẫn không có manh mối nào. Sam Thanh đi tìm Tô Vọng nói ra quan điểm của mình, Tô Vọng liếc nhìn anh ta cậu giỏi thì vào mà hỏi. "Tôi hỏi thì hỏi?" Sam Thanh hỏi, "Nếu thật sự khiến ông ta khai ra các anh thưởng cho tôi cái gì?" "Nếu cậu khiến ông ta mở miệng, tiền lương tháng này của tôi cho cậu hết." Tô Vọng hừ một tiếng, "Được, một lời đã định." Sam Thanh nói xong, liền đi vào phòng thẩm vấn. "Anh Hào phóng thật đấy, cả tiền lương tháng này cũng cho anh ta." Tô Tiểu Lạc cười nói. Tôi giúp đỡ không công tháng này, không có tiền lương. Tô Vọng nói, Tô Tiểu Lạc đột nhiên có chút đồng cảm với sư huynh người đàn ông tâm tư đơn thuần này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chắc chắn sẽ bị đả kích mạnh. Sam Thanh vào chưa đầy một tiếng, ông Trần đã suy sụp. Rốt cuộc là do trong lòng ái náy, hoặc là thật sự nhớ lại những chuyện trước đây của hai nhà, khóc như một đứa trẻ. Sự thật phơi bầy, tất cả đều bắt nguồn từ sự nghi kỷ, lòng đố kỵ sẽ hủy hoại một con người. Sam Thanh đắc ý bước ra, đưa tay ra tiền lương của tôi. Tô vọng nói như lẽ đương nhiên tôi vẫn chưa quyết định ở lại nên không có tiền lương. Không phải cậu biết xem bói sao, sao lần này không đoán ra. Sam Thanh đứng ngây người tại chỗ, gió lạnh bút giá, nhưng cũng không bằng sự lạnh lẽo trong lòng anh ta lúc này. Trên đường về nhà họ Tô, anh ta nghiến răng nghiến lợi, đừng để anh gặp lại anh ta nữa, gặp một lần anh sẽ, anh sẽ mắng một lần. Rốt cuộc là không thể động thủ, anh ta cảm thấy mình đánh không lại. Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm, nói, sư huynh em giao cho anh một việc, nếu anh có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ em và cháu gái em, em sẽ cho anh một. Cô dơ một ngón tay lên, một tờ tiền mười tệ. mắt Sam thanh sáng lên, sư muội em thật tốt, người sư huynh ngây thơ đơn thuần này, Tô Tiểu Lạc cảm thấy anh ta và đường tiểu thiên quả thực là một cặp đôi bó vật. Cô vốn định nói một trăm lại tiết kiệm được rồi. Trở về nhà, Tô Thiểu Lạc nhìn thấy trên bàn có một cái giỏ tò mò hỏi, đây là gì vậy? Ồ, là thạch, Ngô Liên cười nói, đây là đồng chí phó thiếu đình sáng sớm mang đến, nói là em có thể muốn ăn thạch. Mặt Tô Thiểu Lạc lập tức đỏ bừng, cô bực bội nói, ai, ai thèm ăn thạch chứ? Cô ném giỏ thạch xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Sam Thanh tự lấy một cái, vừa cười vừa bóc ra bỏ vào miệng, thạch này ngon thiệt mát lạnh còn có mùi thơm của trái cây. Mặt tô tiểu là càng đỏ hơn, chuyện vốn đã quên lãng, lúc này lại hiện lên trong đầu, miên man bất định không biến mất. Phó thiếu đình đáng ghét chắc chắn là anh cố ý. Tô tiểu lạc sách giò thạch lên, tức giận đi ra ngoài, nói vọng ra phía sau, Ngô Liên, đây là sư huynh của tôi, cô giúp tôi tiếp đại anh ấy một chút tìm cho anh ấy một bộ quần áo của anh sáu để thay. Được, Ngô Liên cười đáp, vội vàng như vậy là muốn đi đâu thế? Sam Thanh không khỏi tò mò hỏi. Ngô Liên, sư huynh tiểu lạc anh đi theo tôi, tôi tìm cho anh một bộ quần áo để thay. Vậy cảm ơn cô nhé. Sam Thanh cũng không khách sáo. Bộ quần áo trên người tôi mặc 3 tháng rồi, vừa rồi ở ngoài đại viện còn có bà cụ tốt bụng cho tôi đồ ăn. Phải nói là người trong đại viện này thật sự rất tốt bụng. Ngô Liên bị lời nói của anh ta chọc cười, người này thật thú vị, hay là anh tắm rửa luôn đi tôi đun cho anh ít nước nóng. Ôi cảm ơn cô nhé. Cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng chắc chắn sẽ được báo đáp. Sam Thanh cười híp mắt, Tô Tiểu Lạc sách giỏ thạch đến nhà Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình đang quét tuyết trong sân. Thấy Tô Tiểu Lạc hùng hổ đi tới anh đặt cây trổi sang một bên. Tô Tiểu Lạc tức giận đặt giỏ lên bàn đá giữa sân. Phó Thiếu Đình hỏi thầy có ngon không? Tô Tiểu Lạc nghe thấy giọng nói của anh không biết tại sao, lại đỏ mặt cô bực bội nói không ngon. Không ngon, Phó Thiếu Đình nhíu mày. Anh đã cố ý hỏi rồi, vị dâu tây này là ngon nhất. Anh cầm một cái lên bóc vỏ, bỏ vào miệng, vị cũng được mà, anh hỏi, không thích à. Tô Tiểu Lạc nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của anh, vừa ăn thạch xong, trông rất căng mọng Ánh nắng chiếu lên môi anh, như được phủ một lớp màu kẹo đường. Tìm cô hơi loạn nhịp, bên tai vang lên lời thì thầm của anh hôm đó thích không? Thích đến mức nào, cô lắc đầu nói, không thích. Phó Thiếu Đình thấy mặt cô đỏ bừng, không khỏi đưa tay lên sờ chán cô. Tô Tiểu Lạc né cánh tay anh, nhanh chóng chạy đi. Tay Phó Thiếu Đình dừng lại giữa không chung, nghiêng đầu nhìn Tô Tiểu Lạc đã chạy xa. Anh hơi nhíu mày, cô không thích ăn thạch sao? Phó Nhiễm đi xuống, hỏi, vừa rồi em thấy Tiểu Cửu đến mà em ấy đâu rồi? Ừm, có đến, Phó Thiếu Đình khó hiểu hỏi. Con gái đều hay thay đổi như vậy sao? Hôm nay muốn ăn cái này, ngày mai muốn ăn cái khác. Ủa, mấy hôm trước anh nhờ người ta mua thạch là mua cho Tiểu Cửu sao? Phó Nhiễm gật đầu hỏi, anh, anh thích tiêu cửu à? chương 356 tìm cơ hội thử lại. Phó Thiếu Đình trầm ngâm một lát hỏi ngược lại anh thể hiện không rõ ràng đến vậy sao? Phó Nhiễm sững người, nhìn chầm chầm vào mặt anh trai mình có chút xa lạ. Đây là thừa nhận rồi, anh hai chuyện khi nào vậy? Anh thích tiêu cửu tiêu cửu có biết không? Phó Thiếu Đình nhìn cái giỏ trên bàn đá im lặng không nói. Phó Nhiễm nói anh hai anh thích người ta thì phải để người ta biết chứ? Tiểu cửu sắp lên đại học rồi, lỡ như em ấy gặp được người nào đó tuổi tác tương đương anh. Dưới ánh mắt sắc bén của Phó Thiếu Đình, Phó Nhiễm đành nuốt những lời còn lại vào bụng. Nhưng những gì cô nói đều là sự thật, anh tự biết cân nhắc. Phó Thiếu Đình nhàn nhạt nói, đúng rồi anh hay, hình như bố đã sắp xếp cho anh gặp một cô gái. Phó Nhiễm nhắc nhở, hình như là con gái của đồng đội bố. Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày, sách giỏ thạch vào nhà. Phó nhiễm nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây. Anh hai đã động lòng rồi, chỉ không biết tiểu cửu có muốn bông hoa này hay không. Tô Tiểu Lạc trở về nhà họ Tô, nhịp tim mới dần trở lại bình thường. Sam Thanh cũng đã thu dọn xong, đang ngồi trong phòng khách gặm táo thấy cô bước vào liền gọi sư muội về rồi à. Tô Tiểu Lạc ngồi xuống bên cạnh anh ta. Sam Thanh hỏi, sao thế cãi nhau với ai à? Tô Tiểu Lạc lắc đầu, ghé sát vào tay anh ta, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, nếu nhìn thấy một người mà tim đập loạn nhịp là thế nào vậy? Sam Thanh hóng hớt hỏi, ai thế? Em, em có một người bạn. Tô Tiểu Lạc trột dạ nói, em hỏi thay cho bạn. Ồ. một người bạn. Sam Thanh lập tức hiểu ra, người đó là con trai đúng không? Đúng vậy, Tô Tiểu Lạc gật đầu. Ừm, um, hai người phát triển đến mức nào rồi? Sam Thanh tò mò hỏi, nắm tay chưa? Tô Tiểu Lạc nhớ lại, hình như có rồi. Ánh mắt Sam Thanh càng thêm hứng thú, hỏi tiếp hôn rồi chứ. Tô Tiểu Lạc lắc đầu, đó là ngoài ý muốn, không tính là hôn đâu. Trong lòng Sam Thanh đã hiểu rõ, nói em bạn em thích anh ta. Thích, Tô Tiểu Lạc nói, người em thích nhiều lắm, thích chồng nội, thích anh sáu, thích cả sư huynh nữa. Sam Thanh, vậy em để anh hôn một cái xem, em đánh chết anh, có tin không? Tô Tiểu Lạc trừng mắt giống như một con sư tử đang nổi giận. Sam Thanh giật mình nói, sư huynh nói đùa thôi. Em xem, anh còn chưa chạm vào em đã có thể bị em đánh chết rồi. Nếu không phải em đồng ý, làm sao anh ta có thể đến gần được chứ? Em, em đang nói về bạn em mà. Tô Thiểu Lạc bực bội nói. Ừm, nói nhầm, bạn em. Vậy em tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, anh đi giúp Ngô liên rửa rau đây. Sam Thanh lập tức chạy đi. Tô Thiểu Lạc ôm mặt, tự nhủ với bản thân hôm đó là do uống rượu, nên mới như vậy. Mới không phải như sư huynh nói đâu. Sam Thanh đứng ở cửa cười hắc hắc nếu bạn em không chắc chắn có thể thử lại một lần nữa, sẽ biết ngay thôi. Thử lại một lần nữa. Đúng vậy, nếu không uống rượu thì sẽ không có cảm giác kỳ lạ đó nữa chứ. Tìm cơ hội thử lại xem sao. Buổi tối ăn cơm xong, Sam Thanh đi xem tình hình của Trình Nhã. Sam Thanh xem xét một chút nhỏ giọng nói theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, bà ấy có thể là giả vờ hôn mê. Giả vờ, tô hòa khó hiểu. Đúng vậy, có một số người không thể đối mặt với khúc mắc trong lòng, nên dùng cách hôn mê để trốn tránh vấn đề, không chịu đối mặt. Sam Thanh nói, mọi người nhìn nhau, Tô Hòa nhỏ giọng hỏi, Tiểu cửu, sư huynh của em có đáng tin không đấy? Sam Thanh lập tức bổ sung, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, không đảm bảo chính xác. Tô Chính Quốc nói, vậy có cách nào giải quyết không? Sam Thanh thực ra chuyện đã xảy ra, không thể nào cứu vãn được nữa. Chỉ có đối mặt mới có thể có được cuộc sống mới. Chìm đắm trong đau khổ của quá khứ chỉ có thể hủy hoại cả cuộc đời. Cuộc sống ngắn ngủi vài chục năm, vẫn nên suy nghĩ thoáng một chút. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng có mấy người có thể làm được chứ. Tô vệ quân thở dài, cho dù tô tiểu lạc đã tha thứ cho họ, trong lòng họ vẫn luôn có sự hối hận và tiếc nuối vô tận. Các người và sư muội đã mất đi hơn 10 năm, thời gian còn lại còn muốn giày vỏ lẫn nhau sao? Người thân đau lòng, kẻ thù hả hê. Sam Thanh vốn tính tình phóng khoáng, những năm nay đi khắp nơi kiến thức không phải người thường có thể sánh bằng. Ngô Liên nhìn anh với vẻ mặt sùng bái, chiều nay Sam Thanh vẫn luôn khuyên nhủ cô, cô đã nghe lọt tai. Nỗi đau trong quá khứ là do người khác gây ra cho mình, nếu như cuộc sống sau này lại dùng nỗi đau trong quá khứ để dài vò bản thân, vậy chẳng phải là sống ổn phí sao? Vậy còn từ huyên thì sao? Tô Chính Quốc lại hỏi. Tử huyên là do bị kinh hãi qua độ chuyện này cần có thời gian, nếu có thể tái hiện lại tình cảnh lúc đó, nói không chừng sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Sam Thanh nói ra ý kiến của mình, đúng vậy, bác sĩ cũng nói tử huyên bị sang chấn tâm lý sau tai nạn. Nghiêm trì gật đầu, vậy thì tái hiện lại. Tô Thiểu Lạc nói, chuyện này để em, lang thú, lang thú từ trong ngọc cổ đi ra, phun ra một làn sương mù màu xanh. Mọi người trong chốc lát được đổi sang một nơi khác. Con hẻm nhỏ tối tăm ngôi nhà hẻo lánh, trong nhà cũng rất tối ông lão áo đen nhận lấy bát cơm của Lý Vãn. Trình Nhã thì đang ôm Tử Huyên, Tử Huyên mở to đôi mắt đầy kinh hoàng nhìn xung quanh cô bé sợ hãi nắm chặt lấy quần áo của Trình Nhã. Lý Vãn đi tới giật cuốn sách trên tay cô bé, chán Tử Huyên lấm tấm mồ hôi lạnh cô bé hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh. Trình Nhã liều lĩnh sông ra ngoài, hét lên đừng giật sách của niếp nhếp đừng giật. Lý vãn trừng mắt sự thất vọng và căm hận khiến cô ta dơ con dao găm lên. Trình nhã ôm chặt chân Lý vãn không cho cô ta rời đi chỉ vì cô ta đã giật sách của Niếp nhiếp. Lão giả áo đen đã đỡ nhát dao đó. Ở không gian thực tô tử huyên Oa một tiếng khóc òa lên. Nhiềm chỉ xông tới ôm trầm lấy cô bé, nói không sao rồi, không sao rồi, ngoan nào. Mọi người dần dần thoát khỏi ảo cảnh. Tô Tiểu Lạc nhìn trình nhã đang nằm trên mặt đất trong ảo cảnh, bà ta liên tục lặp đi lặp lại một câu, đừng giật đồ của niếp niếp, đừng giật đồ của niếp niếp. Tiểu Cửu, Tô Hòa gọi, hình như Tử Huyên thật sự biết nói rồi. Tô Tiểu Lạc hoàn hồn, nhìn thấy Tô Tử Huyên vùi vào lòng nghiêm chỉ khóc rất to, tiếng khóc vang lên liên tục. Tiếng khóc đã có âm thanh rồi. Tử Huyên, cháu gọi thử xem. Tô Tiểu Lạc ngồi sổm xuống nói. Tô Tử Huyên há miệng, nhưng vẫn không thể phát ra tiếng. Sam Thanh, chuyện tâm lý này, làm sao có thể khỏi ngay được. Nhưng con bé đã khóc được rồi, coi như là tiến triển rất tốt, còn lại cứ từ từ hồi phục. Tô chính quốc tiểu cửu, sư huynh của cháu quả thực có bản lĩnh. Sam Thanh quen thói lừa đảo, lại lấy ra lý do cũ dích những điều này đều là do cháu có duyên với mọi người. Sư huynh, dừng lại. Tô tiểu lạc vội vàng cắt ngang lời anh ta, Sam Thanh gãi đầu có chút ngượng ngùng cười. Vậy có phải cháu cũng có thể chữa khỏi cho vợ chú không? Tô Vệ Quân vội vàng hỏi. Chương 357, sự tủi thân của Tiểu Cửu. Thực ra trăm vòng vẫn quanh một đốm, những gì bà ấy không muốn đối mặt cuối cùng cũng phải đối mặt. Sam Thanh Liếc nhìn Tô Tiểu Lạc, khúc mắc trong lòng bà ấy là sư muội cũng chỉ có thể giải quyết từ điểm này. Tô Tiểu Lạc hít sâu một hơi nói, "Được, để em. Mọi người đi nghỉ ngơi đi." Tô Tiểu Lạc nói những người khác đi nghỉ ngơi, còn mình thì ở lại. Dù sao cũng phải đối mặt thế giới nội tâm của Trình Nhã rốt cuộc đang nghĩ gì. Đợi mọi người rời đi, Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng búng tay một cái. Làng thú hỗ trợ cô tiến vào giấc mơ của Trình Nhã. Có một cái sân rộng, trong sân có một cái giếng nước. Mặt đất trong sân được lát gạch nên không có nhiều đất. Gần nhà vệ sinh trong sân có nuôi vài con gà. Trời nắng đẹp một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang giặt quần áo. Bên cạnh có một cô bé đáng yêu ngoan ngoãn ngồi sổm, tóc được buộc thành hai búi nhỏ. Mẹ, mẹ vất vả quá. Niếp niếp cũng muốn giúp mẹ giặt quần áo. Ngoan quá, Trình Nhã ngẩng đầu lên, vẻ mặt hiền từ đưa cho cô bé một chiếc khăn tay, dặn dò cẩn thận đừng để nước bắn vào quần áo. Con biết rồi, niếp niếp bắt trước mẹ, vò vò chiếc khăn tay, không bao lâu đã giặt sạch cô bé ngẩng đầu lên nói, mẹ con giặt xong rồi. Qua, wow, niếp niếp giỏi quá. Trình Nhã khen ngợi, đúng vậy. Sau này con sẽ giặt thật nhiều quần áo cho mẹ, để mẹ không phải vất vả nữa. Niếp niếp nghiêm túc nói. Trình Nhã ôm niếp niếp vào lòng, cười, niếp niếp của chúng ta giỏi quá. Mẹ yêu niếp niếp nhất, niếp niếp cũng yêu mẹ nhất. Tô Thiểu Lạc nhìn cảnh tượng này, mắt không khỏi ươn ướt. Thực ra, cô nhớ chuyện này. Lúc đó cô giặt khăn tay, nhưng không hề nói những lời đó. Trình Nhã nói yêu cô nhất nhưng cô lại trả lời, nhưng người niếp niếp yêu nhất là bà nội, mẹ chỉ đứng thứ hai thôi. Hai người không hề thân thiết như vậy. Đây là điều bà ấy mong muốn sao. Trong lúc tô thiểu lạc đang ngẩn người, trình nhã đã giặt xong quần áo, nắm tay niếp nhếp hỏi, niếp niếp muốn ăn gì, mẹ làm cho con. Ừm, con muốn ăn bánh bao nhân thịt. Được bây giờ mẹ sẽ làm cho con. Trình nhã đến nhà bếp bắt đầu nhào bột sau khi nhào bột xong thì trộn nhân. Còn thiếu mấy quả trứng, bà đi ra ngoài thì thấy niếp nhiếp đang bị mấy con gà rượt đuổi. Mẹ ơi, cứu con. Cô bé giang tay chạy về phía bà. Trình Nhã vội vàng ôm lấy con gái, xua tay mắng đàn gà, đi chỗ khác chơi đi. Mẹ dũng cảm quá, Niếp Niếp khen ngợi, Trình Nhã vừa khóc vừa cười hỏi, con lại đến ổ gà rồi à? Niếp Niếp xòe tay ra, trong tay có hai quả trứng, cô bé cười nói, mẹ xem, Niếp Niếp cũng rất giỏi, có hai quả trứng này. Chỉ có hai quả cho ai ăn đây? Trình Nhã cố ý trêu cho cô bé, đều cho mẹ ăn, Niếp Niếp cười nói, ha ha, mẹ sẽ làm bánh bao to, mọi người cùng ăn. Trình Nhã hôn lên má cô bé một cái. Tô Tiểu Lạc ngẩn người, lúc đó cô lấy được hai quả trứng, là được bà nội tống tĩnh thư bế lên. Cũng là bà nội hỏi câu đó, cô cũng trả lời là cho bà nội ăn hết. Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, ai đối xử tốt với mình thì mình sẽ đối xử tốt với người đó. Nói những lời này, cũng không phải là muốn làm tổn thương ai. Tô Tiểu Lạc không ngờ chuyện nhỏ nhặt như vậy mà Trình Nhã lại ghi nhớ trong lòng lâu như vậy. Sau khi gói xong bánh bao to, hai mẹ con ngồi trước bàn ăn bánh bao. Mẹ đút cho con một miếng, con đút cho mẹ một miếng. khung cảnh của thế giới này cũng rất đơn giản, không có người khác cũng không cần phải mua đồ ăn thức uống. Hai mẹ con bị mắc kẹt trong cái sân này. Trình nhã, đây là muốn nuôi dậy nhiếp nhếp lại từ đầu. Không có bất kỳ ai tham gia, chỉ có hai mẹ con, vô lo vô nghĩ. Tô Thiểu Lạc nhìn hồi lâu. Đều là những chuyện xảy ra khi cô còn nhỏ, Trình Nhã vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Có những chuyện thậm chí cô đã quên, bà ấy lại nhớ. Bà ấy cẩn thận từng ly từng tí, sợ cô bị thương. Buổi tối đến, Trình Nhã dỗ Niếp Niếp ngủ, trời đất chợt biến đổi, một trận cuồng phong bão táp thổi tung cánh cửa gỗ, một người đàn ông mặc đồ đen không nhìn rõ mặt đột nhiên xuất hiện. Trình Nhã ôm chặt lấy Niếp Niếp, đừng cướp Niếp Niếp đi người đàn ông không chút lưu tình kéo bà ra, đá bà một cái rồi cướp đi niếp niếp. Mẹ ơi cứu con! Niếp niếp hoảng sợ khóc lớn. Đừng cướp niếp niếp của tôi, đừng. Trình nhã lạng loạng đuổi theo cơn gió quấy dị ngoài cửa thổi tới. Bà bám vào bậc cửa bước đi khó khăn. Trả lại cho tôi, trả niếp niếp lại cho tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi cứu con! Tại sao lại cướp niếp niếp của tôi? Tại sao Trình nhã đau đớn đập vào ngực bà ngất xỉu trên mặt đất. Đợi mọi thứ lắng xuống. Ngày mới bắt đầu, như thể mọi thứ lại trở về yên bình. Trình Nhã vẫn dậy nấu cơm như thường lệ, chăm sóc Niếp Niếp như thường lệ, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Ngày nào cũng như vậy, miệt mài không biết mệt mỏi, ban ngày tận hưởng niềm vui mẹ con, ban đêm lại chịu đựng nỗi đau mất con. Tô Tiểu Lạc nhìn nhìn, hai mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bà ấy đang tự trừng phạt bản thân. Trình Nhã lại ôm Niếp Niếp cười nói, "Mẹ yêu Niếp Niếp nhất." Niếp niếp cũng yêu mẹ nhất. Niếp niếp cỏ cỏ vào mặt bà làm nũng. Mẹ, tô thiểu lạc đột nhiên xuất hiện. Trình nhã sững người, nhưng lại như không nhìn thấy cô, nói với cô bé, niếp niếp muốn ăn gì? Mẹ làm cho con, niếp niếp muốn ăn bánh bao to. Con không muốn ăn bánh bao to, con muốn ăn đùi gà. Con thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là bánh hoa quế. Con còn thích ăn bánh kem, thích ăn dâu tây. Con thích ăn cơm chiên trứng, còn thích ăn hoành thánh. Con thích ăn thịt nhất, gà nướng thỏ nướng vịt nướng, thịt kho tàu thịt ba chỉ. Tô Tiểu Lạc nói một hơi rất nhiều món. Trình nhã sững người, bước chân không nhúc nhích nữa. Mấy món mẹ hay làm, con chán ăn rồi. Mẹ có thể vì con, mà học thêm vài món khác không? Tô Tiểu Lạc lại hỏi. Trình nhã nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Con ghét nhất nhìn thấy dáng vẻ mẹ cố tỏ ra mạnh mẽ, rõ ràng cơ thể không thoải mái, nhưng vẫn cứ dọn dẹp vệ sinh, làm việc nhà. Yêu cầu của người khác chưa bao giờ nói không. Con cũng không thích nhìn thấy dáng vẻ mẹ tự ti nhu nhược bị người ta bắt nạt cũng không nói một lời. Con càng không thích dáng vẻ mẹ rõ ràng làm sai nhưng lại không chịu thừa nhận còn trốn tránh vấn đề, không chịu giải quyết. Rốt cuộc mẹ đang sợ cái gì? Rõ ràng con là do mẹ sinh ra trên người con chảy dòng máu của mẹ nhưng sao mẹ lại không nói với con một lời nào? Con khiến mẹ thất vọng lắm phải không? Con không ngoan ngoãn còn có chút bướng bỉnh. Con không biết quan tâm, thậm chí còn không hiểu chuyện, không nghe lời. Con không lớn lên theo hình mẫu mà mẹ mong muốn, nên mẹ mới không chịu nhận con, đúng không? Vậy bây giờ rốt cuộc mẹ đang nghĩ gì? Nếu mẹ vẫn muốn con rời đi, vậy con sẽ thành toàn cho mẹ. chương 358, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Không, không phải vậy. Hình ảnh trong vòng tay trình nhã dần dần biến mất. Ngàn lời muốn nói nghẹn ngào nơi cổ họng, rốt cuộc bà cũng nhẹ nhàng mở miệng sao mẹ lại không muốn nhận con chứ Mẹ nằm mơ cũng muốn nhận lại con, nghe con gọi mẹ, mẹ luôn cảm thấy hổ thẹn. Mẹ đã không nuôi dậy con nên người con không biết lúc nhỏ con đáng yêu thế nào đâu, lanh lợi hoạt bát có những lúc mẹ rất muốn ôm con Nhưng cơ hội như vậy lại quá ít đòi, việc nhà quá nhiều cũng không biết đang bận cái gì, một ngày cứ thế trôi qua Mẹ luôn nghĩ thời gian còn dài, đợi các anh con lớn hết mẹ sẽ có thời gian dành cho con nhiều hơn. Nhưng mà con đã bị lạc từ năm ba tuổi. Ngày con bị lạc mẹ gần như phát điên, mẹ đi tìm con khắp nơi, nơi nào cũng đến, nhưng vẫn không tìm thấy. Mẹ không tìm thấy, Trình Nhã ngồi sụp xuống ôm mặt nghẹn ngào nói. Không tìm thấy ở đâu cả, mẹ không dám nghĩ đến chuyện con đã gặp phải những gì. Có bị đói không, có bị đánh không, có bị. Tô Tiểu Lạc bước tới, đau lòng ôm lấy bà. Lúc nhỏ con rất nghịch ngợm, không nghe lời, mẹ sợ người ta đánh con mắng con, con mới có ba tuổi thôi mà. Trình nhã khóc đến mức thở không ra hơi, mẹ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không linh. Mẹ không còn cách nào khác, không còn cách nào cả. Con biết, con đều biết, tô thiểu lạc ôm lấy bà. Sau đó lý vãn được đưa đến, con có biết mẹ vui mừng hạnh phúc thế nào không? Quần áo và khóa trường mệnh mà hai người kia mang theo đều là của con, chúng ta không ai nghĩ nhiều. Ai ngờ đâu lại không phải, nhưng khi nghe con bé gọi mẹ, mẹ đã mềm lòng. Mẹ muốn nhếp nhếp của mẹ cũng có người yêu thương, có thể gặp được người tốt bụng nhận nuôi, đối xử như con ruột. Mẹ dồn hết tâm huyết vào Lý Vãn, mẹ hy vọng ông trời có thể nhìn thấy những việc mẹ làm mà đắp lại lên người con gái mẹ, để con gái mẹ cũng có chỗ sửa. Nhưng mà Lý Vãn lại chính là con gái của kẻ bắt khóc. Trình nhã khóc không nói nên lời, bà nhìn tô thiểu lạc với ánh mắt đau khổ. Mẹ còn nói với con những lời tuyệt tình như vậy, mẹ không xứng làm mẹ con, mẹ không xứng. Mẹ, mẹ hãy nhớ một câu, lòng tốt không có tội. Tô Tiểu Lạc nhẹ nhàng nói, Trình Nhã nhận nuôi một đứa trẻ là xuất phát từ lòng tốt. Nếu vì thân phận của đứa trẻ này mà khiến bà phải chịu quá nhiều áp lực quả thực không nên. Lòng tốt không có tội. Trình Nhã nhìn Tô Tiểu Lạc với đôi mắt ngấn lệ, nói trên đời này sao lại có đứa trẻ tốt như con chứ. Trình Nhã nhớ lại, khi bà bị nhà họ nghiêm hiểu lầm trách móc chính là Tô Tiểu Lạc đã đứng ra nói đỡ cho bà, giúp bà ngầm cao đầu, không còn sợ hãi khi đối mặt với nhà thông ra. Khi bà bị ngã đau lưng, đứa nhỏ này cũng giúp bà rót nước lấy bình nước nóng. Nhớ lại từng chút từng chút một đường trơn trượt Tô Tiểu Lạc luôn ở bên cạnh bà, khi bà sắp ngã thì đỡ lấy. Ngày thường làm việc nhà, đứa nhỏ này không nói không rằng đã giúp bà chia sẻ rất nhiều. Bởi vì con là con gái của mẹ. Mắt Tô Tiểu Lạc đỏ hoe, người lương thiện hầu như đều mềm lòng, trình nhã nước mắt lưng tròng trong lòng ngổn ngang trăm mối, nghẹn ngào không nói nên lời. Không gian thay đổi, trình nhã từ từ mở mắt ra, ánh mắt rừng trên người Tô Tiểu Lạc đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nước mắt đã lan dài trên khóe mắt, đứa nhỏ này lại cứu bà một lần nữa. Tô Tiểu Lạc mở mắt ra, hỏi mẹ có thấy khó chịu ở đâu không? Con đi gọi mọi người. Tiểu Lạc, trình nhã ngăn cô đi ra ngoài. Tô Tiểu Lạc quay trở lại, Trình Nhã nắm lấy tay cô. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, trong lòng chưa bao giờ bình yên như lúc này. Xin lỗi con, con tha thứ cho mẹ rồi. Tô Tiểu Lạc nhẹ giọng nói, vì vậy xin mẹ cũng hãy tha thứ cho chính mình. Con có thể, có thể ôm mẹ một cái không? Trình Nhã nhìn Tô Tiểu Lạc với ánh mắt cầu xin, bà mong chờ ngày đoàn tụ mẹ con bao nhiêu năm, nhưng không ngờ lại là trong hoàn cảnh này. Tô Tiểu Lạc không trả lời trực tiếp leo lên giường chui vào trong chăn, nói thực ra con có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ cũng vậy, Trình Nhã mừng rỡ. mẹ có biết không, lúc con trở về con đã nghĩ bố mẹ là người như thế nào? Sư phụ nói con rất ngỗ nghịch, nhất định phải kiềm chế một chút, đừng dọa mọi người. Nhưng mà sau đó, Trình Nhã và Tô Tiểu Lạc trò chuyện rất lâu, về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, những chuyện xảy ra trong những năm qua. Đợi Tô Tiểu Lạc ngủ thiếp đi. Trình nhã xúc độc, hạnh phúc, vui mừng, cả đêm không ngủ được. Bà lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ của tô tiểu lạc nhìn mãi không thấy chán. Sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại, con bé sẽ biến mất. Bà lại nghi ngờ đây là giấc mơ. Từ giấc mơ này, đến giấc mơ khác, bà sợ có người đột nhiên xông vào từ ngoài cửa cướp tiểu lạc đi. Bà véo vào tay mình, đau đến mức nước mắt chảy ra, nhưng nỗi đau này lại khiến bà cảm thấy ngọt ngào. Niếp niếp của bà, không tiểu lạc của bà đã trở về. Mang theo trăm mối cảm xúc đến nửa đêm trình nhã mới ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tô tiểu lạc thức dậy đi ra ngoài, lại phát hiện tất cả mọi người đều đang đợi ở ngoài. Có vẻ như cả đêm qua không ai ngủ, tô tiểu lạc dơ tay ra hiệu ok với mọi người, mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Chúng ta ăn cơm trước đi, để mẹ nghỉ ngơi thêm một chút, tô tiểu lạc cười nói. Sau một đêm trò chuyện tâm sự của tô tiểu lạc cũng được chút bỏ cả người thoải mái hơn rất nhiều. Dì Trần đã nấu xong bữa sáng, mọi người đang chuẩn bị ăn thì Trình Nhã từ trong phòng chạy ra thất thanh gọi tiểu lạc tiểu lạc. Bà hoảng hốt trông vô cùng bất lực, nhìn thấy tô tiểu lạc đang ngồi trước bàn ăn, mới yên tâm lại. Mẹ, đã tỉnh rồi thì qua ăn chút gì đi ạ Tô tiểu lạc chạy tới, dìu bà lại. Tô vệ quân kéo ghế ra cho Trình Nhã ngồi xuống, sau này đừng làm mọi người lo lắng nữa, có chuyện gì thì nói ra, đừng giữ trong lòng mà sinh bệnh. Trình Nhã gật đầu ái náy nói, làm phiền mọi người rồi. Mẹ chỉ cần mẹ đừng suy nghĩ tiêu cực, mẹ có đánh con mắng con, con cũng vui lòng. nghiêm chỉ cười nói, đúng vậy, mẹ người một nhà chuyện gì cũng có thể nói, chỉ sợ mẹ không nói. Vương Tiến múc cho Trình Nhã một bát cháo, mắt Trình Nhã rưng rưng. Mẹ thật sự quá hồ đồ, lúc đó mẹ cũng không biết mình nghĩ gì nữa, mẹ cứ nghĩ Lý Vãn là niếp niếp. Chỉ cần mẹ đối xử tốt với Lý Vãn thì niếp niếp sẽ được bình an. Mẹ đã làm rất nhiều chuyện khiến mọi người đau lòng. vương thiến, Mẹ, mẹ đừng tưởng chúng con không biết cho dù mẹ đi theo lý vãn, mẹ cũng thường xuyên đến bệnh viện thăm con, cũng thăm Tiểu Dĩ An. Trình Nhã thật sự có lỗi với họ trong lòng vô cùng ái náy. Mẹ vẫn chưa bế Tiểu Dĩ An bao giờ nhỉ. Vương Thiến cười đưa Tiểu Dĩ An qua. Vậy mẹ bế một lát đi. Trình Nhã ôm đứa cháu gái nhỏ của mình có chút lúng túng. Bà cũng đã lâu rồi không bế đứa trẻ nhỏ như vậy, bà cúi đầu nhìn kỹ cháu gái trong lòng trông lớn hơn nhiều so với lúc còn ở trong lòng kính. Thời gian trôi qua rất nhanh, mẹ không để ý là mấy đứa nhỏ này lớn hết rồi. Tô Hòa khuyên nhủ, thay vì dây dứt về quá khứ chi bằng dành nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình. Tô vệ quân cũng đã ngộ ra, năm nay bố cũng định nghỉ hưu ở nhà với các con cũng ở bên mẹ con. Trình nhã lại nước mắt lưng chồng, sau đó vội vàng lau đi. Cuối cùng cũng coi như là mưa tan mây tảnh, chương 359, phối hợp đi xem mắt. Nhà họ Tô dự định đến thôn Đào Hoa để cúng bái sư phụ của Tô Tiểu Lạc cả nhà chuẩn bị ngày mai xuất phát. Sau khi cúng bái xong tiện đường ghé qua Tân Thành thăm họ hàng. Mấy đàn ông trong nhà đều bận công việc nên không thể trở về. Bọn trẻ còn nhỏ nên Vương Thiến và nghiêm chỉ ở lại nhà chăm sóc. Tô chính quốc trình nhã cùng sư huynh của Tô Tiểu Lạc Tô Hòa sẽ đi cùng. Mọi người không cần lo lắng, Vương Thiến đợi Tiểu Dĩ An ngủ say thì bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho họ mang theo trên đường. Tô Hòa ăn cơm xong liền ra ngoài, lần này đi có thể mất vài ngày, nên phải đến báo với Phó Nhiễm một tiếng. Anh đến nhà họ Phó, theo Phó Nhiễm vào trong. Anh mang theo ít quả áo chó, đưa cho gì Trương cầm vào cất. Anh nắm lấy tay Phó Nhiễm, dịu dàng hỏi, lần này anh đi mấy ngày, em có nhớ anh không? Phó Nhiễm dùng sức gật đầu thật mạnh, nói, vậy bao giờ anh về? Chỉ đi đường thôi cũng mất hai ngày, ít nhất phải một tuần. Anh thật không nỡ xa em. Tô Hòa vừa nói, vừa kéo tay cô đi sang một góc. Nhưng quả thật cũng nên đến cúng bái một lần. Nếu không nhờ sư phụ của tiểu cửu thì tiểu cửu bây giờ vẫn chưa biết phó nhiễm còn chưa dứt lời. Tô Hòa đã ép cô vào góc tường, cúi xuống hôn sâu. Phó nhiễm bối rối ôm lấy eo anh tim đập thỉnh thịch như muốn nhảy ra ngoài. Tô Hòa áp chán mình vào chán cô, hay là chúng ta cưới luôn đi. Nhưng anh chẳng phải muốn ra ngoài lập nghiệp sao? Em còn chưa dám nói chuyện này với gia đình. Phó nhiễm cúi đầu nhỏ giọng đáp, em không muốn anh đi đúng không? Tô Hòa hỏi, không phải vậy, em hy vọng anh theo đuổi ước mơ của mình. Nếu em có cơ hội phát triển bên ngoài, anh cũng sẽ ủng hộ đúng không? Phó nhiễm nhẹ nhàng nói, Tô Hòa ôm chặt lấy eo cô cười xấu xa chưa chắc đâu, có khi anh sẽ khóc lóc làm nũng để em ở lại bên anh. Anh chỉ được cái nói bậy, Phó nhiễm bật cười, về nhanh đi để người khác nhìn thấy bây giờ, anh còn muốn hôn thêm chút nữa. Tô Hòa cúi đầu làm nũng, "Đừng làm loạn." Phó Nhiễm đỏ mặt, vừa ngượng vừa tức, "Ai ở đó vậy?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Phó Nhiễm vội đẩy Tô Hòa ra, hô lên, "Anh Hai, là em đây." Hai người bước ra khỏi con hẻm nhỏ, Tô Hòa gãi đầu ngượng ngùng, "Anh Hai, ngày mai em sẽ đi Tân Thành, nên đến báo với Phó Nhiễm một tiếng." "Đi Tân Thành?" Phó Thiếu Đình hỏi, "Vâng, bọn em đến cúng bái sư phụ của tiểu Cửu Tiện thăm họ hàng ở Tân Thành." Tô Hòa cười nói, Bà cô của em còn nói sẽ giới thiệu đối tượng cho tiêu Cửu, Em phải trông chừng, lỡ mà gà xa thì phiền phức lắm. Nghe đến đây, lông mày phó thiếu đình hơi nhíu lại. Những bà cô này rảnh rỗi quá thì phải, lúc nào cũng thích mai mối cho người khác. Gà xa đúng là không tốt giống như em với phó nhiễm thì vẫn là tốt nhất. Tô Hòa lầm bẩm trong lòng lại thay đổi ý định muốn cưới phó nhiễm ngay. Ừ, phó thiếu đình gật đầu. Anh hai, anh đừng quên, hôm nay anh cũng phải đi xem mắt đó." Phó Nhiễm nhắc nhở, nhắc đến đây, tâm trạng của Phó Thiếu Đình lại thêm bực bội, hỏi Tô Hòa, đi mấy ngày? "Hả?" Tô Hòa đang nắm tay Phó Nhiễm qua lớp áo bông dày, bị cô kéo nhẹ, mới sực hiểu Phó Thiếu Đình đang hỏi mình, vội đáp chắc chắc một tuần. "Ừ, không có gì, về sớm mà thu dọn đồ đạc đi." Phó Thiếu Đình dục người. Tô Hòa tiếc nuối buông Phó Nhiễm rời đi, vẫn chưa hôn đủ mà. Sau khi Tô Hòa đi xa, Phó Thiếu Đình lạnh giọng nói, trước khi kết hôn, không được làm chuyện quá phận, nghe chưa? Anh hai, bọn em thì làm được chuyện gì quá phận chứ? Phó Nhiễm đỏ mặt bước nhanh về phía nhà. Anh hai, khách chắc sắp đến rồi, anh cũng nên thay đồ đi. Phó Thiếu Đình nhíu mày nói, anh phải ra ngoài một chuyến, bố mẹ hỏi thì bảo anh có việc. Anh hai, anh hai, Phó Nhiễm vội vàng chặn anh lại. Đây là con gái của bạn chiến đấu của bố, anh bỏ đi như vậy sẽ rất bất lịch sử. Nếu anh không tiện nói, để em đi nói với cô ấy, được không? Phó Thiếu Đình gật đầu cũng được. Tô Hòa rời khỏi nhà họ Phó, trong lòng vui như mơ cờ. Trở về nhà, Tô Thiểu Lạc cười hỏi, anh Sáu, gặp chị Phó nhiễm rồi à? Ừ, Tô Hòa gật đầu, tiếc là bị anh trai cô ấy nhìn thấy. Nghĩ đến Phó Thiếu Đình, mặt Tô tiểu Lạc tối sầm lại. Tô Hòa nói, anh phát hiện ra cuối năm chính là một cái chợ xem mắt khổng lồ. Ngay cả anh Thiếu Đình ưu tú như vậy cũng không thể thoát khỏi. May mà mấy anh trai nhà mình không ở đây, nếu không cái Tết này cũng như thế. Tô Hòa lại nhảy, nói một hồi lâu mới nhận ra Tô Tiểu Lạc không tập trung. Anh ấy vẫy tay trước mặt Tô Tiểu Lạc hỏi em đang nghĩ gì vậy? Không có gì, Tô Tiểu Lạc trả lời. Anh phó thiếu đình ngày thường trông ngầu vậy, không ngờ cũng phối hợp như thế. Có thể là do tuổi tác lớn, anh quen biết rất nhiều người, đều là vì tuổi tác lớn rồi nên mới kết hôn. Hôm trước xem mắt hôm sau đã đăng ký kết hôn. Hà. Nhanh vậy sao, đúng vậy, ngày nào cũng bị người lớn thúc giục kết hôn, cũng phiền lắm. Tô Hòa bất đắc dĩ nói, may mà bây giờ anh có phó nhiễm rồi. Tô Tiểu Lạc nhíu mày, vừa nghĩ đến phó thiếu đình dịu dàng ân cần với những cô gái khác trong lòng cô như bị thứ gì đó chặn lại. Rất khó chịu, thằng Sáu, cái đồ ngốc này, không phải mẹ đã bảo con mang cả túi khoai lang này đưa cho nhà họ phó sao? Trình Nhã bất đắc dĩ nhắc nhở, ôi con quên mất. Tô Hòa cười hì hì, lại có cơ hội gặp phó nhiễm rồi. Còn đi ngay đây, một túi khoai lang to phải dùng xe đạp trở đi. Tô Tiểu Lạc nói con ngồi sau xe trông chừng cho anh Sáu. Được vậy đeo găng tay và mũ vào cho cẩn thận, đừng để bị lạnh. Trình nhã vội vàng tìm mũ và khăn quàng cổ cho Tô Tiểu Lạc đeo vào cho cô. Về sớm đấy, con biết rồi, Tô Tiểu Lạc cười hì hì. Hai người đến nhà họ phó, dì Trương thấy Tô Hòa và Tô tiểu Lạc lại mang đồ đến, vội vàng nói, hai đứa khách sáo quá, lại mang nhiều đồ đến thế này. Ăn không hết năm nay nhà cháu không có nhiều người. Tô Hòa cùng Tô tiểu Lạc sách túi khoai lang vào nhà bếp. Ra ngoài thì thấy phó thiếu đình đang đứng đó. Anh nói, đã đến rồi thì ăn cơm xong rồi hãy về. Tô Hòa là người mặt dày, từ sau khi công khai quan hệ với phó nhiễm đã không còn kiêng rẻ gì nữa. Anh ấy ở lại, Tô Thiểu Lạc cũng không thể đi, cô cũng muốn xem xem cô gái mà nhà họ phó sắp xếp cho Phó Thiếu Đình là người như thế nào. Hai người lên lầu, trên lầu có khá nhiều người, có một số người Tô Thiểu Lạc chưa từng gặp Tô Hòa bị kéo đến bàn uống rượu. Tô Thiểu Lạc cảm thấy hơi không thoải mái, cô đang định đi thì bị ai đó kéo tay, đưa vào phòng của Phó Thiếu Đình. Tô Thiểu Lạc khó hiểu ngẩn đầu nhìn anh, Phó Thiếu Đình hỏi, nghe nói em sắp đến Tân Thành. Tô Tiểu Lạc gật đầu, vâng, trước tiên đến tế bái sư phụ, sau đó đến thăm bà cô. Ồ, Phó Thiếu Đình khẽ đáp một tiếng. Không có việc gì nữa em về trước đây. Tô Tiểu Lạc xoay người định rời đi. Phó Thiếu Đình đột nhiên nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào lòng mình. Anh, chương 360, giờ trò lưu manh với anh. Em không muốn ở bên anh đến vậy sao? Phó Thiếu Đình cúi đầu nhìn cô. Em không có, Tô Tiểu Lạc lập tức phủ nhận. Anh mua bánh sơn cha rồi. Em chắc chắn sẽ thích. Phó Thiếu Đình đưa tay dài ra, xiên một miếng bằng nghĩa rồi đưa đến trước miệng Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc hơi nhíu mảnh, nói. Em không ăn, đến bánh sơn cha em cũng không thích nữa sao? Hay là em ăn uống không ngon miệng? Phó Thiếu Đình bỏ miếng bánh vào miệng mình, đúng là vị chua chua ngọt ngọt mà Tô Tiểu Lạc thích. Chua chua ngọt ngọt thế này, em chắc chắn không ăn à? Bánh sơn cha. Tô tiểu lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức dừng lại ở chiếc cầm góc cạnh của anh, rồi trượt xuống đôi môi mỏng. Tim cô đập thình thịch, cô không uống rượu, vậy tại sao lại? Chua chua ngọt ngọt thế này, em chắc chắn không ăn à? Giọng anh như mang theo sự cám dỗ kỳ lạ. Không biết vì sao cô kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Mọi thứ diễn ra bất ngờ, như cánh chuồn chạm nước tạo nên gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng. Thật ra cũng không có cảm giác gì lắm. Tô tiểu lạc thở vào nhẹ nhõm. Cảm giác gì? Phó Thiếu Đình hỏi, là cảm giác kỳ lạ ấy. Tô Thiểu Lạc cười ngốc ngách nói một cách ngây thơ, chắc hôm đó do uống rượu nên mới thế. Được rồi, bây giờ em không sao nữa, em phải đi đây. Nhưng Phó Thiếu Đình không để cô đi, anh đưa tay ôm lấy eo cô, vì cô vào tường, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm đen như mực. Muốn cảm giác gì? Anh hỏi, giọng trầm thấp đầy sức hút. Tô Thiểu Lạc sững sờ tim đập như trống trận, nhìn khuôn mặt anh ngày càng gần cô bất giác nín thở. Chỉ chút nữa thôi là môi hai người sẽ chạm nhau. Nhưng Phó Thiếu Đình dừng lại ngay trước đó. Anh nhách môi, khóe miệng cong lên đầy ý thứ cô nhóc này, đang giờ trò liêu manh với anh đấy à? Giờ trò liêu manh, Tô Thiểu Lạc ngần người cô chạy đến đây hôn Phó Thiếu Đình một cái. Dù sao cũng là cô đối lý. Anh buông em ra, Phó Thiếu Đình buông tay, còn chưa kịp nói gì Tô Thiểu Lạc đã chạy ra ngoài. Phó Thiếu Đình thở dài, lại chạy mất rồi. Anh hai, sao Thiểu Cửu lại đi rồi? Phó Nhiễm đi tới hỏi. Không biết, Phó Thiếu Đình nhíu mày, hoàn toàn không hiểu nổi trong đầu Tô Tiểu Lạc đang nghĩ gì. Anh đã cố gắng kiềm chế, sợ dọa đến cô, nhưng sao cô vẫn chạy mất. Nói với cô ấy rồi chứ. Phó Thiếu Đình hỏi về vụ xem mắt. Nói rồi, Phó Nhiễm gật đầu. Phó Thiếu Đình hôm nay phải đi xem mắt con gái của chiến hữu bố mình, cô gái tên Lâm Tuyết. Cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách cởi mở hoạt bát, khiến mọi người trong nhà cười không ngớt. Ông Lâm, con gái ông đúng là báu vật. Phó uy cười khen ngợi. Bố cháu thường nói, cháu không được dịu dàng đảm đang như chị Phó Nhiễm. Lúc đầu cháu còn không phục, nhưng hôm nay gặp chị ấy, quả thực có rất nhiều điều cháu cần phải học hỏi. Lâm tuyết ngượng ngùng nói, ánh mắt lại hướng về phía Phó Thiếu Đình. Vốn dĩ Phó Nhiễm nói với cô ta những điều đó, cô ta cũng đã đồng ý, nhưng bây giờ nhìn thấy Phó Thiếu Đình cô ta lại hối hận. Người đàn ông ưu tú như vậy, e rằng cô ta sẽ không bao giờ gặp được nữa. Cô ta phải nắm chắc cơ hội, không thể bỏ lỡ. Trong khi đó, phó thiếu đình lại không để tâm lắm. Ở bàn bên, Tô Hòa đang uống vài ly với người nhà họ phó. Khi ông cụ phó nhắc đến chuyện cưới xin giữa anh và phó nhiễm Tô Hòa không dám giấu giếm thẳng thắn nói về kế hoạch của mình. Vừa nghe anh nói muốn đến tỉnh ngoài phát triển, sắc mặt trịnh bảo chân lập tức thay đổi. Phó nhiễm qua năm đã 26 tuổi rồi. Không kết hôn thì định đợi đến bao giờ? Đây là muốn biến phó nhiễm thành gái già sao? Trịnh Bảo Trân không vui, cũng không còn tâm trạng ăn cơm, dì Trương diều bà về phòng. Bà không khỏi nói chuyện này với dì Trương, dì Trương thở dài nói, người trẻ phấn đấu cho sự nghiệp cũng là chuyện tốt, bên đó kinh tế phát triển nhanh như vậy, quả thực cũng là một cơ hội. Tô Hòa không phải là đứa trẻ an phận, nhiễm nhiễm đi theo nó được không? Trịnh Bảo Trân vốn có chút coi thường Tô Hòa, nhưng đứa nhỏ này có ý tưởng, nghe nói đã làm ra không ít thứ, cũng kiếm được khá tiền. Trịnh Bảo chân lại bắt đầu lo lắng tô hoa quá yêu tú sẽ được nhiều cô gái yêu thích. Bà đấy, lo lắng quá nhiều rồi. Dì Trương nói, chuyện tình cảm sao có thể dựa vào điều kiện mà nói. Không còn giống như thời chúng ta nữa, chỉ cần điều kiện tốt là có thể gả. Bây giờ là xã hội mới, người ta theo đuổi tình yêu tự do. Đúng vậy, xã hội mới rồi, mấy đứa trẻ đều có suy nghĩ hơn bà. Dì Trương, chúng ta già rồi sao? Trịnh Bảo Trân nhìn khuôn mặt mình trong gương, nhiều nếp nhăn hơn, da cũng mất đi vẻ sáng bóng. Con cái đã lớn, đều phải đi tìm cuộc sống của riêng mình. Vậy còn bà, bà có chút hoang mang. Dì Trương nói, không đâu, bà vẫn còn trẻ mà. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nếu bà thật sự buồn chán, đợi A bố y sinh con, bà có thể giúp trông cháu. Trịnh Bảo Trân suy nghĩ một lúc cảm thấy điều đó cũng đáng mong đợi. Hồi trẻ, bà thường trách mình đã bỏ lỡ khoảng thời gian trưởng thành của các con. Có lẽ hiện tại, bà có thể bù đắp điều đó thông qua những đứa cháu. Tô Hòa uống không ít rượu. Phó Thiếu Đình dìu anh ấy về nhà họ Tô. Lúc đó Tô Chính Quốc đang ngủ chưa, những người khác cũng đang cho mấy đứa trẻ ngủ. Phó Thiếu Đình dìu Tô Hòa vào phòng. Anh chàng này vừa đi vừa lầm bẩm. Phó nhiễm đợi anh trở về, nhất định sẽ cưới em. Nói xong, Tô Hòa bất ngờ ôm chầm lấy Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình chẳng biết làm gì hơn, nhưng ngay lúc đó chỉ nghe thấy một tiếng hẹt Tô Hòa nôn thẳng vào người anh. Phó Thiếu Đình nhíu mày thật sâu, vẻ mặt đầy khó chịu. Quả thực đây đúng là một cảnh tượng khó coi. Ôi trời Tô Hòa, dì Trần vội vàng mang chậu nhổ đến cho Tô Hòa tiếp tục nôn. Phó Thiếu Đình cởi chiếc áo khoác bị bẩn ra, để dì Trần tìm tạm cho anh một chiếc áo của Tô Hòa để thay. Thay đồ xong, anh đi xuống lầu, ngồi trên sofa và cầm tờ báo lên đọc để giết thời gian Lúc này, Tô Thiểu Lạc bước vào, đi đến bên cạnh Phó Thiếu Đình ngồi xuống, ngập ngừng hỏi, anh Sáu, nếu lỡ gây rối với người khác, phải làm sao đây? Nghe gì Lý ở tổ dân phố nói, gây rối cũng là một tội nghiêm trọng còn bị kết án nữa. Anh nói xem, nếu chỉ là hôn một cái, thì sẽ bị phạt bao nhiêu năm? Phó Thiếu Đình hơi nhướng mày, gần đây các vấn đề trật tự an ninh quả thực đang được kiểm soát rất nghiêm. Nghe gì Lý nói, có một nữ đồng chí hẹn hò với ba người, bị người ta tố cáo cuối cùng sắp bị xử bắn rồi. Anh có đang nghe em nói không vậy? Tô Thiểu Lạc tức tối giật tờ báo trên tay anh xuống. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau. Phó Thiếu Đình khẽ cười, vẻ mặt đầy vẻ chiêu chọc. Tô Thiểu Lạc lập tức nhét tờ báo lại vào tay anh, đứng dậy đi thẳng về phòng, không quay đầu lại. Đúng là kỳ lạ thật. Sao đi đâu cũng gặp anh thế này? Anh có định tố cáo cô không nhỉ? Cho dù có bị tố cáo cứ chối bay chối biến là được Nghĩ đến đây cô chui vào chăn thở dài nhẹ nhõm một hơi Đúng là tại sư huynh bày ra cái ý tưởng vớ vẩn gì không biết Làm cô mất hết mặt mũi thế này Sáng hôm sau cả nhà họ tô chuẩn bị lên đường Phó thiếu đình đã đợi sẵn ở dưới chuẩn bị cùng đi để tiễn họ ra ga tàu Thật ngại quá lại để cậu phải đi tiễn chúng tôi Tô chính quốc cười rất vui vẻ Không phải tiễn đâu ạ Bọn cháu cũng đến Tân Thành tiện đường đi cùng luôn. Hôm qua nhà cháu nhận được điện báo, nói bên nhà cô cháu có chuyện cần xử lý, cháu phải qua xem sao. Phó Thiếu Đình giải thích, vậy thì tốt cậu không vội chứ, chúng tôi còn phải ghé qua thăm mộ sư phụ của Tiểu Lạc. Tô Chính Quốc hỏi, không vội đâu ạ, còn cần tiểu cửu giúp cháu vài việc nữa. Phó Thiếu Đình điềm tĩnh nói, vậy thì được đi cùng nhau cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Đến ga tàu, mọi người kiểm tra vé rồi tìm chỗ ngồi thích hợp. Ông cụ Tô Trình Nhã và Tô Vệ Quân ngồi chung một chỗ. Còn Tô Thiểu Lạc Tô Hòa, Phó Thiếu Đình và Sam Thanh ngồi cùng nhau. Sam Thanh cố ý treo chọc Tô Thiểu Lạc Sư muội em có làm thí nghiệm không vậy? chương 361, cảm giác thích là gì? Thí nghiệm gì vậy? Tô Hòa tò mò hỏi. Không có gì đâu, Tô tiểu Lạc luống cuống đáp. Sư Huynh, đó là chuyện của bạn em. À, phải rồi, nhìn Sư Huynh này xem, đầu óc cứ hay quên mất em còn có một người bạn nữa. Sam Thanh nháy mắt cười nói, mặt Tô Tiểu Lạc càng đỏ hơn, Phó Thiếu Đình nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ thích thú, cô nhóc này dạo gần đây có vẻ kỳ lạ không biết đang giờ trò gì. Trùng hợp quá, đồng chí Phó Thiếu Đình, một cô gái tiến lại gần, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Phó Thiếu Đình ngẩng đầu lên, dường như không nhận ra người này là ai. Cô gái có chút lúng túng nói, em là Lâm Tuyết. Hôm qua chúng ta mới gặp nhau ở nhà anh mà. Ồ, là cô à? Hôm qua Phó Thiếu Đình hoàn toàn không để ý làm sao nhớ được mặt cô ta. Mọi người cũng đi tân thành sao. Có phiền không nếu cho em đi cùng. Em đi với Phó Nhiễm. Lâm Tuyết nói. Phó Nhiễm, Tô Hòa lập tức đứng dậy hỏi rồn rập. Cô ấy đâu, ở toa bên cạnh, hay là tôi đổi chỗ với anh nhé? Lâm Tuyết hỏi Tô Hòa. Được, Tô Hòa lập tức đứng dậy, nói với Tô Vệ Quân và những người khác ở bàn bên cạnh một tiếng rồi đi tìm Phó Nhiễm. Sáng nay Lâm Tuyết đến tìm Phó Nhiễm, mới biết Phó Thiếu Đình đi tân thành thăm người lớn, thế là cô ta nài nỉ trịnh bảo chân để Phó Nhiễm đi cùng, mua vé gấp. Cô ta vốn chỉ muốn thử vận may, không ngờ lại thực sự gặp được. Lâm Tuyết ngồi vào chỗ của Tô Hòa. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Phó Thiếu Đình, hôm qua mới gặp, hôm nay đã đuổi theo đến tận trên tàu, quả nhiên là có sức hút. Phó Thiếu Đình mí môi, chạm phải ánh mắt của Tô Tiểu Lạc lông mày hơi nhíu lại. Phó Nhiễm làm việc kiểu gì vậy? Anh đứng dậy nói, tôi đi đổi chỗ với phó nhiễm, mấy cô gái các người dễ nói chuyện hơn. Lâm Tuyết Há hốc mồm, vẻ mặt tiếc nuối Cô ta vất vả lắm mới đến được đây, sao phó thiếu đình lại đi mất rồi? Cô ta vội vàng nói Sam Thanh có thể làm phiền đồng chí này đi đổi chỗ với phó nhiễm được không? Để chúng tôi nói chuyện, hình như không ổn lắm. Sam Thanh không phải là người thích làm bóng đèn. Thôi khỏi tranh nữa, để tôi đi. Tô Tiểu Lạc đứng dậy, đi thẳng sang toa tàu bên cạnh. Tô Tiểu Lạc vừa đi, Lâm Tuyết rõ ràng vui mừng hơn, cô ta cười nói, lát nữa Phó Nhiễm sẽ qua đây, Phó Thiếu Đình, anh có muốn ăn gì không? Phó Thiếu Đình không để ý đến cô ta. Lâm Tuyết có chút xấu hổ, Sam Thanh vội vàng giải vây, chuyện ăn uống này sao có thể để con gái mua chứ, cô muốn ăn gì? Lâm Tuyết cười gượng, nhận ra Phó Thiếu Đình hoàn toàn không quan tâm đến những gì mình nói. Một lúc sau, Tô Hòa buồn bã đi tới. Lâm Tuyết không khỏi hỏi, Phó Nhiễm đâu? Tô Hòa u oán nói, cô ấy nói đang trò chuyện với Tiêu Cửu, không qua đây được. Phó Thiếu Đình nhắm mắt dưỡng thần, Sam Thanh cũng lấy sách ra đọc. Tô Hòa ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi chuyện hoàn toàn khác với những gì Lâm Tuyết tưởng tượng, cô ta cảm thấy mất hứng nên cũng im lặng. Ở toa tàu bên cạnh Phó Nhiễm và Tô Tiểu Lạc đang ăn thạch. Phó Nhiễm nói, anh trai chị mua nhiều lắm, ăn nhiều vào. Tô Tiểu Lạc gật đầu cầm một cái bỏ vào miệng. Phó nhiễm cười, anh trai chị nhờ người ta mua mãi mới được đấy, em đem trả lại, anh ấy còn ngạc nhiên cả nửa ngày. Sao em không nhận quà của anh trai chị vậy, giận anh ấy à? Phó nhiễm thăm dò hỏi, tô tiểu lạc lắc đầu, không có đâu. Vậy là anh ấy nói chuyện không khéo, chọc em không vui. Phó nhiễm lại hỏi, tô tiểu lạc suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy sư huynh không đáng tin cậy cô nhỏ giọng hỏi, chị phó nhiễm, lúc anh sáu hôn chị, chị có cảm thấy anh sáu đang giờ trò lưu manh với chị không? Mặt phó nhiễm đỏ bừng, cũng may mùng ba tết trên tàu không có nhiều người. Cô ấy xấu hổ lắc đầu nói, sao em lại hỏi câu này? Tô Tiểu Lạc lại hỏi, vậy tim chị có đập thình thịt không? Phó nhiễm nhớ lại những hành động kỳ lạ của Tô Tiểu Lạc mấy ngày nay, cô ấy che miệng nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ anh hai đã hôn em rồi? Anh hai cũng không giống người như vậy mà. Mặt Tô Tiểu Lạc nóng bừng, ngượng mùng nói, hôm sinh nhật em uống rượu tưởng anh ấy là thạch nên hôn anh ấy. Anh ấy cố ý lấy thạch này ra chọc thức em còn nói em sảm sỡ anh ấy. Phụt, Phó Nhiễm không nhịn được cười thành tiếng. Đây là anh hai của cô sao? Quả thực rất quá đáng. Phải không? Tô Tiểu Lạc thực sự rất muốn ăn thạch bây giờ hết giận rồi, lại ăn thêm mấy cái. Nhưng Phó Thiếu Đình cũng thật lợi hại, loại thạch này mà cũng tìm được cô còn chưa mua được. Tiểu Lạc em thích anh trai chị à? Khủ, Tô Tiểu Lạc giật mình, nuốt chừng một miếng thạch trong miệng mà bị sặc. Phó nhiễm vội vàng vỗ lưng cho cô, sao vậy, anh trai chị đáng sợ đến thế sao? Ổn hơn rồi, tô tiểu lạc thở vào nhẹ nhõm, khó hiểu hỏi, chị phó nhiễm thích là cảm giác gì vậy? Thích chính là, nhìn thấy anh ấy sẽ cười, muốn ở bên anh ấy. Cho dù không làm gì cả cũng cảm thấy vui vẻ. Phó nhiễm nghĩ đến tô hòa, không khỏi mỉm cười, vẻ mặt ngọt ngào. Tô tiểu lạc gật đầu, cái hiểu cái không? Hai người trò chuyện một hồi, không khỏi buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, Phó Thiếu Đình đi tới vỗ vai Phó Nhiễm. Anh hai, suyệt em sang toa kia đi, anh ở đây với cô ấy. Phó Thiếu Đình bảo, Phó Nhiễm cũng muốn ở bên Tô Hòa, không do dự nhiều liền đi, trước khi đi còn dặn dò anh đừng bắt nạt tiểu cửu đấy. Nếu không sau này em ấy nhìn thấy anh sẽ trốn, lúc đó anh khóc cũng không kịp đâu. Phó Thiếu Đình ngồi vào chỗ của Phó Nhiễm chẳng mấy chốc có một cái đầu gục xuống dựa vào vai anh tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ thiếp đi. Tô Tiểu Lạc Dường như người thấy mùi xà phòng quen thuộc mùi hương này khiến cô cảm thấy an toàn lạ thường Phó Thiếu Đình mặc kệ cô dựa vào cũng nhắm mắt lại. Phó Nhiễm trở lại toa ban đầu, Lâm Tuyết nhìn thấy cô, không khỏi hỏi, Phó Nhiễm anh trai chị đâu? Sang toa bên cạnh rồi. Phó Nhiễm tra lời, a vậy em đi tìm anh ấy. Lâm Tuyết lập tức đứng lên. Phó Nhiễm vội và ngăn cản, bên toa đó ít người, anh ấy ngủ một lát cứ để anh ấy nghỉ ngơi đi. Lâm Tuyết chỉ đành thôi. Tô hòa lặng lẽ nắm lấy tay phó nhiễm dưới gầm bàn, hai người cùng nhìn nhau cười. Bên kia tô tiểu lạc tỉnh dậy muốn đi vệ sinh theo bản năng đứng lên vịn vai phó nhiễm đi ra ngoài. Kỳ lạ từ bao giờ chị phó nhiễm lại to lớn như vậy. Cô mở to mắt ra, mới nhìn rõ mặt phó thiếu đình. Ứm một tiếng nổ vang lên, tàu hỏa rừng khẩn cấp. Phó thiếu đình đưa tay ôm tô tiểu lạc vào lòng, anh cảnh giác nhìn về phía toa trước. Nhân viên phục vụ đi tới hô lên, nhanh, nhanh xuống tàu. Tất cả mọi người đều được yêu cầu xuống tàu, nơi này chưa đến ga, bốn bề là núi. May mà bên cạnh có bãi đất trống, đủ để hành khách tạm thời lánh nạn. Xuống xe, mọi người tập trung lại một chỗ. Lâm Thuyết sợ hãi khóc lóc, Sam Thanh liên tục an ủi cô ta. Phó Thiếu Đình nói, mọi người cứ ở đây chờ, tôi đi xem tình hình thế nào. Tô Tiểu Lạc em đi cùng anh, chương 362 tình yêu có sức mạnh. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình tìm đến nhân viên phục vụ trên tàu để nắm bắt thông tin. Một hành khách mang bom trên người, khống chế toàn bộ toa tàu. Tiếng nổ lúc trước là do hắn ném ra từ cửa sổ để thị uy. Trong tay hắn có dao găm, đang giữ một thai phụ làm con tin. Chồng của thai phụ cho biết vợ anh ta sắp đến ngày sinh nở. Ở Vệ Thành không có ai chăm sóc nên dự định về quê Tân Thành để ở cữ, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình quay trở lại tàu, nếu tên này kích nổ bom, cả toa sẽ không ai sống sót. Theo thống kê, bên trong có tổng cộng 10 người, đều là về quê thăm người thân. Có người già cũng có trẻ em, họ có rúm lại trong một góc, người lớn ôm chặt lấy trẻ con, bất lực và tuyệt vọng. Tinh thần của tên Khống Chế có vẻ không ổn định, hắn ta kề dao vào cổ thai phụ trên cổ cô ấy đã dỉ máu. Cô ấy vô cùng hoảng sợ, liên tục cầu xin, "Xin anh, tôi vất vả lắm mới có được đứa con này, tôi không thể để con tôi xảy ra chuyện gì." "Cô im miệng, im miệng cho tôi." Tên khống chế là một người đàn ông trung niên ngoài 40, ánh mắt hung dữ. "Con cái, sao các người có thể có con? Con tôi đâu?" Tên khống chế tinh thần hoảng loạn, liên tục vung dao lung tung. "A, bụng tôi đau quá, đau quá." Thai phụ ôm bụng đau đớn kêu lên, nước ối của cô ấy vỡ rồi, sắp sinh rồi. Cứ để cô ấy sinh con trước đã, một bà cụ lên tiếng, cứ thế này sẽ chết cả mẹ lẫn con, bà im miệng, tên khống chế hoàn toàn không nghe, máu chảy máu rồi, thai phụ khóc lóc cầu xin, xin anh, để tôi sinh con ra, xin anh, đừng ồn ào nữa, đừng ồn ào nữa, tên khống chế cũng bị kích động, tôi biết đỡ đẻ anh để tôi đỡ đẻ cho cô ấy. Bà cụ nói, tôi vất vả lắm mới có con, không thể để nó chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã mất đi. Hai phụ khóc lóc nức nở, còn ồn ào nữa là tôi cho nổ bom, tất cả các người đều phải chết, đều phải chết. Tên khống chế kích động hét lên, phó thiếu đình đầy cứ bước vào, nhẹ giọng trần an hắn, anh hãy bình tĩnh lại. Tô Tiểu Lạc nói, anh từng có một đứa con phải không? Tên khống chế sững người, nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ mặt đau khổ, hắn ta khóc lóc cô không biết gì cả, các người không biết gì cả. Lúc con anh ra đi rất đau đớn phải không? Tô Tiểu Lạc tiếp tục nói. Bụng bị tích nước to gần bằng bụng thai phụ này. Ngày nào cậu ấy cũng sống trong đau đớn, nhưng vì bố mà cố gắng chịu đựng. Bố cậu ấy rất vất vả, ngày nào cũng phải làm việc quần quật. Tối đến còn phải đi nhặt xác bán lấy tiền, vì cậu ấy thậm chí chưa từng được ăn một bữa no. Mẹ cậu ấy bỏ nhà đi, gánh nặng quá lớn. Nhưng bố cậu ấy vẫn không chịu từ bỏ, cậu ấy thương bố nên lừa bố đi mua bánh trôi rồi cắt tay tự tử Nhưng bố cậu ấy không chịu chấp nhận sự thật, ngày nào cũng đến gây rối bệnh viện, cũng không cần bồi thường, chỉ cần con trai. Ở tù 3 năm, ra tù cũng không muốn sống nữa, chỉ muốn tìm vài người trên tàu cùng đi tìm con trai. Lời nói của Tô Tiểu Lạc khiến tên khống chế sững sờ, hắn ta hỏi: "Sao cô biết?" "Sao cô biết được? Vì con trai anh vẫn luôn ở bên cạnh anh, chưa từng rời đi." Cậu ấy nhìn anh tự hành hạ bản thân từ bỏ luân hồi. Tên khống chế gào lên trong tuyệt vọng, cô đang lừa tôi, các người đều đang lừa tôi. Tô Tiểu Lạc búng tay một cái, lang thú xuất hiện khiến mọi thứ xung quanh đều dừng lại. Một bóng người xuất hiện trước mặt họ thiếu niên nói, bố, đừng sai lầm nữa. Con là con trai của bố tuy chưa từng được hưởng phúc, nhưng cũng chưa từng phải chịu khổ. Không, là bố vô dụng, bố chưa từng cho con ăn ngon mặc đẹp dùng đồ tốt. Chưa từng cho con sống một ngày sung sướng, là bố vô dụng. Bố, con mãn nguyện rồi. Con rời khỏi thế giới này chỉ vì không muốn làm khổ bố nữa. Bố đã dành cho con tất cả tình yêu thương mà bố có thể, lúc con rời khỏi thế giới này, trong lòng tràn đầy ấm áp. Vì con có người bố tốt nhất trên đời này, xin bố cũng hãy buông tha cho chính mình, sống tốt được không? Con ơi, tên khống chế vỡ hòa cảm xúc, đau quá, bụng đau quá cứu con tôi với. thai phụ đau đớn cầu xin, vậy mà lại phá vỡ được sự khống chế của lang thú. Tô Thiểu Lạc vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu? Bố, hãy để đứa trẻ này được sinh ra trên thế giới này. dao găm của tên khống chế rơi xuống đất, phó thiếu đình tiến lên khống chế hắn ta. Nước nóng, cần nước nóng, nhanh lên. Khăn sạch, ở đây có chăn không? Tôi có chăn trẻ em, lấy dùng tạm đi. Tên khống chế bị ghi chặt xuống đất, nhìn chằm chằm vào nơi con trai biến mất khóc nức nở. Mọi người cuống cuồng, có mấy người phụ nữ ở lại giúp đỡ. Đứa trẻ khó sinh, may mắn là trên chuyến tàu này có bác sĩ. Sản phụ sinh con trong tình trạng khẩn cấp, điều kiện thiếu thốn đủ bề. Tô Tiểu Lạc muốn đi vệ sinh, nhưng tàu dừng lại cũng không tiện. Cô thực sự rất lo lắng, đi tới đi lui. Phó Thiếu Đình nhận thấy sự khác thường của cô, hỏi, sao vậy? Tô Tiểu Lạc nhón chân, ghé vào tay anh nói nhỏ, em muốn đi vệ sinh. Nói xong, mặt cô đỏ bừng. Phó Thiếu Đình nhìn xung quanh, rồi nói, em đi theo anh. Lâm tuyết thấy hai người họ rời đi cũng muốn đi theo, phó nhiễm lập tức kéo cô ta lại, lâm tuyết hay là chúng ta cũng vào giúp đỡ đi. Hà, lâm tuyết bị kéo lên tàu, tô tiểu lạc đi theo phó thiếu đỉnh ra xa, tìm một gốc cây lớn. Anh canh chừng cho em đi đi, phó thiếu đỉnh nói, tô tiểu lạc đi vào trong, phía sau gốc cây lớn này có một số cỏ khô khá cao, vừa đủ che người. Cô liếc nhìn phó thiếu đỉnh đang đứng canh bên ngoài, xua tay anh ra xa một chút. Phó thiếu đình bịt tai lại nói, nhanh lên, mọi người đang đợi em đấy. Khi hai người quay lại, từ trên tàu vang lên tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ, rất vang dội Sinh rồi, sinh rồi. Mọi người gieo hò vui mừng. Là con trai, đứa bé này mạng lớn đấy. Mẹ tròn con vuông, mẹ tròn con vuông. Tên khống chế nghe thấy là con trai, lặng lẽ lau nước mắt, hắn nhớ đến con trai mình. Tô Tiểu Lạc nói, cuộc sống con người trên đời cũng chỉ là vài khoảnh khắc, lúc anh có được đứa con trai này, lúc nó biết gọi người, lúc nó biết đi, lúc nó biết quan tâm anh, lúc nó ốm nặng, lúc nó ra đi. Anh đã từng có cuộc đời đã viên mãn rồi, còn những thứ khác đừng cưỡng cầu. Tên khống chế hỏi, tại sao người hạnh phúc nhiều như vậy, lại không thể nhiều thêm tôi một người. Tô Tiểu Lạc khoanh tay nói, nếu anh nghĩ như vậy thì sai rồi. Ít nhất lúc con trai anh ra đi, trong lòng tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc, đây đã là trạng thái mà rất nhiều người không làm được. Tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc sao? Người đàn ông lầm bẩm hắn lấy tay che mặt, rõ ràng hắn tệ hại như vậy, kém cỏi như vậy. Là anh đã dành cho cậu ấy tình yêu thương và hạnh phúc. Tô Tiểu Lạc nhẹ nhàng an ủi. Tương tự, điều con trai anh mong muốn nhất là anh sống tốt vì nó cũng yêu anh. Tình yêu có sức mạnh. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Trường 363 thích ăn chua. Sản phụ vẫn chưa qua cơn nguy hiểm, mọi người nhanh chóng lên tàu chúng ta phải đến huyện lỵ gần nhất để tìm bệnh viện. Nhân viên phục vụ hô lớn, sắp xếp mọi người lên tàu theo thứ tự. Chồng sản phụ ôm con, nắm tay vợ Trần an, sẽ ổn thôi, em cố lên. Sản phụ sờ lên mặt anh ta, nói, đừng khóc, em sẽ không sao đâu, em còn phải nhìn con chúng ta lớn lên. Sản phụ mất nhiều máu, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Phó nhiễm nút trong lòng Tô Hòa âm thầm khóc cô ấy không chịu được những cảnh tượng thế này. Hai, phụ nữ sinh con đúng là một lần bước qua quỷ môn quan. Trình Nhã thở dài, bà đã chứng kiến quá nhiều. Có người sinh con rất dễ dàng, nhưng có người lại rất khó khăn. Đúng vậy, Tô vệ quân nắm lấy tay bà. Vất vả cho em rồi. Trình Nhã cảm thấy ấm lòng, chồng bà rất ít khi nói những lời như vậy. Tô chính quốc thở dài, nếu biết vậy, lúc xưa bố chỉ để mẹ con sinh một đứa thôi. Thực sự là sợ rồi, cho nên người so với người đúng là tức chết người mà. Bà cụ biết đỡ đẻ cảm thán, tôi từng thấy có người đi vệ sinh một lát là sinh xong, cũng có người thấy cả ngày lẫn đêm không có động tĩnh gì. Nói đi nói lại, người chịu khổ vẫn là người mẹ. Tô Tiểu Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt tuyết nhuộm một tầng ánh vàng. Phó Thiếu Đình hỏi em đang nghĩ gì vậy? Tô Tiểu Lạc nói, sư phụ em từng nói tình yêu là phép thuật có thể hóa giải tất cả. Trước đây em không hiểu, bây giờ đã hiểu phần nào rồi. Sản phụ kia phá vỡ được thuật pháp của lang thú, là vì tình yêu của chị ấy dành cho con vượt lên trên tất cả. Nói đúng lắm, tình yêu thương trong rất nhiều trường hợp có thể giúp con người chiến thắng nỗi sợ hãi, khó khăn. Phó Thiếu Đình gật đầu đồng tình. Vậy tại sao sư phụ lại nói, người tu hành phải đoạn tuyệt thất tình lục dục? Tô Tiểu Lạc nghiêng đầu. Phó Thiếu Đình trầm ngâm một lát rồi nói con đường tu hành của mỗi người không giống nhau, theo anh thì những người trước đây nói phải đoạn tuyệt thất tình lục dục chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ cho việc tu hành không thành công. Tô Tiểu Lạc liếc anh một cái, chẳng trách anh là người ngoài thiên đạo, lời nói ra đều kinh thế hãi tục như vậy. Phó Thiếu Đình nhìn cô hỏi, vậy còn em, thực sự có thể đoạn tuyệt được sao? Tô Tiểu Lạc bị ánh mắt của anh nhìn đến mức tim đập loạn nhịp. Lâm Tuyết đi tới nói, đồng chí Phó Thiếu Đình vừa rồi nhân viên phục vụ nói muốn tìm anh. Phó Thiếu Đình đứng dậy rời đi, Lâm Tuyết ngồi đối diện Tô Tiểu Lạc hỏi cô và đồng chí Phó Thiếu Đình có quan hệ gì vậy? Tô Tiểu Lạc nhìn cô ta một cái, hỏi ngược lại, vậy cô và Phó Thiếu Đình có quan hệ gì? Tôi, tôi và anh ấy Lâm Tuyết đột nhiên có chút ngại ngùng. Bố tôi và bố anh ấy là đồng đội, họ đang vun vén cho chúng tôi. Gia đình hai bên đều biết gốc biết dễ, nếu có thể đến với nhau chắc chắn là chuyện tốt. Tô Thiểu Lạc, ông nội tôi và ông nội anh ấy là đồng đội, bố tôi và bố anh ấy cũng là đồng đội. Ông nội cũng vậy sao? Lâm Tuyết cắn môi nói, vậy tại sao cô không ở bên anh ấy? Nếu cô không ở bên anh ấy thì không nên tiếp tục dây dưa với anh ấy nữa, làm như vậy là biểu hiện của sự vô trách nhiệm. Tô Thiểu Lạc nghẹn lời, một lúc sau mới nói tôi không có dây dưa với anh ấy. Lâm Tuyết vậy nếu cô không có ý với anh ấy thì cũng không nên nhận sự quan tâm của anh ấy. Lâm Tuyết đã nhìn thấy hết tất cả trên đường đi, sự quan tâm của Phó Thiếu Đình dành cho Tô Tiểu Lạc vượt xa tình bạn thông thường. Cô ta vừa ghen tị vừa đấu kỵ. Tô Tiểu Lạc nhất thời không biết nên nói gì, nhưng bảo cô tránh xa Phó Thiếu Đình cô cũng không làm được. Phó nhiễm đi tới ngồi xuống, hỏi hai người đang nói gì vậy. Tô Tiểu Lạc nhíu mày cũng đang suy nghĩ về những lời của Lâm Tuyết. Không có Lâm Tuyết cũng sẽ có những cô gái khác. Anh rất yêu tú, không có gì, phó nhiễm anh trai chị thích ăn gì, để em đi mua chút đồ ăn cho anh ấy. Lâm Tuyết ân cần nói, phó nhiễm A một tiếng, nói anh trai chị không có gì đặc biệt thích ăn, cũng không có gì đặc biệt không thích ăn. Phó thiếu đình đối với mọi việc đều hờ hững, ngoại trừ sự nghiệp hàng không thì hầu như không có việc gì đặc biệt yêu thích. Phó Nhiễm từng nghĩ anh hai sẽ sống một cuộc đời nhạt nhẽo như vậy cho đến khi tiểu lạc xuất hiện mới phá vỡ nhận thức của cô. Có lẽ đây cũng là một loại duyên phận. À, vậy để em lấy đại vài món cơm vậy. Lâm Tuyết có chút thất vọng vì không moi được thông tin quay người rời đi. Chúng ta cũng đi xem có gì ăn. Phó Nhiễm kéo tô tiểu lạc đứng dậy. Đến khu vực nhà ăn, Phó Thiếu Đình đang lấy cơm hộp. Lâm Tuyết đứng cạnh anh không biết đang nói gì. Phó Thiếu Đình ngẩng lên vừa lúc nhìn thấy Tô Tiểu Lạc đang định lên tiếng gọi thì lại thấy cô nhóc quay đầu sang hướng khác. Anh khẽ nhíu mày, vừa rồi còn tốt đẹp sao đột nhiên lại thay đổi sắc mặt. Cô nhóc này không chỉ lắm trò, mà tính khí cũng lớn. Lâm Tuyết nói, đồng chí Phó Thiếu Đình anh thích ăn gì vậy? Phó Thiếu Đình cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, anh nói, đồng chí Lâm Tuyết tôi tin em gái tôi đã nói rõ với cô rồi tôi có người mình thích. Lâm tuyết cảm thấy buồn, cô ta hỏi, là tô tiểu lạc đó phải không? Đúng vậy, phó thiếu đình gật đầu. Vì cô đã hiểu tôi hy vọng chúng ta có thể giữ mối quan hệ đồng chí bình thường. Còn nữa tôi không thích nói điều gì hai lần. Phó thiếu đình nổi tiếng là người có tính khí không tốt lắm. Lâm tuyết vẫn luôn cảm thấy đàn ông nên có chút ca tính, nhưng lúc này cô ta cảm thấy rất tổn thương. Tô tiểu lạc sốt của có gì tốt chứ? Phó Thiếu Đình bưng cơm hộp đi đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc, không nói một lời cứ thế đứng cạnh cô. Tô Tiểu Lạc nhíu mày, ngẩng đầu hỏi, sao không đi cùng con gái của đồng đội bố anh? Dạo này không ăn ngọt chuyển sang ăn chua rồi à? Phó Thiếu Đình hỏi, ngọt chua gì chứ? Tô Tiểu Lạc không hiểu, ngửi thấy hơi chua, Phó Thiếu Đình lấy cho cô một cái bánh bao trên giá, đặt vào hộp cơm của cô. Tô Tiểu Lạc lại liếc nhìn đôi chân dài của anh, chân dài thì có thể nói bậy được sao? Em không thích ăn ngọt cũng không thích ăn chua, bây giờ em chỉ thích ăn đắng. Tô Tiểu Lạc nói, đắng à, Phó Thiếu Đình nói, ở đây có mướp đắng xào trứng. Vừa nói anh vừa múc cho Tô Tiểu Lạc một thìa Tô Tiểu Lạc trợn tròn mắt. Cô từ nhỏ đã không ăn được đắng. Đừng lãng phí, Phó Thiếu Đình thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, không khỏi bật cười. Anh sao mà đáng ghét thế? Em gọi anh là anh Thiếu Đình, anh giúp em ăn. Phó Thiếu Đình cười nói, em mới không thèm. Tô Thiểu Lạc liếc nhìn lâm tuyết ở đằng kia, anh muốn nghe thì bảo người khác gọi đi. Phó Thiếu Đình hiểu ý gật đầu cũng đúng ép sầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Anh quay người bỏ đi, Tô Thiểu Lạc nhìn món mấp đắng xào trứng trong hộp cơm càng tức giận hơn. Không nói rõ được là tức giận vì điều gì, nhưng có một luồng khí trong lòng, không lên được cũng không xuống được. Cô bực bội trở về toa tàu, đưa hộp cơm của mình cho ông nội. Ông nội ông ăn đi. Tô chính quốc thụ sủng nhược kinh, mở hộp cơm ra xem, nhóc con này, cháu múc hết mướp đắng vào đây rồi à. Tô tiểu lạc nói, mướp đắng giải nhiệt ông ăn nhiều một chút. chương 364, có phải quên ai rồi không? Tàu chạy đến 8 giờ tối cuối cùng cũng đến huyện Lỷ. Ngay lập tức có nhân viên y tế đưa gia đình sản phụ đến bệnh viện, họ vừa đi, bầu không khí căng thẳng trong toa tàu mới dịu xuống. Nửa đêm tô hòa bị đau bụng, phó nhiễm lo lắng hỏi, anh ăn gì vậy? Tô Hòa thở dài nói, anh có ăn gì đâu, chỉ ăn cơm trên tàu thôi. À đúng rồi, ông nội đưa hộp cơm của ông cho anh. Anh còn tưởng mình đã mây tan thấy trăng sáng, cuối cùng ông nội cũng biết thương anh rồi. Ai ngờ vừa mở ra toàn là mướp đắng. Tô Hòa kêu khổ không ngừng, không được anh phải đi thêm lần nữa. Đây đã là lần thứ ba thứ tư rồi, phó nhiễm có chút lo lắng, cô tìm bác sĩ trên tàu, may mà còn một ít thuốc cầm tiêu chảy. Cô rót nước ấm, đợi tô Hoa quay lại cho anh uống thuốc, lúc này mới yên ổn được một chút. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Bốn giờ sáng, trời vẫn còn tờ mờ tối. Phó Thiếu Đình phải đưa tên tội phạm đi lấy lời khai, nên không đi cùng mọi người. Mọi người hẹn thời gian gặp mặt, rồi xuống tàu. Phó nhiễm kéo Lâm Tuyết nói, Lâm Tuyết em đi cùng chị nhé. Nếu em đi mất chị không biết ăn nói thế nào với nhà em. Lần này Phó Nhiễm đi ra ngoài là để tìm Tô Hòa, chứ không phải thực sự muốn vun vén cho Lâm Tuyết và anh hai. Hơn nữa anh hai đã nghiêm túc cảnh cáo cô, nhất định phải trông chừng Lâm Tuyết. Lâm Tuyết cứ thế bị Phó Nhiễm kéo xuống tàu. Phó Thiếu Đình nói với Tô tiểu Lạc anh làm xong việc bên này sẽ đến tìm mọi người. Chúng em đến am đảo Hoa Bái Tế Sư Phụ rồi sẽ đến Tân Thành anh đợi chúng em ở đó nhé. Tô Thiểu Lạc nói, cũng được vậy mọi người chú ý an toàn. Phó thiếu Đình có chút không nỡ, đột nhiên nắm lấy tay cô, nhét vào tay cô một nắm kẹo mềm. Đừng ăn đồ đắng nữa, vẫn nên ăn nhiều đồ ngọt. Khóe miệng Tô Thiểu Lạc cong lên, ẩn ý nói, em không có ăn. Anh đi đây, Phó thiếu Đình thấy nhân viên phục vụ đi tới, vẫy tay với cô. Tô Thiểu Lạc nắm chặt nắm kẹo mềm trong tay, vẫn không nhịn được hỏi, vậy anh sẽ đợi chúng em ở ga tân thành chứ? Sẽ, khóe miệng Phó thiếu Đình khẽ nhếch lên, Tô Thiểu Lạc vẫy tay với anh tàu nhanh chóng rời đi. Tô Chính Quốc đi tới hỏi, nhóc con, thiếu đình đưa gì cho cháu vậy? Tô Tiểu Lạc nói, kẹo mềm ạ. Tô Chính Quốc hắng giọng, không cho ông ăn một viên à? Tô Tiểu Lạc xòe lòng bàn tay ra đếm, bảy viên. Tô Tiểu Lạc chia cho mỗi người một viên, đến lượt Lâm Tuyết thì hết câu ngượng ngùng nói, chỉ có từng này thôi, cô đừng ăn nữa. Lâm Tuyết tức giận dậm chân. Sam Thanh hỏi, của tôi không ăn, cô có ăn không? Ai thèm, Lâm Tuyết hừ một tiếng. Mọi người đến đào hoa thôn, trời đã sáng rõ. Họ thuê một chiếc xe ngựa sóc đến mức mông đau nhức. Am đào hoa còn có người ở sao? Sam Thanh hỏi, chỉ thấy trên am đào hoa khói bếp lượn lờ. Sư phụ, là sư phụ đã về rồi sao? Tô Tiểu Lạc mừng rỡ, giống như trước đây mỗi khi cô trở về am đào hoa, sư phụ đã nấu cơm xong, mỉm cười nói với cô con mèo nhỏ này, lại đi đâu chơi rồi? Đói rồi phải không, mau đi rửa tay ăn cơm thôi. Tô Tiểu Lạc chạy nhanh đến cửa, rồi đột ngột dừng lại. Cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong sân, trước mặt có bàn trà, bát xứ. Tóc anh ta rất dài, trời lạnh như vậy mà chỉ mặc một chiếc áo choàng trắng hát tuồng, vạt áo trước mở rộng để lộ làn da săn chắc. Anh ta nhìn thấy Tô Tiểu Lạc mỉm cười với cô. Tô Tiểu Lạc khẽ nhíu mày, những người khác cũng đi tới. Cậu là ai? Sao lại ở đây? Sam Thanh hỏi, anh ta vẫy tay với cao thuyết nhỏ trên cổ Tô Tiểu Lạc nói cô đã lấy trộm đồ của tôi. Cáo tuyết nhỏ nhảy xuống đất ba bước ngoái đầu nhìn lại một lần cuối cùng đi đến bên cạnh người đàn ông áo trắng nhảy lên vai anh ta. Cáo tuyết nhỏ là của anh. Tô Thiểu Lạc nhíu mày. Đúng vậy, người đàn ông áo trắng cười nói. Cô có thể gọi tôi là mạch nói đúng ra chúng ta còn là bạn cũ. Chúng ta, Tô Thiểu Lạc không hiểu. Đừng đứng ngoài nữa, vào trong nói chuyện đi, trời lạnh lắm. Trình Nhã nói, mọi người cả đêm không ngủ ngon, lại phải di chuyển một quãng đường, quả thực có chút mệt mỏi. Mọi người mang hành lý vào phòng cũng không ai để ý đến người đàn ông áo trắng nữa. Dù sao am đào hoa cũng không có chủ, lúc trước sư phụ tiểu lạc sửa sang lại cũng là để cho những người vô gia cư có chỗ ở. Người đàn ông áo trắng không ngờ mọi người đều không để ý đến lời mình nói có chút bực bội. Tiểu cửu, hồi nhỏ em sống ở đây à? Môi trường cũng khá tốt. Phó nhiễm nói, vâng tốt lắm ạ Tô tiểu lạc cười nói, lát nữa em dẫn mọi người đi xem con mèo trắng lớn của em nhé. Thôi khỏi, tô hòa vội vàng xua tay. Lâm tuyết to mò hỏi, mèo trắng lớn gì vậy? Tô tiểu lạc cười nói, là một con hổ lớn, tôi quen rồi, gọi nó là mèo trắng lớn. Lâm tuyết giật mình, hổ lớn sao? Nhà nào tử tế, lại đi kết bạn với hổ lớn chứ? Mọi người thu dọn một chút rồi lên núi, dưới gốc cây đào bái tế sư phụ. Tô tiểu lạc quỳ ở đó, không khỏi nhớ lại chuyện cũ. Cô không dám tin sư phụ thực sự đã rời xa mình. Trình nhã quỷ ở đó từ từ đốt vàng mã, miệng lầm bẩm, sư phụ của tiểu cửu, những năm qua cảm ơn bà đã chăm sóc con bé. Bà đã dạy dỗ nó rất tốt tốt hơn tôi dạy nhiều. Mọi người im lặng nhìn, ném một ít tiền giấy xung quanh. Mọi người về trước đi, còn ở đây với sư phụ thêm một lát nữa. Tô Tiểu Lạc bảo mọi người đi trước. Sau khi họ rời đi, làng thú đột nhiên xuất hiện nói ta cảm thấy tên kia ở am đào hoa khiến người ta có cảm giác quen thuộc. Quen thuộc. Tô Tiểu Lạc nhíu mày, một tên nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi còn có cảm giác quen thuộc. Trông anh ta cũng chưa đến 20 tuổi, các người đang nói tôi sao? Mạch đi tới, hỏi với vẻ tinh nghịch, đúng vậy, đang nói anh, cáo tuyết đã trả cho anh rồi, anh có phải nên đi rồi không? Tô Tiểu Lạc hỏi, tôi không còn người thân nào nữa. Mạch nói với vẻ đáng thương. Ồ, Tô Tiểu Lạc hờ hững đáp, chẳng lẽ cô không nên thấy tôi đáng thương sao? Mạch khẽ nhíu mày. Người đáng thương nhiều lắm tôi thương ai cũng được thương hết nổi sao. Tô Tiểu Lạc liếc anh ta. Chiều này vô dụng chị tiêu cửu Mạch hỏi với vẻ đầy hy vọng. Chẳng lẽ chị thực sự không nhớ ra em sao? Tô Tiểu Lạc nổi hết da gà cô chừng mắt nhìn Mạch hỏi tôi nên nhớ cậu sao? Đương nhiên, Luân Hồi truyền thế chị có tin vào kiếp trước kiếp này không? Mạch nói, chị và em từ rất lâu trước đây đã quen biết rồi. Trong giấc mơ của em chị đã bái đường thành thân với em. Tô Tiểu Lạc nheo mắt nói cậu dám lừa tôi. Em không có lý do gì để lừa chị, tìm được chị rồi, em sẽ không rời đi nữa, em muốn đi theo chị. Mạch cười nói, thật khó hiểu, Tô Tiểu Lạc liếc cậu ta một cái. Chị Tiểu Cửu chị có muốn suy nghĩ kỹ lại không, có phải quên ai rồi không? Mạch chỉ vào mũi mình, ví dụ như anh chàng đẹp trai này, chương 365, giả hoạt, Tô Tiểu Lạc lắc đầu nói tôi chắc chắn và khẳng định tôi không quen cậu. Chị nói vậy em buồn đấy, chị Thiều Cửu chẳng phải chị luôn thích những thứ đẹp đẽ sao? Chẳng lẽ em không đủ đẹp sao? Mày có chút buồn bã nói, trời biết cậu đã chuẩn bị bao nhiêu cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Năm đó chị Thiều Cửu bị người kia thu hút là do đâu mà có vấn đề nhỉ? Vậy cậu là một thứ? Tô tiểu Lạc hỏi, không, đương nhiên em không phải thứ. Mạch vội vàng lắc đầu, được rồi, cậu không phải thứ tại sao tôi phải thích cậu? Tô Thiểu Lạc không biết cậu ta từ đâu đến, nhưng cảm thấy cậu ta có chút ngốc ngách. Mạch im lặng một lúc U oán nói, chị Tiểu cửu, sao em cảm thấy chị đang mắng em vậy? Tô Thiểu Lạc cười tinh nghịch tôi không có cậu đừng đi theo tôi đấy nhé. Tô Thiểu Lạc đứng dậy rời đi, mạch nhìn bóng lưng cô cảm thán tính cách cũng thay đổi nhiều rồi. Nhưng dù chị có biến thành hình dạng gì em cũng thích. Mọi người tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn phải bắt đầu đến Tân Thành, nên buổi chiều đã lên đường đến nhà ga. Mạch mặc kệ mọi người nhìn thế nào, nhất quyết đi theo. Tô Thiểu Lạc bảo cậu ta thay một bộ quần áo bình thường, lúc này mới cho lên tàu. Sau khi lên tàu cơn buồn ngủ ập đến, mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tô Thiểu Lạc mơ màng cảm thấy mình đang ở trong tiên cảnh. Không xa có tiếng nước chảy cô đi về phía trước. Một tầng sương mù làm mờ mắt cô. Trong hồ nước có một người đàn ông tóc đen dài đang ngồi, không nhìn rõ mặt. Anh ta mặc áo trắng để lộ xương quai xanh trắng nõn và đường cong mờ ảo. Anh ta dường như đang chữa thương. Cánh tay có đường nét rất đẹp. Ai, anh ta nhận ra có người đến, nghiêng mặt sang, giọng nói trầm thấp dường như có tác dụng đánh vào lòng người. Tô Thiểu Lạc đột ngột mở mắt ra, trời bên ngoài đã tối đen. Tàu chẳng ngắn lại có khá nhiều người cô vỗ vỗ ngực. Cô bị sao vậy? Làng thú nói tiêu cửu tên mạch này lai lịch không rõ ràng, có cần kiểm tra giấc mơ của hắn không? Được. Tô Tiểu Lạc gật đầu. Một lúc sau, một giấc mơ màu đỏ xuất hiện trước mắt Tô Tiểu Lạc. Xung quanh đều là màu đỏ, dường như đang tổ chức hôn lễ, nhưng không phải cảnh tượng hiện đại, là thời cổ đại. Người phụ nữ mặc áo cưới đỏ thẫm, bái đường với một người đàn ông rồi được đưa vào động phòng. Trên chán người đàn ông có một dấu ấn màu đỏ tướng mạo tuấn tú giống hệt mạch. Tô Tiểu Lạc mở to mắt nhìn người đàn ông đó vén khăn voan của cô dâu. Cô dâu quay đầu nhìn sang Tô Tiểu Lạc kinh ngạc che miệng mình Giấc mơ bốc một tiếng vỡ tan, tô tiểu lạc sững sờ, khuôn mặt đó giống hệt cô Đây là chuyện gì, chẳng lẽ là sự thật? Tô tiểu lạc lấy mai rùa ra bắt đầu bói toán, mạch lén mở mắt khóe miệng nhếch lên. Lần này cậu nhất định sẽ nắm chắc cơ hội. Ba tiếng sau tàu thông báo đã đến Tân Thành, tô tiểu lạc không thu hoạch được gì, chỉ đành cất mai rùa đi. Mọi người xuống tàu, vừa đến cửa tàu đã thấy phó thiếu đình đang đợi ở dưới. Anh nhận hành lý của mọi người rồi đặt xuống Tô Tiểu Lạc đi đến bên cạnh anh, hỏi anh đợi ở đây bao lâu rồi? Không lâu, vừa đến. Phó Thiếu Đình thấy mắt cô lại sưng lên, đau lòng nói. Lại khóc à, mới không có. Tô Tiểu Lạc không chịu thừa nhận. Mạch đứng trên tàu nhìn hai người họ, lông mày nhíu chặt lại. Không ngờ, vẫn chậm một bước. Chị Tiểu Cửu em đi cùng chị anh trai này sẽ không thức giận chứ? Cậu ta tiến lên, vẻ mặt rất thân quen. Phó Thiếu Đình nhìn cậu ta, mới phát hiện ra có thêm một người cậu ta gọi chị Thiều Cửu. Phó Thiếu Đình hỏi, nếu tôi nói sẽ tức giận, cậu sẽ rời đi chứ? Mạch Khiêu Khích nói, đương nhiên sẽ không rời đi, tôi nhất định phải đi theo chị Thiều Cửu. Vậy tại sao cậu còn phải hỏi thừa? Phó Thiếu Đình hỏi ngược lại. Tô Tiểu Lạc nói, đi nhà khách trước đã. Đi nhà khách gì chứ, nhà họ Trần chúng ta còn thiếu chỗ cho em họ ở sao? Trần Bắc Hiên cười đi tới, anh đã nhận được tin em họ sẽ đến, bà nội đã phái anh đến từ sớm, anh đã đợi đến tận bây giờ. Mọi người đến nhà họ Trần, vốn không muốn tiếp đón mạch nhưng cậu ta liền giả vờ ngoan ngoãn đáng thương trước mặt mọi người, vậy mà lại khiến mọi người chấp nhận cậu ta. Trần Bác Hiên sắp xếp cho họ ở một căn nhà cũ của nhà họ Trần, nói, nơi này hai hôm trước đã được dọn dẹp rồi, chăn ga gối đệm gì đều là mới. Bà nội nói để em họ ở đây thêm vài ngày, không cần vội về. Vất vả cho cháu rồi, Bác Hiên. Trình Nhã nói, vậy mọi người rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi. Đi đường cả ngày chắc cũng mệt rồi. Trần Bác Hiên cười nói, mỗi phòng đều có phích nước nóng. Nhà này bên bếp đã nhóm lò rồi, làm phiền anh họ sáu buổi tối dậy thêm than nhé. Được, Tô Hòa đáp, Trần Bác Hiên sắp xếp rất chu đáo, nhưng anh ấy cũng không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. May mà giường trong phòng đủ lớn. Ba cô gái một phòng, ba chàng trai một phòng, Trình Nhã và Tô Vệ Quân một phòng, Tô Chính Quốc một phòng, cũng vừa đủ. Một đêm không nói chuyện sáng hôm sau thức dậy lò đã tắt tô hòa tìm một ít củi phó thiếu đình đi giúp nhóm lò đun nước nóng hôm qua thực sự quá mệt mỏi vừa ngả lưng là ngủ thiếp đi tô hòa cười nói tôi cũng vậy phó thiếu đình cũng không dậy được còn mơ một giấc mơ kỳ lạ lúc này mạch mới bước xuống lầu vừa ngáp vừa hỏi chị thiều cửu của em đâu ba cô gái cũng xuống lầu đã rửa mặt sạch sẽ trông tươi tắn hơn các chàng trai nhiều qua wow, ba chị xinh quá mạch ngọt ngào khen ngợi Lâm tuyết được khen đến nở mày nở mặt cậu mạch này đẹp trai thật được người như vậy khen ngợi, lòng hư vinh của cô ta được thỏa mãn vô cùng. Cô ta theo bản năng nhìn phó thiếu đình, lại thấy anh đã cầm phích nước nóng đi đến trước mặt tô tiểu lạc vừa rồi ngoài kia có bán sữa đậu nành, anh mua một phích có thêm đường. Chu đáo vậy sao, anh đặt phích nước lên bàn, lấy từ trong nồi ra một ít bánh bao nóng và quẩy. Hai người đã làm được nhiều việc như vậy rồi sao? Phó nhiễm khen ngợi giúp phó thiếu đình bầy bát đũa ra. Tô Tiểu là cũng bê thêm mấy cái ghế. Cô thực sự rất đói, hôm qua gần như không ăn gì. Đó là chim dậy sớm thì có sâu ăn. Tô Hòa cười nói, thật tốt quá, hai anh giỏi giang thật không giống em, cái gì cũng không biết làm. Mạch ra vẻ buồn bã nói, cậu đừng buồn, chúng ta cũng vừa mới dậy mà. Lâm Tuyết an ủi, sợ cậu em trai đẹp trai này buồn. Ngày mai chúng ta dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người là được rồi. Được vậy ngày mai nhờ chị Lâm Tuyết và em Mạch nhé. Tô Tiểu Lạc Tinh nghịch nháy mắt nói, mạch liếc nhìn Lâm Tuyết với vẻ chán ghét cô gái này thật không thông minh chút nào. Đương nhiên rồi, được chuẩn bị bữa sáng cho chị Tiểu Cửu là phúc phận thu mấy kiếp của em đấy. Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày, mọi người trong phòng đều nhìn cậu ta với vẻ khó xử. Giảo hoạt như vậy sao? chương 366, đối tượng xem mắt từ vị thành. Ăn sáng xong, cả nhóm đến nhà Tô Tuyết Bình thăm hỏi. Mạch cũng muốn đi theo, bị Tô Tiểu Lạc từ chối, chúng tôi đi thăm họ hàng, cậu đừng đi theo. Mạch chỉ đành gật đầu nói, vậy được em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi chị Tiểu Cửu về. Phó nhiễm cũng ở nhà với Lâm Tuyết, nên không đi cùng Phó Thiếu Đình thăm hỏi họ hàng. Nhưng chỉ một lát sau, đã phát hiện ra mạch không thấy đâu. Thật là người kỳ lạ, Lâm Tuyết ở nhà không chịu được cô ta nói, nghe nói bách hóa tổng hợp ở Tân Thành có nhiều đồ hơn, chúng ta đi dạo một chút nhé. Phó nhiễm gật đầu, được. Mùng 4 Tết bách hóa tổng hợp đã mở cửa. Những người rảnh rỗi ở nhà cũng ra ngoài dạo phố, nhưng chỉ xem là nhiều, mua thì ít. Dù sao hầu hết mọi người đã mua sắm những thứ cần thiết từ trước Tết rồi. Nhóm Tô Tiểu Lạc đến nhà Tô tuyết Bình, trò chuyện với Tô tuyết Bình một lúc. Mấy người trẻ tuổi cũng không ngồi yên được. Tô tuyết Bình lúc này mới cho họ ra ngoài chơi. Người trẻ vừa ra khỏi cửa, Tô tuyết Bình liền bày ra dáng vẻ của một người cô trình nhã, không phải cô nói cháu, nhưng là trưởng bối mà quá thiên vị. Dù làm việc gì, bề ngoài phải giữ được bên trong không thể để con cháu chê trách Cho dù lý vãn có đáng thương đến đâu, cũng không phải do nhà họ tô chúng ta gây ra Cháu bênh vực nó, làm tổn thương những đứa trẻ khác là không đúng Cô cô đừng nói trình nhã nữa, trong lòng bà ấy đã rất khó chịu rồi Tô vệ quân vội vàng nói đỡ cho trình nhã Để cô nói, cô nói đúng à, trình nhã nói Cháu làm vậy quả thực không tốt, nếu không có mọi người bao dung rộng lượng với cháu, cháu cũng không thể tha thứ cho chính mình. Tô Tuyết Bình nhìn Trình Nhã một cái, nói cháu thực sự biết sai là tốt rồi, người khác đáng thương, chúng ta có thể giúp đỡ. Nhưng quan trọng nhất cũng phải hiểu rõ sự khác biệt giữa người thân và người ngoài, chỉ khi gia đình mình sống tốt mới thực sự là tốt. Vâng, cháu biết rồi. Trình Nhã gật đầu đáp. Lần này bà thực sự đã hiểu từ việc Lý Vãn không quan tâm đến bà sau khi bà bị thương, đến việc dơ dao về phía bà vào thời khắc cuối cùng, bà mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Bà từ đầu đến cuối đều không nhìn thấu đứa trẻ này. Đáng sợ hơn là, ngay từ đầu đứa trẻ này đã lợi dụng bà. Tô vệ quân nắm lấy tay Trình Nhã nói, mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Trình Nhã nhìn ông im lặng không nói. Lý Vãn, không biết bây giờ nó thế nào rồi. Khắp nơi đều dán ảnh truy nã nó. Không biết nó đã trốn đi đâu. Lý Vãn trốn đến nơi hoang dã, không dám vào thành phố, cũng không dám vào thôn làng. Cô ta sợ bị bắt vào tù cô ta không muốn ngồi tù. Đói thì ăn vỏ cây, khát thì uống nước tuyết. Tệ hơn nữa là cô ta phát hiện ra mình có thể đã mang thai. Các triệu chứng đều rất giống mang thai. Đây là một đứa con hoang, cũng không biết là của ai. Lý Vãn thậm chí nghĩ, hay là kết liễu cuộc sống cũng tốt. Nhưng cô ta không cam tâm, cô ta muốn sống sót. Cô ta mở nửa cuốn sách kia ra xem, trên đó có một số phương pháp luyện cổ cô ta thử làm theo. Rất có thể lão giả áo đen kia đã giúp cô ta thay đổi số mệnh, việc học tập trở nên đặc biệt hiệu quả. Hôm nay cô ta ở trên núi, có một đôi nam nữ trẻ tuổi lên núi đốn củi. Nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, trong đó có một thanh niên không cha không mẹ, sống cô độc. Cũng đến tuổi kết hôn rồi, nên mọi người đều chiêu chọc anh ta sẽ tìm một người như thế nào. Thanh niên đó có ngoại hình thanh tú, nhưng gia cảnh nghèo khó các cô gái đều không muốn lấy anh ta. Lý Vãn sờ sờ bụng mình, có lẽ lấy anh ta là một lựa chọn không tồi. Cô ta quyết định dùng tình cổ lên người thanh niên đó, khiến anh ta vừa gặp đã yêu cô ta. Người ở đây không quan tâm đến việc đăng ký kết hôn hay không, cứ thế sống chung với nhau. Thanh niên tên là Hồ Thiên Vũ, cả đời anh ta chưa từng nghĩ đến lại có cô gái nào chịu lấy mình. Em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, không để em phải chịu khổ. Lý Vãn có chút hoảng hốt cô ta nhìn khuôn mặt của Hồ Thiên Vũ. Đáng tiếc cô ta không còn là Lý Vãn của trước đây nữa, những lời như vậy cô ta sẽ không bao giờ tin. Sớm muộn gì cũng có một ngày cô ta sẽ trả lại tất cả những gì mình đã phải chịu đựng. Bách hóa tổng hợp ở Tân Thành lớn hơn nhiều so với vệ thành trùng loại phong phú hơn. Có bán đồ ăn vặt, có bán đồ chơi, có bán quần áo, có bán giày dép, còn có một số đồ điện tử. Tô Tiểu Lạc cười nói, nếu thằng bé từ thành ở đây, chắc đã chạy nhảy tung tăng khắp nơi rồi. Trần Bác Hiên, lần sau đến, dẫn bọn nó theo cùng. Tô Hòa ơ, Phó Nhiễm, Phó Nhiễm, người rất đông, Tô Hòa gần như hét lên. Phó Nhiễm đang định lên lầu thì nghe thấy tiếng Tô Hòa, lập tức quay người lại tìm bóng dáng anh ấy. Tô Hòa, cô ấy cũng vẫy tay. Em đừng nhúc nhích chúng ta lên đó tìm hai người. Tô Hòa vội vàng hét lên. Trên cầu thang có rất nhiều người, lỡ chen lấn xô đẩy sẽ xảy ra tai nạn. Anh ấy nhanh chóng đi trước Tô Tiểu Lạc và Trần Bác Hiên đi theo sau. Anh trai em đâu? Tô Hòa hỏi, anh ấy à, chắc là đi thăm bạn bè gì đó rồi. Phó Nhiễm cũng không biết anh hai phải đi mấy nhà. Năm người, ba bóng đèn. Tô Tiểu Lạc nhìn anh sáu và Phó Nhiễm tình trạng ý thiếp không khỏi chiêu chọc anh họ anh không tìm một người à. Không có người phù hợp, Trần Bác Hiên cười nói, cứ cố tìm cho có thì chán lắm. Anh họ tuổi anh cũng không lớn, mà sống đã thấu đáo rồi. Tô Thiểu Lạc cười nói, chẳng phải là do bà cô em dạy dỗ sao. Trần Bác Hiên cười nói, em cẩn thận đấy, tối nay ăn cơm, có thể bà ấy sẽ sắp xếp cho em gặp vài anh chàng tài giỏi. Không đến mức khoa trương như vậy chứ. Tô Tiểu Lạc sụ mặt, đã liên lạc từ lâu rồi, ngày tháng năm sinh có thói hư tật xấu gì không đều điều tra hết. Mạng lưới thông tin của bà cô em rất rộng, người được chọn chắc chắn là rồng trong loài người. Trần Bác Hiên bày ra vẻ mặt chờ xem kịch vui. Vậy anh nói xem có mấy người. Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Đúng vậy, gặp từng người một thì kém hiệu quả quá, xem cùng lúc mấy người, nhất định sẽ có người phù hợp. Trần Bác Hiên cười nói. Hà, Tô Tiểu Lạc sừng sốt. Lúc này Phó Thiếu Đình đang gặp một người bạn chiến đấu cũ của mình, nhậm chính hoành. Hai người quen biết nhau trong trận đánh úp đó. Phó Thiếu Đình yểm trợ trên không, Nhậm Chính Hoành mới có cơ hội dẫn quân đột phá vòng vây. Nhậm Chính Hoành trạc tuổi Phó Thiếu Đình, là bạn bè sinh từ thực sự. Nhậm Chính Hoành ôm trầm lấy Phó Thiếu Đình nói, sao lại rảnh rỗi đến tân thành thế, tôi đã gọi cậu đến từ lâu rồi. Đến thăm họ hàng, Phó Thiếu Đình cười nói, trông cậu có vẻ ổn, cũng tạm, Nhậm Chính Hoành cười, chỉ là nhà cứ dục chuyện kết hôn, cậu không phải là trốn tránh kết hôn, nên mới đến đây lánh nạn đấy chứ. Phó Thiếu Đình cười, không phải, có bạn gái rồi à, nhậm chính hoành không tin, đều 28 tuổi rồi, lúc này bố mẹ rục gấp nhất. Có mục tiêu rồi, Phó Thiếu Đình thản nhiên đáp, cậu này, lúc trước không phải nói không muốn kết hôn sao. Nhậm chính hoành cười vỗ vai anh, có cơ hội tôi nhất định phải gặp cô gái đó, xem có gì hơn người. Nhất định sẽ có cơ hội, à đúng rồi, tối nay tôi phải đi xem mắt cậu đi cùng tôi. Nhậm chính hoành nói, không đi. Phó Thiếu Đình từ chối, khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, cậu đừng làm mất hứng. Nhậm Chính Hoành nói, đây là một người lớn tuổi quen biết mẹ tôi, nhất quyết muốn tôi đi, không từ chối được. Nghe nói là cô gái từ Vệ Thành đến, hiểu biết lễ nghĩa, dịu dàng hào phóng. Vệ Thành, Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày, nhà họ Trần. Đúng vậy, nhà họ Trần. Nhậm Chính Hoành gật đầu, bao nhiêu năm không gặp cậu biết bói toán rồi à? Một câu thôi, đi hay không? Trường 367, châu già gặm cỏ non. Hiểu biết lễ nghĩa, dịu dàng, hào phóng. Phó Thiếu Đình hơi nhướng mày, xem mắt tiểu này sao lại có cảm giác lừa đảo thế này. Đi, anh em tốt, nhậm chính hoành cười nói. Đợi tôi thành công, cũng giới thiệu cho cậu một người. Phó Thiếu Đình chỉ cười không nói. Buổi tối nhà họ Trần đặc biệt náo nhiệt, bà cụ Tô tuyết Bình vốn là người thích náo nhiệt, vì bữa tiệc này đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Những người thân thiết trong đại viện cũng đến. Một số người quen biết Tô Chính Quốc cũng đến, nghe nói ông đã tìm được cháu gái, đều muốn đến xem. Trước đây Tống Tĩnh Thư rất biết cách cư xử, mọi người đều có quan hệ rất tốt với bà. Nhà nào có con cái đến tuổi kết hôn cũng đều được gọi đến. Tô Tuyết Bình bảo các cô gái cũng đến, thế là nam nữ đều có mặt. Tuyết Bình, bà không sợ người khác cướp mất hào quang của cháu gái bà sao? Có người hỏi, sợ gì chứ, hơn nữa chuyện tìm đối tượng cũng phải do bọn trẻ tự nhìn chúng nhau. Nếu nó thực sự thích cháu gái nhà tôi thì những cô gái khác có xuất sắc đến đâu cũng không lọt vào mắt nó đúng không? Mẹ của Nhậm Chính Hoành cười nói, cháu thấy trong đại viện chúng ta chỉ có gì tô là sáng suốt nói chuyện rất đúng trọng tâm. Thằng bé nhà cháu sao vẫn chưa đến? Ờ, Chính Hoành nhà cháu bây giờ là cấp đoàn rồi phải không? Tô Tuyết Bình hỏi, Nhậm Chính Hoành là thanh niên trẻ mà bà khá hài lòng, ngoại hình cũng khá đẹp chỉ là hơi đen. Bà đã tìm hiểu qua rồi, cậu trai này nói năng làm việc đều rất đáng tin cậy, là đối tượng được bà đặc biệt chú ý. Tiểu cửu em đừng khách sáo, đều là những người lớn lên cùng anh. Trần Bác Hiên giới thiệu bạn bè của mình cho Tô Tiểu Lạc. Đây là cô em họ siêu lợi hại mà cậu nói sao? Tôn Kiệt hỏi, tóc của cô ngầu thật đấy, làm ở tiệm nào vậy? Triệu lộ hỏi Tô Tiểu Lạc, hai người này đều là bạn từ nhỏ của Trần bắc Hiên, nhìn Tô Tiểu Lạc như đang nhìn vật quý hiếm vậy. Đúng vậy, Trần Bác Hiên đắc ý nói. Sau này ở Tân Thành không ai được phép bắt nạt em ấy, biết chưa? Không cần cậu nói cô ấy đáng yêu như vậy. À đúng rồi tiểu cửu cô thi vào trường đại học nào vậy? Hay là đến Tân Thành đi? Triệu Lộ cũng là thí sinh năm nay. Đồ đệ tôi chắc sẽ đến, tôi tô tiểu là có chút không chắc chắn mình sẽ đi đâu. Cô đã quen với vệ thành rồi. Thực ra theo anh cả nhà em chuyển đến Tân Thành là tốt nhất. Trần Bác Hiên nói. Dù sao cậu cũng định nghỉ hưu rồi, sống ở đâu cũng như nhau Chuyện này để sau hãng nói Tô Thiểu Lạc Làng tránh Wow, người kia đẹp trai quá Sao chưa từng thấy người này nhỉ Đúng lúc này có người gây náo động, mọi người đều nhìn về phía cửa Nhậm Chính Hoành vừa bước vào cửa đã cảm thấy mình trở thành tâm điểm chú ý Không đúng, chính xác là người bên cạnh mình Anh ta quay đầu nhìn, Phó Thiếu Đình dù ở đâu cũng là sự tồn tại khiến người ta phải ngoái nhìn Anh ta cười nói Hai, bây giờ tôi hơi hối hận rồi, e rằng cậu đã cướp hết hào quang của tôi rồi. Phó Thiếu Đình vừa nhìn đã thấy Tô Tiểu Lạc đang ngồi đó, khóe miệng khẽ nhách lên nói, hối hận cũng vô dụng. Cậu này, nhậm chính hoành đấm Phó Thiếu Đình một cái. Cậu cẩn thận đấy, nếu không các cô gái quá nhiệt tình, cậu sẽ không chịu nổi đâu. Nhậm chính hoành đi chào hỏi Tô tuyết Bình tiện thể giới thiệu Phó Thiếu Đình cho Tô tuyết Bình. Tô tuyết Bình cười, chúng ta đã gặp nhau rồi, sao cậu cũng đến đây? Tô Tuyết Bình quan sát Phó Thiếu Đình kỹ lưỡng, so với nhậm chính hoành, cậu trai này càng xuất sắc hơn. Phó Thiếu Đình nói, nghe nói bà cô muốn xem mắt cho Tiểu Cửu, nên cháu đến đây. Tô Tuyết Bình ha ha cười, chỉ là muốn cháu nó quen biết thêm vài người, dù sao Tiểu Cửu vẫn chưa có nơi có trốn, bà cứ thấy không yên tâm, cháu thấy sao? Nhà họ Phó vẫn chưa có động tĩnh gì, chẳng lẽ để Tiểu Cửu nhà chúng ta chủ động sao? Hơn nữa Phó Thiếu Đình hơn Tiểu Cửu 6 tuổi, không ổn lắm. Nhưng so sánh một chút những thanh niên trai trẻ tài giỏi này hoàn toàn không thể sánh được khi đứng trước Phó Thiếu Đình. Tô Thuyết Bình thầm nghĩ tiêu cửu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Cháu hiểu rồi, Phó Thiếu Đình gật đầu đồng tình, khoảng cách 6 tuổi luôn là rào cản trong lòng Tô Thuyết Bình. Nhưng nếu hai người trẻ thực sự yêu nhau tranh lệch 6 tuổi chắc cũng không phải là vấn đề gì lớn. Các cháu cứ thoải mái chơi đi, Tô tuyết Bình phải tay bảo, thì ra hai người quen nhau à? Lúc này nhậm chính hoành mới ngộ ra. Đúng vậy, phó thiếu đình gật đầu. À, cô gái đến từ vị thành đó thì sao? Nhậm chính hoành không kìm được hỏi. Hai người còn đang trò chuyện thì có một cô gái khác tiến đến bắt chuyện. Trần bác hiên cười nói với tô tiểu lạc bạn em phó thiếu đình cũng được săn đón gây nhỉ Triệu lộ cũng đồng tình, đúng rồi, cao giáo đẹp trai thế kia ai mà không thích chứ? Vậy sao cô không ra bắt chuyện? Trần bác hiên hỏi. Mặt triệu lộ đỏ bừng ấp úng không nói được lý do, bực bội đáp liên quan gì đến anh. Tô Tiểu Lạc nhìn Phó Thiếu Đình cười khẩy cứ như con bướm hoa vậy. Bà nội gọi em kìa, Trần Bác Hiên đẩy Tô Tiểu Lạc về phía bàn chính. Tô tuyết Bình giới thiệu một số người cho Tô Tiểu Lạc làm quen còn nhậm chính hoành nhìn qua thì lập tức từ bỏ ý định. Cô gái này tuổi còn nhỏ quá, nhìn bề ngoài lại càng trẻ con. Anh ta là người thẳng tính, nói vài câu xong liền đi tìm Phó Thiếu Đình. May mà mang cậu theo đấy. Lát nữa nhớ uống với tôi vài ly, không được từ chối đâu. Nhậm chính hoành nói, sao lại quay về đây? Tâm trạng của phó thiếu đình có vẻ không vui. Ai, mẹ tôi cũng không hỏi rõ, hóa ra cô gái đó mới có 20 tuổi tôi lại hơn cô ấy những 7 tuổi. Tôi đâu phải kẻ biến thái. Nhậm chính hoành đáp, biến thái, từ kiểu già rồi còn thích cỏ non ấy, không thấy kỳ quặc sao. Nếu là cậu cậu có làm được không? Nhậm chính hoành cười bảo. Phó Thiếu Đình liếc anh ta một cái, lạnh nhạt nói, không uống rượu từ cậu uống đi. Thế uống nước trái cây nhé. Nhậm Chính Hoành đưa cho anh một ly nước màu cam. Phó Thiếu Đình nhận lấy, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Hương vị của thứ nước đó có gì đó lạ lạ, anh hỏi, đây là gì vậy? Không biết tiện tay lấy thôi. Nhậm Chính Hoành cười cười. Nhậm Chính Hoành quay lại bàn pha chế, hỏi người phục vụ cái nước lúc nãy đâu rồi? Lấy cho tôi một ly nữa. Nước gì, cái nước màu cam ấy? Đấy đâu phải nước trái cây, là nước ép dứa pha với rượu nhị quả đầu. Một số người không uống được rượu thì uống kiểu này cũng hay. Nhưng không uống được nhiều đâu, dễ say lắm. Người phục vụ tốt bụng giải thích, nhị quả đầu nhậm chính hoành quay đầu nhìn, nhưng chẳng thấy bóng dáng phó thiếu đình đâu nữa. Chắc không sao đâu nhỉ. Phó thiếu đình thấy tô tiểu lạc rời đi, liền lặng lẽ đi theo. Đi được một đoạn anh càng lúc càng cảm thấy không ổn, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Anh tựa vào một thân cây cũng nhận ra rằng thứ mình vừa uống chắc chắn không phải là nước trái cây. Phó Thiếu Đình anh làm gì ở đây vậy? Tô Thiểu Lạc đi vệ sinh quay lại thấy anh tựa vào cây với dáng vẻ kỳ lạ bèn bước lại gần. Anh uống rượu, thế rồi sao? Tô Thiểu Lạc hỏi tiếp. Anh uống một ly là gục. Phó Thiếu Đình bất lực nói, xoa xoa chán. Em gọi Tô Hòa đến đưa anh về đi. Hóa ra không phải anh không thích rượu mà là không uống được rượu hả? Tô Thiểu Lạc cười. Người ta nói tiểu phẩm nhìn ra nhân phẩm, anh say rượu thì sẽ thế nào? Phó thiếu đình lào đảo càng lúc càng ngấm rượu, anh bảo cô, ngoan, đi gọi người đi, chương 368, thế này ngọt ngào hơn. Không, tô thiểu lạc hào hứng như vậy, sao có thể dễ dàng rời đi được? Phó thiếu đình vịn vào thân cây ngồi xuống nền tuyết, anh bất đắc dĩ nói, vậy tùy em, lát nữa đừng bỏ anh lại là được. Anh nói với vẻ đáng thương, tô thiểu lạc ngồi sổm xuống hỏi, anh uống bao nhiêu rồi? Một ly, vậy anh còn đỡ hơn em, lần đó em chỉ uống mấy ngụm. Tô Tiểu Lạc tự nói, người ta nói rượu vào lời ra, không biết có thật không? Anh chưa bao giờ lừa em, thật sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, vậy anh có cô gái nào mình thích không? Có, hả, thật sự có, tim Tô Tiểu Lạc vô thức thất lại căng thẳng hỏi. Là ai vậy, em có quen không? Phó Thiếu Đình nhìn vào khuôn mặt cô, vô thức nhớ lại lời của nhậm chính hoành. Hơn kém nhau nhiều tuổi như vậy. Không biết cô có để ý không? Này, anh nói gì đi chứ? Tô tiểu Lạc thấy anh không nhúc nhích có chút lo lắng. Thôi, hay là em đi gọi người đưa anh về. Phó thiếu Đình đưa tay ra kéo cô vào lòng. Bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt cô, hỏi em thấy anh già không? Già, Phó thiếu Đình tuyệt đối không thể gọi là già. Đàn ông 30 tuổi vẫn còn sung sức, anh chưa đến 30 đã lo lắng về tuổi tác rồi à? Tô Thiểu Lạc cười hỏi, hôm nay đi xem mắt có người nào em thích không? Phó Thiếu Đình canh cánh trong lòng, nhân lúc say rượu buộc miệng hỏi. Hai, không phải em đang hỏi anh sao? Sao anh lại hỏi ngược lại em rồi? Tô Thiểu Lạc nghĩ một chút rồi nói. Không thích, vậy sau này cũng không được thích người khác. Phó Thiếu Đình đột nhiên bá đạo nói. Anh thực sự say rồi. Tô Thiểu Lạc vùng vẫy. Đúng vậy, anh say rồi. Phó Thiếu Đình buông cô ra, dựa vào thân cây hít sâu một hơi. Giúp anh đi gọi người. Không biết tại sao Tô Tiểu Lạc luôn cảm thấy anh có vẻ không vui. Cô ngồi xổm xuống, ngoan ngoãn hỏi anh khó chịu à? Em có ô mai, anh có muốn ăn một viên không? Vừa nói cô vừa bóc ô mai, đưa đến bên miệng Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình cắn viên ô mai, đôi môi mềm mại lướt qua ngón tay cô, như có dòng điện chạy qua. Cô rụt tay lại kìm nén cảm giác kỳ lạ đó. Thấy Phó Thiếu Đình khó chịu cô cũng thấy khó chịu theo. Thế nào, khỏe hơn chưa? Ô mai ngọt chứ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy vẻ lo lắng, cô như vậy khiến người ta rối loạn. "Ngọt, vậy anh ngoan ngoãn đợi ở đây, em đi gọi người." Phó Thiếu Đình đột nhiên không muốn cô rời đi nhanh như vậy, bèn nói, "Đừng đi, ở lại với anh một lát." Bảo em đi gọi người là anh, bảo em ở lại cũng là anh, sao anh thay đổi xoành xoạch vậy? Tô Tiểu Lạc lẩm bẩm, cũng bóc một viên ô mai bỏ vào miệng. "Anh còn ăn nữa không? Em đút cho anh." Phó Thiếu Đình nói. Chợt chợt anh uống rượu chứ có phải tàn phế đâu. Tô Tiểu Lạc đưa viên ô mai qua. Cũng chỉ có em tính tình tốt mới chiều theo anh ăn đi, ngọt lắm. Phó thiếu Đình khẽ cong khóe miệng, nắm lấy cổ tay cô kéo lại gần mình, không kìm được hôn lên môi cô. Tô Tiểu Lạc mở to mắt. Phó thiếu Đình thì thầm thế này ngọt ngào hơn. Nói xong anh gục đầu lên vai Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc giật mình, nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, mới nhận ra anh đã ngủ thiếp đi. Người này. Lúc này nhậm chính hoành ra ngoài tìm người, giúp đưa phó thiếu đình về nhà cũ của nhà họ Trần. Sau khi an bài xong, nhậm chính hoành ngượng ngùng nói, đều tại tôi cho cậu ấy uống rượu nên mới vậy. Không sao, người cũng đã đưa về rồi mà. Tô Tiểu Lạc nói, ngủ một giấc ngày mai chắc sẽ ổn thôi. Được người cũng đã đưa đến rồi, vậy tôi xin phép đi trước. Nhậm chính hoành nói, vậy làm phiền cô chăm sóc cậu ấy. Tiểu cửu làm phiền em lau mặt cho anh trai chị. Phó nhiễm đặt một chậu nước xuống, kéo Lâm Tuyết rời khỏi em đi tiễn người ta cùng chị. Lâm chỉ Lâm Tuyết chỉ đành đi theo ra ngoài. Tô Tiểu Lạc giặt khăn mặt rồi lau mặt cho phó thiếu đình. Trong giấc ngủ không biết anh mơ thấy gì, lông mày nhíu chặt. Cô đưa tay ra vuốt phẳng cho anh. Chị Tiểu Cửu cuối cùng chị cũng về rồi. Đầu giường bên kia, Mạch ngồi dậy vươn vai. Anh ta sao vậy? Say rượu, say rượu. Mạch lướt nhìn vành tay đỏ ửng của Phó Thiếu Đình, nói chị Tiểu Cửu chị vẫn còn quá ngây thơ, có những người thích nhân lúc say rượu để chiếm tiện nghi của người khác. Chị vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để bị lừa. Anh anh ấy không phải người như vậy. Tô Tiểu Lạc bất giác nhớ lại nụ hôn vừa rồi, mặt không khỏi đỏ lên. Lau mặt xong rồi tôi về trước đây. Cô bừng chậu nước đi ra ngoài. Mạch nhìn thấy biểu hiện của cô, không khỏi cảm thấy bất an. Cậu ta nói với vẻ bực bội, này anh còn giả vờ à. Người ta đi rồi, Phó Thiếu Đình hắng giọng mở mắt ngồi dậy. Vừa rồi anh đã làm gì Thiếu Cửu? Mạch tiến lại gần chất vấn. Phó Thiếu Đình trột giả. Đừng nói tôi không cảnh cáo anh. Anh và Thiếu Cửu không thể ở bên nhau, hai người không hợp. Mày có chút hối hận vì đã không đi theo. Cậu là ai? Phó Thiếu Đình hỏi. Anh đừng quan tâm, dù sao hai người cũng không thể ở bên nhau. Mạch nhướng mày vươn vai. Đói cả ngày rồi, đi tìm đồ ăn thôi. Phó Thiếu Đình bất giác nhớ lại giấc mơ đáng sợ đó. Sáng hôm sau thức dậy, Trần Bác Hiên sắp xếp cho họ đi chơi ở bảo tàng Tân Thành. Tô Tiểu Lạc đứng trước một thanh kiếm nhìn rất lâu. Thanh kiếm này có câu chuyện chủ nhân của nó là một người phụ nữ, cô ấy cải trang nam nhi đi ám sát Thái Tử nước địch, không ngờ lại bị bắt. Chịu đựng nhục nhã cuối cùng tự sát trước mặt Thái Tử thà chết chứ không chịu khuất phục. Trần Bác Hiên nói, người phụ nữ này thật có khí phách, vậy Thái Tử thì sao? Thái tử hạ lệnh vĩnh viễn không được phát động chiến tranh nữa tạo nên một thời Thái Bình. Vậy chắc chắn thái tử rất yêu cô ấy. Lâm Tuyết cảm thán, tam quan của cô là gì vậy? Đạo khác biệt thì không chung đường, Chung quy vẫn là thái tử hại chết cô ấy, không phải sao? Mạch khó hiểu nói, nhưng tôi thấy thái tử cũng không phải người xấu, chỉ là khác lập trường thôi. Phó Nhiễm nói, đúng vậy, nếu đổi lại là xã hội bây giờ, chắc chắn họ có thể yêu nhau, mãi mãi ở bên nhau. Vẻ mặt lâm tuyết mong đợi, em họ em thấy sao? Trần Bác Hiên tò mò hỏi, em thấy đói rồi. Tô Thiểu Lạc nói, chúng ta đi ăn thôi. Con mèo tham ăn này, phó nhiễm không khỏi bật cười. Đi nhanh thôi, Tô Thiểu Lạc kéo phó nhiễm đi ra ngoài. Sau khi họ rời đi thanh kiếm cổ đột nhiên vỡ tan thành từng mảnh. Nhân viên đến kiểm tra cũng không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Phó thiếu Đình vì nhiệm vụ khẩn cấp mà phải rời đi trước lúc đi cũng không kịp nói với Tô Thiểu Lạc chỉ để lại một bức thư, bảo cô tự chăm sóc mình cho tốt. Mạch nói, chị tiểu cửu tìm đối tượng nhất định đừng tìm người như vậy, phải tìm người có nhiều thời gian có thể ở bên cạnh chị. Đi khắp thế giới chẳng phải vui vẻ hơn sao? Tô Tiểu Lạc liếc cậu ta một cái, hỏi, nói đi, rốt cuộc cậu là ai? Chương 369, ai mở lời trước người đó thua. Mạch nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ thâm tình, chị tiểu cửu, chị quên em rồi, em buồn quá. Tô Tiểu Lạc cười nhạt, "Cậu đừng giả vờ trước mặt tôi nữa được không?" "Chẳng vui vẻ gì cả." Mạch Thở dài nói, "Chị luôn trốn tránh tình cảm của em như vậy, tên Phó Thiếu Đình kia tốt đến thế sao?" Tự dưng nhắc đến anh ấy làm gì? Tô Tiểu Lạc cũng không muốn nói nữa. "Thôi, cậu không muốn nói thì thôi. Cảnh cáo cậu nhé, cậu đi theo tôi cũng được, nhưng đừng gây rối." "Vâng, em đều nghe lời chị Tiểu Cửu." Mạch Ngoan ngoãn đáp lời. Tô Tiểu Lạc vừa đi xuống lầu, vừa hỏi lang thú trong ngọc cổ, lang thú, ngươi thực sự cảm thấy cậu ta giống người quen sao? Ừ, lang thú gật đầu, có lẽ đã gặp từ rất lâu rất lâu rồi. Người mà lang thú gọi là người quen, chắc chắn cũng là lão già. Tuy tên này trông có vẻ vô hại, nhưng Tô Tiểu Lạc không nhìn thấu thực lực của cậu ta. Tiểu cửu lại đây, Tô Thuyết Bình vẫy tay với cô, bà cô, Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn đáp đi tới ngồi cạnh bà. Mấy ngày nay ở Tân Thành thế nào? Tô Tuyết Bình hỏi, rất tốt ạ, mọi người đều rất nhiệt tình, Cháu còn quen biết bạn của anh họ tôn kiệt và chịu lộ. Tô Thiểu Lạc vui vẻ trả lời, vậy thì tốt vậy sau này có định đến Tân Thành học đại học không? Tô Thuyết Bình từ lâu đã muốn gia đình Tô Chính Quốc chuyển đến Tân Thành, nhân cơ hội hỏi một câu. Chắc là không ạ, Tô Thiểu Lạc theo bản năng từ chối, Cháu sống ở Vệ Thành rất tốt, vì phó thiếu đình, Tô Thuyết Bình đột nhiên hỏi, hả, sao lại liên quan đến anh ấy? Bạn cháu, đồ đệ của cháu đều ở Vệ Thành Hơn nữa tân thành cũng không xa Vệ Thành Nếu bà nhớ cháu thì gọi điện cho cháu Cháu sẽ lập tức bắt xe đến Tô Thiểu Lạc cười nói Được rồi, được rồi, bà cô không ép cháu Tô tuyết Bình nắm lấy tay Tô tiểu Lạc yêu đương nhất định phải sáng suốt Biết không? Không được chủ động trong tình cảm Ai mở lời trước người đó thua, biết không? Ai mở lời trước người đó thua? Cháu biết rồi Tô Thiểu Lạc gật đầu, nửa hiểu nửa không? Nhất định phải để thằng nhóc nhà họ Phó mở lời trước, biết chưa? Tô Tuyết Bình cũng nhìn ra, Phó thiếu đình 9 phần 10 là đã để ý đến cháu gái nhà mình. Lúc này Trần Bắc Hiên đi tới, sắc mặt có vẻ hơi tức giận, "Bà nội, chị ấy bị nhà họ Vương đuổi về rồi." Nhà họ Vương này thật là quá đáng. Tô Tuyết Bình nổi giận, đứng dậy đi ra ngoài. Tô Tiểu Lạc thấy bà cô thực sự tức giận, không khỏi hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn có thể là chuyện gì nữa chị gái con bác cả nhà anh năm ngoái kết hôn?" Lấy phải Vương Trấn nhà đó đúng là xui xẻo tám đời, chưa từng thấy nhà nào vô liêm sỉ như vậy. Gia đình Trần Bác Hiên có điều kiện tốt, nhà bác cả của anh ấy, một người là giáo sư, một người là bác sĩ. Chị họ anh ấy Trần Nam Cầm là giáo viên, hiểu biết lễ nghĩa. Không biết sao lại nhìn chúng Vương Trấn, nhà Vương Trấn chẳng có gì, bố mẹ từ lâu đã không đi làm, chỉ biết ở nhà hưởng thụ. Vương Trấn là một công nhân bình thường, tin tức khôi phục thi đại học vừa được công bố, hắn liền chuẩn bị ôn thi. Việc nhà Trần Nam cầm đều lo liệu hết kể cả chi tiêu trong nhà cũng đều dựa vào tiền lương của cô ấy. Chỉ vì mỗi ngày đều rất mệt mỏi, mang thai cũng không biết, sau đó còn suýt say thai. Mẹ Trần Bắc Hiên không nỡ nhìn con gái khổ sở, nên đã đón con gái về nhà. Bố mẹ chồng đến, lời nói ra đều ám chỉ Trần Nam cầm không cẩn thận. Thậm chí còn không mang theo chút đồ bổ nào tên Vương Trấn ba lời hai câu lại dỗ dành được cô ấy về. Nhà họ Trần vốn nghĩ hai người đã kết hôn rồi, con gái cũng không muốn ly hôn, nên đành nhịn. Không ngờ chưa đầy một tháng lại xảy ra chuyện. Chị gái anh quá đơn thuần, chị ấy nghĩ gia đình mình có điều kiện tốt, gia đình vương chấn không tốt, sợ anh ta cảm thấy khó chịu nên làm hết mọi việc nhà. Trần Bác Hiên càng nghĩ càng tức, tô tiểu là cùng Trần Bác Hiên về nhà, nhìn thấy Trần Nam cầm ngồi đó, bên cạnh là hành lý của cô ấy. Cô ấy đang mang thai, năm tháng rồi. Cô ấy không nói năng gì, cũng không lên tiếng. Bố mẹ Trần bắc Hiên đều lo lắng không thôi, cô ấy ngược lại kiên quyết bố mẹ trước đây là con có mắt như mù, lần này con nhất định phải ly hôn. Bây giờ con như vậy, ly hôn rồi, sau này phải làm sao? Mẹ Trần thở dài, đứa bé đã hơn 5 tháng rồi, bà là bác sĩ, biết rõ nếu phá thai ở tháng này thì nguy hiểm đến mức nào? Con sẽ nuôi con, Trần Nam cầm kiên quyết nói. Vậy cháu nói trước xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Tuyết Bình thở dài, lúc trước bà không đồng ý cuộc hôn nhân này, cháu gái Nam Cầm nhất quyết muốn lấy, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Không có chuyện gì, chỉ là không muốn sống nữa. Trần Nam Cầm bỗng chốc đỏ hoe mắt. Tô Tiểu là quan sát thị tướng mạo của cô ấy, mặt tròn không nhìn rõ xương mặt chán lõm, đường chân tóc rất thấp, mắt to và long lanh. Người như vậy thường có tính cách ôn hòa, dễ bị cảm xúc chi phối, không có đề phòng với người khác, dễ bị lợi dụng, còn dễ bị bản thân hãm hại. Nếu cô đoán không nhầm, chị họ bị người thân thiết nhất phản bội chắc là không vượt qua được cú sốc này. Lời của Tô Tiểu Lạc khiến Trần Nam cầm sững sờ chuyện khó nói ra miệng lại bị Tô Tiểu Lạc trực tiếp vạch Trần. Cô ấy không kìm được nữa ôm mặt khóc nức nở. Con bé ngốc này, con không nói gì thì làm sao chúng ta đòi lại công bằng cho con được. Mẹ Trần thấy con gái như vậy, liền biết Tô Tiểu Lạc nói đúng. Con không dám nói, Trần Nam cầm vô cùng đau khổ, tên vương Trấn này thật là khốn nạn. Trần Bác Hiên tức giận nói: "Em đi tìm anh ta." Bác Hiên ngồi xuống. Tô Tuyết Bình quát lớn. Trần Bác Hiên tức giận siết chặt nắm đấm, nhưng không thể không nghe lời bà nội, chỉ đành ngồi xuống. Trong lòng uất ức lần trước Vương Trấn đến đón anh đã muốn đánh cho hắn một trận rồi. "Vương Trấn nói thế nào?" Tô Tuyết Bình hỏi, "Mẹ, mặc kệ nó nói thế nào, Nam Cầm đã chịu uất ức lớn như vậy, dù nói gì thì cuộc hôn nhân này cũng không thể tiếp tục được." Mẹ Trần thương con gái, chỉ nghĩ cách để con gái thoát khỏi bể khổ. Đúng lúc này, ở bên ngoài cửa có người đến tay sách mấy hộp thịt hộp còn có một chai sữa mạch nha. Hắn bấm chuông cửa, vẻ mặt lo lắng. Trần bác hiên ra mở cửa, muốn ấn hắn xuống nền tuyết đánh cho một trận. Nhưng nhớ đến lời dặn của bà nội vẫn không ra tay. Vương Trấn, anh đến nhà tôi làm gì? Tôi đến đón Nam Cầm về nhà, đang mang thai tính khí vợ tôi cũng lớn, cãi nhau vài câu đã chạy về nhà mẹ đẻ rồi. Vương Trấn quay qua Trần Nam Cầm, chơ chẽn nói. Nam Cầm về nhà thôi, có chuyện gì thì về nhà từ từ nói. Em ở đây chỉ khiến bố mẹ lo lắng hơn, đúng không? Vương Trấn tin chắc Trần Nam Cầm không dám nói với người nhà, lại không biết Tô Tiểu Lạc đã nhìn thấu sự thật. Hắn ra vẻ khúng núm, Tô Tuyết Bình càng nhìn càng tức giận. Rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí đối xử với cháu gái bà như vậy? Thật là quá đáng, chương 370, mùng năm Tết ngày phá ngũ. Nhà họ Trần là một gia đình coi trọng danh dự chưa bao giờ ý thế hiếp người. Nhưng lần này Vương Trấn thực sự quá đáng, dám làm ra những chuyện không biết xấu hổ. Ý cậu là cháu gái tôi có tính tình không tốt, là trách nhà họ Trần chúng tôi không biết dạy dỗ à. Tô Tuyết Bình cười lạnh hỏi. Không, không phải, chỉ là cô ấy hơi bướng bỉnh một chút thôi. Vương Trấn không dám đắc tội với bà lão này, vội hạ giọng giải thích. Cháu gái tôi gà vào nhà cậu, không chỉ phải lo ba bữa cơm mỗi ngày, làm việc nặng nhọc mà còn phải phụng dưỡng cả nhà cậu. Sao, đến chút bướng bỉnh cũng không được à? Tô Tuyết Bình hư lạnh một tiếng. Đúng, lần này là lỗi của cháu. Vương Trấn vội vàng nhận sai. Nhưng hôm nay là ngày mùng năm Tết ngày phá ngũ mà. Ở mãi nhà mẹ đẻ không hay cũng không tốt cho nhà mọi người. Bố mẹ con về với anh ta trước. Trần Nam Cầm không muốn chuyện của mình ảnh hưởng đến vận may của nhà họ Trần. Tiểu lạc có thật là có quan niệm như thế không? Tô Tuyết Bình quay sang hỏi. Thực ra tất cả chỉ là mê tín, không có cơ sở gì cả. Tô Tiểu Lạc đáp. Vậy thì thôi, cứ yên tâm ở lại đây. Bao giờ hết bướng bỉnh thì về. Tô Tuyết Bình kiên quyết giữ người ở lại. Vương Chấn méo mặt nhìn Tô Tiểu Lạc nhất thời không đoán được cô là ai. Hắn nói, đây là phong tục truyền từ xưa con gái đã gả đi mà về nhà mẹ đẻ vào mùng năm sẽ mang nghèo khổ về. Cháu cũng chỉ nghĩ cho nhà các người thôi. Trần Bác Hiên bật cười, anh mà không nói thì tôi còn tưởng anh là con rể ở rể ấy. Nhà họ Vương chẳng phải đang dựa hết vào chị tôi sao? Trần Bác Hiên, Vương Trấn biết nhà họ Trần khinh thường mình, nhưng trước đây họ vẫn nể mặt Trần Nam cầm nên chưa bao giờ làm hắn mất mặt. Lần này là lần đầu tiên hắn cảm thấy tự tôn bị tổn thương. Sao tôi nói sai à? Trần Bác Hiên đẩy kính, khinh miệt nói, là đàn ông mà để phụ nữ nuôi gia đình không thấy nhục sao? Được tôi không tranh luận với cậu, Vương Trấn biết mình không có lý, nhưng vẫn cô nói, người ta thường bảo thả phá một ngôi miếu còn hơn phá một cuộc hôn nhân. Cậu mong tôi với chị cậu không hạnh phúc đúng không? Đúng, sớm nên ly hôn rồi. Trần Bác Hiên tức giận nghiến răng, Vương Trấn cũng không phải dạng dễ chịu, lập tức ra tay. Một cú đấm trúng mặt Trần Bác Hiên làm kính của anh ấy rơi xuống. Nhưng ngay sau đó anh ấy lao lên, đè Vương Trấn xuống đất và đánh không thương tiếc. Bây ra! Dừng tay, dừng tay mau. Vương Trấn vốn là công nhân lao động tay chân, sức khỏe vượt trội. Ai cũng lo Trần Bác Hiên sẽ chịu thiệt, nhưng bất ngờ là anh ấy chỉ dính một cú đấm đầu tiên, sau đó Vương Trấn hoàn toàn không phản kháng. Ngày mùng năm Tết người ta phải đưa Vương Trấn vào bệnh viện. Vương Trấn bị đánh thành đầu heo, gia đình họ Vương nghe tin lập tức kéo đến, vừa khóc vừa mắng, sao lại đánh con tôi thành ra thế này. Nó có làm sai gì đi nữa thì cũng không đáng bị đánh thế chứ. Con trai tôi ơi, người nhà họ Trần quá đáng thật vợ chồng cãi nhau thôi mà có cần phải động tay động chân không? Nhà họ Vương cũng ngơ ngác không hiểu. Lần trước Trần Nam cầm suýt xài thay, nhà họ Trần không nói một lời. Vì vậy họ mới yên tâm để Vương Trấn mang đồ hộp và sữa mạch nha sang làm quà ai ngờ lại bị đánh thế này. Đồ ngốc này thằng Trần Bác Hiên yếu hơn con cả đống, sao không phản kháng? Mẹ Vương vừa đau lòng vừa giận dữ, tiếc đứt ruột số đồ hộp và sữa mạch nha quý giá. Con cũng muốn đánh lại mà, nhưng không hiểu sao lúc đó không nhúc nhích được cứ như có gì kỳ lạ. Vương Trấn cũng bối rối, chỉ với cái thân thể của nó mà đánh được con à. Bà đứa như nó cũng chẳng làm gì nổi con. Bố Vương thức giận nói, chuyện này không thể để yên. Nói với Nam Cầm bảo nhà họ Trần phải bồi thường Lần trước Nam Cầm sinh non, nhà thông gia cho 200 tệ gọi là tiền dinh dưỡng. Lần này con bị thương nặng thế ít nhất cũng phải được 500 mẹ vương không chịu bỏ qua cơ hội đòi tiền ai ra tay trước bố vương hỏi hình như là con vương chấn gãi đầu đợi cảnh sát đến tuyệt đối không được nói con là người ra tay trước nghe chưa mẹ vương dặn dò quyết tâm kiếm chắc ngoài phòng bệnh tô tuyết bình nhìn cháu trai bất đắc dĩ lắc đầu đúng là còn trẻ cháu thấy anh họ đánh hay lắm loại người đó đáng bị đánh xả giận cũng tốt mà tô tiểu là cười tinh nghịch con bé này bà chỉ sợ anh cháu thiệt thôi tô tuyết bình thở dài Cũng may người bị thương không phải anh cháu, hắc hắc có cháu ở đây, làm sao để hắn chiếm được lợi? Tô Thiểu Lạc nháy mắt cười tinh quái, chẳng trách hắn đứng bất động hóa ra là nhờ em giúp anh. Trần Bác Hiên cười, lần này anh xả hết ấm ức rồi, họ không dễ dàng bỏ qua đâu. Trần Nam cầm lo lắng, cảnh sát cũng vừa tới, Tô Thuyết Bình cười lạnh, không ngờ nhà họ Vương còn dám báo cảnh sát. Vương Trấn chỉ vào Trần Bác Hiên lớn tiếng nói, chính cậu ta đã đánh tôi thành ra thế này. Trần Bác Hiên nói, là anh ra tay trước, Tô Thiểu Lạc lén dán một lá bùa chân thật lên người Vương Trấn. Hắn lập tức thốt lên, đúng vậy, là tôi ra tay trước, người nhà họ Trần các người chưa bao giờ coi tôi ra gì. Nói xong, Vương Trấn vội lấy tay bịt miệng, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Mẹ Vương trừng mắt nhìn con trai, vội vàng chữa cháy, con tôi bị đánh đến lú lẫn nên mới nói vậy. Các người đừng có tin. Bố Vương cũng thêm vào, trước đây chúng tôi đã nói rồi, điều kiện giữa hai nhà quá tranh lệch chúng tôi không đồng ý hôn sự này. Là con dâu tôi nhất quyết muốn gà vào nhà chúng tôi. Giờ các người lại đối xử như vậy thật quá đáng. Bố mẹ, hai người tự hỏi lòng mình xem, từ khi con gà vào nhà họ Vương, bố mẹ con có khi nào coi thường nhà mình chưa? Nhà con có gì con đều mang về để hiếu kính hai người. Trần Nam cầm nói, giọng đầy thất vọng. Đứa cô mang về chẳng phải là đồ nhà cô không cần nữa sao. Mẹ vương lầm bầm, lời nói ấy khiến Trần Nam cầm như bị rội một gáo nước lạnh. Cô chợt nhận ra mình quá ngu ngốc, chỉ vì muốn chiều lòng bố mẹ chồng, cô đã cố tình nói rằng những món đồ quý giá như rượu ngon, thuốc lá xịn là đồ thừa ở nhà mình. Ai ngờ họ lại thật sự nghĩ đó là đồ bỏ đi. Cô luôn cố gắng giữ thể diện cho họ, nhưng tất cả chỉ là sự đơn phương từ phía cô. Không chỉ người nhà họ Vương, ngay cả Vương Trấn người cô từng yêu hết lòng cũng chỉ xem lòng tốt của cô là vô nghĩa. Vương Trấn, ngay cả anh cũng nghĩ gia đình tôi coi thường anh sao. Trần Nam cầm lớn tiếng hỏi, giọng đầy đau xót. Đến tận lúc này cô mới hiểu rằng những nỗ lực và tấm lòng của mình trong mắt họ rẻ mặt đến mức nào. chương 371, chỉ là hôn một cái thôi mà. Suốt hai năm nay tôi đã dốc hết lòng vì nhà họ Vương, vậy mà anh không thèm nói với tôi một lời thật lòng sao. Anh thật sự vô trách nhiệm đến vậy sao? Trần Nam cầm sụp đổ cô ấy lao tới nắm chặt lấy cổ áo của Vương Chấn, đôi mắt đỏ ngầu gào lên, nói đi. Mẹ Vương thấy cô kích động sợ rằng cô ấy sẽ làm tổn thương con trai mình, liền che chắn trước mặt hắn ta, sao cô lại làm khó Vương Chấn như vậy? Hai năm qua nó chịu bao nhiêu ấm ức, người ta còn nói rằng nhà chúng tôi chèo cao khi có được cô đấy. Ha ha ha, Trần Nam cầm bật cười cay đắng ý các người tôi hiểu rồi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Lỗi vì tôi đã khăng khăng lấy vương chấn, để các người phải chịu ấm ức. Tất cả là tôi tự chuốc lấy. Chị Nam cầm, ở đây đông người như vậy, chị đừng làm cho cười cho thiên hạ nữa. Đường tuệ đi tới, giả vờ khuyên nhủ. Nhìn thấy đường tuệ, Trần Nam cầm càng thêm giận dữ. Cô ấy vung tay tắt thẳng vào mặt đường tuệ một cái, không biết xấu hổ. Trần Nam cầm, cô có bất mãn thì chút lên tôi, sao lại đánh đường tuệ? Vương Trấn không chịu được lập tức xuống giường che chờ cho đường tuổi. Anh Vương Trấn, là lỗi của em, không phải lỗi của chị Nam Cầm. Là em xuất hiện khiến chị ấy không vui. Hai người đừng cãi nhau vì em. Đường tuệ nghẹn ngào nói, cô ta chính là con đàn bà điên, để anh xem em có bị thương không. Vương Trấn đau lòng nói, nếu cô ta có được một phần vạn sự quan tâm của em thì tốt biết bao. Anh Vương Trấn, đừng nói như vậy, ở đây đông người mà. Đường tuệ không ngờ rằng trước mặt nhiều người như vậy, Vương Trấn vẫn hết mực bảo vệ mình. Trong lòng cô ta đắc ý vô cùng. Lúc này Vương Trấn mới nhận ra mình vừa thốt hết suy nghĩ trong lòng, cảm thấy phiền phức. Hắn thật sự không hiểu nổi Trần Nam cầm ngày ngày làm ầm lên cái gì. Chẳng phải đường tuệ do cô ta mời tới sao? Sáng nay đường tuệ còn bất chấp tuyết rơi mà ra chợ mua bữa sáng, khiến quần áo ướt hết. Chẳng phải cô ta bảo hắn mang quần áo đến cho đường tuệ sao? Khi hắn vào phòng, đường tuổi ăn mặc không chỉnh tề, lại thường xuyên quan tâm săn sóc hắn. Trong khi đó, mấy tháng nay Trần Nam Cầm mang thai, hắn không hề động đến cô ta. Chỉ là không kiềm chế được hôn một cái thôi mà. Cũng đâu có phạm lỗi gì nghiêm trọng. Vương Trấn nói, anh chỉ nói sự thật. Trần Nam Cầm, nếu cô muốn sống yên ổn thì bảo gia đình cô xin lỗi tôi. Anh muốn xin lỗi kiểu gì? Tô Tiểu Lạc tò mò, muốn biết kẻ như hắn ta tham lam đến mức nào? Mẹ Vương nói, con trai tôi bị thương nặng như vậy, cần phải nghỉ ngơi. Nó không thể làm việc kiếm tiền, tiền bồi thường thiệt hại cô cũng phải lo. Bố Vương phụ họa, tôi đã nói rồi, ban đầu không nên đồng ý cuộc hôn nhân này. Bà xem chuyện này thành ra thế nào rồi. Vương chấn, đúng vậy. Trần Nam cầm, nếu cô còn muốn sống với tôi thì đừng làm quá nữa. Tôi chẳng qua chỉ hôn đường tuệ một cái thôi, có cần phải ép người quá đáng vậy không? Nếu được thì tiếp tục, không thì ly hôn. Mọi người đều bàng hoàng, ngay cả người nhà họ Vương cũng không ngờ rằng con trai bọn họ lại thốt ra những lời hèn hạ như vậy. Bọn họ tuy coi thường bắt nạt Trần Nam Cầm, nhưng cũng không thật sự muốn hai người ly hôn. Những năm qua nếu không có nhà họ Trần trợ cấp gia đình bọn họ đâu thể sống sung sướng thế này. Mua được nhà mới, xe đạp cả TV màu, còn đường tuệ một cô gái quê nghèo có lấy cô ta cũng chẳng so được với Trần Nam Cầm dù chỉ một ngón tay. Mẹ vương lao tới tắt mạnh vào mặt đường tuệ, giận dữ hết lên, đồ hồ ly tinh, mày dám quyến rũ con tao. Cú tát làm đường tuệ xây sầm mặt mày. Lực tay của mẹ vương mạnh hơn Trần Nam cầm không chỉ gấp đôi. Người ta nói, phá hỏng con đường tài lộc của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ họ. Cái tát của mẹ vương không chút nương tay. Dù sao thì trong bụng Trần Nam cầm còn đang mang cháu của bà ta. Mẹ vương không phải không hiểu điều đó. Vương Trấn tức giận nói, mẹ làm gì vậy? Không phải mẹ từng nói đường tuệ còn tốt hơn Trần Nam cầm cả trăm lần sao? Con nói bậy bạ gì vậy? Mẹ vương tức đến mức muốn đánh chết con trai mình. Với điều kiện của nó thì còn cưới được ai? Ly hôn rồi cưới đường tuệ đứa con gái quê mùa này sao? Cô ta có giúp được gì cho nhà không? Bà ta lại tát vương chấn thêm một cái. Tao đánh mày, cái thằng ngu không biết tính toán. Tao với bố mày đã già, em gái mày lại sắp lên đại học. Mày còn muốn ly hôn, mày muốn cái nhà này tan nát sao? Vương Trần ôm mặt nói, ồ con biết rồi, mẹ đang chờ Trần Nam cầm giúp em gái con tiền học phí chứ gì. Mẹ Vương tức đến suýt lên cơn đau tim, cả đời bà ta khôn khéo, vậy mà lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như vậy. Gia đình họ Trần Ai Nấy đều bàng hoàng, họ không ngờ lại gặp phải những con người vô liêm sỉ đến mức này. Nói thẳng thừng như vậy, chẳng lẽ họ không hề để tâm đến con gái mình chút nào sao? Mẹ Trần đau lòng khôn xiết. Cô con gái mà bà nâng niu suốt hơn 20 năm trời, lại bị người ta trà đạp thế này. Trần Nam cầm dìu mẹ, giận đến mức không thốt nên lời. Người nhà họ Vương chẳng buồn giả vừa nữa, điều đó càng làm cô thấy mình hèn mọn hèn đến mức phải chịu nhục nhã. Cô vẫn còn nhớ khi bàn chuyện cưới hỏi, mẹ Vương nói, nhà chúng tôi nghèo, nuôi lớn hai đứa con đã vất vả lắm rồi. Không phải chúng tôi không muốn cưới cô, mà là không có tiền, không xứng với gia đình cô. Cô đã nói gì? Cô nói, mẹ, mẹ yên tâm, có con và Vương Trấn ở đây, hai đứa con đều khỏe mạnh, có việc làm, sau này mẹ chỉ cần an hưởng tuổi già, mọi việc cứ để tụi con lo. Không có xính lễ cũng không sao, còn có 500 đồng, mẹ cứ dùng để lo liệu. Ngày cưới, xính lễ là 200, 300 còn lại họ mua hạt xưa và kẹo cưới. Vương Trấn nói, bố anh muốn mua một chiếc xe đạp đường đi làm xa quá. Em sẽ không giận chứ. Trần Nam cầm nói, không sao cả của em cũng là của anh. Trần Nam cầm tự tát mạnh vào mặt mình, Nam cầm, mẹ cô đau lòng nắm lấy tay cô, con làm gì vậy, mẹ cái tát này là để con tự trách mình không biết nhìn người tự hạ thấp bản thân. Không được nói thế về mình, mẹ Trần đau xót vô cùng, đừng giờ cho mặt trắng mặt đen với chúng tôi nữa, cái hố nhà các người đào ra, chúng tôi không thể lấp được. Vương Trấn muốn ly hôn thì ly, mọi thứ nhà tôi đã chi cho các người, phải trả lại hết. Trần Bác Hiên giận dữ, không thể nhịn thêm. Mẹ Vương nghĩ đến cái tivi màu, xe đạp trong nhà, không nỡ từ bỏ liền quỳ sụp xuống khóc số tôi khổ quá. Nhà họ Trần các người ỷ có quan chức bắt nạt nhà họ Vương chúng tôi nghèo khó. Bố Vương cũng phụ họa, tôi nói rồi, đường tuệ là do chính Trần Nam cầm mời tới quyến rũ Vương Trấn để dễ bày ly hôn. Nhà chúng tôi nghèo, sao mà thuê nổi người giúp việc? Nghe bố Vương nói thế, mẹ Vương lập tức khóc lớn, nhà họ Trần các người bắt nạt người quá đáng. Sao sống nổi thế này? Đồ vô liêm sỉ, Trần Nam Cầm không ngờ họ lại lật ngược trắng đen như vậy. Lúc đầu là các người nói già cả không làm nổi việc nhà. Tôi đang mang thai tốt bụng mời Đường Tuệ đến giúp đỡ, vậy mà các người lại ăn không nói có. Đường Tuệ vốn là một cô gái quê nghèo từng làm người giúp việc chăm sóc người già ốm liệt giường nhà bên cạnh. Sau khi người già qua đời, cô ta không có nơi nào để đi. Vì mối quan hệ tốt với Trần Nam Cầm, cô đã mời Đường Tuệ đến nhà mình. Bình thường cô không hề coi đường tuệ là người giúp việc nhưng không ngờ cô ta lại lén lút qua lại với vương chấn. chương 372, ly hôn hay không? Mẹ con tôi đâu có ép cô phải gà vào nhà này. Bây giờ cô đã mang thai hơn 5 tháng rồi, không sống yên ổn thì còn muốn làm loạn cái gì nữa đây? Mẹ vương vừa khóc vừa gào lên. Cô dẫn một cô gái trẻ vào nhà là có ý đồ gì? Bố vương cũng quát yên ổn. Trần Nam cầm nhíu mày cười lạnh đúng vậy các người đang sống yên ổn. Có người hầu hạ, có người mang tiền về. Vương Trấn, anh có từng yêu tôi không? Vương Trấn đáp, đương nhiên là có yêu. Tô Tiểu Lạc nghe vậy, thoáng ngạc nhiên. Nhìn người đàn ông trước mặt có khuôn mặt rộng, gò má cao cầm đầy đặn, trên đó còn có nốt ruồi đen, đôi mắt to, lông mày thưa. Một người như vậy có vẻ già tạo và ích kỳ, không chân thành. Làm sao mà lại biết yêu được? Nhưng Vương Trấn tiếp tục nói, cô là con gái của giáo sư Trần, mẹ là bác sĩ, lại trông cũng ưa nhìn. Tôi sao có thể không thích được? Nếu không thích tôi đã không chủ động tiếp cận cô. Những người như cô thường thích kiểu người tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến mình. Vì thế tôi cố tình làm như không để ý, lúc gần lúc xa. Quả nhiên cô ngu ngốc dính lấy tôi tự mình đâm đầu vào. Đúng là không uổng công tôi bỏ bao thời gian và công sức. Những lời thật lòng như nhát dao đâm vào tim, tôi thiểu là không khỏi động lòng chắc ẩn. Tình yêu luôn là giấc mộng đẹp mà cô gái nào cũng mong muốn, nhưng Vương Trấn lại lợi dụng điểm này để điều khiển Trần Nam cầm trong lòng bàn tay. Cô ấy nhìn sang đường tuệ, người đang đứng cạnh Vương Trấn, hỏi, vậy còn đường tuệ thì sao? Đường tuệ nhìn Vương Trấn đầy hy vọng, dù gì anh ta cũng là người thành phố, trông không tệ, lại hứa sẽ giúp cô vào nhà máy, trở thành công nhân chính thức. Đường tuệ nghĩ chắc chắn Vương Trấn phải rất yêu mình thì mới đối xử tệ với Trần Nam cầm như vậy. Nhưng Vương Trấn lại thản nhiên nói, đường tuệ còn trẻ, dáng người đẹp lại biết cách quyến rũ. Có lợi thì tôi không chiếm, chẳng lẽ không phải đàn ông? Đường tuệ sững sờ, hoàn toàn không tin nổi người đàn ông từng dịu dàng với mình lại có thể nói những lời như vậy. Cô ta rơi nước mắt, giọng run dày, Vương Trấn, đây không phải là thật lòng của anh, đúng không? Cô đừng giả vờ trong sáng trước mặt tôi. Ai mà biết cô đã lên giường với bao nhiêu người? Vương Trấn không kiềm chế bản thân, tiếp tục nói, nam cầm tôi là đàn ông, cô ta quyến rũ tôi. Nhưng trong lòng tôi chỉ có cô, hơn nữa cô còn đang mang thai con tôi. Cô ta là con gái quê sao có thể so với cô. Cô không thể nhắm mắt làm ngơ được sao. Tất cả mọi người đều sửng sốt, quả nhiên từ miệng kẻ tồi tệ không thể nói ra lời tử tế. Ngay cả bố mẹ Vương Trấn những người mặt dày cũng cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu. Mẹ Vương choáng váng, suýt ngất đi. Bố vương vội đỡ bà ta, mất hết cả mặt mũi, đường tuệ bước đến trước mặt vương chấn tát cho hắn ta một cái thật mạnh, rồi quay sang Trần Nam cầm khóc lóc nói, chị Nam cầm, là anh ta. Anh ta nói sẽ giúp em xin vào làm trong nhà máy. Là em sai, em hồ đồ, chị tha thứ cho em được không? Trần Nam cầm lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, vì thương hại hoàn cảnh gia đình đường tuệ cô mới đưa cô ta về nhà, nhưng không ngờ mình đã đánh giá sai bản chất con người. Một sự phản bội đã đủ đau đớn, đây lại là cú đâm thứ hai. Cốt, Trần Nam cầm gần giọng, nhưng tiền lương chị hứa trả cho em, nhà em còn cần dùng tiền. Chị đừng đuổi em đi mà. Đường tuệ níu lấy tay Trần Nam cầm, bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng. Kẻ đáng thương thường mang theo sự đáng hận, Trần Nam cầm móc từ trong túi ra một tờ tiền, đưa cho đường tuệ cô về quê đi. Sau chuyện này, e rằng không ai dám thuê cô nữa. Đường tuệ lao nước mắt oán hận liếc nhìn Vương chấn lần cuối rồi rời khỏi phòng bệnh. Ly hôn, Trần Nam cầm lạnh lùng nói, không muốn sống chung với người đàn ông này thêm một giây nào nữa. Ly hôn, không thể ly hôn được. Mẹ Vương kêu lên, cô đang mang con của nhà họ Vương. Đứa trẻ này tôi sẽ tự mình nuôi. Trần Nam cầm lạnh lùng nhìn bọn họ, giọng nói kiên quyết ly hôn. Đúng vậy, tôi ủng hộ chị tôi ly hôn. Trần Bác Hiên lập tức lên tiếng. Vợ chồng nhà họ Trần trông khó xử, lúc trước con gái họ kiên quyết đòi gà, giờ thì lại mang thai 5 tháng, không thể phá được. Nếu ly hôn, tương lai con gái liệu có tìm được người tốt hơn không? Hay còn tệ hơn cả Vương Trấn? Có lẽ còn không bằng cái tên Vương Trấn này. Vừa rồi chỉ nói là hôn một cái cũng không thực sự phạm lỗi lầm to lớn gì. Tô Thuyết Bình nhú mày hỏi bố mẹ Trần, hai đứa sao không nói gì? Bố Trần nói chuyện này chúng con cũng không biết phải làm sao. Nam cầm từ trước đến nay tính tình kiên quyết chúng con biết làm thế nào đây. Mẹ Trần cũng không biết phải làm sao, lỡ như thật sự sinh ra một đứa cháu ngoại, vậy sau này con gái bà biết gả cho ai. Trần Nam cầm nói, ly hôn rồi con sẽ không lấy ai nữa chỉ chuyên tâm nuôi con sống qua ngày. Làm sao có thể như vậy được, mẹ Trần là người truyền thống, cả đời không kết hôn thì không được, không có chỗ dựa sau này biết làm sao. Mẹ Vương thấy vậy liền chen vào, đúng vậy con cũng đã có con rồi. Đây là cháu trai của mẹ, mẹ nhất định sẽ giúp con chăm sóc nuôi nấng nó. Cái thằng Vương Trấn này sau này không dám nữa đâu, nếu nó còn dám tái phạm chúng ta đều sẽ không tha cho nó. Vương Trấn, con mau nói gì đi chứ? Vương Trấn nói, được chỉ cần cô không ly hôn với tôi, bảo tôi đồng ý điều gì cũng được. Trần Nam cầm có chút do dự, Trần Bác Hiên lớn tiếng nói, chị, chị đừng có mềm lòng đấy. Lúc trước anh ta cưới chị cũng đã từng nói sẽ đối xử tốt với chị rồi. Đúng vậy, lúc trước vương chấn cưới Trần Nam Cầm, lời ngon tiếng ngọt gì cũng nói ra hết. Nhưng hắn ta chẳng thực hiện được điều nào. Trần Bác Hiên thấy Trần Nam Cầm do dự, sốt ruột thay chị gái chị, chị phải suy nghĩ cho kỹ. Loại người như vậy, thật sự có thể dựa dẫm được sao? Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Cậu chính là không muốn chị cậu được hạnh phúc. Vương chấn tức giận nói, tôi đây là hoàn lương quý hơn vàng. Tô Tuyết Bình nghe hắn ta cãi nhau đến đau đầu, nói, bây giờ trước tiên giải quyết chuyện đánh người đã, nhà cậu nói sao? Vương Trấn buột miệng nói, nếu Trần Nam cầm dám ly hôn với tôi, tôi sẽ kiện Trần Bác Hiên cố ý gây thương tích. Anh kiện đi, cây thư bố mẹ không dậy như anh tôi đánh chết anh bây giờ. Trần Bác Hiên tức giận suýt nữa xông thẳng tới. Đồng chí, bình tĩnh nào. Cảnh sát ngăn anh ấy lại. Chuyện nhà của các người chúng tôi không quản được. Bây giờ các người cho tôi làm biên bản, chúng tôi sẽ phái người hòa giải. Nhưng nếu anh đánh người trước mặt chúng tôi tính chất sẽ khác. Bác Hiên, bình tĩnh nào thật sự làm phiền các cậu cảnh sát rồi. Tô Tuyết Bình vẫn còn lý trí. Sự việc xảy ra ở bệnh viện nhất thời khó nói rõ ràng, còn liên quan đến đứa bé trong bụng Trần Nam Cầm. Cần phải bàn bạc thêm. Vương Trấn tuy bị bùa khai thật điều khiển, thừa nhận là mình ra tay đánh người, nhưng hắn ta vẫn đi giám định thương tích Nghĩ bụng vẫn phải tống tiền một phen. Nhà họ trần trước tiên về nhà, mở một cuộc họp gia đình ngắn gọn. chương 373, chó không đổi được thói an phân. Thế hệ trẻ và thế hệ trước đã có sự bất đồng quan điểm. Tô Tuyết Bình cũng không biết quyết định thế nào, xã hội hiện đại chủ trương yêu đương tự do, nhưng từ xưa đến nay những cặp đôi cửa không tương xứng thường gặp nhiều mâu thuẫn, ai ngờ nam cầm lại yêu phải một người như vậy. Cả nhà đều đau đầu. Đứa bé đã hơn 5 tháng rồi, đây là chuyện gì chứ? Mẹ Trần sót con, Trình Nhã chỉ biết an ủi, biết đâu sau chuyện này, nó sẽ thay đổi. Tô Hòa bất lực nói, mẹ Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời ai mà biết được chuyện tương lai. Tiểu lạc con không phải biết xem bói sao, con xem thử xem, Vương Trấn có thể thay đổi được không? Trình Nhã hỏi, Tô Tiểu lạc cắn một miếng táo thật sự không muốn trả lời câu hỏi này. Hôn nhân của Trần Nam cầm chắc chở là số phận cũng không hẳn là số phận. Bản tính của một người, làm sao dễ dàng thay đổi được. Trần Bắc Hiên thở dài nói, lúc trước nhà mình đã giới thiệu cho chị một đối tượng rất tốt, bây giờ người ta đã được mời làm giảng viên đại học rồi. Cách đây không lâu chó mới gặp lại, đứa con cũng đã một tuổi, gia đình ba người hạnh phúc vô cùng. Tiền nhiều cũng không mua được thuốc hối hận, tô tiểu lạc lại cắn một miếng táo. Thực ra ai cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh, chỉ là xem bản thân lựa chọn như thế nào thôi. Trần Bác Hiên thở dài, nhà Vương Trấn này giống như lúc chúng ta ăn cơm phát hiện ra nửa con ruồi vậy. Ghê tờm, muốn nôn ra nhưng không nôn được. Lơ lửng, buồn nôn đến cực điểm. Trần Nam Cầm từ lúc về nhà cứ nhốt mình trong phòng khóc, mọi người cũng không biết làm sao. Mẹ Trần nói, nếu đứa bé này sinh ra cả đời Nam Cầm coi như hỏng. Không sinh ra con bé có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, phải làm sao bây giờ? Tô Tuyết Bình lớn tiếng nói. Hai đứa làm bố làm mẹ con cái gặp chuyện, hai đứa không phân tích không xử lý, đợi đến lúc xảy ra vấn đề rồi mới hỏi phải làm sao. Hai đứa là bố mẹ của con bé, hay người ngoài là. Bản thân không quan tâm, bây giờ lo lắng thì có ích gì. Mẹ Trần nhỏ giọng nói, lúc trước chúng con nghĩ gia đình mình điều kiện cũng khá, Nam Cầm chỉ cần tìm một người chồng câu tiến là được rồi, nào có ngờ gia đình này lại như vậy. Lại còn Trần Nam Cầm một mực bằng lòng, hết lời khen ngợi vương chấn. Ai cũng không dám quyết định, chuyện này ai dám đứng ra, sau này nếu gả được người tốt thì không sao, nếu gả phải người còn không bằng Vương Trấn thì ai nói trước được điều gì? Trần Bác Hiên khó hiểu hỏi, Vương Trấn đã như vậy rồi, chẳng lẽ còn có người đàn ông nào tệ hơn anh ta nữa sao? Chó còn nhỏ, biết gì chứ? Mẹ Trần thở dài, chú Vương hàng xóm hồi trẻ đánh người rất hung dữ cứ uống rượu vào là đánh. Thím vương cũng không dám ly hôn, bây giờ lớn tuổi rồi, chú vương cũng biết thương người hơn, thím vương coi như cũng kiên trì đến lúc được hưởng hạnh phúc rồi. Đúng vậy, chị họ lớn của cháu bên nhà bà cô không phải cũng phát hiện chồng mình lăng nhăng bên ngoài sao? Còn có thể làm gì, nhẫn nhịn chịu đựng, bây giờ chẳng phải vẫn sống với nhau đấy thôi. Chồng chị họ cháu gần đây hình như cũng thay đổi rồi, không nghe thấy họ cãi nhau nữa. Tô Tuyết Bình thở dài. Trong hôn nhân, từ xưa đến nay người thiệt thòi nhất chính là phụ nữ. Vì con cái, vì thể diện gia đình mà nhẫn nhịn chịu đựng. Kiên trì đến cùng, ngày tháng tốt đẹp rồi sẽ đến. Trần Bắc Hiên thật sự không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ của người xưa, bà nội, bác cả chẳng lẽ hai người cũng muốn chị sống như vậy sao? Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến người ta cảm thấy một ngạt. Nó đã phạm lỗi lần này, lần sau tái phạm nhất định không tha cho nó. Mẹ Trần tức giận nói, lần sau Trần Bắc Hiên không thể hiểu nổi, đợi đến lúc lớn tuổi chị già sắc tàn rồi còn tìm ai nữa. Lớn tuổi rồi, Vương Trấn cũng chẳng còn sức mà quậy phá nữa. Nó còn trông chờ vào nhà mình, nhất định nó không dám đâu. Mẹ Trần nói như chắc chắn, Trần Bắc Hiên hoàn toàn cạn lời anh ấy nhìn sang Tô Tiểu Lạc hỏi em họ em thấy sao. Tô Tiểu Lạc nhún vai quan điểm của người lớn tuổi đã ăn sâu bén dễ rồi, làm sao có thể dễ dàng thay đổi được. Nếu là anh bị phản bội rồi, dù có yêu đến mấy cũng không cần nữa. Trần Bác Hiên nghiêm túc nói, vậy nếu có con thì sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, vậy thì nhất định cũng không cần nữa. Trần Bác Hiên siết chặt nắm tay. Tô Tiểu Lạc kỳ thực cũng không hiểu, dường như đến một độ tuổi nhất định tình yêu trong hôn nhân dường như chiếm tỷ trọng ngày càng ít giống như chỉ là sống chung với nhau cho qua ngày. Người lớn tuổi dường như không còn coi trọng tình cảm nữa. Chỉ cần cuộc sống vẫn ổn là có thể sống tạm bở. Vì con cái cũng vì danh tiếng Tô chính quốc lên tiếng Mọi người đừng ở đây bàn tán lung tung nữa Bây giờ điều quan trọng nhất là nam cầm nghĩ như thế nào Con bé đang mang thai Không nên để tâm trạng dao động quá lớn Tô Tuyết Bình Mẹ Trần và Trình Nhã lên lầu Không biết là đi khuyên Trần nam cầm Hay là khuyên bản thân chấp nhận sự thật này Trần bắc Hiên càng nghĩ càng tức thật Không biết họ nghĩ thế nào nữa Đúng là tự lừa dối bản thân Tô Tiểu Lạc lại cắn một miếng táo, nói, sư phụ em nói sống không nên quá hiểu chuyện, sống quá hiểu chuyện sẽ thấy cuộc sống vô vị. Trần Bác Hiên liếc nhìn cô em họ em lại chẳng lo lắng gì cả. Chị họ đối với anh rất tốt, từ nhỏ đã dẫn anh chơi cùng, chẳng khác gì chị ruột. Trần Bác Hiên có chút cảm thương, nhìn thấy người thân nhất của mình gà cho kẻ cặn bã, bị tổn thương như vậy, anh thật sự thấy bất bình. Tô Tiểu Lạc thấy anh ấy buồn như vậy, vội vàng gợi ý thực ra chẳng phải là muốn xem hắn có tái phạm nữa không sao. Chúng ta thuê người đến thử là được rồi, thuê người thử, nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý, bản chất con người rất khó vượt qua cám dỗ Tô Thiểu Lạc nhắc nhở anh họ chuẩn bị tâm lý, theo anh, ly hôn bây giờ cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Ai nói ly hôn rồi nhất định sẽ tìm được người tệ hơn Vương Trấn, chẳng lẽ trên đời này toàn là đàn ông xấu sao? Trần Bác Hiên tức giận nói, cái nhà họ Vương này từ gốc đã xấu xa, sống trong gia đình như vậy, chẳng phải còn khó chịu hơn ly hôn sao? Sau khi được Tô Tuyết Bình và mọi người khuyên nhủ, tâm trạng Trần Nam cầm hơi bình tĩnh lại một chút. Bao nhiêu năm vun vén, bảo cô ấy từ bỏ thì thật sự không cam tâm. Mọi người quyết định đến tìm Vương Trấn nói chuyện rõ ràng, nếu còn tái phạm sẽ không tha thứ. Tô Tiểu Lạc liếc mắt với Trần Bác Hiên, xem đi, chị anh đúng là dễ bị người khác thuyết phục, không có chủ kiến. Trần Bác Hiên đứng lên, vậy thì đi. Trước khi đi, Trần Bác Hiên gọi cả Tô Hòa Tôn Kiệt và Triệu Lộ đi cùng. Chỉ cần Vương Trấn dám làm loạn nhất định phải đánh cho hắn ta một trận. Triệu lộ còn mang theo máy ảnh, cô ấy là nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp. Canh đúng thời gian, cả nhóm đến nhà họ Vương. Chị, chị mở cửa luôn đi, đừng gõ. Trần Bác Hiên nói, Trần Nam cầm mở cửa Trần Bác Hiên lập tức dẫn người xông vào. Chỉ thấy trên giường, Vương Trấn đang trần chuồng ôm một người phụ nữ dưới thân. Mọi người sao mọi người lại đến đây? Vết thương trên mặt Vương Trấn vẫn chưa lành, sưng vù như đầu heo, vậy mà còn có tâm trạng làm chuyện này. Trần Nam cầm tiến lên một bước kéo chăn ra, chỉ thấy đường tuệ nằm đó, vẻ mặt hoảng sợ. Triệu lộ chụp ảnh lại, Vương Trấn luống cuốn giải thích Nam cầm, là cô ta quyến rũ anh em phải tin anh. chương 374, nỗi nhớ là một điều rất huyền diệu. Anh thật bẩn thiểu, Trần Nam cầm vốn còn ôm một tia hy vọng, giờ phút này tất cả đều tan vỡ. Cô ấy quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Tô Tuyết Bình thức đến choáng váng đầu, nói, nhìn chằm chằm vào cô ta. Trần bắc Hiên gọi đến không ít người, trực tiếp đánh Vương Trấn một trận như từ. Đường Tuệ trốn trong chăn khóc, không dám ló đầu ra. Đường Tuệ là do Trần bắc Hiên mời đến, cô ta giả vờ như không có chỗ để đi, hy vọng Vương Trấn có thể cho mình ở nhờ hai ngày, bất kể phải trả giá gì cũng được. Vương Trấn quả nhiên không cưỡng lại được sự cám dỗ, nhanh chóng kéo cô ta lên giường. Trần Bác Hiên tổng cộng cho cô ta 100 đồng, cô gái này bằng lòng đánh đổi cả thân thể của mình để có được số tiền này. Em họ em nói đúng, con người thật sự không chịu nổi cám dỗ. Trần Bác Hiên lần đầu tiên có nhận thức rõ ràng như vậy về bản chất con người. Ngay cả anh cũng ôm một tia ảo tưởng cho nên mới bị vấp ngã, anh cứ nghĩ hắn ta nhất định sẽ không tái phạm nữa. Tô Tiểu Lạc không tỏ ý kiến, Trần Nam Cầm vẫn quyết định ly hôn, có ảnh chụp làm bằng chứng, bọn họ muốn chối cũng không chối được. Vương Trấn ngày nào cũng đến nhà họ Trần Quấn lấy không buông. Trần Bắc Hiên lấy ảnh giao uy hiếp sẽ làm hắn mất việc, hắn phải đành thôi. Mùng 7 Tết Tô Tiểu Lạc cùng mọi người ngồi xe lửa trở về Vệ Thành. Sau khi thăm hỏi họ hàng bên này, một tuần sau Trần Bắc Hiên gọi điện báo, đứa bé trong bụng Trần Nam cầm không giữ được vì suy nghĩ quá nhiều nên đã sảy thai. Trình Nhã nghe tin này cơm trưa cũng không ăn, bà nhìn Tô Tiểu Lạc cũng là người mẹ nên không khỏi lo lắng cho Tiểu Lạc. Sau này tìm người như thế nào mới có thể yên tâm đây? Tô Tiểu Lạc nhìn thấy ánh mắt của bà liền biết bà lại suy nghĩ lung tung, bèn an ủi, mẹ đừng nghĩ linh tinh nữa, cứ thuận theo tự nhiên. Trình Nhã nghĩ đến phó thiếu đình, nếu là đứa trẻ này, hẳn là không có vấn đề gì. Đã đến lúc tìm cơ hội nói chuyện với Bảo chân về chuyện của hai đứa rồi. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, Trình Nhã đã quyết tâm, nhất định phải để Tiểu Lạc gà cho người mình biết rõ lai lịch. Buổi chiều Tô Tiểu Lạc ra ngoài gặp Trịnh Thư Ý và Tôn Đằng Phi bàn bạc về chuyện nửa cuốn sách kia. Lý Vãn biến mất không dấu vết không phải là chuyện tốt. Tôn Đằng Phi nói cũng không biết nửa cuốn sách kia viết gì, nếu không chúng ta cũng có thể đề phòng. Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng trên ghế, nói chắc là toàn bộ đều là những thuật cổ độc. Loại cổ thuật này dựa vào thiên tài địa bảo còn có một số loài côn trùng độc. Nếu cô ta muốn luyện chắc chắn là ở vùng miêu Cương. Vậy chúng ta đi một chuyến. Tôn Đằng Phi không chắc chắn hỏi, cậu ngốc à chúng ta đến đó cũng không biết đi đâu tìm người. Hơn nữa cô ta có ở đó hay không còn là một chuyện khác. Trịnh thư ý chừng mắt nhìn anh ta, chuyện này không cần các người lo trước tiên các người hãy nghiên cứu kỹ những thứ này. Tôi đang nghĩ cách sẽ tìm cơ hội đi mê hồn đăng một chuyến nữa. Tô Thiểu Lạc căn dặn, pháp trận khổng lồ bên trong đó giống hệt với cái mà lão quái vật bảo cô phá dài. Có lẽ trong đó còn ẩn chứa một số bí mật không ai biết. Sư phụ tôi luôn cảm thấy có một loại dự cảm bất an. Trịnh thư ý lo lắng nói. Hay là, sư phụ đừng đi. Mèo, mèo mập ngồi xếp bằng trên đùi trịnh thư ý, ngáp một cái. Tôi tự biết chừng mực, tôi thiểu lạc trần an họ. Giấy báo chúng tuyển sắp được gửi đến rồi, các người vẫn nên học hành cho tốt. Sư phụ, sư phụ không đi học sao? Tôn đằng phi hỏi, đi chứ, nhưng tôi học khác với các người tôi thi vào học viện chính pháp, sau này tôi muốn làm cảnh sát hình sự. Tô Tiểu Lạc nói, cô muốn tích lũy công đức làm nghề này dễ dàng tiếp xúc với những người cần giúp đỡ nhất. Phá án, chừng trị kẻ xấu trước pháp luật, thêm vào đó ôn giữ hiện là phó sở trưởng, đợi sau này cô tốt nghiệp rất có thể anh ấy sẽ là sở trưởng. Dựa vào bóng cây lớn thì mát, học viện chính pháp lần đầu tiên tuyển sinh hệ đại học gần đến ngày khai giảng Tô Tiểu Lạc mới nhận được giấy báo trúng tuyển. Đã là tháng 3 rồi. Lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, Tô Chính Quốc kích động hồi lâu, nhà chúng ta cuối cùng cũng coi như viên mãn, rốt cuộc cũng có một đứa cháu học đại học. Tô Bình không phải nói muốn tham gia kỳ thi đại học năm nay sao? Trình nhã hỏi một câu. Tô Bình từ sau khi đi dạy học trở về im lặng rất lâu. Anh ta đã rất lâu rồi không đi gặp ôn đình, anh ta rất khó chấp nhận những chuyện đã xảy ra trước đây, vẫn luôn trốn tránh. Tô Bình gật đầu, vâng, cháu rất hứng thú với ngành thủy lợi, sau này dự định sẽ nghiên cứu về lĩnh vực này. Ừm, có suy nghĩ của riêng mình là tốt. Tô chính quốc nhìn thằng cháu thứ bảy, cảm thấy cháu trai đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Con bé nhà họ ôn đến mấy lần rồi. Ông nội, cháu còn trẻ, những chuyện này cháu không muốn nói nữa. Tô Bình nói với vẻ kháng cự, sau đó xin phép đi lên lầu. Ngô Liên nhìn thấy, lo lắng trong lòng, anh ấy chắc là vẫn còn giận ôn đình. Sam Thanh an ủi, đừng lo, rồi sẽ ổn thôi. Thằng nhóc Tô Hòa này vừa về đã đi tỉnh ngoài cũng không biết bây giờ thế nào rồi. Tô Chính Quốc vẫn có chút lo lắng, đất khách quê người. Anh Sáu đi cùng anh Từ Dương, hai người họ nay đây mai đó, bây giờ cũng có người chăm sóc lẫn nhau, ông không cần lo lắng đâu ạ. Tô Tiểu Lạc an ủi, hy vọng vậy, trong lòng Tô Chính Quốc không yên, mấy đứa nhỏ ở bên ngoài qua năm cũng không thể về nhà một chuyến, sao có thể không lo lắng cho được. Là quân nhân, bảo vệ đất nước là thiên chức là người nhà dù lo lắng cũng chỉ có thể thể hiện sự thông cảm. Thiếu đình đâu, về lâu như vậy rồi mà không thấy nó. Tô Chính Quốc hỏi, chắc là bận ạ, Tô Tiểu Lạc chống cằm đã gần 3 tháng rồi không gặp mặt anh. Tô Chính Quốc lặng lẽ hỏi Tiểu Lạc cháu có thích Thiếu Đình không? Ông nội ông quên rồi sao chuyện của chị họ vẫn chưa qua bao lâu. Tô Tiểu Lạc vội vàng chuyển chủ đề, trong tình cảm người mở lời trước nhất định sẽ thua. Mặc dù Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình đã hôn nhau hai lần, một lần là cô say rượu, một lần là Phó Thiếu Đình say rượu. Mỗi lần nhớ lại cô vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Tuy nhiên, đúng là có chút nhớ anh. Biên giới đang có những động thái bất thường, sau cuộc chiến tranh trước Tết tình hình địch càng trở nên phức tạp. Cuộc chiến này có lẽ sẽ sớm bồng nổ. Phó Thiếu Đình thực hiện nhiệm vụ bí mật đã 4 tháng, nửa đêm về sáng đều là nụ cười ngọt ngào của cô gái nhỏ. Anh tỉnh dậy từ trong giấc mơ, trong lòng trống rỗng, lấy bức ảnh ra, dưới ánh trăng, ngón tay thô giáp chạm vào khuôn mặt ngây thơ trên ảnh. Cũng không biết cô gái nhỏ có nhớ anh không? Hay là đang giận anh? Lần đó anh thật sự say cũng thật sự mượn rượu làm chuyện anh vẫn luôn muốn làm. Nhớ lại cũng khá là đáng xấu hổ. Sao anh lại không nhịn được chứ? Nhưng nói có bao nhiêu hối hận thì cũng không hối hận lắm, thậm chí còn để lại dư vị tới tận bây giờ. Lời của bà cô Tô Thuyết Bình vẫn còn vang vẳng bên tay, đợi khi trở về, nhất định phải nói rõ ràng với cô gái nhỏ. Anh áp bức ảnh lên môi, thì thầm, cô gái nhỏ, đợi anh về. chương 375, thu hút ong bướm, tô thiểu lạc hòa mình vào cuộc sống đại học học những kiến thức cơ bản nhất. Cô độc lai like độc vãng, không kết thân đặc biệt với ai. Vì thời gian ở trường không giống nhau, ôn giữ thỉnh thoảng nhờ cô giúp đỡ, rồi lại rời đi trước khi tan học. Lâu dần, mọi người đều đồn đại ôn giữ là bạn trai của cô. Tháng 5, trời đổ mưa phùn tô tiểu lạc chăm chú nghe giảng ghi chép bài vở. Bỗng nhiên những cô gái bên cạnh ríu rít trò chuyện, người kia là ai vậy? Đẹp trai quá, anh ấy mặc đồng phục phi công, anh họ mình cũng là phi công. Trời ơi, anh ấy đến đợi ai đó sao? Trước giờ chưa từng thấy, nghe thấy hai chữ phi công, tô tiểu lạc không khỏi quay đầu lại. Bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc giữa màn mưa anh cầm một chiếc ô đen, mặc đồng phục phi công, đi dài ra. Rất oai phong, rất tuấn tú. Phó Thiếu Đình, tiếng nói của các nữ sinh bên cạnh dần dần nhiều hơn, mọi người đều bị dáng vẻ của anh thu hút. Ông bướm là lơi, bốn chữ này hiện lên trong đầu tô tiểu lạc đúng là kẻ thu hút ông bướm. Anh đến trường làm gì? Hình như nhận ra ánh mắt của cô, Phó Thiếu Đình vẫy tay về phía này, giọng nói của các nữ sinh xung quanh càng thêm kích động. Anh ấy vẫy tay với mình kìa, rõ ràng là vẫy tay với mình mà. Tô Tiểu Lạc im lặng có cần phải khoa trương vậy không? Tuy rằng đúng là có chút đẹp trai, nhưng cũng không đến mức kích động như vậy chứ. Tô Tiểu Lạc cấp sách lại cho vào cặp chưa tan học đã đi thẳng ra khỏi lớp. Uồn dữ đã chào hỏi với ban lãnh đạo và giáo viên của trường, cộng thêm việc Tô Tiểu Lạc có thành tích các môn đều rất xuất sắc, nên không ai có ý kiến gì về việc cô tan học sớm. Tô Tiểu Lạc đi thẳng đến bên cạnh phó thiếu đình, hỏi anh đang đợi ai? Phó Thiếu Đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cười nói, đợi người. Tô Tiểu Lạc quay đầu lại nhìn những nữ sinh đang vươn cổ về phía này, hơi bực bội nói, em đương nhiên biết anh đang đợi người, em hỏi anh đợi ai. Phó Thiếu Đình không hiểu sao cô lại trông không vui, anh làm phiền em à. Tô Tiểu Lạc lầm bẩm anh làm phiền các bạn nữ sinh khác học bài rồi. Cô còn cố tình nhấn mạnh ba chữ nữ sinh khác, Phó Thiếu Đình bật cười, tay anh rất tốt, em không cần nói lớn tiếng như vậy. Tô Tiểu Lạc trừng mắt nhìn anh, hỏi, "Khi nào anh về?" Phó Thiếu Đình đáp, "Vừa mới về, đến thăm em." Khóe miệng Tô Tiểu Lạc khẽ nhếch lên, "Đến thăm em làm gì?" "Em khỏe lắm, Phó Thiếu Đình nhẹ giọng đáp, "Không gặp em anh không khỏe." Mặt Tô Tiểu Lạc bỗng nhiên nóng bừng, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, tim đập loạn nhịp. "Người này, sao lại nói những lời này? Anh không khỏe chỗ nào?" Khụ, tai Phó Thiếu Đình hơi đỏ lên, đề nghị, "Hay là tìm một quán ăn, anh mời em ăn cơm nhé?" Được, Tô Tiểu Lạc sóng vai cùng anh đi ra khỏi trường. Những người trong lớp học không khỏi xôn xao bàn tán. Số Tô Tiểu Lạc thật là tốt. Phó sở trưởng ôn kia là gì của cô ta vậy? Sao những người cô ta quen biết đều đẹp trai như vậy? Hai người họ trông cũng rất xứng đôi. Chẳng lẽ cô ta đang bắt cá hai tay? Đừng nói bậy tội bắt cá hai tay rất nặng. Sẻ trưởng ôn cũng chưa từng nói anh ấy và Tô Tiểu Lạc là người yêu mà. Cái tính tò mò chết thiệt của mình. Mọi người trật tự nào? Giáo viên đứng trên bục giảng, thật sự không thể nhịn được nữa, vội vàng ngăn chặn những lời đồn đoán của mọi người. Mưa dần lớn hơn, Phó Thiếu Đình che chờ cho Tô Thiểu Lạc không để cô bị ướt mưa. Đến quán ăn, nửa người anh đã ướt sũng. Tô Thiểu Lạc nhìn thấy, có chút ngại ngùng nói, sao anh không che cho mình một chút. Quần áo ướt hết rồi, không sao chỉ là mưa nhỏ thôi. Phó Thiếu Đình để ô ở cửa dịu dàng hỏi, muốn ăn gì? Lúc Tô Tiểu Lạc còn đang do dự, nhân viên phục vụ của quán đi tới, giới thiệu cá hôm nay ngon lắm, đều là cá tươi. Các vị có muốn gọi một con không? Được kho hay sốt chua ngọt? Phó Thiếu Đình hỏi, sốt chua ngọt, Tô Tiểu Lạc có vẻ rất thèm. Phó Thiếu Đình lại gọi thêm một phần sườn xào chua ngọt, một phần rau xào, một phần canh trứng cà chua. Anh gọi nhiều vậy, không sợ ăn không hết sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, suất ăn của quán rất nhiều, một phần đã rất lớn rồi phó thiếu đình anh cũng lâu rồi không được ăn cơm tử tế. tô tiểu lạc nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh đúng là gầy đi nhiều so với lúc đi góc cạnh trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng giống như nam chính trong tiểu thuyết khiến người ta không thể rời mắt còn em gần đây có ăn uống đầy đủ không tô tiểu lạc không nhịn được bắt đầu lại nhảy cái tên ôn dữ kia thật quá đáng bóc lột em đi làm tình nguyện có lúc đến cơm cũng chẳng kịp ăn em gầy đi hai cân rưỡi so với trước tết rồi đúng là có hơi gầy Phó thiếu đình cũng đang nhìn tô thiểu lạc cô đã hết mỡ má, khuôn mặt càng thêm thanh tú, Vóc dáng cũng thon thả hơn không ít, lần này anh được nghỉ à? Tô thiểu lạc không nhịn được hỏi, ừ, nghỉ một tuần Vậy một tuần sau thì sao? Lại phải đi sao? Tô thiểu lạc luôn cảm thấy không gặp được anh trong lòng rất nhớ nhung Phải xem tình hình, phó thiếu đình nhìn cô với ánh mắt chứa ý cười, hỏi Em muốn anh đi hay không muốn anh đi? Em nhớ anh Tô Tiểu Lạc buột miệng nói ra, vừa nói xong lại nhớ đến lời bà cô, con gái phải e lệ, nhất định không được chủ động. Cô thầm hối hận, may mà nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, phá vỡ sự ngại ngùng lúc này. Còn một món cá nữa, hai vị cứ ăn trước đi, sẽ nhanh chóng được dọn lên thôi. Nhân viên phục vụ cười nói, cặp đôi này trông thật đẹp đôi, thật xứng lứa vừa đôi. Ăn cơm trước đi, tâm trạng phó thiếu đình vui vẻ trên mặt mang theo vài phần hớn hở múc cơm cho cô. Cô nhóc này, nói nhớ anh rồi. Ăn cơm xong, phó thiếu đình hỏi ăn no chưa. Tô thiểu là gật đầu, nhờ phúc của anh ăn no căng rồi. Hai người cùng nhau cầm ô đi trên đường, nhất thời không biết nói gì. Chiều nay em, chiều nay anh, hai người đồng thanh hỏi, sau đó nhìn nhau cười. Phó thiếu đình hỏi, chiều nay có nhiều tiết học không? Anh nghe nói có một bộ phim hay, có thời gian đi xem với anh không? Chiều nay không có tiết vậy đi thôi. Tô thiểu là cười ngọt ngào. Hai người đến phòng chiếu phim, lần trước dẫn theo Từ Thành và Từ Huyên, lần này chỉ có hai người họ cũng có chút không được tự nhiên. Phó Thiếu Đình đi mua bắp giang bơ và nước ngọt, Tô Tiểu Lạc tìm chỗ ngồi tim đập thỉnh thịt như con Những người đến đây xem phim, đa phần đều là đang hẹn hò Bộ phim này, hình như là một bộ phim tình cảm. Phó Thiếu Đình cầm nước ngọt đưa bắp giang bơ cho cô. Sau khi phòng chiếu tối đi cũng không nghe thấy tiếng ăn bắp giang bơ. Chắc là vừa nãy đã ăn no rồi. Đang nghĩ ngợi thì một bàn tay nhỏ bé sờ tới, nhẹ giọng nói em muốn uống nước ngọt. Phó Thiếu Đình đưa nước cho cô cặp đôi phía trước là vợ chồng dẫn theo con nhỏ. Đứa bé nghịch ngợm cứ đứng lên, tô tiểu là ké sát vào Phó Thiếu Đình, nhỏ giọng nói đứa trẻ này thật đáng ghét. chương 376, món quà dành tặng cô ấy. Phó Thiếu Đình vỗ nhẹ vai người phía trước trầm giọng nhắc nhở làm ơn quản lý con của các người. Nó đang làm phiền chúng tôi xem phim. Tô Tiểu Lạc sững người, không ngờ anh lại nói thẳng như vậy. Người kia quay đầu lại thấy vẻ mặt khó gần của Phó Thiếu Đình, vội vàng kéo đứa trẻ ngồi yên. Tô Tiểu Lạc ghé sát tay anh thì thầm cảm ơn. Phó Thiếu Đình chỉ khẽ nhách môi cười nhẹ. Tô Tiểu Lạc đang chăm chú xem phim, quay lại thì phát hiện Phó Thiếu Đình đã ngủ thiếp đi. Cô nhẹ nhàng đỡ đầu anh tựa lên vai mình, anh cũng thoải mái dựa vào. Khi phim kết thúc đứa trẻ nghịch ngợm phía trước lại không ngồi yên còn hét lên một tiếng lớn đèn sáng lên thằng bé cố tình quay lại làm mặt xấu với họ tô tiểu lạc cũng đáp lại bằng một cái mặt xấu trong lòng thầm nghĩ không đáng chấp nhặt với trẻ con phó thiếu đình đã tỉnh đôi mắt anh đầy tơ máu áy náy nói với cô xin lỗi anh xin lỗi em làm gì anh nên xin lỗi chính mình mệt đến mức này mà còn cố đi xem phim với em tô tiểu lạc nhẹ trách cả hai cùng đi ra khỏi dạp cô đi trước phó thiếu đình theo sau đến lúc ra ngoài chiếc ô để ở cửa không biết bị ai lấy mất Tô Thiểu Lạc bực bội nói, một số người thật sự thiếu ý thức. Phó Thiếu Đình lấy từ túi không gian ra một chiếc áo mưa, nhưng chỉ có một cái. Anh đưa cho cô, nói, em mặc đi, mặc chung đi, nếu không anh sẽ bị cảm mất. Tô Thiểu Lạc không đồng ý, được, thế em muốn đi đâu chơi? Phó Thiếu Đình hỏi, không đi đâu cả, em ra lệnh anh về nhà nghỉ ngơi ngay. Vừa hay em còn chưa làm xong bài tập, vậy thì đến nhà anh trước, anh có món quà muốn đưa cho em. Phó Thiếu Đình chùm áo mưa che cho cả hai người, Tô Tiểu Lạc ôm chặt cặp sách trong lòng. Trời mưa lớn, nước đọng thành từng vũng, bọt nước lăn tăn nổi lên. Phó Thiếu Đình đi giày ra chống nước, còn giày vải của Tô Tiểu Lạc đã ướt súng. Về đến nhà Phó Thiếu Đình, bên trong không có ai. Tô Tiểu Lạc hỏi anh về mà họ không biết sao. Phó Thiếu Đình gật đầu ừ, vẫn chưa báo. Anh cúi xuống lấy đôi dép mới cho cô. Tô Tiểu Lạc ngồi trên ghế thay giày, cả tất cũng tháo ra. Vì bị mưa làm ướt cô cởi luôn áo khoác theo anh đi lên lầu. Ngồi đây, phó thiếu đình kéo ghế cho cô, rồi lấy khăn sạch lau đầu cho cô. Anh cởi áo khoác, chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng hơi ướt, làm lộ rõ dáng người khỏe khoắn. Anh sắn tay áo lên, lấy ra một cuốn sách đưa cho cô cuốn này tương tự cuốn em tìm lần trước trong thư viện. Tô thiểu là cẩn thận lật dở, bên trong là nội dung về thuật cổ độc. Cô ngạc nhiên hỏi, anh tìm ở đâu ra vậy? Những cuốn sách thế này không dễ tìm. Vô tình có được, có ích không, anh đáp ánh mắt ẩn dấu lo lắng vì chuyện bố mẹ chúng cổ độc. Có ích, nhưng mấy phương pháp này chưa được kiểm chứng, không thể tùy tiện thử nhất là khi liên quan đến bố mẹ anh. Cô ngẩn đầu thấy anh đứng gần, một tay đặt lên bàn, một tay trên lưng ghế tóc anh vẫn ướt cúc áo sơ mi mở hai chiếc. Cô nghiêm chỉnh ngồi lại hỏi thư anh muốn đưa em chỉ có cuốn sách này. Phó thiếu đình đứng thẳng dậy, lấy từ túi không gian ra một món khác còn có vòng tay này, nhìn cũng khá đẹp. Chiếc vòng bạc được khắc hoa văn tinh xào. Tô Tiểu Lạc nhìn nó rồi bật cười, che miệng nói có khi nào đây không phải vòng tay. Nếu không phải vòng tay thì là gì? Anh ngạc nhiên hỏi, đây là vòng chân, đeo ở cổ chân ấy. Cô cười, lấy nó đeo thử vào cổ chân rồi khoe, đẹp không? Cổ chân cô thon thả trắng mịn, đeo vòng bạc càng nổi bật hơn. Phó Thiếu Đình nuốt khan nước bọt, khẽ đắp đẹp. Cảm ơn anh, cô sỏ dép vào đi vài bước, sau đó quay lại thấy áo anh vẫn ướt. Anh mau thay đồ đi, em quay lưng lại, không nhìn đâu. Phó Thiếu Đình bật cười, được em quay đi. Tô Thiểu Lạc nghe tiếng động sau lưng, bất giác nhớ đến lần thấy anh trong suối nước nóng, lỏng bỗng rối loạn. Xong rồi, anh đã thay áo len đen. Nhanh vậy sao, cô quay lại, hai má đỏ bừng. Phó Thiếu Đình đặt tay lên chán cô, mặt đỏ thế này có phải bị cảm không? Để anh nấu bát canh gừng cho em. Anh nghỉ ngơi đi, Tô Thiểu Lạc lúng túng muốn rời đi. Đột nhiên không buồn ngủ nữa. Em làm bài tập ở đây, anh đi nấu nhanh thôi. Anh nói rồi xuống bếp, tô tiểu lạc thở dài, trách thầm bản thân bị vẻ đẹp mê hoặc đến lời từ chối cũng không dám nói. Khoảng 10 phút sau, anh đem lên bát canh gừng đường đỏ đưa cho cô uống một hơi để ấm người. Cô nhăn mặt uống từng ngụm, mỗi lần uống lại cắn một miếng ô oh mai anh đưa. Uống xong, cô lau mồ hôi, vui vẻ nói có tác dụng thật em bắt đầu toát mồ hôi rồi. Cô kéo cổ áo quạt gió, để lộ xương quai xanh tinh tế. Phó Thiếu Đình vội rời mắt cố giữ bình tĩnh chú ý giữ ấm Đây, mặc áo khoác của anh vào. Anh lấy áo khoác giày chuồng kín người cô. Em nóng mà, nghe lời. Anh cài nút áo cho cô thở vào nhẹ nhõm em cần anh giúp gì với bài tập không? Anh còn biết cả điều tra hình sự nữa à? Tô Thiểu Lạc kinh ngạc hỏi. Biết sơ sơ, Phó Thiếu Đình ngồi xuống kiểm tra vở ghi chép của cô, nhanh chóng sắp xếp những điểm trọng tâm. Vẻ mặt Tô Thiểu Lạc sùng bái. sao anh cái gì cũng giỏi vậy? Phó Thiếu Đình hài lòng với biểu cảm của cô, anh cong khóe môi mỉm cười, tỏ vẻ khiêm tốn, cũng tạm. Tô Thiểu Lạc cười hì hì cầm bút lên ghi chép, vừa gạch chân vừa viết. Vài tình tiết vụ án vốn không hiểu rõ, giờ phút này cũng đã sáng tỏ. Hì hì, làm xong bài tập rồi. Vậy anh nghỉ ngơi trước đi, em về đây. Tô Thiểu Lạc đứng dậy, chân dẫm lên áo khoác, không khỏi hoảng hốt hô lên một tiếng. Á, chương 377, hết nợ nhau. Phó Thiếu Đình vươn tay ra kéo cô vào lòng. Bốn mắt nhìn nhau, tim tô tiểu lạc đập loạn xạ, bàn tay to lớn của anh ôm lấy eo cô gương mặt tuấn tú gần trong gang tắc. Tay cô trống lên ngực anh có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh. Không khí như đông cứng lại trong nháy mắt cô khó khăn mở miệng cảm cảm ơn anh. Không có gì, phó thiếu đình khẽ nuốt nước bọt dặn dò. Cẩn thận một chút đừng hấp tấp như vậy, ừm anh có thể buông em ra được rồi người trong lòng e lệ thẹn thùng mang theo nét yếu điệu vốn có của con gái phó thiếu đình có chút không nỡ buông tay anh lấy hết can đảm hỏi tiểu lạc em cảm thấy anh thế nào cảm thấy thế nào hai chân tô tiểu lạc duỗi thẳng đặc biệt là eo đang được bàn tay to lớn của anh nâng đỡ mềm nhũn đến không tưởng chẳng lẽ anh nhìn ra cô đang thèm thuồng sắc đẹp của anh rồi sao tô tiểu lạc lắp bắp nói em không cố ý hơn nữa lần trước anh cũng hôn lại rồi chúng ta hết nợ nhau rồi hết nợ nhau Phó Thiếu Đình không hiểu mạch não của cô chuyện này dù sao cũng là con gái thiệt thòi hơn. Đúng vậy, hết nợ nhau. Chúng ta là do say rượu cho nên mới hôn nhau. Tô Thiểu Lạc cũng không biết đang trốn tránh điều gì cô luôn cảm thấy thảo luận vấn đề này với Phó Thiếu Đình rất nguy hiểm. Chỉ vì say rượu, Phó Thiếu Đình hơi nhíu mày. Đúng vậy, dù sao cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì là được rồi. Tô Thiểu Lạc không muốn suy nghĩ những chuyện quá phức tạp tốn não. Phó Thiếu Đình cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, anh không say, anh hôn em, vậy em cũng phải hôn lại chứ. Tô Thiểu Lạc luống cuống tay chân, hôn lại, mặt cô nóng bừng, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh tiến thoái lưỡng nan. Cô cắn răng, lấy hết can đảm hôn lại anh, ai ngờ Phó Thiếu Đình lại quay mặt đi, chỉ để cô hôn lên má. Cô có chút bực bội nói, không phải muốn em hôn lại sao. Phó Thiếu Đình nhìn cô với ánh mắt phức tạp, một phần bực bội, một phần bất lực và nhiều hơn cả là rung động. Anh là đàn ông, rồi sao? Không chịu nổi cám dỗ. Đôi mắt sâu thẳm của Phó Thiếu Đình như một đầm nước sâu, dường như có một dòng xoáy muốn nhấn chìm cô. Cám dỗ? Ai cám dỗ anh? Tô Tiểu Lạc cảm thấy giọng mình khàn đặc. Anh Hai, anh về rồi à? Giọng nói của Phó Nhiễm vang lên bên ngoài. Phó Thiếu Đình buông tay, Tô Tiểu Lạc nhanh chóng nhảy xuống khỏi chân anh cũng không kịp cởi áo khoác, cầm lấy cặp sách và áo khoác của mình, chạy như bay ra ngoài. "Chị Phó Nhiễm em về trước đây." Mặt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng, vội vã xuống lầu. "Em đi chậm thôi, ngoài trời vẫn còn mưa đấy." Phó Nhiễm nói vọng xuống từ trên lầu. "Ủa em biết rồi." Tô Tiểu Lạc vội vàng chạy ra ngoài. Phó Nhiễm khó hiểu đi đến cửa phòng Phó Thiếu Đình, hỏi: "Anh hai tiểu cửu sao vậy?" Phó Thiếu Đình thở dài, lại làm hỏng chuyện rồi, anh vốn định nói chuyện nghiêm túc nhưng lại dọa người ta chạy mất không có gì anh muốn ngủ một lát phó thiếu đình nói vâng phó nhiễm cảm thấy tâm trạng anh hai không tốt cũng không nói gì thêm cô ấy đóng cửa lại xuống lầu chuẩn bị đồ ăn tô tiểu lạc chạy nhanh về nhà họ tô không dám chậm trễ một chút nào chào hỏi mọi người trong nhà xong liền im lặng trở về phòng mình cô ngã xuống giường lập tức dùng chăn chuồng kín đầu a, a a trình nhã lo lắng gõ cửa bước vào tiểu cửu sao vậy con Tô Tiểu Lạc thò đầu ra khỏi chăn, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Phải miêu tả vấn đề này như thế nào đây? Còn không sao, Tô Tiểu Lạc ngồi dậy hỏi. Mẹ, mẹ và bố quen nhau như thế nào vậy? Trình Nhã đỏ mặt đã lớn tuổi rồi còn bị con gái hỏi chuyện tình cảm. Bà nói thời của chúng ta đều là do người mai mối giới thiệu thấy hợp thì kết hôn. Ồ, Tô Tiểu Lạc cũng biết người lớn tuổi đa phần đều như vậy. Trình Nhã tò mò hỏi, sao con lại hỏi vậy có phải có người con thích rồi không? Tô Tiểu Lạc lắc đầu lia lịa đánh trống làng con muốn ngủ một lát. Được vậy có chuyện gì thì cứ nói với mẹ nhé. Trình Nhã ra khỏi phòng. Tô Vệ Quân lo lắng đứng ngoài cửa phòng Tô Tiểu Lạc đợi vợ đi ra mới lên tiếng hỏi con bé làm sao vậy. Anh em luôn cảm thấy Tiểu Lạc có chuyện gì đó giấu chúng ta. Trình Nhã buồn bã nói. Hơn 10 năm thiếu hột tình cảm rốt cuộc không thể thân thiết vô điều kiện. Con không muốn nói chúng ta cũng đừng ép con. Tô vệ quân ôm lấy vai trình nhã an ủi, cứ từ từ rồi sẽ có ngày tiểu lạc mở lòng với chúng ta. Trình nhã thở dài, gật đầu, tô tiểu lạc còn chưa biết suy nghĩ của hai người ngoài cửa cô nhớ lại chuyện vừa xảy ra, một mình buồn bực. Anh là đàn ông, không chịu nổi cám dỗ, giọng nói trầm thấp khàn khàn của phó thiếu đình vẫn còn vang vẳng bên tai, cô khoanh tay trước ngực lầm bầm một mình, hừ ai cám dỗ anh chứ. Khốn kiếp, sáng sớm hôm sau. Tô Tiểu Lạc với đôi mắt gấu trúc ủy oài bước ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa đã thấy phó thiếu đình đứng đợi, nét mặt mang theo vẻ u buồn, nhưng lại tăng thêm một chút thần bí. Tô Tiểu Lạc kéo Ngô Liên lại, hỏi anh ấy đến lâu chưa? Cũng được một lúc rồi. Ngô Liên nhỏ giọng nói. Mười phút, cô ra nói với anh ấy là tôi ra ngoài từ sớm rồi. Tô Tiểu Lạc dặn dò. Hà, Ngô Liên có chút do dự tại sao cô ấy ở nhà lại phải nói cô ấy không có ở nhà chứ? Nhưng Tô Tiểu Lạc đã nhờ cô, cô cũng chỉ có thể đi ra ngoài, nhưng lại không giỏi nói dối. Đặc biệt là khi đối mặt với người nghiêm túc như phó thiếu đỉnh, cô càng thêm căng thẳng, vừa mở miệng đã nói Tiểu Lạc bảo tôi nói với anh là cô ấy đã ra ngoài rồi. Tô Tiểu Lạc ở trong nhà nghe thấy lời cô ấy nói, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Ngô Liên che miệng cũng biết mình lỡ lời. Tô Tiểu Lạc không còn cách nào khác đành phải bước ra. Ngô Liên ái náy nhìn cô, xin lỗi, tôi lỡ miệng rồi. Không sao, không sao. Tô Tiểu Lạc xua tay ra hiệu cho cô ấy vào nhà, rồi đi đến trước mặt Phó Thiếu Đình, giả vờ bình tĩnh hỏi. Anh tìm em, anh đến xin lỗi em. Phó Thiếu Đình lấy ra từ phía sau một hộp sô cô la. Ồ, Tô Tiểu Lạc liếc nhìn, là nhãn hiệu cô thích nhất, chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy. Không có lần sau, anh sẽ cố gắng. Phó Thiếu Đình hứa hẹn, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh em đòi lại. Tô Tiểu Lạc đỏ mặt hộp sô cô la này coi như hết nợ nhau. Anh không thích cụm từ hết nợ nhau này, hơn nữa anh cũng không ngại em cứ nợ anh mãi. Phó Thiếu Đình mỉm cười, trêu cho cô nhóc này hình như rất thú vị. Cô lại không giận, điều này có phải có nghĩa là cô cũng thích anh. Thiếu Đình, hai đứa đang nói gì ở cửa vậy? Tổ chính quốc mở cửa bước ra, ông đã đứng xem trong nhà một lúc lâu rồi. Cũng không nhìn ra được gì, không biết suy đoán của chị cả và ông có đúng không, Thiếu Đình thích con bé nhà ông. chương 378, vui mừng chào đón. Ông nội, hai người cứ trò chuyện đi ạ, cháu đi học đây. Tô Thiểu Lạc vội vàng nhân cơ hội chuồn êm. Tô Chính Quốc vẫy tay với Phó Thiếu Đình, Phó Thiếu Đình đành phải đi vào nhà. Hai người đi đến phòng sách Tô Chính Quốc lấy bàn cờ ra nói, nào chơi với ông già này một ván. Phó Thiếu Đình nhẹ giọng đáp vâng ạ, Tô Chính Quốc hỏi Thiếu Đình này. Biểu hiện của cháu thời gian qua chúng ta đều nhìn thấy ông muốn hỏi một câu cho rõ ràng. Mọi thứ chỉ là suy đoán. Không thể chắc chắn, vẫn phải để người trẻ tự nói ra mới có thể quyết định. Cháu đối với tiêu cửu nhà chúng ta, là có ý gì? Phó Thiếu Đình ngước mắt nhìn ông, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, nói cháu muốn cưới cô ấy. Phó Thiếu Đình không nói thích cũng không nói yêu. Những thứ đó trong mắt người lớn tuổi đều là hư vô. Yêu đương mà không có mục đích kết hôn, đều là lừa gạt. Tổ chính quốc trừng mắt nhìn anh, không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy. Ông nhìn bàn cờ trước mặt, Phó Thiếu Đình đã sắp thua rồi. Ông nói, cháu muốn cưới tiểu cửu trước tiên hãy thắng ván cờ này đã. Phó thiếu đình bình tĩnh nói, nhất ngôn cửu đỉnh Tô chính quốc là một người chơi cờ lâu năm, lần đầu tiên biết được hóa ra thắng thua chỉ trong nháy mắt. Ông bị đánh cho tan tác có chút không tin nhìn bàn cờ đã ngã ngũ. Thằng nhóc này, ta trước đây đúng là nhìn lầm rồi. Sự tranh lệch giữa hai người không chỉ là một chút trước đây còn có thể đánh hòa, hóa ra toàn là phó thiếu đình đang định ông vui vẻ. Thằng này đánh cờ giỏi thật. Là do ông nội tôi nhường cháu thôi ạ. Phó Thiếu Đình vội vàng nói. Không biết cháu có thể được chấp thuận lời thỉnh cầu hay không. Chuyện này ông cũng không dám quyết định. Nhưng nếu cháu có thể nhận được sự ưng thuận của tiêu cửu chúng ta rất vui mừng chào đón. Tô chính quốc cười híp mắt càng thêm hài lòng với Phó Thiếu Đình. Nếu cháu rể là anh ông quả thật rất vừa lòng. Vâng, cháu sẽ cố gắng. Phó Thiếu Đình nghiêm túc hứa hẹn. Chơi với ông thêm một ván nữa. Lần này không được phép nương tay. Tô Chính Quốc nói, ừm, cháu nghĩ chắc là không cần chơi nữa đâu à. Vẻ mặt phó thiếu đình phức tạp, Tô Chính Quốc mê cờ nhưng kỹ năng chơi cờ lại không tốt lắm. Thôi được rồi, cháu đi đi. Tô Chính Quốc xua tay. Nếu một người trò chuyện với bạn khiến bạn cảm thấy thoải mái dễ chịu, không nhất định là vì hai người tâm đầu ý hợp rất có thể là do chỉ số IQ của đối phương cao hơn bạn. Giống như đánh cờ có thể kiểm soát thắng thua, mà còn không bị phát hiện, điều đó có nghĩa là kỹ năng chơi cờ của đối phương cao hơn bạn không chỉ một chút. Tô chính quốc vẫn quyết định buông tha cho bản thân, không đi đụng vào chuyện xui xẻo này nữa, ông vẫn nên đến công viên tìm những ông lão ngang tài ngang sức để chơi cờ thì hơn. Phó thiếu đình thở vào nhẹ nhõm rời khỏi nhà họ tô, tô thiểu lạc trốn tránh anh, anh cũng không dám đến trường làm phiền nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn quyết định về nhà trước, vừa hay còn một giả thuyết chưa được kiểm chứng. Tô Tiểu Lạc đến trường đi học nghe rằng mà tâm trí lơ đáng. Thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ tâm trạng phức tạp đến mức bản thân cũng không biết đang nghĩ gì. Bên ngoài lại đổ mưa phùn, giống như tâm trạng của Tô Tiểu Lạc lúc này. Vất vả lắm mới đến giờ tan học có một người đi tới, nói Tô Tiểu Lạc có người tìm. Tô Tiểu Lạc thu dọn cặp sách đi ra ngoài. Từ xa đã nhìn thấy một người cầm chiếc ô đen đứng ở cửa. Cô đi tới gọi phó thiếu đình, ôn giữ quay người lại, ánh mắt rừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thất vọng của Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ nói, xin lỗi, làm em thất vọng rồi. Thất vọng gì chứ, Tô Tiểu Lạc bực bội nói, anh tìm em có chuyện gì, có một vụ án lớn cần em hỗ trợ điều tra. Ổn giữ nói vào chuyện chính, vậy lên xe rồi nói, Tô Tiểu Lạc nhìn thấy những bạn học đang hóng chuyện phía sau, không muốn họ lại bàn tán lung tung, bèn nhanh chóng theo ôn giữ lên xe. Là một vụ án phân xác nghiêm trọng, có người phát hiện một cái túi trong cống nước. Mấy ngày nay trời cứ mưa liên tục, tích thụ không ít nước, nước bị nhuộm đỏ. Một con chó nghịch ngợm chạy tới cắn rách túi vải. Chủ của con chó đuổi theo, phát hiện có ngón tay người rơi ra từ bên trong, lúc này mới đi báo án. Bên trong toàn là thịt vụn và xương người, sau nửa ngày tìm kiếm, vẫn không tìm thấy đầu. Đây là một vụ án phân xác đặc biệt nghiêm trọng, ngay cả những cảnh sát có kinh nghiệm nhiều năm cũng bị vụ án này gây chấn động. Anh đã xem hiện trường chưa? Tô Thiểu lạc hỏi, chưa, ổn dữ nói, anh nhận được tin, nghĩ vẫn nên đến đón em cùng đi. Mưa lớn đã cuốn trôi không ít dấu vết chứng cứ, nơi đó lại là nơi vắng vẻ cho nên không có manh mối nào. Tô Thiểu lạc gật đầu, nói, vậy em đi với anh một chuyến. Đến hiện trường, xung quanh đã bị phong tỏa. Nhưng những cảnh sát đang thu thập chứng cứ ở đây, ai nấy đều mặt mày xanh sao, rõ ràng là bị vụ án dọa sợ. Phó sở trưởng ôn, vụ án này giống hệt một vụ án khác cách đây 10 năm, lúc đó cũng là vụ án phân xác. Đồng nghiệp Mã Quốc Siêu nói, anh nhớ không nhầm chứ? Ừ. Ôn dữ hỏi, Mã Quốc Siêu lớn tuổi hơn ôn dữ, là một cảnh sát lão luyện trong sở cảnh sát. Anh ta quả quyết nói, sư phụ của tôi từng kể với tôi về vụ án này, đó là vụ án tàn nhẫn nhất mà ông ấy từng xử lý, cũng là tiếc nuối lớn nhất đời ông ấy. Tôi nghĩ có cơ hội nhất định phải phá vụ án này thay sư phụ. Nhưng những năm qua, vẫn không có tiến triển gì. Nhưng thủ đoạn của vụ án này quá giống với 10 năm trước. Mã quốc siêu có chút kích động, nếu có thể hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, vậy cũng coi như là anh báo đáp ơn dạy dỗ của sư phụ. Vẻ mặt ôn giữ nặng nề cách 10 năm, kẻ này lại gây án. Nếu lần này không bắt được hắn, sau này e rằng hắn sẽ còn tiếp tục phạm tội. Tiểu lạc em có nhìn ra gì không? ôn giữ hỏi, nạn nhân năm nay 40 tuổi, nam tên là Trần Việt, nhà ở Trấn Cao Sơn. Tô Tiểu Lạc chậm rãi nói ra thân phận của nạn nhân. Mã Quốc Siêu và những người khác đã sớm được chứng kiến khả năng phi thường của Tô Tiểu Lạc cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là Mã Quốc Siêu cảm thấy hy vọng càng lớn hơn, có Tô Tiểu Lạc ở đây, không có vụ án nào không phá được. Ổn giữ ra lệnh cử hai người đến chấn Cao Sơn điều tra tình hình. Tô Tiểu Lạc đứng đó yên lặng lắng nghe. Ổn giữ không làm phiền cô đi đến bên cạnh chỉ huy công việc. Đến nhà nghỉ, Tô Tiểu Lạc nói. Nhà nghỉ Cao Sơn Hồng, là nhà nghỉ duy nhất ở gần đây, nằm ở vị trí khá hẻo lánh. Nhưng Trấn Cao Sơn nổi tiếng với nghề trồng chè, vào mùa cao điểm sẽ có rất nhiều người đến đây. Chỉ là hiện tại không có mấy người ở. Ổn giữ đi đến quầy lễ tân, hỏi gần đây có ai ở đây không? Người ở quầy lễ tân lắc đầu, không có. Tô Tiểu Lạc liếc mắt nhân viên lễ tân, vạch trần, cô ta nói dối. Cô gái này đang nói linh tinh gì vậy? Người kia nhíu mày, chỉ biết nói xuông, cô đừng có vu oan cho tôi. Uổng giữ xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận khuyên nhủ, người ở đây có liên quan đến một vụ án mạng, cô tốt nhất đừng nên giấu giếm, nếu không đến lúc đó chính cô sẽ không giải thích được. Có, có một người như vậy. Người kia ấp úng nói, cô ta thuê một tháng, bây giờ thời gian vẫn chưa hết, tôi đưa hai người qua đó ngay. Những người đến đây đều cần có giấy giới thiệu. Vì gần đây không có mấy người ở, người này lại muốn kiếm thêm chút tiền cho nên mới cho người kia thuê phòng. chương 379, bản chất con người vốn ác. Đồng chí các anh có thể đừng truy cứu trách nhiệm của tôi được không? Số tiền tôi kiếm được đều đã nộp lên cả rồi. Người kia nhát gan run rẩy nói. Chuyện này không thuộc thầm quyền của chúng tôi, có lẽ phải giao cho lãnh đạo của cô xử lý. Ổn giữ bình thản đáp, người kia thở dài, may mà lãnh đạo là người thân của cô ta. Cô ta miễn cưỡng mở cửa, ngay lập tức một mùi thanh thửi hù bại của máu bốc lên. Mùi hôi thối như thể ăn mòn trí óc khiến cô ta phải bám vào tường nôn thốc nôn tháo. Những người khác cũng không tránh được cơn buồn nôn, cố gắng kìm nén để không mất kiểm soát. Tô Thiểu Lạc từ trước đã đeo khẩu trang, còn ôn giữ nhanh trí học theo cô đeo vào. Đừng phá hủy hiện trường, mọi người chú ý. Cả nhóm bước vào căn phòng. Bên trong không có dấu vết của cuộc ẩu đà. Trên bàn ăn vẫn còn thức ăn thừa, nhờ thời tiết lạnh, vài miếng cà rốt vẫn giữ nguyên hình dạng. Căn phòng không giống như có người ở. khỏe một người không chịu nổi, nôn khan rồi đức quãng nói, có phát hiện. Mọi người đi đến phòng tắm, thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi nằm trên sàn, trong tay ôm một chiếc đầu người giữ tợn Lúc này, có người phát hiện một lá thư tuyệt mệnh bên ngoài. uốn giữ cầm lên xem, trên đó viết rằng vụ án mạng lần trước là do bà ta gây ra, lần này cũng vậy. Người phụ nữ tên là Trương Hồng, còn Trần Việt là một kẻ cạn bã. Năm đó Trần Việt đến vệ thành quen biết và dụ dỗ Trương Hồng, khiến bà ta rơi vào lưới tình. Sau khi chiếm được bà ta, hắn biến mất không dấu vết. Trương Hồng mang thai con hắn, danh tiếng bị hủy hoài. Bà ta định sinh con ra, nhưng do thai ngoài từ cung buộc phải phá bỏ. Không dám đến bệnh viện lớn vì không có tiền, bà ta tìm đến một phòng khám nhỏ và từ đó bị vô sinh vĩnh viễn. Nhiều năm sau khi hai người gặp lại, Trương Hồng phát hiện Trần Việt đã kết hôn và có con. Bà ta hẹn hắn đến một nhà trọ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Nhưng thực tế, bà ta đã bỏ thuốc vào đồ ăn. Khi Trần Việt tỉnh dậy, hắn đã bị trói chặt chờ đợi hắn là sự hành hạ bằng ngàn nhát sao. Chỉ nghe thôi đã đủ khiến người ta sờn da gà. Phải căm hận đến mức nào để biến một người trở nên tàn nhẫn như vậy. Trần Việt vì phút vui thú nhất thời mà hủy hoại cả đời một cô gái. Còn cô gái đó, khiến hắn không còn cả nửa đời sau. Sau khi làm tất cả trương hồng ném các phần cơ thể hắn xuống một con mương. Khi trở về, bà ta cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì, liền cắt cổ tay tự sát. Tất cả trông có vẻ rất hợp lý. Có lẽ đây gọi là gặp nhầm người xấu. Đồng nghiệp Liễu Mi thổn thức, nhưng vụ án mạng trước thì sao giải thích được? Mã Quốc siêu băn khoăn. Nếu Trần Việt là kẻ gây tội với Trương Hồng, dẫn đến việc bà ta ôm hận mà giết hắn thì nạn nhân của 10 năm trước thì sao? Tất cả chỉ là vòng luân hồi của nhân quả. Trương Hồng đã chết, không ai biết năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Tiểu Lạc búng ngón tay, một chuỗi ký ức đau khổ của Trương Hồng hiện lên trước mắt mọi người. Trương Hồng là công nhân tại một nhà máy dệt công việc thường rất vất vả. Trong bữa ăn thường xuyên buồn nôn, một người chị thân quen khuyên bà ta đi khám mới phát hiện mình đã mang thai. Lúc đó, trời đất như sụp đổ, Trần Việt đã biến mất không tâm tích bà ta trốn trong căn phòng thuê nhỏ của hai người khóc cạn nước mắt. Sợ hãi, lo lắng nhưng vẫn muốn sinh con cho đến khi thấy máu thường xuyên xuất hiện. Không có tiền đến bệnh viện, bà ta tìm đến một phòng khám chui không giấy phép. Bác sĩ ở đó là một người đàn ông ngoài 50. Hắn ta nói Trương Hồng mang thai ngoài từ cung, nếu không mổ ngay sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trương Hồng hoảng loạn không biết làm sao, đã nghĩ đến việc tự kết liễu thì tên bác sĩ đó từ phía sau ôm lấy bà ta, nói lời ghê tởm: nếu cô ngủ với tôi tôi sẽ làm phẫu thuật cho cô. Không còn đường thoát, bà ta đành để hắn dở trò. Cả phẫu thuật xảy ra biến chứng, từ đó bà ta không thể sinh con được nữa. Hai năm sau, bà ta gặp lại tên bác sĩ đó. Hắn gõ cửa nhà bà ta, dùng bí mật của bà ta để đe dọa liên tục cưỡng bức bà ta. Đến khi bà ta không chịu nổi nữa, hỏi làm thế nào ông mới chịu tha cho tôi. Hắn ta cười độc ác chừng nào tôi còn sức làm sao nỡ tha cho cô. Lần đầu tiên ý nghĩ phản kháng trỗi dậy, bà ta đâm thẳng dao gọt trái cây vào người tên bác sĩ, rồi từng chút từng chút cắt từng mảng thịt của hắn ra. Nhờ sự ân huệ của tên bác sĩ, không ai nghi ngờ gì đến bà ta. Nhưng kẻ đã đẩy bà ta vào địa ngục vẫn sống thoải mái còn cưới vợ sinh con. Quán niệm của Trương Hồng dần tiêu tan, mọi người cũng thoát khỏi cảnh tượng tàn khốc ấy. Nói cho cùng, thứ xấu xa nhất trên thế giới này chính là con người. Tên bác sĩ phòng khám kia vì dục vọng mà làm điều sằng bậy cuối cùng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tâm trạng của mọi người đều nặng trĩu, mã quốc siêu thậm chí còn bàng hoàng. Lúc trước sư phụ anh cho rằng hung thủ là một kẻ biến thái, độc ác cùng cực. Nhưng hóa ra là Trương Hồng một người ở tầng lớp dưới cùng của xã hội, một người yếu thế, lẽ ra đáng được bảo vệ lại cầm dao trở thành ác quỷ. Rốt cuộc lỗi tại ai? Ôn dữ nói, đây chính là lý do chúng ta phải học về tội phạm học. Chỉ khi hiểu rõ tâm lý tội phạm chúng ta mới có thể phân tích động cơ và dự đoán, ngăn chặn những tội ác tương tự. Cảnh sát là để bảo vệ sự an toàn của nhân dân, trách nhiệm của chúng ta còn rất nặng nề. Lời nói của ôn dữ khiến tất cả mọi người xúc động. Mong rằng những bi kịch như thế này sẽ không xảy ra nữa Tô Tiểu Lạc khoanh tay, lười nhắc nhìn ôn dữ. Khi anh ấy nói xong, cô bước đến trêu chọc chúc mừng anh, lại lập công rồi Nhưng công lao thì không quan trọng, chủ yếu là Tiền thưởng chắc chắn không thiếu phần của em đâu Uồn giữ bật cười, vậy em về trước đây, anh lo hậu sự nhé Tô Tiểu Lạc vẫy tay chào Uồn giữ dơ tay định nói gì đó Nhưng nhìn bóng dáng cô đã đi xa chỉ lặng lẽ rút tay lại Liễu Mi bước tới cười nói, "Tiểu Lạc lợi hại như vậy, không biết sau này sẽ gả cho ai?" Sở trưởng Ôn anh không có ý định gì sao? Trong suy nghĩ của Liễu Mi, chẳng ai trong số người cô quen có thể xứng đáng với Tô Tiểu Lạc. Nhưng Ôn Dữ thì có lẽ còn khả dĩ. "Đừng nói bậy, cô ấy chỉ là em gái ở cùng khu với tôi thôi." Ôn Dữ nhíu mày, ánh mắt dõi theo bóng dáng xa dần của cô. Tô Tiểu Lạc trở về nhà họ Tô, biết được rằng Phó thiếu đình sau khi chơi cờ với ông nội đã rời đi. Cô tò mò nhìn Tô Chính Quốc hỏi ông nội ông nói gì với phó thiếu đình vậy? chương 380, anh sợ mất cô. Tô Chính Quốc mỉm cười, vẻ mặt thần bí nói, bí mật. Tô Tiểu Lạc khẽ ổ lên, ông nội ông còn học được cách giữ bí mật nữa, chán thật cháu về phòng đây. Tô Tiểu Lạc về phòng, bỏ cặp sách xuống, sau đó rửa mặt nằm trên giường ngủ thiếp đi. Tiếng nước chảy dóc sách, mặt nước lấp lánh. Một người phụ nữ mặc trang phục cổ trang màu vàng kim chấm đỏ giữa hai lông mày rực rỡ nổi bật Cô lén lút lẻn vào, mục đích là để chiếm được trái tim của người đàn ông bên trong. Người đàn ông bị thương, chiếc áo choàng nửa kín nửa hở khoe khéo thân hình cường tráng. Anh ta ngâm mình trong nước ngẩn đầu lên, ánh mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh lùng. Anh ta nhìn sang hủy oải hỏi, nàng đến làm gì? Ta đến ta đến đưa thuốc cho chàng. Cô gái có lẽ cũng không ngờ sẽ gặp phải cảnh tượng nóng bỏng này, đang định lui ra ngoài thì người kia lên tiếng. Không phải đến đưa thuốc sao? Hà, cô gái áo vàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo xuống nước. Nước suối lạnh lẽo khiến nửa người cô gái ướt sũng. Chiếc váy mỏng manh dính sát vào người cô gái run dày khắp người. bôi thuốc, người đàn ông thản nhiên kéo áo ra, để lộ vết thương trên bụng. Vết thương đen đỏ, nhìn là biết đã bị trúng độc. Cô gái áo vàng dùng tay lấy thuốc mỡ ra giúp anh ta bôi thuốc. Người đàn ông nhắm mắt lại, bôi được một nửa, đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu. Bàn tay to lớn dùng sức nắm chặt cổ tay cô gái quát lớn, nàng tính kế ta. Ta ta không có, cô gái hoảng hốt, thuốc này có vấn đề gì sao? Người đàn ông nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô gái ôm ngang eo cô đi đến bên giường ném cô lên đó. Chưa kịp để cô gái phản ứng, một thân hình cao lớn đè xuống cùng nụ hôn lạnh lẽo ập đến, thậm chí không cho cô cơ hội phản kháng. Màn giường buông xuống, chỉ còn lại cảnh tượng ân ái triền miên bên trong phòng. Tô Tiểu Lạc đột ngột mở mắt ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà với vẻ mặt ngơ ngác. Giấc mơ này thật quá chân thực, người trong mơ, vậy mà lại là cô và Phó Thiếu Đình. Người đàn ông đó hoàn toàn khác với tính cách của Phó Thiếu Đình, hung bạo và bá đạo. Cô nhất thời không biết đây là chuyện thật sự xảy ra, hay chỉ là một giấc mơ. Phó Thiếu Đình sẽ không đối xử với cô như vậy, nhất định chỉ là mơ. Tô Thiểu Lạc ôm ngực tim đập dữ dội, bên ngoài trời đang mưa, lúc này đã là 12 giờ đêm. Cô mở cửa sổ để gió lạnh thổi vào. Đột nhiên nhớ lại nhiều ngày trước khuôn mặt mơ hồ đó giờ phút này càng thêm rõ ràng, biến thành khuôn mặt của Phó Thiếu Đình. Lúc mạch rời đi đã từng nói, chị sẽ nhớ lại tất cả. Cô ôm lấy mặt, kiếp trước của cô, là cô, nhưng cũng không phải là cô. Phó Thiếu Đình cũng vậy, anh cũng không còn là người đàn ông tàn bạo đó nữa. Suy nghĩ một hồi, cô quyết tâm ngồi xếp bằng, bắt đầu niệm đạo đức kinh. Hình ảnh thay đổi. Cô gái áo vàng ở bên cạnh người đàn ông, vết thương của anh ta liên tục lờ loét rồi lại lành lặn. Mỗi khi đêm trăng tròn, toàn thân anh ta đều tràn ngập hắc khí đỏ như máu, là dấu hiệu của sự nhập ma. Cô gái áo vàng ôm lấy anh ta, đau lòng nâng khuôn mặt anh ta lên, nhẹ nhàng hôn lên môi anh ta. Mà anh ta lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, đáp lại nụ hôn của cô gái ôm chặt cô vào lòng. Trong những lần chiếm hữu anh ta dần giải phóng sự hung bạo trong lòng, ánh mắt nhìn cô gái cũng ngày càng dịu dàng hơn. Cho đến khi người đàn ông phát hiện cô gái bí mật gặp gỡ người khác bàn bạc bà cách tiêu diệt đất nước của anh ta. Người đàn ông từ nhỏ đã không được cha yêu thương, mẹ bị hại chết trong những cuộc đấu đá nơi cung đình. Anh ta nhẫn nhục chịu đựng, bước qua vô số trong gai để đạt được vị trí hiện tại, nhưng luôn sống trong lời nguyền đen tối, mang trong mình bản năng tàn bạo khát máu. Giờ đây chàng ấy đã có thể kiểm soát bản thân, không còn vấy máu. Hãy cho ta thêm thời gian, chàng ấy sẽ trở thành một minh quân tốt. Sư muội, sư phụ cử muội đến độ hóa hắn, chứ không phải để muội đánh đổi cả bản thân mình. Muội biết hậu quả của việc này chứ?" Sư huynh nghiêm giọng chất vấn. "Sư huynh, chàng ấy nhất định sẽ thay đổi." Cô gái trong bộ y phục vàng khẳng định chắc nịch, "Nàng làm sao biết được ta sẽ thay đổi?" Đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông tràn đầy oán hận nghĩ đến lời nguyền độc ác của pháp sư, "Không ai yêu thương ngươi. Ngươi sẽ sống mãi trong địa ngục." "Sư huynh, mau rời khỏi đây!" Cô gái áo vàng bảo vệ sư huynh mình phía sau lưng, hành động này hoàn toàn kích phát cơn phẫn nổ của người đàn ông. Anh ta vung tay lên, một cơn gió lạnh lẽo bao trùm không gian. Anh ta tiến lên bóp chặt cầu cô gái, ánh mắt đầy căm hận. Ngay cả nàng cũng định lừa dối ta sao? Không phải vậy, hãy nghe ta giải thích. Cô gái vội lên tiếng, nghe nàng nói dối ư. Những ngày qua ta đã nghe đủ những lời dối trá rồi. Giọng người đàn ông đầy căm phẫn nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay giết cô gái. Anh ta lạnh lùng nhìn cô từ trên cao, hãy chờ xem cảnh Thanh Khuyết Cung sụp đổ đi, đó là cái giá cho sự phản bội của nàng. Thanh Khuyết Cung bị tàn phá, sư huynh đệ của cô gái chết chóc vô số, sư phụ cũng bị giam cầm trong ngục tối của người đàn ông. Cô gái lén lút xâm nhập vào thấy sư phụ chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Người giao lại huyền thiên quyết cho cô trước khi chút hơi thở cuối cùng, dặn dò, không cần báo thù cho Thanh Khuyết Cung. Hãy nhớ rằng, con chính là liều thuốc chữa lành cho hắn. Cô gái áo vàng đau đớn tột cùng. Sư phụ như cha như mẹ của cô, vậy mà đã ra đi ngay trước mắt. Từ đó cô nhịn ăn, không ngủ không nghỉ. Người đàn ông dẫn người tới, bóp cầm cô ép cô uống cháo. Cô không chịu anh ta uống một ngụm rồi chuyển sang miệng cô. Đáp lại, cô cắn mạnh môi anh ta, lạnh lùng nói, người đã giết sư phụ ta ta với người không đội trời chung. Hắn nói ta là tai họa của thiên hạ, vậy ta sẽ chiếm lấy cả thiên hạ này, để xem còn ai dám nói lời xấu về ta. Cơn giận của người đàn ông bùng nổ, bốn phương chấn động. Danh hiệu sát thần ra đời, sinh linh lầm than. Cô gái khắc ghi huyền thiên quyết trong lòng, chỉ mong thành công cùng người đàn ông đồng quy vô tận Nhưng anh ta là kẻ vượt ngoài ngũ hành, không bị thiên đạo trói buộc. Trừ khi chính anh ta tự hủy, còn ai có thể lấy mạng anh ta? Cô gái áo vàng cầm bảo kiếm tự vẫn ngay trên đài đăng cơ của anh ta. Nàng muốn chết, đừng mong rời xa ta. Tại sao ngay cả nàng cũng không chịu ở bên ta? Người đàn ông đau đớn như xé lòng, mang thi thể cô gái đến mê hồn đăng, đặt vào quan tài pha lê. Tiểu cửu cho dù qua bao nhiêu kiếp ta cũng sẽ chờ nàng nhớ ra ta. Tô Tiểu lạc hít sâu một hơi, thoát ra khỏi giấc mơ. Trái tim cô quẳn thắt cảm giác đau đớn như xuyên thấu lục phủ ngũ tảng. Thuyền thiên quyết, trận pháp mê hồn đăng. Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy phó thiếu đình đang đứng trong mưa. Cô cầm ô chạy ra che mưa cho anh, anh đứng đây làm gì? Ánh mắt phó thiếu đỉnh sâu thẳng, nhìn tô tiểu lạc đầy phức tạp, không chắc chắn hỏi, vừa rồi em cũng mơ thấy một giấc mơ đúng không? Tô tiểu lạc gật đầu, hỏi lại, anh cũng mơ thấy sao? Trong giấc mơ anh là một kẻ khát máu tàn bạo vô cùng. Ánh mắt phó thiếu đỉnh thoáng thay đổi, không biết phải trả lời thế nào? Em có ghét một người như anh trong giấc mơ không? Chính anh cũng không dám đối mặt với bản thân mình trong mơ, làm sao có thể để tô tiểu lạc chấp nhận được? Bàn tay anh siết chặt tim đập mạnh sợ hãi cô sẽ chê bai ghê tờ mình. Kẻ giết hại sư huynh đệ của cô lại ép cô đến mức tự vẫn. Dù nhìn từ góc độ nào cũng đều là hành động tàn nhẫn. Anh sợ mất cô, chương 381, hẹn hò. Phụt, tô tiểu lạc bật cười không báo trước phó thiếu đình nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Sao còn có thể cười được chứ? Anh ngớ quá, giấc mơ đó là thật hay già còn chưa biết. Hơn nữa anh sẽ giết sư phụ em sao? Anh sẽ giết sư huynh em sao? Tô Tiểu Lạc cười hỏi. Phó Thiếu Đình lắc đầu. Tô Tiểu Lạc nói anh đừng lo lắng lung tung nữa. Sư phụ em là sư phụ đạo chân, sư huynh là sư huynh sam thanh. Hơn nữa chuyện kiếp trước thì cứ để nó qua đi. Sống làm người là vì kiếp này cứ mang chuyện cũ đè nặng lên bản thân thì chẳng phải rất đau khổ sao? Đây cũng là cảm ngộ mà cô có được sau những chuyện đã trải qua. Không ngờ Phó Thiếu Đình lại để tâm đến vậy. Em là người tu hành, đạo lý này em hiểu. Tô Thiểu Lạc cầm khăn tay lau mái tóc ướt sũng của anh. Phó thiếu Đình nắm lấy cổ tay cô. Tô Thiểu Lạc ngạc nhiên nhìn anh, hỏi, sao vậy? Phó thiếu Đình nghiêm túc nói, anh muốn hẹn hò với em với mục đích kết hôn, được không? Anh, anh đột một quá. Tô tiểu Lạc rụt tay lại, không ngờ anh lại đột nhiên nói đến chuyện này. Em không đồng ý hẹn hò với anh sao? Phó thiếu Đình nhíu mày. Tô Thiểu Lạc im lặng. Cũng đúng, bây giờ không phải lúc nói chuyện này phó thiếu đình nắm chặt tay vừa mới mơ thấy giấc mơ đó quả thực không phải thời điểm thích hợp để đề cập đến trễ rồi em đi ngủ trước đi vậy là xong rồi sao tô tiểu là có chút thất vọng hỏi anh sẽ không ép em làm bất cứ điều gì em không muốn phó thiếu đình nghiêm túc em cứ làm chính mình những việc em muốn làm anh sẽ cùng em làm những việc em không muốn làm anh cũng sẽ bảo vệ em vậy nếu em cả đời không đồng ý thì sao tô tiểu lạc hỏi không sao yêu không phải là chiếm hữu Phó thiếu Đình thản nhiên nói, trái tim nóng bỏng cũng nguội lạnh đi một nửa. Tô Thiểu Lạc nhìn anh, nhỏ giọng lầm bẩm, khi anh ở bên cạnh em chỉ muốn ở bên anh. Khi anh không ở bên cạnh em sẽ nghĩ anh đang làm gì. Khi người khác nhìn anh em sẽ hơi khó chịu. Em không biết đây có phải là thích hay không? Trái tim Phó thiếu Đình dần dần sống lại khi nghe cô nói những lời này. Tâm sinh vui mừng, Tô Thiểu Lạc nhìn anh, nhớ lại những lời mình vừa nói, không khỏi đỏ mặt. Ôi, bà cô nói con gái không được quá chủ động. Em chỉ đồng ý hẹn hò với anh chứ không phải nhất định phải kết hôn. Dù sao chia tay cũng là chuyện bình thường mà." Phó Thiếu Đình giang rộng tay ôm cô vào lòng, trầm giọng đáp được. Người anh ướt sũng, nhưng vòng tay ấy lại mang đến cảm giác bình yên lạ thường. Tô Tiểu Lạc cũng vòng tay ôm eo anh, "Vậy chuyện chúng ta hẹn hò không được để cho mọi người biết. Mọi người mà biết sẽ dục chúng ta kết hôn mất." "Nghe em." Phó Thiếu Đình đồng ý tất cả. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống một tia sét như muốn xé tan màn đêm. Tiếng sấm ầm ầm, một cây đại thụ đổ ập xuống. Tia sét khổng lồ cứ thế lan về phía này. Tô Tiểu Lạc tung ra một lá bùa vàng, một luồng ánh sáng vàng giao nhau với tia sét chói mắt trên không trung. Ầm một tiếng rực rỡ như pháo hoa. Đẹp không? Đôi mắt Tô Tiểu Lạc cong thành hình trăng khuyết. Phó Thiếu Đình nhìn chằm chằm lên bầu trời với vẻ trầm ngâm trong lòng nghĩ đến lời của Sư Phụ Đạo chân, một cảm giác bất an len lòi trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thiểu Lạc anh vẫn nói, đẹp. Bất kể kết quả ra sao anh cũng phải thử một lần. Em muốn đến mê hồn đăng một chuyến. Tô Thiểu Lạc nói, nơi đó có lẽ sẽ có tất cả câu trả lời. Anh đi cùng em, Phó Thiếu Đình cũng muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh có thời gian sao? Tô Thiểu Lạc hỏi. Vì là chuyện liên quan đến hai chúng ta, đương nhiên phải đến đó xem xét kỹ càng. Phó Thiếu Đình nắm lấy tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Hai chữ chúng ta khiến Tô Tiểu Lạc bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng. cô nói, vậy em chờ tin anh, bên em không có việc gì, có thể đi bất cứ lúc nào. Được, vậy em về trước đây, trễ rồi, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Tô Tiểu Lạc đang định đưa ô cho anh thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa từ nhà họ Tô. Cô vội vàng kéo tay phó thiếu đình trốn vào trong con hẻm nhỏ. Người đi ra là trình nhã, bà ấy đang thu dưa cải phơi ngoài sân vào. Tô tiểu lạc cảm thấy eo mình bị anh ôm chặt cô ngẩn đầu lên, trái tim đập loạn không kiểm soát. Trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh. Anh thử cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Khác với những lần trước chỉ lứt qua, lần này anh mạnh mẽ chiếm lấy vị ngọt ngào thuộc về cô, như nhuống một tầng dục vọng. Tô tiểu lạc ôm lấy cổ anh, mặt đỏ bừng. Cô dần dần mất hết sức lực nửa người tựa vào anh khẽ lầm bẩm như vậy, không tốt lắm. Phó thiếu đình bình tĩnh lại, thở ra một hơi dài. Trái tim anh dối bời vì giấc mơ đó, nếu giấc mơ đó là thật tiểu cửu thật sự có thể không để tâm sao. Anh muốn có được cô, muốn chiếm hữu cô làm của riêng. Nhưng anh không thể ích kỷ như vậy. Ít nhất trước khi làm rõ sự thật anh không thể làm như vậy. Về thôi, anh khàn giọng nói, thực ra tô tiểu lạc vẫn muốn ở bên anh thêm một lúc nữa. Nhưng nếu tiếp tục ở lại cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô đưa ô cho phó thiếu đình, rồi vẫy tay chạy vào nhà. Cô cẩn thận lên lầu, đứng bên cửa sổ nhìn người đàn ông đang cầm ô trong con hẻm nhỏ, lại tay chào anh. Cho đến khi anh biến mất trong màn mưa cô mới ngã xuống giường. Cảm giác yêu đương quả nhiên rất tuyệt. Tô Tiểu Lạc che mặt có chút không biết lần sau gặp mặt nên nói gì với anh. Không được để tình yêu chi phối lý trí. Cô gõ nhẹ vào đầu mình vài cái, rồi chùm chăn ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, tô tiểu lạc dậy tìm nghiêm trì. Nghiêm trì cười hỏi tiểu cửu, hôm nay tâm trạng tốt nhỉ? Cũng tạm được, tô tiểu lạc cười hì hì. Chị hai, chị có tư liệu gì về mê hồn đăng không, cho em xin với. Mê hồn đăng à, những tư liệu này đều ở tòa soạn cả. Nghiêm trì tò mò hỏi. Sao tự nhiên lại hỏi đến nơi này? Ừm, một thời gian nữa có thể em sẽ đến đó một chuyến. Tiểu lạc nói. Vậy túi tan làm chị mang về. Sau khi nói chuyện với nghiêm chỉ xong, Tô Tiểu Lạc ăn qua loa một chút rồi ngồi trên ghế sofa dưới lầu thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài. Hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng phó thiếu đình, nhưng cho đến tận trưa anh vẫn không xuất hiện. Tô Tiểu Lạc chán nản tên đàn ông thối tha có được rồi thì không biết trân trọng nữa. Đến chiều Tôn Đằng Phi đến tìm cô, Tô Tiểu Lạc mang theo túi vải của mình ra ngoài cô đến nhà ông Cụ Tôn trong phòng nhìn thấy Ngọc Nương đang hấp hối. Ngọc Nương vốn tu luyện trên núi, nhưng không hiểu sao lại bị tấn công, mất hết tu vi, sắp hết thọ nguyên. Tiểu Cửu cô phải cẩn thận, hắn ta đang nhắm vào cô. Nói xong những lời này, Ngọc Nương biến trở về nguyên thân hồ ly, hơi thở hoàn toàn biến mất. chương 382, ly biệt cận kề. Trịnh thư ý nói, sư phụ không chỉ Ngọc Nương, ngay cả mèo mập cũng rất kỳ lạ. Ban đầu tôi còn tưởng nó ham ngủ, nhưng gần đây ngay cả khi ăn cũng không gọi dậy được. Lang thú còn ngươi thì sao? Tô Thiểu Lạc hỏi, gần đây ta luôn mơ thấy những chuyện đã xảy ra trước kia, không đầu không đuôi, hình như có tiếng gì đó đang gọi ta. Lang thú đáp, trịnh thư ý không chắc chắn lắm, thực ra tôi cũng vậy, thỉnh thoảng sẽ mơ thấy những giấc mơ rất xa xưa. Trong mơ có mèo mập có mọi người, gần đây tôi cũng thế. Tô Thiểu Lạc nói, hôm qua tôi đã tính toán có lẽ chúng ta phải đến mê hồn đăng một chuyến. Tôi đã bảo chị hai chuẩn bị một số tư liệu về mê hồn đăng, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi. Sư phụ tôi cũng muốn đi theo mọi người. Tôn Đằng Phi nói, cậu đừng đi. Tô Thiểu Lạc nói, chuyện này có lẽ không liên quan đến cậu, cậu đi cũng vô ích. Có phải cô chê tôi không? Tôi học khảo cổ có vài thứ tôi cũng có thể giúp đỡ mà. Hơn nữa sư muội cũng đi, không có một nam tử hán bảo vệ các người làm sao được. Tôn Đằng Phi có chút không vui nói. Chuyến này nguy hiểm, tôi không tính ra được kết quả. Giọng điệu tô thiểu lạc ngưng trọng, mạch này của sư phụ còn phải dựa vào cậu để kế thừa. Nửa cuốn sách này tạm thời giao cho cậu bảo quản, nếu chúng tôi không trở về cậu hãy bồi dưỡng từ thành cho tốt. Tương lai nếu Lý Vãn trở về cũng không đến nỗi không có vốn liếng để đối kháng. Tôn Đằng Phi bỗng nhiên cảm thấy bi thương, rưng rưng nước mắt nói, sư phụ cô không thể không đi sao. Kỳ thực mê hồn đăng cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại tôi không nỡ xa mọi người. Tô Tiểu Lạc thở dài, Đằng Phi, cậu là người lục khăn thanh tịnh sao lại khóc chứ? Để người khác nhìn thấy sẽ cười cậu đấy. Ha ha ha, Tô Tiểu Lạc bật cười ha ha. Hai mắt tôn Đằng Phi đỏ hoe, không biết sư phụ đột nhiên cười cái gì. Tôi trêu cậu đấy, Tô Tiểu Lạc cười ngặt ngẽo, nói. Cậu thật sự cho rằng chúng tôi đi chịu chết sao? Chúng tôi không ngốc đánh không lại chẳng lẽ không thể chạy sao? Tôn Đằng Phi chất phát nói, tôi còn tưởng rằng mọi người hầy, sư phụ cô chỉ muốn làm trò cười cho đồ đệ này thôi. Trịnh Thư Ý đưa cho cậu ta một chiếc khăn tay, bản lĩnh của sư phụ cậu còn không biết sao. Tôn Đằng Phi ngượng chín mặt, hẹn xong thời gian, mọi người cùng nhau ăn cơm. Vì chuyện này mà không khí ít nhiều cũng có chút buồn bã. Tô Tiểu Lạc trở về nhà, nghiêm chỉ đưa tư liệu cho cô. Cô ở trong phòng bắt đầu nghiên cứu tư liệu về mê hồn đăng qua các năm, bên trong mê hồn đăng đường đi phức tạp, khó phân biệt phương hướng. Sáng sớm và chiều tối sẽ có sương mù, dễ khiến người ta sinh ra ảo giác. Đặc biệt là càng hít phải nhiều sương mù, ảo giác càng nghiêm trọng. Tô Thiểu Lạc chuẩn bị ngày mai sẽ đi mua thêm chua sa và giấy vàng, làm thêm một ít bùa hộ mệnh Đối phó với sương mù, phải làm thêm một ít bùa tỉnh thần. Cô làm việc đến tận nửa đêm, đầu óc choáng váng, trực tiếp ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Tại sao người yêu hắn mà không yêu ta? Rốt cuộc ta kém hắn ở điểm nào? Tại sao không yêu ta? Tại sao? Một giọng nam thê lương, vang vẳng trong sâu thẳm tâm trí. Khi tô tiểu lạc mở mắt ra, trời bên ngoài đã sáng rõ, ánh nắng chan hòa, đúng là một ngày đẹp trời hiếm có. Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy trình nhã đang phơi chăn. Tô Chính Quốc đang luyện thái cực quyền ở trong sân, gần đây không chơi cờ nữa. Cô nhìn thấy phó thiếu đình đúng lúc đi đến trước cửa, nói ông nội tô bác trình cháu đến tìm tiểu cửu. Tiểu cửu, tiểu cửu. Tô Chính quốc quay đầu gọi với lên lầu. Tô Tiểu lạc xuống lầu đi rửa mặt qua loa, sau đó mới buộc tóc lên ra khỏi cửa. Phó thiếu đình đang trò chuyện với Tô Chính quốc. Tô Chính quốc hứng thú bừng bừng, bảo phó thiếu đình luyện thái cực quyền cùng mình. Phó thiếu đình chỉ đành phối hợp với ông cụ luyện một hồi. Tô Tiểu Lạc cắn một miếng táo, mỉm cười nhìn Phó Thiếu Đình đang luyện thái cực quyền ở bên kia. Phó Thiếu Đình nói ông nội Tô, ông nội cháu năm nay sắp nghỉ hưu rồi, ông luyện cùng ông ấy đi, cháu tìm Tiểu Cửu có việc. Anh nhìn về phía Tô Tiểu Lạc ánh mắt có chút cầu xin. Khóe miệng Tô Tiểu Lạc nhếch lên, cười xấu xa nói, ông nội thái cực quyền này luyện cũng không tệ, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có thể tập trung tinh thần, giúp mọi người giảm bớt căng thẳng. Phó Thiếu Đình thấy cô không giải cứu mình, thản nhiên nói, em nói đúng, lại đây cùng luyện. Tô Chính Quốc cười ha ha, đúng vậy, tốt nhất là cả nhà cùng luyện mới tốt. Thái cực Quyền là bác đại tinh thâm, hai đứa phải luyện tập cho tốt. Tô Thiểu Lạc, ông nội nhiệt tình khó từ chối, Tô Thiểu Lạc đành phải luyện cùng. Khác với Phó Thiếu Đình thường xuyên luyện tập, những động tác này anh làm một lần đã nhuần nhuyễn. Tô Thiểu Lạc trí nhớ không tệ, nhưng về mặt động tác sốt cuộc vẫn có chút kém còi. Tô chính quốc đã luyện một lúc bèn nói, thiếu đình, chó dậy tiêu cửu đi, ông đi uống nước. Vâng, phó thiếu đình sảng khoái đồng ý. Tô thiểu lạc đang định lười biếng, lại thấy phó thiếu đình ung dung nhìn mình. Cô cười gượng, chuyện này, không cần phải nghiêm túc như vậy đâu. Phó thiếu đình nhướng mày, thái cực quyền rèn luyện sức khỏe, còn có thể tập trung tinh thần, giảm bớt căng thẳng, luyện tập cho tốt. Tô thiểu lạc không ngờ lại, tự hại mình, cô làm theo động tác trong trí nhớ, khoa tay múa chân. Phó thiếu Đình đột nhiên nắm lấy tay cô, người áp sát vào cô, ở bên tai cô nói, tay phải làm như vậy, eo phải mềm mại một chút. Em thấy anh đang chiếm thiện nghi của em, Tô Thiểu Lạc nhỏ giọng trách, anh không có, Phó thiếu Đình nghiêm túc nói, anh đang dạy em, trong cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì vậy? Vậy thì được rồi, Tô Tiểu Lạc không định lãng phí quá nhiều thời gian cho vấn đề này, cô bực bội nói. Hôm qua sao không đến tìm em, đi đâu vậy? Ngủ một ngày, hả? Tô Thiểu Lạc nhìn anh. Ngủ một ngày, ừ, mơ mơ màng màng ngủ một ngày một đêm. Phó Thiếu Đình đáp, ngoài ra cũng không có phản ứng gì khác. Mèo mập cũng mơ mơ màng màng, ngay cả lang thú cũng không tránh khỏi. Tô Tiểu Lạc hơi nhíu mày, chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó. Tô Tiểu Lạc đang suy nghĩ chân trượt một cái. Phó Thiếu Đình vươn tay ôm cô vào lòng, nóng lòng không có tác dụng. Khủ, Tô Chính cô uống nước xong đi ra, vừa lúc nhìn thấy hai người ôm nhau, không khỏi hắng rọc. Hai đứa này. Chúng cháu đang luyện thái cực quyền. Phó thiếu đình thản nhiên buông Tô Tiểu Lạc ra. Cẩn thận một chút, sự xa cách cố ý của anh khiến trong lòng Tô Tiểu Lạc lại có chút khó chịu. Tuy cô nói muốn giấu người nhà, nhưng anh làm ra vẻ muốn phân rõ giới hạn với cô là có ý gì. Hừ, Tô Tiểu Lạc không luyện nữa không luyện nữa em mệt rồi. Cô tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, ngô liền bưng một ấm trà và bánh ngọt tới, nói mọi người đều ngồi xuống nói chuyện đi. Phó Thiếu Đình cùng Tô Chính Quốc thảo luận một chút về tình hình biên giới hiện nay Tô Đông và Tô Viễn vẫn chưa trở về. Sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Phó Thiếu Đình nắm chặt tay. Lần này không biết lại là mấy năm, Tô Chính Quốc cảm khái có chút nhớ mấy đứa cháu trai. Tô Tiểu Lạc an ủi ông nội đừng lo lắng. Anh cả và anh hai sẽ không sao đâu. Năm nay cũng không biết có thể đoàn tụ gia đình không. Tô Chính Quốc lại cảm khái để ông tính thử xem. Trường 383, lời nói em luôn ngọt ngào. Tô Tiểu Lạc lấy mai rùa ra bói một quẻ, cổ lắc lắc mai rùa, đồng xu cổ rơi ra, lăn từ trên bàn xuống đất. Hai đồng rơi xuống đất, đồng còn lại lăn ra xa cuối cùng kẹt trong khe hở. Tô Tiểu Lạc đi tới, nhặt đồng xu trung lập lên. Thế nào, Tô Chính Quốc hỏi, không sao, năm nay nhất định có thể đoàn tụ Tô Tiểu Lạc bỏ lại đồng xu vào mai rùa. Đúng lúc này, có người đi ngang qua cửa trò chuyện với Trình Nhã, ô tô hòa nhà chị đi làm ăn xa đã về chưa? Nghe nói con trai nhà ông chua ở ngoài kia vào tù rồi. Vào tù, sao lại vào tù chứ? Trình Nhã lo lắng nói, cháu trai nhà ông chua từ nhỏ đã nghịch ngợm, là con một của ba đời. Trong nhà cưng chiều hết mực, muốn làm gì thì làm. Học hành không giỏi, không thi đậu đại học, chỉ nghĩ đến chuyện ra ngoài lêu lỏng. Nhà họ nhờ người họ hàng xa trông nom, không ngờ thằng nhóc lại bị bắt vào đồn cảnh sát. Nghe nói là mua rẻ bán đắt, làm ăn nhỏ gì đó, bị người ta bắt. Hàng xóm cũng không biết rõ ràng là chuyện gì. Tô hòa nhà chị phải cẩn thận đấy, thời buổi này cái gì cũng có rủi ro. Người này nói xong, sách giỏ rau đi mất. Trình nhã quay đầu hỏi tô hòa nhà mình bao lâu rồi không liên lạc về nhà. Cũng 3 tháng rồi, tô chính quốc nói. Đã 3 tháng rồi, cũng không biết đang làm gì, điện thoại cũng không gọi về một cuộc. Trình Nhã thở dài, Phó Thiếu Đình nói, Tô Hòa làm việc có chừng mực, cậu ấy sẽ không làm bậy đâu, hai người cứ yên tâm đi ạ. Tô Tiểu Lạc cũng nói, cháu trai nhà họ Chu kia con cũng đã gặp qua rồi, anh ta có tai họa tù tội là do không tuân thủ pháp luật. Mẹ, mẹ đừng lo lắng lung tung tự dọa mình. Mong là vậy, Trình Nhã yên tâm hơn một chút, con đi ngàn dặm mẹ lo âu. Tuy Tô Hòa thường xuyên đi đây đi đó, Nhưng thời gian xa nhà chưa từng vượt quá 3 tháng. Lần này, đi một cái là nửa năm. Vậy con đến biêu điện gọi điện thoại hỏi thăm anh xó một chút. Tô Thiểu Lạc nói, vậy Thiếu Đình, cháu đi cùng tiêu Cửu một chuyến. Tô Chính Quốc nói, vâng, Phó Thiếu Đình đồng ý ngay, đây cũng là mục đích anh đến đây, muốn cùng cô đi dạo Đến con đường nhỏ vắng người, Phó Thiếu Đình đột nhiên nắm lấy tay cô. Tô Thiểu Lạc cười hì hì, nói, sao lại có cảm giác lén lút thế chứ? Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô, em không chịu gà cho anh, cũng không chịu cho người khác biết người chịu thiệt là anh. Anh còn biết ấm ức cơ đấy. Tô Thiểu Lạc che miệng cười trộm, anh cần được an ủi. Phó Thiếu Đình đột nhiên đứng lại, muốn an ủi thế nào? Tô Thiểu Lạc tinh mịch hỏi, hay là em mua cho anh một cây kẹo mút nhé? Kẹo mút, thôi vậy, Phó Thiếu Đình vốn cũng chỉ trêu chọc cô, phía trước có người đi tới, Tô Tiểu Lạc muốn rút tay ra, Phó Thiếu Đình lại nắm chặt hơn. Sau khi người kia rời đi, mặt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng, "Sao anh không buông ra?" "Phó Thiếu Đình, người đó đâu phải người nhà của em, cũng không tính là vi phạm quy định." Tô Tiểu Lạc liếc anh một cái, ngầm đồng ý với hành động này. Hai người đến bưu điện, gọi đến số điện thoại mà Tô Hòa để lại trước đó. Đầu dây bên kia mãi không có ai nghe máy, Tô Tiểu Lạc xin giấy bút viết một bức thư gửi cho Tô Hòa. Cô và anh sáu quan hệ khá tốt nên đã viết chuyện mê hồn đăng vào thư. Đồng thời cũng viết cả kết quả xấu nhất vào, hy vọng Tô Hoa có thể sớm trở về. Tiền bạc kiếm mãi không hết, đừng để người yêu thương mình phải chờ đợi quá lâu. Trên đường về, Phó Thiếu Đình hỏi, em viết gì vậy? Tô Tiểu Lạc anh sáu thích hợp kinh doanh, nhưng môi trường xã hội hiện nay vẫn chưa thể để anh ấy phát triển hết khả năng. Đợi đến tương lai, anh ấy sẽ cho nhà họ Tô cũng sẽ cho chị Phó nhiễm sống những ngày tháng tốt đẹp. Phó Thiếu Đình gật đầu, anh chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Tô Tiểu Lạc cười hỏi còn anh thì sao? Lý tưởng vẫn là làm phi công. Anh muốn sống một cuộc sống như thế nào? Phó Thiếu Đình nhìn cô suy nghĩ một chút rồi nói, phi công là giấc mơ của anh em cũng vậy. Anh cũng học được cách ăn nói khéo léo rồi đấy. Khóe miệng Tô Tiểu Lạc hơi nhếch lên. Không thích sao? Phó Thiếu Đình hỏi, sao anh lại hỏi thẳng thừng như vậy chứ? Tô Tiểu Lạc không khỏi hờn dỗi một câu, hất tay anh ra chạy lên phía trước nhỏ giọng nói. Em thích. Phó thiếu Đình không khỏi bật cười đờ anh cũng thích. Anh thích cái gì, em có nói lời ngon tiếng ngọt với anh đâu. Tô Thiểu Lạc vẫn nhớ kỹ lời bà cô, không được quá chủ động. Có lẽ em không biết những lời em nói ngọt ngào đến nhường nào. Phó thiếu Đình thản nhiên nói, trong mắt toàn là nụ cười của cô. Tô Thiểu Lạc giống như một mặt trời nhỏ, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Hai bên đường nhỏ là một hàng cây ngô đồng, cô quay người lại, đưa tay ra sau lưng. Trên mặt mang theo nụ cười e thẹt bước từng bước nhỏ về phía trước. Phó Thiếu Đình đi theo sau cô, ánh mắt rừng trên người cô chậm rãi đi theo bước chân cô. Gió thổi lay động lá cây cũng thổi lay mái tóc cô, dường như cũng thổi lay trái tim anh. Anh chưa bao giờ là người có nhịp sống chậm, nhưng khi ở bên Tô Thiểu Lạc dường như chậm một chút cũng không sao. Cứ như vậy đi đến tận cùng trời đất cũng được. Ba ngày sau Tô Thiểu Lạc nói với người nhà là đi tìm Tô Hòa, trên thực tế là đến mê hồn đăng. Phó Thiếu Đình xin nghỉ phép một tháng, trịnh thư ý cũng làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập Tôn Đằng Phi mặc kệ họ có đồng ý hay không, nhất quyết đòi đi theo. Tô Thiểu Lạc sớm đã tính ra Tôn Đằng Phi không phải là một đồ đệ nghe lời, đưa cho mỗi người một túi không gian. Nếu bị mắc kẹt ít nhất đồ đặc bên trong còn có thể bảo toàn tính mạng. Đoàn người vừa vào ga tàu, đã thấy Mạch đang đứng chờ ở sân ga, cậu ta đeo một cặp kính dâm, dáng vẻ cả lơ phất phơ. Tô thiểu lạc vỗ một cái vào đầu cậu ta, nói, nhỏ tuổi không học hỏi điều tốt. Mạch cũng không thức giận, trên mặt ngược lại mang theo ý cười, chị Tiểu cửu, mọi người đi đâu vậy, cho em đi cùng với. Trịnh thư ý nhìn khuôn mặt của mạch lông mày nhíu chặt hình như đã gặp khuôn mặt này ở đâu đó rồi. Mèo mập nhảy lên vai trịnh thư ý, xù lông lên. Con mèo mập này, muốn ăn đòn phải không? Mạch chừng mắt nhìn con mèo mập, mèo mập lập tức rụt vào lòng trịnh thư ý, hơi thờ của người này thật quen thuộc. Đừng dọa nó, lần này chúng ta đến nơi rất nguy hiểm, không thể mang cậu theo được. Tô Tiểu Lạc không biết Mạch là ai, nhưng trực giác mách bảo cô cậu ta sẽ không làm hại mình. Phó Thiếu Đình nheo mắt chuyện đi mê hồn đăng, chỉ có mấy người họ biết, vậy tên Mạch này làm sao biết được? Được em nghe lời chị Thiếu Cửu. Mạch cười nói, vậy chị mang em theo được không? Tô Tiểu Lạc nhìn về phía Phó Thiếu Đình, hỏi ý kiến anh. Nếu Mạch là kẻ thù ở ngoài sáng còn tốt hơn, Phó Thiếu Đình gật đầu. Vì cậu ta muốn đi theo thì cứ cho đi theo. Lúc lên tàu, Phó Thiếu Đình mới có chút hối hận. Tên mạch giống như cao dán từ đầu đến cuối đều muốn dính lấy tô thiểu lạc khiến không có cơ hội nói chuyện riêng với cô. Đêm xuống, Phó Thiếu Đình đứng bên cửa sổ hóng gió, mạch đi theo ra cậu ta nói, Phó Thiếu Đình, nếu anh đến mê hồn đăng, sẽ mất mạng đấy. chương 384 Cửu Thiên Huyền Nữ Phó Thiếu Đình nhìn cậu ta, bình tĩnh nói, nếu cậu biết gì, chi bằng nói hết ra nói nửa chừng chẳng có giá trị tham khảo nào. Hơn nữa tôi không cho rằng cậu tốt bụng đến mức nhắc nhở tôi. Sự xuất hiện của mạch rất kỳ lạ toát lên vẻ thần bí. Cậu ta cười cười nói tùy anh. Phó thiếu đình nhìn bóng lưng cậu ta rời đi trầm ngâm suy nghĩ. Tiểu Cửu từng nói anh là người ngoài ngũ hành, cho nên dù là đạo thuật hay trận pháp cũng ít tác dụng với anh. Có anh đi theo hẳn là có thể bảo đảm an toàn cho Tiểu Cửu. Nhưng Mạch không cho anh đi theo thậm chí lấy cái chết của anh làm lý do. Chỉ có thể nói lên một chuyện cậu ta không muốn mình đi. Tại sao vậy? Phó Thiếu Đình không hiểu lắm. Anh dập thắt điếu thuốc trở lại chỗ ngồi. Tô Tiểu Lạc đã ngủ mê man. Cảm giác được Phó Thiếu Đình trở về tự nhiên dựa vào vai anh ôm lấy cánh tay anh ngủ tiếp. Trịnh Thư Ý bị đánh thức vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng trước mặt mím môi cười. Sư phụ đây là hoa đào nở rồi. tàu đến nơi, mọi người xuống xe. Ra khỏi ga tàu, mỗi người mua một cái bánh bao thịt vừa đi vừa ăn. Phó Thiếu Đình đi thuê một chiếc xe, mọi người lên xe. Tài xế nghe nói họ đi mê hồn đăng, còn tưởng họ đi quay phim. Dù sao nơi đó cũng nổi tiếng là Tà Môn. Đi vào rồi cũng không biết có mệnh mà trở về hay không. Mấy người cứ ở quanh đây, ngàn vạn lần đừng đi vào, dễ lạc lắm. Tài xế tốt bụng nhắc nhở. Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ chú ý. Tô Thiểu Lạc đáp. Đây coi như là một hành trình dài, đường xá gập ghềnh Đến nơi, mọi người đều không khỏi rũi người một cái. Mỗi người cầm một cái, nếu ở bên trong mất liên lạc thì đốt lá bùa này tôi sẽ cảm ứng được. Tô Thiểu Lạc đưa truyền âm phù cho họ, mỗi người một cái. Mạch nhìn qua chỉ 17-18 tuổi, Tô Thiểu Lạc cũng đưa cho cậu ta một cái, nói cậu đừng có chạy lung tung, vừa rồi lời tài xế nói cậu nghe thấy chưa? Bên trong rất nguy hiểm. Mạch nhận lấy, vẻ mặt cảm động nói, chị Thiều Cửu trong lòng chị vẫn có em, đúng không? Tô tiểu Lạc lười để ý đến cậu ta, bàn bạc với phó thiếu đình cách đi vào. Lần trước lối vào ở trên núi, chúng ta có thể lên núi trước. Đi vào từ cùng một chỗ, hẳn là sẽ có chút ấn tượng. Tôn Đằng Phi loay hoay với chiếc la bàn của mình, trịnh thưa ý treo chọc trước khi đến cậu không làm bài tập về nhà sao. Bên trong la bàn không dùng được. a Tôn Đằng Phi gãi gãi đầu. Đây là ông nội tôi nhất quyết bắt tôi mang theo còn đưa cho tôi một đống thứ linh tinh. Vậy xem ra là không dùng được rồi, may mà có túi không gian sư phụ cho. Những thứ này để trong túi không gian cũng không có trọng lượng gì. Sư huynh tôi luôn cảm thấy tên mạch này không đơn giản, cậu cách xa hắn ra một chút. Trịnh thư ý dặn dò, tôn đằng phi liên tục gật đầu, được tôi sẽ chú ý. Mạch ngồi dưới gốc cây, cáo tiết nhỏ nằm trên vai cậu ta, trong tay cầm một miếng ngọc bội. Người và cáo trông rất cô tịch, mọi người nghỉ ngơi một lát, sau đó chuẩn bị xuất phát. Mấy ngày trước khu vực này có mưa cho nên vừa vào khu rừng nguyên sinh, bọn họ đã bị hơi ẩm bao phủ. Mặt đất cũng có chút lầy lội. Tô Thiểu Lạc nghe thấy âm thanh truyền đến từ bên trong, hình như đang gọi tên cô. Giống như lần trước thậm chí còn rõ ràng hơn. Làng thú nói ta ngửi thấy mùi của lão quái vật kia. Người nói là lão mãng xà. Tô Tiểu Lạc nhíu mày đúng vậy sâu trong rừng này hình như tụ tập không ít lão bằng hữu lang thú dần dần có một tia cảm giác nguy cơ nó cũng nghe thấy có tiếng gọi mình thu hút nó từng bước tiến về trung tâm giọng nói này thật quen thuộc lần này tình huống hoàn toàn khác với lần trước bọn họ thậm chí không bị ảnh hưởng bởi ảo trận nào con đường phía trước đều thẳng tắp rất nhanh bọn họ đến bên ngoài một hang động hang động này như bạch ngọc khác hẳn với những ngọn núi khác trên núi khắc một dòng chữ Chữ gì đây, sao chúng ta không hiểu nhỉ? Trịnh thư ý tò mò hỏi. Nhìn xem, lúc này đến lượt tôi ra tay rồi. Tôn Đằng Phi ra vẻ xem xét một vòng, cuối cùng nhún vai nói. Thôi được rồi, tôi cũng không hiểu, đi chỗ khác chơi đi. Trịnh thư ý không khỏi liếc cậu ta một cái. Tuy tôi không hiểu, nhưng tôi chắc chắn những chữ này không thuộc về bất kỳ triều đại nào trong lịch sử. Tôn Đằng Phi học khảo cổ, lúc rảnh rỗi cũng xem qua một vài sách cổ về ghi chép chữ viết, nhờ trí nhớ tốt, điểm này cậu ta vẫn có thể khẳng định. Chẳng lẽ là Văn Minh tiền sử? Trịnh thư ý phỏng đoán. Lang thú, ngươi có nhận ra chữ này không? Tô Tiểu Lạc hỏi. Lang thú và mèo mập đều là thần thú sống rất lâu đời, lang thú liếc mắt một cái nói, đây là một bài văn tưởng nhớ người vợ đã khuất, người nam tên là Nhậm Triệt, người nữ tên là Kim Linh. Kim Linh, lang thú lặp lại hai chữ này, đột nhiên một hình ảnh xông thẳng vào đầu. Tự do tự tại bay lượn chín tầng trời, một nữ tử áo vàng cưỡi trên lưng nó, du ngoạn giữa đất trời. Thôi, chúng ta đến đây là để tìm kiếm sự thật cũng không phải để khảo cổ thật sự. Bên này có đường nhỏ lên núi, mọi người cẩn thận một chút. Phó Thiếu Đình đi trước nhất, Tô Tiểu Lạc theo sát phía sau. Mạch đi cuối cùng, cậu ta nhìn dòng chữ trên hang động ánh mắt phức tạp. Bên ngoài hang động có một trận pháp nhỏ, người thường không vào được. Tô Tiểu Lạc tuy không thể sử dụng đạo thuật nhưng loại trận pháp này không cần quá nhiều đạo thuật. Trên vách hang động đều được khảm giả Minh Châu. Cấu tạo giống như mỏ khoáng sản của lão mãng xà, bên trong là đường hầm dài hun hút. Thỉnh thoảng có nước nhỏ xuống phát ra âm thanh thanh thúy. Phó Thiếu Đình nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc chậm rãi đi vào trong. Đi được một đoạn bọn họ thấy trên vách tường chi chít tranh vẽ. Từng bức tranh một giống như một câu chuyện vậy. Cửu thiên huyền nữ can thiệp vào nhân quả số mệnh của con người, nàng là nữ thần nắm giữ thuật pháp chiến đấu, nàng thích du ngoạn nhân gian, dùng sở học của mình để tạo phúc cho bá tánh, hoặc là trường ác dương thiện thay đổi nhân quả. Có người lợi dụng điểm này mà tiếp cận nàng, lợi dụng nàng để đoạt thiên hạ. Cửu thiên huyền nữ chưa trải sự đời nên yêu hắn, cuối cùng vi phạm thiên đạo, khiến sinh linh lầm than. Nàng lấy thân chết vì đạo, người kia mới biết hối hận nhưng đã muộn, cửu thiên huyền nữ. Tô tiểu lạc nhìn người được vẽ trên đó chỉ thấy cựu thiên huyền nữ mặt như hoa sen, lông mày thanh tú, môi như quả anh đào, dáng người yểu điệu thướt tha. cửu thiên huyền nữ rất lợi hại trong thần thoại truyền thuyết giống như là đại diện của lực lượng thần bí thỉnh thoảng xuất hiện vào thời khắc mấu chốt thay đổi hướng đi của nhân gian. Tôn Đằng Phi nói, truyền thuyết Hoàng đế và si vưu đại chiến cửu thiên huyền nữ hạ phàm truyền thụ cho Hoàng đế binh thư và trận pháp Hoàng đế dựa vào những thứ này mới chiến thắng kẻ địch. Đúng vậy, tôi nhớ thiên thư của Tống Giang cũng là do huyền nữ ban tặng. Trịnh thư ý gật đầu phụ hỏa, huyền nữ lợi hại như vậy thật sự sẽ bị người ta lừa gạt như thế này sao? Tôn Đằng Phi nói ra nghi vấn trong lòng mình, người chìm đắm trong tình yêu có mấy ai là tỉnh táo? Mạch đột nhiên lên tiếng ánh mắt u buồn nhìn trầm trầm người trong bức tranh. chương 385, thần cũng biết yêu sao? Cửu thiên huyền nữ là thần tiên mà, chẳng lẽ thần tiên cũng biết yêu đương à? Tôn Đằng Phi to mò hỏi, dù sao sư phụ cũng từng nói muốn thành thần thì phải đoạn tuyệt thất tình lục dục. Người khiến cựu thiên huyền nữ động lòng, e rằng không phải người thường. Trịnh thư ý nhìn người đàn ông bí ẩn trên bức tranh đá. Biết đâu chỉ là bị chuyện thôi. Tôn Đằng Phi nói, ừ nhỉ kiều thần thoại truyền thuyết này mà. Trịnh thư ý gật đầu đồng tình. Tô Tiểu Lạc xem hết bức tranh cuối cùng chỉ vào một nữ thần mặc áo xanh lam nói, thư ý, người này có giống cậu không? Đây là ai vậy? Trịnh thư ý tò mò hỏi, Thanh Khôi, nữ thần áo xanh, con gái của Hoàng đế, trùng hợp ở đây cũng có ghi chép về cô ấy. Tô Thiểu Lạc nói, trên bức tranh đá, Hoàng đế đại chiến với si vưu mời phong bá vũ sư, Hoàng đế ra lệnh cho Thanh Khôi trợ chiến cuối cùng ngăn chặn được mưa lớn. Sau đó, vì mất đi thần lực nên cô ấy không thể trở về trời. Vậy rốt cuộc là ai vẽ những thứ này lên đây? Tôn Đằng Phi nhíu mạch cậu lấy kính lúc ông nội đưa cho, lại lấy ra một cây bút lông cạo nhẹ trên bức tranh đá. Hình như những thứ này mới được vẽ lên, mới vẽ lên, mọi người đều có chút ngạc nhiên, ai lại rảnh rỗi đến mức vẽ những thứ này ở đây chứ? Cần rất nhiều thời gian, đây cũng không phải là nơi du lịch. Bên ngoài còn có trận pháp, sẽ không có ai vào được đây. Vậy bức tranh đá này vẽ cho ai xem? Trịnh thư ý nói tôi chỉ có thể cảm nhận được người vẽ những thứ này đều có sự lưu luyến sâu sắc với chúng Cô không phải chuyên ngành ngoại ngữ sao? Sao lại nghiên cứu cả hội họa vậy? Mạch to mò hỏi, chỉ là sở thích thôi Trịnh thư ý đáp, vậy những bức tranh này là vẽ cho chúng ta xem sao? Vậy thì tiếp tục xem tiếp thôi Tô Tiểu Lạc phát hiện hang động bên cạnh cũng có, nhóm người bước vào Xung quanh lập tức trở nên lộng lẫy, bốn phía như bị đóng băng Đây là một thế giới băng giá Chính giữa hang động có đặt một chiếc quan tài bằng pha lê. Bên trong quan tài có một người phụ nữ đang nằm, cô ấy mặc trang phục màu vàng, nhắm mắt. Trên chán có một ấn ký chu sa màu đỏ, giống hệt như tô thiểu lạc đã mơ thấy trong giấc mơ. Nỗi bất an trong lòng phó thiếu đình càng lớn, anh nắm chặt tay tô thiểu lạc. Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên, cuối cùng nàng cũng đến, ta đã đợi ngày này rất lâu rồi. Âm thanh như chuông đồng lớn, tất cả mọi người có mặt đều bị chấn động bởi giọng nó, phun ra một ngụm máu. Phó Thiếu Đình liếc nhìn mạch phát hiện cậu ta dường như không bị ảnh hưởng. Lúc này, trong hư không của hang động mở ra một cánh cửa, một bóng người xuất hiện ở đó. Hắn mặc trường bào lộng lẫy tóc đen dài, ánh mắt trống rỗng như mực. Trên người lấp lánh một màu đen đỏ. Tô Thiểu Lạc lao vết máu trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn lên, dung mạo của người này gần như giống hệt Phó Thiếu Đình. Cô lại nhìn Phó Thiếu Đình, nhíu mày. Trên đời này sao có thể có người giống nhau đến vậy? Anh dẫn chúng ta đến đây muốn làm gì? Tô Tiểu Lạc hỏi, người nọ nhìn khuôn mặt Tô Tiểu Lạc với vẻ say mê, như thế đang nhìn người yêu của mình qua cô vậy. Trọng sinh, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Hắn lẩm bẩm rồi quay đầu nhìn Phó Thiếu Đình, đưa tay ra. Người cũng nên trả lại thân xác rồi. Cơ thể Phó Thiếu Đình không thể cử động, những người khác cũng vậy. Anh muốn làm gì anh ấy? Tô Tiểu Lạc hét lớn. Muốn nghe kể chuyện không? Người nọ nhìn Tô Tiểu Lạc phải tay áo Tô Tiểu Lạc không tự chủ được mà đến bên cạnh hắn tay hắn đặt lên mặt tô tiểu lạc như chìm vào hồi ức giống thật quả thực rất giống. Buồn cô ấy ra, phó thiếu đình gầm lên. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Người nọ cười nói, ngươi chỉ là một tia thần thức của ta, được phải đi tìm kiếm chín kiếp của huyền nữ mà thôi, ngươi lấy gì để chống lại ta. Nếu tôi đoán không nhầm, bàn thể của anh đã không còn, nếu anh dám làm tổn thương tiểu lạc tôi sẽ khiến anh hối hận. Phó thiếu đình tức giận nói, nàng là truyền thế của huyền nữ ta sao có thể làm tổn thương nàng. Ta yêu nàng còn không hết, người nọ nhìn khuôn mặt tô tiểu lạc với vẻ say mê. Anh buông sư phụ tôi ra, tôn đằng phi vùng vẫy hét lên, không biết tự lượng sức mình, người nọ phẩy tay, đánh tôn đằng phi văng vào vách đá. Sư huynh, trịnh thư ý niệm một câu thần chú tạo thành một con dao hình chiếc lá con dao cứa vào tay người nọ, tạo ra một vết cắt nhưng nhanh chóng liền lại. Không ngờ linh lực ở nhân gian lại thiếu hụt nghiêm trọng như vậy, người vẫn có thể tu luyện được chút ít. Người nhỏ phản tay đánh trịnh thư ý văng ra. Trịnh thư ý lăn từ trên vách đá xuống tôn đằng phi đỡ lấy cô ấy hỏi, sư muội không sao chứ. Trịnh thư ý lắc đầu nhưng vẫn không nhịn được phun ra một ngụm máu. Người nhỏ khẽ ồ lên một tiếng cẩn thận đánh giá trịnh thư ý trong máu cô ấy mang theo ấn ký cổ xưa. Thanh khôi, nàng lại tìm được cả người này nữa. Vậy thì thù mới hận cũng cùng tính sổ một thể. Người nhỏ trợn tròn mắt sát khí bộc phát, đừng làm hại họ. Tô Tiểu Lạc lấy lại ý thức hai tay kết ấn cố gắng thoát khỏi sự khống chế của người nọ. Mạch nói thực ra có một cách đơn giản nhất chính là giết phó thiếu đình, hủy hoại thân xác của hắn. Người cũng đến rồi, khóe miệng người nọ nhách lên chế nhạo. Sao ngươi nghĩ rằng tập hợp những người này lại là có thể giết được ta ư? Ta chỉ muốn đưa tiểu cửu của ta đi. Mạch thản nhiên nói ánh mắt nhìn người trong quan tài pha lê. Nàng ấy không thuộc về ngươi, vĩnh viễn không? Ha ha ha, si thần cười lớn. Người vẫn ghê tờm như vậy, con sen bám váy huyền nữ, người cái gì cũng không làm được cho nàng ấy. Nàng ấy yêu ta, nàng ấy không yêu ngươi nữa. Mạch lớn tiếng gầm lên, nếu không phải vậy, sao nàng ấy lại giúp hoàng đế mà không giúp ngươi? Cầm miệng, si thần vung tay thắt tới con cáo tuyết trên vai mạch nhảy ra đỡ cho cậu ta một trường, sau đó lăn xuống đất ngẩn đầu lên kêu một tiếng rồi lại ngã xuống. Cáo tuyết, làng thú xuất hiện giữa không chung, phun ra một hơi thở. Dù sao cũng từng làm em trai của nó một thời gian, sao có thể khoanh tay đứng nhìn Chỉ còn thiếu các ngươi và tên ôn thần kia nữa Si thần mở ra đại trận đá rơi xuống, xung quanh lộ ra một trận pháp lớn Lão mãng xà, làng thú gọi một tiếng, cơ thể nó không tự chủ được bị trận pháp xung quanh hút vào Tên ôn thần nhát gan kia đâu Si thần lớn tiếng gọi, nó sẽ không đến đâu Lúc trước đến đây, để phòng ngừa vạn nhất tôi đã bảo nó ở lại bên ngoài Trịnh Thư Ý nói: "Thật sao?" Si Thần cười nói, hắn tuy nhát gan nhưng lại không phải là kẻ bất nghĩa. Nói rồi, Si Thần xòe lòng bàn tay ra, một cây băng chùy xuất hiện trong tay. Hắn vung tay lên, cây băng chùy bay thẳng về phía Trịnh Thư Ý. Một bóng người bất thình lình xuất hiện trước mặt Trịnh Thư Ý, đánh bay cây băng chùy. "Uống thần, ngươi chịu ra rồi sao? Phần 8 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com"